Quy một chương 324, thân phận bại lộ chương 324, thân phận bại lộ lên giang hà giơ tay lên hát động nội trong nháy mắt dung chuyển kia nguyên bản chia làm hai bên đồ vật đông nhiên sống biến hóa kinh người khủng bố khí tức trong nháy mắt bạo tràn ngập toàn bộ hát động không gian đây là ngươi lực lượng sao giang hà như có điều suy nghĩ lê minh cùng lĩnh giả lực lượng một đại bộ phận đều ở đây lý tuyết cùng tiểu sở chỗ đó hắn chỉ nắm giữ một bộ phận thế nhưng chính là kia một bộ phận lực lượng như vậy đủ rồi lưỡng trùng lực lượng à không đúng càng chính xác ra là ba loại lực lượng dung hợp kiến cổ lực lượng kia trở nên cường đại hơn. Đó là một loại mới tinh lực lượng. Lực lượng này, Giang Hà trong tay nu hòa lực lượng dung chuyển, hắn cảm giác được rõ ràng cổ lực lượng này chỗ cường đại. Mà giờ khắc này, hẳn là giải quyết rồi a." Lao giả lặng lặng nhìn Giang Hà. Nhưng mà, đột nhiên, hắn cảm thụ được một cổ kinh người tức giận. Đó là Vĩnh Dạ Quốc ý chí. Ừ. Lao giả trong nháy mắt biến sắc. Phải biết rằng, tại dĩ vãng thời điểm, Vĩnh Dạ Quốc ý chí không biết được bao lâu mới xuất hiện một lần, dù sao truyền lại ý chí đối tôn giả tới nói cũng quá tiêu hao. Cho nên thông thường mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể xuất hiện một lần thế nhưng hiện tại vừa truyền 10 phút hiện tại lại xuất hiện mà cổ khí tức kia vẫn như cũ phẫn nộ ta nghĩ sai rồi lao giả kinh hãi hắn bên này giúp đỡ giang hà giải quyết vấn đề tôn giả liền nổi giận chẳng lẽ nói lao giả ngay lập tức nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình cái này lam sơn hà chẳng lẽ có chuyện nếu như là lời như vậy tựa hồ đã cùng được với lao giả hơi biến sắc mặt chỉ là một giây kế tiếp hắn nhìn về phía giang hà thời điểm kinh ngạc hiện hai tử này trên người lê minh mầm móng cùng lĩnh giả mầm móng lại có thể toàn bộ tiêu thất không có lao giả trong mắt sát ý hiện lên lam sơn hà lực lượng chỉ là dung hợp làm sao có thể tiêu thất trừ phi có người dùng đại năng lượng trực tiếp xóa lam sơn hà trong cơ thể lực lượng tôn giả tức giận có hay không cũng là bởi vì cái này có người vận dụng đại năng lượng khứ trừ lam sơn hà trong cơ thể lực lượng là bởi vì ngươi có chuyện cũng là ngươi bị nhầm vào lao giả ánh mắt híp một cái xem ra được thử một chút lao giả lẳng lặng nhìn hắn kỳ thực chỉ là có như thế một chút xíu lòng nghi ngờ thế nhưng liền cái này một tia hắn cũng phải thăm dò một lần tôn giả ý chí không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm phủ thanh chủ. Giang Hà vừa thanh tỉnh. Mười cái người, mười hạt giống. Thành chủ ban cho không thể bảo là không sợ hãi người, đang chuẩn bị tiến lên cổ Vũ thành chủ động nhiên thân thể cứng đờ, sau đó nhìn về phía Giang Hà đám người, các ngươi đi theo ta. Ừ. Mọi người cho mày. Rất nhanh, thành chủ dẫn bọn hắn đi tới một cái địa phương mới nhà giam. Mấy vị, các ngươi vừa tăng lên lực lượng, còn là cần thuần thục một chút. Thành chủ thẳng nhiên cười, chỉ chỉ nhà giam bên trong những người đó, chúng ta đoạn thời gian trước mới vừa bắt một nhóm Lê Minh quốc gián điệp, vừa lúc cầm bọn họ luyện tay một chút, làm quen một chút các ngươi mới để tăng lực lượng mọi người tâm thần đại trấn lê minh gián điệp luyện tập bọn họ bị phát hiện đây là mọi người phản ứng đầu tiên nhưng mà lãnh tĩnh giang hà ý niệm trong nháy mắt đẩy dây trong đầu mọi người nếu như bị phát hiện chúng ta đã sớm chết rồi còn dùng thăm dò hiện tại chỉ là một tiêu hoài nghi mà thôi ổn định cái khác giao cho ta mọi người sắc mặt bất biến ngay cả trong lòng sóng to gió lớn vẫn như cũ bảo trì sắc mặt bình tĩnh giết người giang hà mày nhăn lại hành hạ đến chết tay không tất sát người làm sao để thăng thực lực ta muốn giết là lê minh quốc đại tướng mà không phải những tù binh này giết người đối để thăng trưởng khống lực vẫn có chỗ tốt thành chủ khoan thai nói làm sao có thể giang hà lắc đầu thành chủ bọn họ chỉ là bắt tù binh không thử một chút làm sao biết thành chủ giọng nói lành lạnh giang hà ánh mắt híp một cái hắn cảm giác được lướt một cái sắc khí hắn phải độc thủ xem ra thành này chủ là quyết tâm muốn khảo nghiệm bọn họ chỉ là đến cùng chỗ đó có vấn đề làm cái gì tốt tốt sẽ muốn khảo nghiệm bọn họ hắn không biết được giang hà ngầm đầu nhìn về phía nhà giang trong những người đó trên người có khí tức quen thuộc lê minh quốc khí tức trước đó vài ngày vừa bị nắm giang hà tâm thần vừa nhảy chẳng lẽ nói những người này chính là vì bọn họ bố trí thân phận bố trí bối cảnh những người đó bọn họ lại có thể bị an trí ở tại ở đây giang hà trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn những người này hắn bỗng nhiên minh bạch những người này là vì cho bọn hắn bố trí thân phận mới bị trào có thể là vì ẩn giấu bọn họ thân phận mới bị bắt tới đây những người này mới là lê minh quốc chân chính phía sau màn anh hùng bọn họ vô danh không họ đúng tha có sở hữu lại yên lặng vì tổ quốc kính dâng đến hết thảy những người này hắn được cứu trợ a mà giờ khác này lê minh quốc vô số đại năng ánh mắt ngưng tụ kia phiến thiên không muốn xảy ra chuyện ai nghĩ không ra vĩnh dạ quốc ý chí lại đột nhiên nhúng tay những hài tử này từng tiếng thở dài bọn họ rõ ràng nếu như là một cái lão luyện gián điệp sẽ không chút do dự giết những này bản thân người sau đó chứng minh thân phận mình thế nhưng giang hà bọn họ những này như cũ huyết khí phương cương hài tử bọn họ phòng trường tình nguyện bại lộ hết thảy cũng không nguyện ý biến thành một cái như vậy đồ tể đây là bọn họ điểm mấu chốt chuẩn bị ra tay đi kế hoạch bại lộ chuẩn bị cứu người chờ chờ một vị đại năng đỗng nhiên mở miệng cản bọn họ lại có thể còn có cứu, ừ, mọi người sửng sốt một chút, mà giờ khắc này phủ thành chủ dưới đất lồng giam, tại thành chủ ánh mắt nhìn gần hạ, Giang Hà thản nhiên đi ra phía trước, vậy thử xem là tốt rồi à? với anh, không bố sát ý trong nháy mắt tăng gọn, Lê Minh chó, ha ha, Giang Hà câu nói đầu tiên làm tức giận những người đó, gây nên mọi người chú ý, ta là Lam Duyệt Thành đệ nhất danh, Lam Sơn đội đội trưởng, Lam Sơn Hà, các ngươi những này đáng chết ra hỏa, có thể chết ở trong tay ta, hẳn là vinh hạnh, để ta đưa các ngươi đi, các ngươi nên đi địa phương a, Giang Hà giọng nói lạnh Khủng bố sát ý quần sạch, mà những thứ kia nghe được Giang Hà người nói chuyện, trong nháy mắt ánh mắt đỏ bừng, gắt gao theo dõi hắn. Đó là sát ý, cái này phản ánh nữa bình thường bất quá, chỉ là chỉ chính bọn hắn rõ ràng, kia sát ý không phải là nhắm vào Giang Hà, mà là nhắm vào toàn bộ Vĩnh Dạ Quốc. Kia sát ý trọng, ẩn chứa là kinh hỉ, là mừng rỡ. Bọn họ nỗ lực không có đổi phí, Giang Hà bọn họ quả nhiên chiếm được Lam Duyệt Thành đệ nhất, Lê Minh Quốc có lẽ có cứu. Bọn họ ánh mắt đỏ, quét. Giang Hà kia cổ sát ý tập trung, mỗi một người bọn hắn đều cảm nhận được, thậm chí bọn họ rõ ràng cảm giác được giang hà sát ý tập trung không phải là bọn họ mà là bọn họ tay phải chỗ đó là khóa lại bọn họ vòng tay giang hà phải cứu bọn họ dù cho cùng toàn bộ vĩnh dạ là địch ha <cười> ha. mỗi một cái lê minh gián điệp đều đứng lên vĩnh dạ chó ngươi cho là giết chúng ta là được rồi lê minh bách tính ngàn nghìn vạn sớm muộn gì sẽ giết các ngươi những tạm chủ này chúng ta tung chết không tiếp sau cùng mấy chữ bọn họ cắn rất nặng hiển nhiên bọn họ đã làm tốt hy sinh chuẩn bị dù cho chết cũng không quan tâm những lời này ý tứ hiển nhiên là khiến giang hà động thủ giết bọn họ chỉ là Giang Hà làm sao có thể làm được? Hắn là người, không phải là gia súc. Hắn tu luyện đến nay, giết qua quá nhiều người, ham hắn năng lượng, ham hắn tài nguyên, thậm chí dự định giết hắn, nhưng là lại chưa từng có giết qua một người tốt. Chớ nói chi là những này nhân vật anh hùng, vì một cái nhiệm vụ muốn giết rơi những này vì bọn họ khổ cực nỗ lực người, hắn làm không được. Dù cho hắn biết được đây là nhất lý trí, thế gian đường trăm triệu điều, các ngươi vì sao phải đi điều này? Không bằng đầu hàng ta vĩnh dạng. Có thể, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Giang Hà cười nhạt. Những thứ kia Lê Minh điệp tâm thần run rẩy đầu hàng, có lẽ vậy. Lúc này, đầu hàng là chính xác nhất. Có Giang Hà tại, nếu là bọn họ đầu hàng, có thể thật có một con đường sống, có thể, thật có trở lại tổ quốc một ngày. Chỉ là làm cho này chút vĩnh dạ cho phục vụ, không đúng, bọn họ làm không được. Dù cho đây là nhất lý trí, cái này trong ngay mắt, bọn họ liền hiểu Giang Hà dự định, đúng vậy, nếu các ngươi đều làm không được, hắn lại làm sao có thể làm được? Mọi người đều biết cái gì là nhất lý trí, thế nhưng, có đôi khi, một cái nghĩa tự, một cái chữ tình, liền bao trùm sở hữu tuyển chọn bên trên, có thể chết, nhưng tuyệt không khuất phục bọn họ là tử sĩ bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới sống trở lại có thể lê minh Tổng bộ sẽ căn cứ mỗi người tính cách phái không giống với nhiệm vụ có vài người am hiểu hơn ngụy trang am hiểu hơn tuyển chọn những người đó sẽ bị phái cao cấp hơn gián điệp chức vị bước vào vĩnh dạ chính vụ trung tâm thế nhưng bọn họ những người này từ bước vào ở đây cũng chỉ có một tuyển chọn chết làm sao bây giờ lê minh gián điệp vài người lên nhau đông nhiên ở giữa nhất người kia nợ nụ cười vậy thì tới đi hắn lạnh lùng nhìn giang hà khiến ta xem một chút cái gọi là lam duyệt thành đệ nhất bản lĩnh Giang Hà cười nhạt. anh. lực lượng kinh khủng trong tay ngưng tụ." Lý Đường đám người trong nháy mắt đợi mệnh, trong cơ thể lực lượng âm thầm ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Quét. Giang Hà nhắm vào Sở Hữu Lê Minh gián điệp vòng tay. "Tập trung." Sau một khắc, "Công kích." Bọn họ chỉ có một lần cơ hội làm mọi người giải cứu thời điểm, phải xung ra. anh. Giang Hà trong tay công kích hạ xuống. Vô số đạo công kích trước mắt bay ra, đánh phía Sở Hữu nhân thủ vòng, nhưng mà, sẽ ở đó cái trong nháy mắt, Lặng Yên không một tiếng động, những người đó đưa tay vòng dấu đến rồi phía sau. Cái vị trí kia, không tốt giang hà tâm thần kinh hoàng Với anh, tất cả lực lượng oanh đến rồi vòng tay bên trên chỉ là ở trước đó những thứ kia lực lượng lại xỏ xuyên mọi người giang hà tâm thần rung động lam sơn đội mọi người rung động những người này những này lê minh gián điệp dĩ nhiên dùng thân thể mình chặn giang hà sở hữu công kích bọn họ lại có thể thay giang hà mấy người làm ra tuyển chọn tung chết cũng không có thể bại lộ Phúc, đó là máu đỏ tươi huyết dịch vì lê minh vì lê minh từng tiếng tiếng gào thét vang lên các ngươi những này đáng chết vĩnh dạ chó sớm muộn gì ta lê minh đại quân sẽ giết các ngươi những người đó Điên cùng nhìn chằm chằm mọi người, nhìn chằm chằm Giang Hà, nhìn chằm chằm Lam Sơn đội, nhìn chằm chằm xa xa thành chủ. Lê Minh và Tuế. Lê Minh và Tuế. Lê Minh và Tuế. Từng tiếng giống giận. Dần dần, giọng nói trở nên trầm thấp, đã không có tiếng động. Lê Minh gián điệp, toàn quân bị diệt. Giang Hà chỉ là lặng lặng nhìn, thật lâu không thể bình phục chấn động trong lòng, nhưng mà, vô luận trong lòng bực nào chấn động, hắn phải bảo trì bản thân biểu tình. Loại này thời khắc, quyết không thể thất bại. Những người đó đều hy sinh, bọn họ làm sao có thể ngay cả điểm này đều làm không được. Cũng chỉ có giờ khắc này cũng chỉ có lúc này bọn họ mới khắc sâu hơn cảm nhận được nhiệm vụ này ý nghĩa nhiệm vụ bọn họ không có bất kỳ đường lui nào phải thắng lợi không tiếc bất cứ giá nào lê minh duy nhất hy vọng sao giang hà trong lòng nị non giờ khắc này lam sơn đội mọi người trong lòng sớm đã thành sát ý xôi trào thế nào thành chủ cười hì hì qua đây giống như không có gì để thăng giang hà trong mày giống nhau lúc mới bắt đầu thời gian ta nói rồi vốn cũng không có tác dụng quá lớn nếu như ngươi thật muốn khiến ta để thăng liền cho ta tìm một ít chân chính gián điệp có thể động có thực lực cường đại cái loại này ra nghị chân chính giao phong tới tăng lên bản thân. Ha ha ha, sẽ có. Thành chủ cười ha ha. Lam Sơn đội, khảo nghiệm qua đóng. Hắn không biết được vị Tiên lão gia hỏa vì sao bỗng nhiên muốn kiểm tra đo lường, bất quá bây giờ cũng không có vấn đề a. Không trung, vị lão giả kia yên lặng nhìn. Hắn thấy, Lam Sơn Hà không chút do dự tiến lên, hắn thấy, Lam Sơn Hà nỗ lực chiêu hàng những người đó, hắn thấy, chiêu hàng sau khi thất bại, Lam Sơn Hà không chút do dự chém giết những thứ kia gián điệp. Không chần chờ chút nào, sở hữu công kích dâm thủng lực mà qua, không để lại bất kỳ dư địa, trực tiếp đưa vào chỗ chết. Loại phản ứng này Tại sao có thể là gián điệp? Hán nghiên kỷ, Hán thiên phú, Hán tính cách đều lừa không được người. Tính tình như vậy, nếu quả thật là gián điệp, không thể nào biết giết bản thân người. Giang Hà thân phận xác nhận không có lầm. Nói như vậy, Giang Hà quả nhiên là vĩnh dạ tương lai. Lão giả nhìn về phía bầu trời đêm. Tôn giả, đây là ngài vì mình chọn người thừa kế sao? Có thể, hắn thật có tư cách trở thành mới một đời tôn giả. Đỡ, thật là nhớ thêm một câu lời thuyết minh ha ha ha ha. Tôn giả, tâm tính thiện lương mệt. Quy một chương ba bị nghi ngờ thân phận. Chương ba bị nghi ngờ thân phận, Lam duyệt thành, Lam sơn đội mọi người để thăng hoàn tất. Ba ngày thời gian, bọn họ đem mới nhất thu được mầm móng thông hiệu đạo lý, mỗi người đối mầm móng linh ngộ, mỗi thực lực cá nhân đều diện rộng để thăng. Rất nhanh, bọn họ sẽ bước vào thần điện tham gia tế thiên buổi lễ long trọng. Đại biểu không chỉ là bọn họ đội ngũ, càng bọn họ chỗ thành thị. Đây là vĩnh dạ 16 sáu tòa thành thị trong lúc đó chiến đấu. Một trận chiến này chỉ có một người thắng. Và anh, một cái bay trên trời cự thuyền ngang trời mà đến. Đó là mấy trạng thái rắn cảnh giới bay trên trời hung thú lôi kéo cự thuyền, mọi người leo lên đội thuyền suốn về kia vĩnh dạ quốc trung tâm, hướng về thần địa ra, dọc theo đường đi, Lam Sơn đội lần đầu tiên thấy vĩnh dạ quốc toàn cảnh, ở đây không có thanh sơn lục thủy, có, chỉ một mảnh hoang vắng, đó là phóng xạ sau khi tai nạn, dù cho mấy trăm năm vẫn không có tiêu thất. Lần đầu tiên, bọn họ cảm giác được khoa học gia đáng quý. Bạch động như thế, tinh cầu biến dị. Nếu như không có khoa học gia tồn tại, bọn họ Lê Minh quốc cũng là phóng xạ sau khi hoang vắng. Là các khoa học gia cải thiện ở lại hoàn cảnh, khiến Lê Minh quốc bách tính ăn hàng, sinh hoạt tại một mảnh thanh sơn lục thủy trong. Là bọn hắn, không ngừng nghiên cứu ám năng lượng ảo diệu khiến lê minh cường đại hơn khoa học gia là lê minh quốc nhất thân phận tôn quý khoa học gia yếu sao không yếu bọn họ nghiên cứu ra nhiều lắm cường đại vũ khí thế nhưng căn bản không cách nào sử dụng bởi vì trải qua bạch động biến dị sau khi viên tinh cầu này đã chịu không nổi gánh nặng nếu như lần thứ hai dùng vũ khí tiến hành công kích toàn bộ tinh cầu đều biết phế bỏ bọn họ cá thể thực lực yếu thế nhưng sức chiến đấu lại cường đại làm người ta chỉ giang hà nhớ kỹ đã từng tại phụ thân nghiên cứu trong hồ sơ nhìn thấy qua một vật cỡ lạc ít pháo đây chẳng qua là vô số vũ khí trong một loại thế nhưng vật kia uy lực Giang Hà khẽ lắc đầu, Vĩnh Dạ A, các ngươi cũng biết, bản thân Trêu Chọc là thế nào định nhân, không, ngươi không biết được, ngươi vĩnh viễn không biết được khoa học kỹ thuật mỹ lực cùng mỹ lực. Bọn họ hiện tại kiên kỵ trọng trọng, sau khi một ngày kia, các ngươi công phá Lê Minh Quốc thời điểm, Lê Minh Quốc gần diệt vong thời điểm. Các ngươi, hội kiến thức đến cái gì gọi là khoa học kỹ thuật, các ngươi chính đang từng bước đi hướng diệt vong a. Giang Hà hít sâu một hơi, đáng tiếc, mấy thứ này không ai sẽ tin tưởng, ngu xuẩn Vĩnh Dạ Quốc, bọn họ giống như là bị vây cổ lão phong kiến thời đại, bọn họ sẽ không giải khoa học kỹ thuật chân chính uy lực mà Lê Minh Quốc lại không thể chân chính dùng vũ khí hủy diệt tinh cầu để chứng minh bản thân, hy vọng sẽ không đi tới một bước kia. Giang Hà nhìn về phía dưới chân thổ địa, với anh cự thuyền bay đi tới, ngay kế bọn họ đến thần điện, giống giống vô số cự thú tiếng hô truyền ra. Giang Hà đám người tâm thần rung động, xa xa nhìn lại mấy chục vạn cự thú binh bệnh mệnh đang ở thần điện trước cửa chờ, kim giác bên trên lóe ra chói mắt quang hoa. Từ bầu trời nhìn lại toàn bộ thần điện xanh vàng rực rỡ, khủng bố phủ văn đồng bền, tràn ngập vô thượng uy nghiêm, giống như trong truyền thuyết thiên đình. Đây là thần điện. Vĩnh Dạ hôm nay nhất thế lực cường đại. Không chung. Giang hà xa xa nhìn lại, 15 chiến thuyền cự thuyền từ mỗi cái phương hướng bay tới, đó là cái khác 15 làm tỏa thành thị đội ngũ, bọn họ đối thủ cạnh tranh. Wen, Wen, cự thuyền chậm rãi hạ xuống, truyền đến từng tiếng nổ vang. 16 chiến thuyền cự thuyền, chậm rãi rơi xuống đất, 16 chi đội ngũ đi ra, mỗi một chi đội ngũ đều tràn ngập tuyệt đối tự tin, một trận chiến này, bọn họ đều phải thắng lợi. Quét. 16 chi đội ngũ lẫn nhau, sẵn ý đại thịnh. Căn cứ quy tắc, chỉ có một người thắng. Đó chính là nói, cái khác 15 cái đội ngũ, đều chỉ có chết loại này tàn khốc quy tắc quyết định bọn họ đều là sinh tử đại địch không cần như thế cam thủ thân điện người phụ trách bỗng nhiên nở nụ cười quy tắc đã thay đổi ừ mọi người bỗng nhiên kinh nghi bất định quy tắc thay đổi quét mọi người bỗng nhiên nhìn lại không chung vô số đạo mới tinh màu vàng văn tự xuất hiện vì bọn họ định ra mới nhất quy tắc sau khi xem xong không biết được bao nhiêu người thở phào nhẹ nhõm cũng có một bộ phận biểu hiện bày thật đáng tiếc làm sơn đội sau khi xem xong liếc nhau cũng là cảm giác được hơi chút thả lòng một ít loại này quy tắc có thể bọn họ tỷ số thắng lớn hơn nữa Quy tắc mới, không còn là cứng nhắc hai chọi một sát lục chi chiến, cũng không nữa là phải chém giết đối thủ chiến đấu. Vì quyết chiến gia chân chính thánh tử, vì không hề khiến vĩnh dạ quốc thiên tài ngã xuống, thần điện sẽ vận dụng vô thượng lực lượng chế tạo ra thần cảnh, 16 chi đội ngũ tương hội tại thần cảnh trong chém giết. Mỗi chi đội ngũ đều phải khiêu chiến cái khác 15 chi đội ngũ. Người thắng được một phần, điểm số người cao nhất, đem trở thành thánh tử đội ngũ. Những người còn lại, đem trở thành tôi tớ, hầu hạ thánh tử. Không có bất kỳ người nào có thể vi phạm. Quét. Trong mắt tất cả mọi người toát ra tinh quang. Lời như vậy, ta tất nhiên sẽ là đệ nhất có người tự tin nói cái này lợi nhất là chúng ta lại một người nói từng đội ngũ đều có tuyệt đối tự tin nếu là trước khi cường thịnh trở lại đội ngũ cũng lo lắng vạn nhất vận khí không tốt bị khắt chế tử thương một hai cái nói phía sau chiến đấu căn bản không có cách nào khăn đánh thế nhưng hiện tại không hề có vận khí thành phần sẽ là tuyệt đối cứng đối cứng bọn họ từng đội ngũ đều có thể chém ra chân chính lực lượng cái này mới là chân chính thánh tử chi chiến đã như vậy nói vì sao trước khi không cần một đội ngũ cô nương bỗng nhiên mở miệng thanh âm xa sút lời như vậy những thứ kia chết đi vĩnh dạ quốc thi tài cũng không cần ngã xuống nhiều như vậy. quét mọi người con mắt nhìn đi qua, nhìn nàng, tựa như xem một cái. quét thân điện sứ giả sắc mặt lạnh, lạnh lùng nhìn nàng chỉ chốc lát, mới mở miệng. ngươi biết một vạn sáu nghìn chi đội ngũ cho nhau đối chiến, muốn đánh bao nhiêu lần sao? ngươi biết muốn tiêu hao nhiều ít thần lực sao? ngươi biết cái loại này lực lượng, coi như là toàn bộ vĩnh dạ quốc đều không thể gánh nặng sao? càng hùng chi thân điện sứ giả thần sắc lạnh lùng, ngay cả bản địa trong thành phố đều không thể trở thành đại nhất, có tư cách gì tham gia tế thiên buổi lễ long trọng? cái loại này phế vật cũng có tư cách trở thành thiên tài? có thể. Ngươi muốn vì bọn họ xuất đầu, thân điện sứ giả sát ý đại thịnh. quét cô nương kia sắc mặt tạm đạo, ta ta chỉ là hỏi một chút, vậy là tốt rồi. Thân điện sứ giả khôi phục dáng tươi cười, ta hy vọng sẽ không có nữa ngu xuẩn như vậy vấn đề. Như vậy, cái khác đội ngũ còn có vấn đề gì không? Mọi người nhộn nhịp lắc đầu, như vậy đi theo ta, thân điện sứ giả phía trước dẫn đường, mọi người đuổi kịp. Xa xa là một cái màu vàng cầu thang đại đạo, từng bước đi lên thẳng đến kia tối cao phòng, chỗ đó trung tâm nhất là một cái màu vàng thật lớn bảo tọa, mặt trên không có một bóng người xung quanh ngồi vô số thần điện trưởng lão, từng cái một ánh mắt đảo qua, nhìn về phía mọi người, mọi người nhìn không được kinh hãi, nhìn không thấu, mỗi người đều nhìn không thấu. Những người này lại có thể đều là kinh thiên đại năng, thần điện lại có thể có như vậy lực lượng, thảo nào thần điện tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành vĩnh dạ quốc thế lực lớn nhất, cái này nội tình. Mà giờ khắc này, theo mọi người bước vào, một cái uy nghiêm thanh âm từ trên cao chuyển đến, cái vị trí kia chính là thánh tử vị, người thắng đội ngũ mới có tư cách được vào. Hiện tại nỡ rộ các ngươi chân chính lực lượng a, với anh, màu vàng kia đại điện trung tâm mười đạo màu vàng quang trụ đống nhiên phóng lên cao khủng bố quang chiếu sáng bắn thương khung vô tận uy nghiêm chấn áp mà đến mọi người đều bị chấn động đây là thần điện bước vào thân cảnh chứng minh các người lực lượng là chủ là phó vào giờ khắc này quyết định vê anh từng đội ngũ dưới chân có một cái đi thông màu vàng quang trụ con đường muốn bắt đầu giang hà đám người lướt nhau quét mọi người bước vào màu vàng quang trụ vê anh sông thiên kim quang hiện lên 16 đạo thật lớn màu vàng quang trụ lên không hóa thành thật lớn quang ảnh mỗi một cái đều là bọn họ đội ngũ hình ảnh vĩnh dạ mười thành khiến ta xem một chút, kia tỏa thành thị có trở thành đế đô tư ca? Vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, bọn họ rõ ràng, đây là vĩnh dạ quốc cuối cùng chiến. Một trận chiến này sẽ quyết định tương lai mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm nội thành thị thuộc sở hữu, thậm chí cái kia điều khiển thần trưởng thánh tử có có thể trở thành tương lai tốt tôn giả, vĩnh dạ quốc độ chân chính vương. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía màu vàng quan trụ, mà ở kia xanh vàng rực rỡ dưới, một vị thần điện dùng quan yên lặng nhìn chăm chú vào lam sơn đội, trong mắt kinh dị không thôi, hắn cảm giác được có cái gì không đúng, hắn thú hồn nhập thủ cho nên cảm nhận không gì sánh được nhạy cảm. Hắn đoạn thời gian trước phụ trách quan sát Lê Minh Quốc, công tác thống kê, gián điệp, hội báo tin tức, cho nên càng rõ ràng. Kia Lê Minh Quốc trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mười cùng Lam Sơn đội sao mà chỉ giống. Lý Đường Hoa Quỳnh vừa hiện. Trúc Long trợn mắt nhắm mắt. Giang Hà Thiên Hàn mặt nhận. Trong bóng tối không hiểu bạo. Lâm Xuyên hắc ám thái địch. Kia vô sỉ ghê thẩm thỏ. Hứa Thiếu Minh, Tô Tiểu Mạn. Quá nhiều người tương tự. Mặc dù mỗi người đều ngụy trang đến rồi cực hạ, mặc dù mỗi người đều sửa lại tên sửa lại tinh diệu, đổi thành thú hồn, thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được thành chỗ tương tự mặc dù không có chứng cứ thế nhưng hắn xác nhận không có lầm những người này chính là lê minh quốc trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 10. đáng chết hắn rất là tức giận nếu không có hắn đặc thù tinh diệu cùng bản thân hắn công tác ai có thể nghĩ đến lê minh quốc lại có thể như vậy cả gan làm loạn báo lên thần điện không còn kịp rồi kim quang mở ra lam sơn đội gần bước vào thần cảnh không cách nào ngăn trở trừ phi hắn ánh mắt tàn nhẫn không chút do dự đánh về phía thần cảnh một cái điều kiện ám võ chỉ cần phá hủy cái này lam sơn đội tất nhiên toàn bộ sẽ bị thần cảnh bãi xích coi là phi pháp xâm nhập trực tiếp bỏ mình Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Vĩnh giả Quốc ý chí lần nữa giận dữ, nó là thật nổi giận. Nó thế nào cũng không nghĩ đến, đến lúc này, Lam Sơn đội những người đó vẫn như cũ không chết. Chúng nó lại có thể bước vào thần cảnh, tiếp thu cuối cùng khảo hạch. Lần này hậu duệ lại có thể ngu xuẩn đến cảnh giới như thế, lại một lần nữa, nó truyền bản thân lửa giận. Mà thân điện, vị lao giả kia đang ở an tâm nhìn 16 đạo quang trụ lên không, bỗng nhiên lại cảm thụ được kia cổ kinh người tức giận, nhất thời ý thức được khôn ổn. không bố rực rỡ qua. Hắn hai mắt như đốt trước tiên liền hiện một cái chuẩn bị phá hư quang trụ thần điện dùng quan thật lớn mật với anh lão giả trong nháy mắt nổi giận đại nhân bọn họ là thần điện dùng quan vội vội vàng vàng biện giải nhưng mà với anh hắn chết tại nổi giận lão giả trong tay lúc này những người còn lại nhộn nhịp thanh tỉnh, nhất thời kinh hãi lại có người dám âm thầm phá hư thế thiên buổi lễ long trọng người này là thành thị nào lão giả ánh mắt lành lạnh hình như là trắng kinh thành có người nghĩ đến trắng kinh thành bọn họ đội ngũ thu hồn tựa hồ tất cả đều là giống được vừa lúc bị lam sơn đội khắc chế Có người như có điều suy nghĩ những người khác nhất thời giật mình tính giấc thì ra là thế vì thắng lợi sau cùng bọn họ lại dám dùng loại thủ đoạn này tại thần điện mọi người trước mặt chết cho ta chết nhìn bọn hắn chằm chằm lao giả tức giận không thôi những này đáng chết tập trùng lại có thể khiến tôn giả vốn cũng không nhiều ý thức lần nữa tiêu hao nếu như không phải là tôn giả nhắc nhở nói hậu quả kia hắn ngẫm lại liền sợ nếu là tương lai vĩnh dạ tôn giả chết tại đây loại bọn đạo trích hạ người trong tay đó mới là chê cười xem ra được càng thêm cẩn thận rồi lao giả mày nhắc lại tôn giả đường đã định trước nhiều tai nạn a lão giả tay vừa nhấc một bó quang hoa rung manh vào làm sơn đội đưa bọn họ bảo hộ ở trong đó mà giờ khác này kim quang kiêng ngưng tụ tới cực điểm 16 chi đội ngũ bắt đầu xếp đặt cuối cùng chiến gần mở ra quy một chương 326, hải sản đại đội chương 326, hải sản đại đội cuối cùng chiến mở ra quét quang hoa lưu truyền giang hà đám người tắm rửa kim quang trong chờ thần điện đội ngũ xếp đặt từng đội ngũ đều phải cùng cái khác đội ngũ tiến hành quyết chiến cho nên mãn phân hạn mức cao nhất chắc là 15 phần bọn họ duy nhất có thể quyết định là xếp đặt trình tự cái này thế nhưng Chu Thiên sở trường cho hay ta tới Chu Thiên trong mắt quang hoa loại ra nhân quả thuật quét vô số quang hoa lưu chuyển đội ngũ xếp đặt rất nhanh hoàn thành Lam Sơn đội VS Bạch Kình đội đây là yếu nhất một đội ngũ Chu Thiên nhắc nhở hắn nhân quả thuật chính là khiến đội ngũ do yếu đến mạnh lần lượt xếp đặt cho bọn hắn thích ứng không gian cho bọn hắn để thăng cơ hội quét quang hoa lưu chuyển Minh kính thôi động bản thân năng lực rất nhanh nhận được tin tức Bạch Kình đội Bạch Kình thành cường đại nhất đội ngũ lấy thành thị vì danh thực lực quét ngang tại nơi tỏa chủ thành trong thậm chí không có gặp phải một cái đủ để chống lại đối thủ. bọn họ bình quân thực lực là trạng thái rắn trung cấp, bởi vì tới gần biển rộng, cho nên thú hồn lấy trong biển sinh vật làm chủ. đội trưởng thú hồn, càng bạch tình thành tượng trưng bạch tình. ta muốn bọn họ sở hữu tin tức. Chu Thiên nhìn hắn, tốt. Minh tính trong mắt quang hoa thôi động, hắn đang tìm càng nhiều tin tức. chỉ trong lát, hắn đem sở hữu tin tức truyền lại cho Chu Thiên. Chu Thiên bắt đầu phân tích, bạch kinh đội mỗi một lần tranh tài, mỗi một lần lỡ rộ lá bài tẩy, cường đại nhất chiêu số. cuối cùng, hắn trầm mặc. thế nào? Giang Hà nhìn về phía hắn nhân quả quy tắc tỷ số tháng phân tích chúng ta chỉ hai ho chu thiên giọng nói ngưng trọng mỗi một người bọn hắn cũng không tại phong ảnh dưới làm sao có thể mọi người chấn động mỗi người cũng không tại phong ảnh dưới vĩnh dạ quốc lúc nào xuất hiện nhiều như vậy đáng sợ thiên tài khả năng cùng thắng lợi sau đề thăng có quan hệ giang hà suy nghĩ một chút dù sao chúng ta cũng tăng lên rất nhiều mọi người hiểu rõ cũng là bắt được đệ nhất sau thành chủ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để thăng đội ngũ thực lực làm duyệt thành thành chủ làm tới mười cái năng lực mầm móng cái khác thành chủ tính là không mạnh mẽ như vậy nội tình cho đồ vật cũng sẽ không quá kém dù sao một trận chiến này kết quả liên quan đến cuối cùng thành thị bài danh thế nhưng tính là như vậy mười cái phong ảnh ngẫm lại cũng rất đáng sợ càng húng chi đối phương đối thủ thực lực khẳng định càng mạnh hai họ tỷ số thắng sao mọi người kinh hãi đây là bọn hắn lam sơn đội trận chiến đầu tiên đối mặt 15 cái đối thủ trong yếu nhất một cái cũng là thấp như vậy tỷ số thắng hai tuổi vẹn vẹn hai tuổi trên người ta mọi người thở dài. bọn họ quá nhỏ nếu như nếu như có nữa hai năm thời gian bọn họ đủ để hoàn ngược vĩnh dạ quốc sở hữu thiên tài chính là cái này hai tuổi trinh lệnh để cho bọn họ chiến đấu trở nên gian nan như vậy đáng tiếc hai năm trước kia một đời cũng không có gì chói mắt thiên tài sinh ra không thì cũng không tới phiên bọn họ với anh kim quang dần dần giải tán bạch kinh đội thân ảnh dần dần xuất hiện chiến đấu rất nhanh thì muốn bắt đầu đánh như thế nào mọi người như trước mở mịt cho ta bọn họ tin tức giang hà hít sâu một hơi minh kính trực tiếp đem đối phương tin tức công bố đội trưởng bạch vân sơn thú hồn bạch kình đội viên bạch Khiết, thú hồn thanh giang lư đội viên bạch hợp thú hồn kinh thiên giải đội viên bạch tuế sơn thú hồn thâm hải cự hạ đội viên bạch sự thú hồn thiên niên quy đội viên bạch độ thú hồn hấp huyết loa mọi người cái này mẹ đấy đều gì đồ chơi con cua rùa hương cây tôm hải sản bữa tiệc lớn a đây là ta đói bụng lâm xuyên rất thành thật nói mọi người thật sâu chấp nhận chỉ là tuy rằng những người này tên cùng thú hồn rất đáng giá nhà ránh thế nhưng bọn họ năng lực lại không người dám hoài nghi mỗi người đều có kinh thiên năng lực mỗi một chỉ thú hồn đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi đội trưởng trăm tuổi núi thú hồn tự nhiên không cần nhiều lời cái tiêu kêu bạch độ ra hỏa càng đáng sợ có người nói hắn thú hồn hấp huyết loa có thể đem một người hút máu trí tử nó biết dùng bản thân năng lực mê hoặc ngươi cho ngươi tin tưởng nó chủ động khiến nó hút máu sau cùng chết vô cùng thê thảm quét quét minh kính trực tiếp đem tự xem đến hình ảnh chiếu rọi đó là mỗi một cái bạch tình đội đội viên thả ra nhất lực lượng cường đại thời khắc kinh người đáng sợ mọi người trầm mặc ban này hải sản bữa tiệc lớn thực lực cường đại ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài nếu là trước khi lam sơn đội gặp phải bọn họ sợ rằng chỉ có một con đường chết thế nhưng hiện tại hoặc là còn có một đường sinh cơ tay cầm năng lực mầm móng mọi người thực lực đều đề thăng không ít vô hạn tiếp cận trạng thái rắn trung cấp tuy rằng như cũ có một chút chênh lệch thế nhưng cũng không phải là không thể chống lại chỉ đem hết toàn lực giang hà hít sâu một hơi đạt được tắm hỏa chủng từ sau ta nắm trong tay một loại mới tinh lực lượng có thể kích thích hắc ám thái địch khiến nó trở nên cường đại hơn lực lượng trở nên càng mạnh lâm xuyên bỗng nhiên mở miệng trước mắt mọi người nhất thời sáng có thể Với anh kim quang tiêu tán Bạch kinh đội mọi người xuất hiện tới mọi người tâm thần lắm liền một đạo trong suốt quang hoa đánh phía lâm xuyên, hầu như kèm theo kim quang biến mất đánh tới, ngoài mọi người ngoài ý liệu, nhưng mà một đạo hắc ảnh hiện lên, ngăn trở cái này đột nhập dâng lên công kích. giống hắc báo ra một tiếng gầm nhẹ, hắc qua, tự động phòng ngự, tuy rằng hắn lực phòng ngự không tính là cường đại, thế nhưng muốn vòng qua hắn, căn bản không khả năng. đáng tiếc bạch kinh đội có chút tiếc ối. giết bạch kinh đội thực lực toàn diện bạo, bọn họ phòng trường từ lâu lý giải làm sơn đội thực lực không có bất kỳ do dự nào, lên sân khấu chính là sát chiêu, mà bọn họ mục tiêu bất ngờ đúng là lâm xuyên. Một cái tất cả đều là giống được thú hồn đội ngũ sợ nhất cái gì? Lâm Xuyên hát cám tỏ. Wen, anh. anh. cương đại công kích đánh tới, muốn tại trong khoảng thời gian ngắn đánh gục Lâm Xuyên. Nuốt trôi. Giống. Một con kinh thiên cự kình xuất hiện, khổng lồ hư ảnh bao phủ thương khung, xuất hiện ở mọi người bầu trời, đây là Bạch Kình đội đội trưởng thú hồn, Bạch Kình. anh. một cái đuôi bỏ rơi, uy lực kinh người. T. Bạch độ hấp huyết loa vào tới. Quét. Bạch hợp kinh thiên giải giữ tận dơ lên thật lớn cái kìm đánh tới, cặp kia cái kìm uy lực kinh người, một khi bị nó cái kìm kẹp trong, chỉ có một con đường chết bọn họ mọi người muốn đẩy lâm xuyên vào chỗ chết, giết, giết, giết, bạch kình đội sát ý ngập trời, thực lực bọn hắn vốn là xa tại làm sơn đội bên trên, duy nhất biến số chính là hắc cám thỏ. chỉ cần giải quyết hết người này, hết thể đều không có vấn đề, mà lúc này lên lâm xuyên lung lay một chỉ, anh, hắc cám thỏ hai mắt bỗng nhiên huyết hồng, lông càng tràn đầy, thậm chí hình thể đều tăng lớn số một, nó bị kích cường đại nhất bản năng lực lượng, đây là lâm xuyên nắm giữ lực lượng, mà lúc này đi giang hà lung lay một chỉ, anh. Lại một cổ lực lượng dũng mãnh vào hắc ám thỏ trong cơ thể. Ngao. hắc ám thỏ một tiếng chú lên, lần nữa trở nên càng mạnh, sở hữu lông toàn bộ biến hóa, hình thể lần thứ hai tăng lớn, đỏ bừng hai mắt lúc này loé lục quang. Đây là Giang Hà lực lượng, tại năng lượng điều khiển quen thuộc Lâm Xuyên lực lượng vô số lần sau khi bắt trước đi ra lực lượng, tuy rằng Cự Li Lâm Xuyên chân chính lực lượng còn có chút trên lệch thế nhưng vậy là đủ rồi. Bạch Kinh đội bọn họ muốn đối mặt là một cái gấp đôi tăng cường qua hắc ám thỏ, đáng chết. Bạch Kinh đội sắc mặt ngưng trọng một ít bất quá như vậy đã nghĩ đánh bại bọn họ, buồn cười chính đảm bảo một sách lược lại có thể dùng đến một con thỏ thượng xem ra lam sơn đội đã không có bất kỳ hy vọng gì mà đúng lúc này ngưng minh kính bỗng nhiên thôi động trong tay lực lượng hát cám thỏ bên cạnh một cái không tì vết chút nào mặt kiếng xuất hiện hướng về hát cám thỏ bao phủ xuống trong nháy mắt kia mặt kiếm trong xuất hiện hát cám thỏ tàn ảnh lại có thể cùng hát cám thỏ giống nhau như lúc quét tàn ảnh lóe ra trong gương bóng dáng lại có thể đi tới hiện thực Bang. mặt kiếng nghiền áp hắc cám thỏ biến thành hai con đây là minh kính mới năng lực phục chế điều khiển lực lượng mầm móng sau khi mỗi người đối bản thân có thể đều thu được cực đại để thằng cùng lĩnh ngộ thực lực lớn vì tiến bộ lúc này trước mắt xuất hiện là hai con thỏ hai con giống nhau như lúc bị kích thích quá thỏ không tốt bạch kinh đội mọi người sắc mặt có chút khó coi bọn họ muốn đối mặt rõ ràng là hai con hai con kích qua tất cả lực lượng thỏ bất quá hoàn hảo nhưng mà với lúc đó giữa sân tình huống tài biến người cho là giang hà chỉ có thể bắt trước lâm xuyên lực lượng không tại các đội viên vô số lần cung cấp lực lượng quen thuộc dưới tình huống hắn có thể bắt trước mọi người lực lượng ông giang hà giơ tay lên bắt chước ra một cổ lực lượng đó là minh kính lực lượng chỉ là giang hà ngay cả có thể bắt chước cổ lực lượng này nhưng không có minh kính tinh diệu, mặt kiến phục chế hết thảy đều là căn cứ vào minh kính tinh diệu cơ sở thượng minh kính giang hà mở miệng minh bạch quét minh kính thôi động bản thân lực lượng anh không trung minh kính thú hồn xuất hiện đầu kia rủa trên không trung lơ lửng đây là minh kính thú hồn anh giang hà trong tay lực lượng hiện lên kia bắt chước minh kính lực lượng từ thú hồn xuyên qua tại rùa vỏ rùa thượng tại nơi mặt kiếm trong quả nhiên xuất hiện một con hát cám thỏ rất nhanh, hắc ám tỏ đi tới trong hiện thực. Giang Hà Mượn dùng minh kính lực lượng hoàn thành cái này ám ảnh kỹ mặt kiếm phục chế. không sai, tính là minh kính mình có thể thi triển, thế nhưng cũng cần khôi phục kỳ. thế nhưng nếu như Giang Hà Mượn dùng hắn thu hồn, dùng bản thân lực lượng hoàn thành nói. quét, hai con thỏ biến thành ba cái. nói thật đi, nếu như không phải là đã phục chế quá thỏ, bản thân thuộc về đặc thù lực lượng, không thể lần nữa phục chế. bằng không nói, đây là hai biến hóa bốn. ba cái, bạch kinh đội sắc mặt đã rất khó nhìn, đây chính là hắc ám thỏ. còn đặc biệt sao là đánh máu gà thỏ. như vậy thỏ, vừa đưa ra ba cái. Mọi người cảm giác được cả người lông. Nhưng mà, ngươi cho là như vậy liền kết thúc? Quét lý đường thời gian hồi tưởng, mà lần này mục tiêu là Giang Hạ cùng Minh Kính. Và anh. hai người lực lượng trong nháy mắt khôi phục lại thi triển phục chế trước khi, sau đó, trở lại một, bốn chỉ, năm con. Trên mặt đất, bỗng nhiên lại nhiều hơn hai con giống nhau như lúc hắc cám thỏ, tổng cộng 5 con hắc cám thỏ. lúc này ánh mắt yếu ớt nhìn Bạch kình đội mười người, làm cho lòng người đầy lông. Cái này cái này cái này. Bạch Kính đội mọi người nhịn không được đánh run run. Quy một chương 327, Cửu trọng ảo cảnh. Chương ba trăm tiểu trọng ảo cảnh ngao năm con hắc cám thọ vừa lên nhưng mà bạch kinh đội đội trưởng chợt lộ ra cười nhạt vẻ các ngươi thật cho rằng dựa vào cái này hèn bọn thọ là có thể thắng các ngươi thật cho là chúng ta không hề phong bị cho ta kẹp tối bọn họ với anh tiêu kinh thiên giải cái đầu trở nên thật lớn hóa thành thực thể trong tay khủng bố cái kìm nhắm ngay vọt tới hắc cám thọ sát ý trong nháy mắt lừa rộ. thật cho là bọn họ không có chuẩn bị muốn cười với anh Điều kinh thiên giải cái kìm cắt xuống nhưng mà bọn họ không biết là ở nơi này cái trong né mắt lam sơn đội trong mắt người khác yếu ớt quang hoa hiện lên một cổ kỳ dị lực lượng trợn tuổi qua quét bạch kinh đội sở hữu thú hồn xuất hiện trước mắt tính dù cho kia gần động công kích kinh thiên giải nàng là hải lưu nàng năng lực đủ để cho sở hữu giống được bị lạc càng hướng chi bạch kinh đội mọi người tất cả đều là nam sở hữu thú hồn tất cả đều là giống được vê anh sở hữu thú hồn tan vỡ chúng nó bị lạc thời gian cũng không lâu chỉ một hai giây nhưng mà chính là cái này một hai giây thời gian chờ chúng nó phản ứng kịp đã bị hắc ám vào gục suy Sở hữu thú hồn mất đi hiệu lực. Làm sao có thể? Bạch Kình đội đội trưởng sắc mặt đại biến. Hắn rốt cục ý thức được bản thân bị lừa, hắn tự cho là có thể phòng được Hắc Cám Thọ, lại trái lại bị lừa. Đây nên chết lam sơ đội, hết thảy đều là sáo lộ a. Hắn tình ngộ, nhưng mà đã chậm. anh. tại Hắc Cám Thọ trùng kích thời khắc, Vương Hạo lên không, lần đầu tiên toàn diện thả ra bản thân Thái Dương chi lực, khủng bố rực rỡ vây kích Bạch Kình đội mọi người. Nhật chiếu thiên hạ. Mà ở một mảnh kia bạch mang trong, Tô Tiểu Mạn xuất thủ. Vâng. vô cùng tận hỏa diễm hiện lên, xẹt qua một đạo tàn mang oanh đến bạch kinh đội trên người mọi người quăng dần dần tiêu thất các loại sở hữu hào quang tiêu tán mọi người trận mắt hốt mồm trạng thái rắn cái gì là trạng thái rắn hiện hóa thân hình bạch kinh đội cuối cùng hiện hóa thú hồn toát ra tất cả lực lượng vẫn không có tránh được kia nhất kiếp khó khăn mà thân điện trong, những thứ kia thú hồn mất đi lực lượng sau đã trải qua vương hạo cùng tô tiểu mà song trọng công kích trạng thái trở nên phi thường quỷ dị chúng nó bị nương chín mọi người mẫu bước nhìn thần điện trung tâm những ngày thu hồn chúng nó đã chết thế nhưng bộ giang kia chỉ cần thêm một chút điểm đồ gia vị chỉ biết biến thành ngừng một lát hoàn mỹ hải sản nướng nữa thì lớn cá nướng nướng tôm nướng cua bạch kinh đội đội trưởng càng vẻ mặt một bức vì sao tại sao phải như vậy bọn họ rất cường đại thế nhưng lực lượng cường đại thậm chí không kịp nỡ rộ thì xong rồi Lam sơn đội căn bản không có cho bọn hắn thi triển bản thân lực lượng cơ hội a chúng ta thế nhưng bạch kinh đội bọn họ phát điên mà giờ khắc này đã không có thú hồn bọn họ đã vô lực chống lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài một trận chiến này lam sơn đội thắng được một phân quét kim quang hiện lên chiến đấu kết thúc, hiện thực thần điện trong, những thứ kia đại năng từng cái một trận mắt hốt mồm, bọn họ chứng kiến qua vô số lần chiến đấu, thế nhưng loại này phương thức chiến đấu, cái này cái này cái này, một cái sinh manh vùng duyên hải đội ngũ lại có thể bị nạnh sinh sinh đánh thành nướng bữa thịt lớn, xuyên thấu qua kim quang, bọn họ có thể tùy tiện thấy, tuy rằng bởi vì là thần cảnh trong chiến đấu sẽ không thật tử vong, thế nhưng mỗi một cái bạch kình đội đội viên đều đang hoài nghi mình, nghi vấn nhân sinh, bọn họ bạch kình đội đã yếu đến loại tình trạng này, tại sao phải như vậy? Bọn họ vẻ mặt mở mịt mà sau khi vòng thứ nhỉ bạch kình đội tiến nhập tiếp theo chiến. Nhưng mà, không ngờ là bọn họ lại có thể thắng. Một trận chiến này, bọn họ cho thấy kinh người thực lực kinh khủng, ngạnh sinh sinh đem đối thủ đánh băng. Nhất là kia kinh thiên giải khủng bố một kìm, lại có thể ngạnh sinh sinh đem một cái địch nhân chặn ngang chặt đức. mà có một địch nhân lại có thể bị hắn đám một ngụm nuốt vào. Đây mới là Bạch Kình đội lực lượng. Đây mới là bọn họ chân chính thực lực. Giờ khác này, bọn họ mới khẳng định, không phải là bọn họ có yếu, mà là đối thủ quá không biết xấu hổ. Năm con hắc cám thọ a, ai đặc biệt sao đánh nhau? Liền có thể bất chút hay không xáo lộ, nhiều một chút chân thành sao? vì sao hết lần này tới lần khác bọn họ là người thứ nhất lúc này thân điện chư vị đại năng sắc mặt quái dị chỉ bọn họ thấy rõ đây hết thảy đều là sáo lộ a bạch kinh đội thực lực qua lam sân đội lại bị đùa bỡn vô tay trong lúc đó thật là đủ được rồi chỉ là vĩnh giả quốc tại sao có thể có một con như vậy đội ngũ thế thiên buổi lễ long trọng quyết chiến nếu như thánh tử nếu như thực lực mạnh nhất thế nhưng cái này theo chân bọn họ trong kế hoạch tựa hồ có chút không không đại nhân có người nhìn về phía vị lão giả kia lão giả khẽ lắc đầu mặt mỉm cười vô phương Hữu Dung Hưu Niu mới là chân chính cường đại, liền nhìn bọn họ đến cùng có thể đi thật xa. Mọi người khẽ gật đầu. Mà lúc này Lam Sơn đội mọi người đang kim quang trung đằng đợi. Xem ra tiếp theo muốn chơi như vậy không dễ dàng. Giang Hà chú ý tới một ít đội ngũ quỷ dị ánh mắt, sớm kết thúc đội ngũ liền lại ở chỗ này chờ đợi. Các loại sở hữu đội ngũ sau khi chiến đấu kết thúc tiến nhập vòng kế tiếp. Cho nên bọn họ có thể tùy tiện thấy cái khác đội ngũ phương thức tác chiến, mà Giang Hà bọn họ có thể nói là đánh một trận thành danh. Lam Sơn đội, phòng trưng tất cả mọi người nhớ kỹ đi cái đội ngũ này tên. Đúng vậy lâm xuyên thật đáng tiếc xem ra hắc ám thỏ huy cũng đến rồi khôi phục bình thường thời điểm chỉ cần xem qua nó uy lực trên cơ bản đều biết nghĩ biện pháp khắc chế nó hắc ám thỏ rất mạnh rất dễ lấy hắn làm trung tâm thi triển một ít quỷ dị xáo lộ thế nhưng chính là bởi vì dễ bị khắc chế cho nên tiếp theo chiến chỉ có thể ngành chiến quét chu thiên nhân quả thuật vận chuyển hạ một đội ngũ cự thạch đội cự thạch một cái rất khí phát tên mà bọn họ bình quân thực lực vẫn là trạng thái rắn trung cấp lam sơn đội bình quân thực lực vẫn là trạng thái rắn sơ cấp cái này là một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách vừa đột phá trạng thái rắn sơ cấp muốn đột phá còn cần thời gian bọn họ cần đang không ngừng trong chiến đấu ma luyện bản thân cuối cùng đột phá mà trước lúc này muốn thắng chỉ xáo lộ phân tích đối phương nhược điểm sau đó tiêu diệt từng bộ phận Tỷ như bạch kinh đội bọn họ mọi người cùng thú hồn đều là giống lực cho nên vô luận đối mặt hắc ám thọ làm cái gì bảo hộ thi thố chưa từng dùng bởi vì hải lưu xuất thủ hết thể đều sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào mà bây giờ cái này cự thạch đội thân thể bọn họ cường tráng lực lượng cường đại trạng thái rắn trung cấp lại đem thân thể lực lượng huy đến cực hạn Có người nói có thể một quyền nổ nát một tòa núi nhỏ. Thực lực bọn hắn cường hãn không thể đè nổi, tại bọn họ chủ thành, cái đội ngũ này là ngạnh sinh sinh từng quyền đánh giết đi ra, không người có thể ngăn. Mà bọn họ đội trưởng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cự thạch đội lúc này còn đang chiến đấu. Bọn họ rõ ràng thấy, thần cảnh trong, kia cự thạch đội đội trưởng, hung mãnh một quyền, trực tiếp đem một cái trạng thái rắn trung cấp đối thủ đánh thành trọng thương. Thực lực mạnh làm người ta chỉ. Đây chính là bọn họ tiếp theo chiến đối thủ mọi người nhịn không được nuốt một chút nước bọt các loại năng lực khắc chế nhiều lắm cho nên nhân quả thuật xứng đôi yếu nhất cũng chỉ là đối với bọn họ làm sơn đội mà nói cũng không phải là chân chính yếu nhất cái đội ngũ này không thể ngành hám giang hà cười khổ mọi người thật sâu chấp nhận đua gì thế cái này cự thạch đội có thể coi như là đem vĩnh giả quốc tu luyện giả ưu thế huy vô cùng nhuẩn nhuyễn kia sức chiến đấu kinh khủng vài người có thể đánh thắng công kích vô địch phòng ngự vô địch độ vô địch thậm chí nói bọn họ cầm đệ nhất cũng không vi quá như vậy đối thủ làm sao có thể thứ nhì chiến đã bị nhân quả thuật tìm được khẳng định có bọn họ chưa từng chú ý tới đồ vật. Nhân quả, am hiểu nhất biết không biết. Trong này, Giang Hà đống nhiên tâm thần khẽ động, thân thể cường đại như vậy, có thể nói vô địch, có hay không ý nghĩa bọn họ tinh thần lực phi thường thiếu thốn Nếu như vậy nói, quét trước mắt mọi người sáng ngời. Minh kính điều tra sau khi, bọn họ rất nhanh xác định, cái đội ngũ này nhược điểm chính là tinh thần lực, mà bọn họ làm Sơn đội cũng có phương diện này chuyên gia Lâm Hạ. Ta tới phụ trợ ngươi." Giang Hà mở miệng. Hắn cái này Lam Sơn đội đội trưởng, thành phụ trợ. Tại mọi người dưới sự phối hợp, tại mọi người khiến hắn không ngừng thí nghiệm dưới tình huống hiện tại hắn đã có thể bắt trước tất cả lực lượng, cũng liền hoàn toàn thành phụ trợ. Lâm Hạ có thể chế tạo nhiều trọng ảo cảnh, thế nhưng khống chế nhiều người như vậy, chính cô ta lực lượng căn bản không đủ. Mà bây giờ Giang Hà có thể thôi động tất cả lực lượng phụ trợ nàng. Đây là song phần lực lượng, mà tại bọn họ lực lượng gần hao hết thời điểm, lý đường hồi tưởng, đó chính là bốn phần lực lượng, chính là bọn họ xáo lộ. Một trận chiến này, chống lại Cự Thạch đội, lấy Lâm Hạ làm chủ. Quét Kim Quang nói ra, chiến đấu bắt đầu. Cự Thạch đội giống giận muốn vào tới, nhưng mà bọn họ căn bản không có dự liệu đến, Lam sơn đội cái tiêu căn bản dẫn không dậy nổi bất kỳ chú ý thiếu nữ. Đồng nhiên lên khung, ông, lực lượng kinh khủng hiện lên, ảo cảnh xuất hiện, lúc này đây là cựu trọng ảo cảnh. Có giang hà phụ trợ, có lý đường hồi tưởng, Lâm Hạ trong nháy mắt tuân ra khủng bố đến lực lượng kinh người, trong nháy mắt hoàn thành cựu trọng ảo cảnh xây dựng. Cựu trọng, trọng thứ nhất, cự thạch đội tùy tiện phân ra thật giả. Trọng thứ nhì, bọn họ cho là mình trở về hiện thực, lại vẫn là giả, chỉ bất quá như cũng phân biệt ra được. Trọng thứ ba, độ khó lần nữa để thăng, nhưng vẫn đang bị hiện. Trọng thứ tư, trọng thứ năm, trọng thứ sáu, ảo cảnh độ khó tại không ngừng tăng lên, mọi người ở bên trong chìm đắm thời gian cũng càng ngày càng trưởng hiện cũng càng ngày càng mượn mỗi một lần khi bọn hắn cho là mình trở lại hiện thực thời điểm đều là giả hết thảy đều là vô căn cứ dựa theo loại này độ bọn họ sẽ càng trầm ngâm càng sâu thẳng đến vĩnh viễn trầm mê chỉ là chẳng ai nghĩ tới lúc này ngoài ý muốn bông nhân sinh. bọn họ đội trưởng lại có thể thanh tỉnh không sai thanh tỉnh không phải chân tránh thanh tỉnh mà là ý thức thanh tỉnh hầu như mỗi một cái ảo cảnh hắn đều có thể tùy tiện thanh tỉnh sau đó không chút do dự bài trừ tầng này trọng thứ sáu phá giải trọng thứ bảy phá giải trọng thứ tám phá giải mọi người sắc mặt ngưng trọng, ai cũng biết, một khi sở hữu ảo cảnh, bọn họ muốn đối mặt chân chính cự thạch đội, cái kia đáng sợ giống như man hoàng cự thú một dạng đội ngũ, mà lúc này với anh trọng thứ 9, phá giải ảo cảnh tan vỡ, cự thạch đội mọi người trở về hiện thực, mọi người sắc mặt đại biến. quy một chương 328, đều là Sáo lộ a chương 328, đều là Sáo lộ a, bọn họ thua thân điện một vị đại năng lạnh lùng mở miệng, hắn đối cái này mưu kế thủ thắng lam sơn đội căn bản không quan nhìn, chỉ máu tinh nhất nhất trắng da va chạm mới là hắn ưa thích Sáo lộ thủ thắng trung pi không phải là vương đạo một vị khác đại năng có chút tán thành thật không lão giả chỉ là ánh mắt hít một cái ừ vị tia đại năng cười nhạt cái này lao thần côn sau khi trở về liền thần thần lại nhại còn có chút xem trọng lam sơn đội có cái gì hay nhìn tốt lam sơn đội thực lực rõ ràng cho thấy sở hữu trong đội ngũ yếu nhất ngay cả cự thạch đội đều đánh không lại chớ nói chi là cái khác đội ngũ thậm chí cái kia mầm móng đội ngũ cái kia đội ngũ mới là mọi người trong lòng thánh tử đội a chính là một cái lam sơn đội ha hả lão giả chỉ là cười cười Mà giờ khắc này, mọi người ánh mắt lần nữa nhìn về phía thần cảnh. Giữa sân, Lâm Hạ trôi nổi không trung, một người điều khiển cựu trọng ảo cảnh, lúc này, ảo cảnh nghiến nát, cự thạch đội mọi người thanh tỉnh, ai cũng biết, một trận chiến này, phiền toái, chỉ là, chẳng ai nghĩ tới, lúc này, càng quỷ dị hơn sự tình xảy ra. Hừ, còn có. Kia cự thạch đội đội trưởng cười lạnh một tiếng, lại là ảo cảnh. Sau đó, hắn tự sát. Là, tự sát, không riêng gì hắn, còn lại cự thạch đội đội viên, cũng không chút do dự tự sát, bọn họ chính là như vậy bài trừ phía trước mấy trọng ảo cảnh, nhưng mà Lưu Quang hiện lên, Cự Thạch đội mọi người tử vong, làm sơn đội, Tháng. mọi người một mảnh mà mịt cái này đặc biệt sao gì đồ chơi, cái này xong chuyện. Kim Quang giật tán, Cự Thạch đội nhìn mình thất bại, bọn họ tự sát rất nhiều lần, mỗi một lần đều là tiến nhập tiếp theo tầng, thế nhưng lúc này đây, lại có thể đến rồi Kim Quang trong, lại là hảo cảnh. Bọn họ nghi hoặc, sau đó bỗng nhiên ý thức được không đúng, vừa mới, là thật, một lần cuối cùng tự sát thời điểm, là thật, là hiện thực, đáng chết. Cự Thạch đội mọi người sắc mặt đại biến, đây nên chết làm sơn đội. Vô anh, anh cự thạch đội trường hung hăng từng quyền đánh tới đất hạ hắn hận a hắn chết bọn họ rõ ràng làm tốt vẹn toàn chuẩn bị bọn họ cự thạch bộ lạc dũng sĩ không sợ bất kỳ gian khổ thế nhưng không nghĩ tới vẫn như cũng bị xáo lộ mà lần này là bị một cái tiểu cô nương, đùa bỡn với vỗ tay trong lúc đó cái này mọi người khiếp sợ cái khác đội ngũ thấy như vậy một màn cũng là nhịn không được há to mồm cái này đặc biệt sao đều là xáo lộ a làm sơn đội mọi người cũng coi chút tối bọn họ cho rằng cự thạch đội thanh tỉnh sau khi sẽ là một hồi ngạnh trên đây ai có thể nghĩ tới lâm hạ lại có thể như thế sinh mãnh Từ lâu tại ảo cảnh trong bố trí xong hết thảy lâm hạ giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía kia không trung phiêu nhiên xuống thiếu nữ đây là nàng lần đầu tiên bày ra bản thân để thăng sau khi lực lượng ngay cả có giang hà cùng lý đường phụ trợ thế nhưng nàng bày ra lực lượng cùng thiên phú đủ để cho mọi người sợ hãi than cô bé này đây cũng không phải là giản đơn ảo cảnh mà là liên quan đến tâm lý mức độ cự thạch đội cứ như vậy bị chơi mọi người có chút đồng tình nhìn về phía bọn họ có thể từ nay về sau bọn họ đội ngũ danh hiệu thượng hội nhiều một cái bị thiếu nữ lâm hạ đùa bỡn qua cự thạch đội mọi việc như thế xưng hô mà giờ khắc này mọi người lại một lần nữa vững vàng nhớ kỹ cái đội ngũ này lam sơn đội đây là tế thiên buổi lễ long trọng mỗi một lần thất bại bọn họ trở thành đệ nhất tỷ lệ chỉ biết nhỏ rất nhiều thánh tử chỉ có một cái mà giờ khác này chu thiên nhân quả thuật vận hành vòng thứ ba lam sơn đội vs phong vương đội cái đội ngũ này rất mạnh bọn họ thú hồn là đến từ phong chúa bộ lạc các loại chủng loại hong từ lớn ong vàng đến tiểu ong mật thậm chí các loại thần kỳ ong. mỗi một chỉ ong chủng loại cùng công năng cũng không một dạng chúng nó tốc độ mau lẹ không người có thể địch góc độ công kích xuất quỷ nhập thần trước hai cục bọn họ chính là lợi dụng bản thân ưu thế thủ thắng các loại ong châm mỗi một chỉ ong hồn đều biết bắn ra đáng sợ ong châm có thể thôi miên có bao hàm kinh người độc tố có chút có thể gây tê có chút thậm chí có thể bắn ra trăm nghìn cái ong châm phong vương đội mỗi người đều phi thường cường đại mà ong châm đáng sợ nhất địa phương ở chỗ tốc độ nó cùng quan điểm tốc độ ong châm tốc độ hầu như siêu việt mắt thường không ai bằng quan điểm mỗi một cái ong châm đều có thể khống chế bọn họ sẽ khống chế ong châm từ vô số quan điểm đánh xuống khó lòng phòng bị chỉ cần một lần sai lầm bị đánh trúng trò chơi kết thúc với anh đối chiến bắt đầu đầy trời ong châm kéo tới xem ra Trải qua bạch kình đội cùng cự thạch đội bi thúc, bọn họ sẽ không cho Lam sơn đội bất kỳ cơ hội xuất thủ. Những thứ kia ong châm không ít đều đánh phía Lâm Xuyên cùng Lâm Hạ. Chỉ ít, từ trước hai lần bày ra uy lực đến xem, hai người này uy hiếp thực sự khủng bố, phải phòng được bọn họ. Lâm Xuyên, hắc dám thổi sáo lộ. Lâm Hạ, cựu trọng ảo cảnh sáo lộ. Không ai xác định mình có thể chống đỡ mấy cái thỏ lộ bỡn, cho nên bọn họ phải phòng bị Lam sơn đội hèn bọn sáo lộ, khiến Lâm Xuyên không hề thực chiến cơ hội. Cũng không có ai xác định mình có thể chống nổi cựu trọng ảo cảnh sau khi, vẫn như cũ phân do thật giả, cho nên Lâm Hạ cũng phải phòng bị. hưu thường tây một ong châm chiếu xuống, mà lúc này một con hắc báo xuất hiện, làm sơn đội hai cái mặt kiến hiện lên. Lúc này giang hạ cùng minh kính thủ đoạn, lý đường lần nữa thời gian hồi tưởng, đây là hắn đạt được mầm móng sau khi lớn nhất để thằng thời gian hồi tưởng trở nên cường đại hơn. trong sát na năm con hắc báo toàn bộ hiện thân, quét quét, tàn mang ló ra, kia từng đạo ong châm kéo tới, hắc báo thả người mà đến, lại có thể dùng thân thể đi ngăn cản. ngu xuẩn, phong vương đội cười nhạt, bọn họ ong châm sao mà sa bén, dùng thân thể đi ngăn cản, vô luận là thôi miên còn là gây tê hay hoặc là độc tố chỉ cần một cái ong châm phát huy tác dụng, nó chỉ có một con đường chết. xem ra cái này hắc báo thú hồn là phế đi. bọn họ mắt lại nhìn. nhưng mà, đinh đinh đinh. sở hữu ong châm bắn tới hắc báo trên người, hắc báo trên người trong nháy mắt cắm đầy ong châm. sau đó, nó vẫn như cũ nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm phong vương đội. hán, không có thụ thương. làm sao có thể? phong vương đội mọi người sắc mặt đại biến. tâm thương thú hồn, cho dù là trạng thái rắn trung cấp, bị mấy cái ong châm bắn chúng cũng phế đi. thế nhưng con này hắc báo, con này hắc báo, nó lại có thể toàn bộ không có việc gì không riêng một cái không có việc gì năm con hát báo không có một cái xuất hiện vấn đề bọn họ tùy tiện chặn ông châm sở hữu công kích cái này cái này mọi người tâm thần bị chấn buồn cười hứa thiếu minh chỉ là lạnh lùng nhìn hát báo chết ngất ngươi cho là nó thật là thú hồn vô luận bắt trước nữa rất thật nói cho cùng hát báo bản thể vẫn là hát qua nó chỉ là một cái chào a hôn mê cái chứng a đinh đinh đinh phong vương đội điên cùng công kích nhưng mà vô hiệu năm con hát báo tùy tiện chặn lại hết thảy công kích sở hữu tới gần lam sơn đội ông châm đều bị ngăn chặn bọn họ hong châm uy lực phi thường cường đại thậm chí có thể siêu việt thông thường phòng ngự hơn nữa kia xảo quyệt quan điểm kia tốc độ kinh khủng người bình thường căn bản không phản ứng kịp nhưng là bây giờ phế đi bọn họ sở hữu công kích toàn bộ trở thành phế thái Thử. phong vương đội đội trưởng sát ý đại thịnh ra tốc quét rực rỡ lưu chuyển loại tốc độ này cũng muốn ngăn cản ông châm ngu xuẩn ra hỏa cho ngươi nhìn ông chúa chân chính tốc độ a phong vương đội đội trưởng giống giận Và anh, khủng bố công kích bạo phát sở hữu hong châm tốc độ tăng lên mười lần không sai mười lần lúc này còn lại đội ngũ đều tâm thần cảnh giác nhớ kỹ phong vương đội lá bài tẩy này nguyên lai like. đây mới là thực lực bọn hắn khi ong châm tốc độ bạo tăng 10 lần quan điểm cũng càng quỷ dị hơn ai có thể ngăn trở nếu là không nghĩ qua là thật có khả năng lật thuyền trong mương mọi người nhớ kỹ phong vương đội lá bài tẩy đến mức lam sơn đội thực lực bọn hắn quá yếu chỉ là hắc báo vừa mới khắc chế ong châm mà thôi hiện tại ong châm tốc độ tăng nhiều những này hắc báo hẳn là không còn kịp rồi à mọi người vô ý thức nhìn lại nhất thời kinh hãi đinh đinh đinh thanh âm quen thuộc chuyển đến Phong châm tốc độ tăng nhiều sau này, sở hữu hắc báo đều biến thành tàn ảnh. Chúng nó tốc độ nhanh hơn, vô luận phong vương đội công kích cỡ nào dày đặc đáng sợ dường nào, luôn có thể tùy tiện ngăn trở. Phong vương đội sở hữu công kích bị hoàn mỹ ngăn trở cẩn thận. Quét. Mọi người sắc mặt thay đổi, hắc báo tốc độ này. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ mê man. Vô Lam sơn đội phản kích trong nháy mắt bạo phát. Phong vương đội bại. Dù cho thất bại sau khi, bọn họ còn không có phản ứng kịp, cái này đặc biệt sao bại nhanh như vậy? Kia hắc báo đến cùng gì đồ chơi, tốc độ nhanh thái quá, còn phòng ngự vô địch phong vương đội tất cả mọi người là vẻ mặt một bức bọn họ phòng ngự lâm xuyên phòng ngự lâm hạ lại có thể bị hát báo chặn mau quá nhanh hát báo động tác quá nhanh bọn họ thất bại cũng quá nhanh để cho bọn họ không cách nào lý giải là hát báo luôn có thể vừa đúng tiếp được con trầm vô luận ngươi nhiều mau mỗi khi ngươi cho là mình siêu việt hát báo tốc độ thời điểm nó đều biết đúng lúc xuất hiện đến mức số lượng vấn đề 5 con hát báo hoàn mỹ phối hợp vừa đúng kế tiếp ngu xuẩn hứa thiếu minh cười nhạt, cũng chỉ có lúc này hắn mới có thể tự ngạo nhìn đối thủ Hắc qua Cái này khiến hắn vô lực nhả danh tinh điệu, nhất cường đại địa phương, vĩnh viễn không phải là nó lực phòng ngự, mà là nó đặc tính 100% tự động phòng ngự. Vô luận ngươi từ bất kỳ quan điểm, vô luận tốc độ ngươi nhiều mau chưa từng dùng. Muốn phá giải nó, kỳ thực cũng rất đơn giản. Đệ nhất, siêu cường lực công kích. Một khi siêu cường lực công kích siêu việt giới hạn, tỉ như Tô Tiểu Mạt cái loại này kinh người nhất đau lưỡng đoạn, khả năng hứa thiếu minh phòng ngự căn bản là nhịn không được. Bất quá hiển nhiên, những này vong châm căn bản không khả năng, bọn họ vô luận như thế nào kinh người, đều cần thu hút trong cơ thể mới có khả năng bạo phát. Mà như này, đối hắc qua vô dụng. Thứ hai, dần giảm số lượng. Hắc Qua không phải là vạn năng, nếu như số lượng nhiều lắm, ngàn vạn, hầu như toàn bộ phương vị đánh tới, Hắc Qua cũng không khả năng toàn bộ ngăn trở, luôn luôn cá lọt lưới. Điểm này, ông chúa làm xong rồi, nhưng mà Lam Sơn đội sớm có chuẩn bị, đem một cái Hắc Qua biến thành năm cái Hắc Qua, năm cái, nửa khủng bố số lượng trải qua phân lưu cũng biến thành có thể tiếp thu. Chính là hứa thiếu Minh lực lượng, tuyệt đối phòng ngự. Nguyên bản cũng không lực lượng cường đại, tại Giang Hà, Minh Tĩnh, Lý Đường phụ trợ hạ, toàn diện bạo phát, cuối cùng thoát ra đủ để chống lại một đội ngũ thực lực. Một trận chiến này, Lam Sơn đội tùy bắt, thắng. Lam Sơn báo sao? Rất nhiều người ánh mắt phiêu nhiên như lai. Like. căn cứ trước đây Lam Duyệt Thành phản hồi tuyên báo, bọn họ cũng không phát hiện cái này Lam Sơn báo lại có thể cường đại như vậy. Xem ra lại muốn nhiều cẩn thận một người. Lam Sơn Thỏ, Lam Sơn Hạc, Lam Sơn Báo, cái này Lam Sơn đội có thể không giống biểu hiện mặt đơn giản như vậy. Giờ khác này không ai nhìn nữa xem nhẹ Lam Sơn đội. Ba lần đối chiến, ba lần sáu lộ, bọn họ luôn có thể thần kỳ phát hiện các người đội ngũ nhược điểm, sau đó nhằm vào tính nhược điểm đánh bại. Khó lòng phòng bị. Mà lúc này vòng thứ tư bắt đầu, Lam Sơn đội vs hình quân đội lại là bọn họ. Ha ha, lúc này đây các ngươi tổng không có cách nào khác sáo lộ a. Cái đội ngũ này. Quy 1 chương 329, tinh hai mươi Quan Thú. Chương 329, tinh hai mươi chín, Quan Thú. Huỳnh Quang đội. Một cái cường đại rừng cây chủ thành đi ra đội ngũ, cùng những thành thị khác không mạnh, cái thành phố này bao trùm rừng cây cùng vùng duyên hải, thú hồn đủ loại. Mà những thứ kia thiên tài cũng có thể thâm nhập đáy biển thậm chí tại rừng cây ở chỗ sâu trong thám hiểm cùng thu được thú hồn, mà cái đội ngũ này chính là trong đó người nổi bật. Huỳnh Quang đội mỗi một cái đội viên đều là thiên tài, mỗi người bọn họ đều có bản thân từng trải cùng từng trải, mỗi người đều từng kiệt ngạo bất tuân mỗi người đều có cường đại mà hi hữu đặc thù thú hồn. bọn họ vốn không khả năng cùng một chỗ, lại bị Huỳnh Quang đội đội trưởng dụ thế lấy thực lực cường đại triệu tập mà đến, cấu thành đội ngũ, cuối cùng thắng lợi. bọn họ thú hồn chỗ đặc thù ở chỗ quang. mọi người thú hồn đều có quang, không phải là năng lượng nổi lên thời điểm tán cái loại năng lượng này quang hoa, mà là bản thân liền có quang hoa hung thú đi ngang qua biến dị trở thành thú hồn sau khi cường đại hơn. đông đóm, ánh hình quang con mực, cá ống cụ, quang run chờ những này bản thân có kỳ quái quang hoa động vật. tại biến dị sau khi thực lực cường đại, từ lâu chuyển thành một cái hệ thống. tỷ như đon thú cơ đỏ hình vân vân thậm chí từng người nội bộ bởi vì quang nhan sắc bất đồng đều có phe phái có người nói đom đóm thú nội bộ có vàng lục sắc ánh hình quang đom đóm được xưng là chính thống còn lại nhan sắc đều xưng là sát mã đặc phương diện này lại chia làm thuần sắc sát mã đặc cùng thất thải sát mã đặc vân vân ma hình quang đội chính là như vậy một cái thần kỳ đội ngũ hầu như sở hữu đội viên thú hồn đều khởi nguồn với mấy cái này phe phái mỗi người bọn họ đều có cường đại điều khiển quang lực lượng mà những này tập hợp cùng một chỗ không người có thể địch mỗi người đều có một loại thần kỳ tia sáng có thuần tránh nhất lực công kích laser thú hồn giống như Thái Dương tiểu xuyên thứ khủng bố laser có thể quét ngang hết thảy có mê nguyên tính chất đốt đèn thú nó năng lực giống như ngọn đèn một dạng soi sáng sẽ làm thấy tất cả mọi người bị lạc vân vân mỗi người mỗi một cái thú hồn đều cực kỳ cường đại mà bọn họ đội trưởng dù thế có càng chuyển kỳ thú hồn tinh quang thú tên này là hắn bạn thân lên ở quê hương cạnh biển hắn gặp đầu này trọng thương tinh quang thú khởi nguồn không biết đoán chừng là nào đó hung thú biến dị mà thành đây cũng là trước mặt thế giới thượng duy nhất một chỉ tinh quang thú hắn tiếp thân chiếu cố hồi lâu vì báo ân cuối cùng tinh quang thú hóa thành thú hồn tới bảo vệ hắn đây là dụ thế truyền kỳ hắn có trên thế giới duy nhất tinh quang thú có nhất lực lượng thần bí cái đội ngũ này rất mạnh thậm chí bọn họ có tranh thủ đệ nhất tư cách bọn họ là một cái đội ngũ cường lực nhất đối thủ cạnh tranh mà bây giờ lam sơn đội gặp huỳnh quang đội a cái đội ngũ này quá mạnh mẽ lam sơn đội phải xui xẻo phải biết rằng dù thế năng lực thế nhưng tấm tắc xem bọn hắn thế nào xáo lộ rất nhiều người nhìn có chút hả hê thậm chí những thần điện kia đại năng trong cũng không có thiếu người thờ ơ lạnh nhạt thực lực bọn hắn cường đại thế nhưng cũng đồng dạng có bản thân yêu thích rất nhiều người đối lam sơn đội cũng không thích ha hà đối với lần này lão giả chỉ là cười tùng tìm nhìn lam sơn hà nếu quả thật là tôn giả người thừa kế liền chứng minh thực lực ngươi a mà giờ khác này thân cảnh trong hai cái đội ngũ xuất hiện vê vô số mê viễn tia sáng trong nháy mắt bạo Sát tuyến laser sát tuyến sắt lục sát tuyến tan dã sát tuyến cắt sát tuyến vê anh Và anh các loại kỳ quái xạ tuyến trong nháy mắt bạo đây là huỳnh quang đội thực lực hắc thắng thỏ cựu trọng ảo cảnh hắc báo phòng ngự tất cả đều là vô nghĩa vê anh Quang, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới loại uy lực này công kích không có người có thể phòng ngự tia sen lẫn vô số khủng bố năng lực tia sáng quét ngang toàn bộ thần cảnh không người có thể chống lại lam sơn đội dược hoàn huỳnh quang đội lại có thể toàn diện bạo không có biện pháp đối mặt lam sơn đội loại này xáo lộ đội bọn họ cũng không dám khinh hưởng chỉ là dù sao cũng là giết gà dùng đao mổ châu a lam sơn đội căn bản vô lực chống lại lần này xem bọn hắn thế nào xáo lộ không ít người cười nhạt không thèm nhìn bọn họ các ngươi không phải là sẽ xáo lộ sao các ngươi không phải là ưa thích xáo lộ sao các ngươi trái lại xáo lộ a Tại bọn họ xem ra, Lam Sơn đội chỉ có một con đường chết. Chỉ là, đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng người đi ra, Lam Sơn đội đội trưởng, Lam Sơn Hà. Ừ, mọi người tâm thần vừa nhảy. Quét. Giang Hà giơ tay lên, Hắc Ám mê vụ. Và anh. băng lãnh bốn chữ xuất khẩu, Hắc Ám, quận sạch toàn bộ thần cảnh. Hắc Ám, vô tận Hắc Ám. Nồng nặc kia sương mù tròng, hết thể đều thấy không rõ. Mọi người ngây ngẩn cả người. Hắc Ám mê vụ. Bọn họ tự nhiên là biết được một chiêu này, chỉ là, cái này xương mù làm sao có thể ngăn chặn tia sáng? Quá nồng nặc kia cũng không phải a tia tan dã xạ tuyến rất nhiều xạ tuyến hoàn toàn có thể tùy tiện gạt bỏ sương mù dày đặc chớ nói chi là còn có rất nhiều tia sáng có thể hoàn toàn không thấy xương mù dày đặc tình huống gì mọi người một mảnh mờ mịt bọn họ từng muốn đến lam sơn đội sẽ xáo lộ chỉ là căn bản thật không nở lần này bọn họ đội trưởng chỉ là nhàn nhạt đưa tay toàn bộ hình quang đội liền phế đi sở hữu xạ tuyến mất đi hiệu lực mọi người một bức giang Hà chỉ là thản như cười tia sáng hắn không sợ nhất chính là tia sáng tác động chi lực có thể hấp thu hết thẻ tia sáng cái gọi là hắc cá mê vụ vẹn vẹn chỉ là hấp động ngụy trang a tại hấp động lực lượng hạ hết thảy tia sáng đều biết bị hấp thu không có gì có thể chạy trốn cái đội ngũ này hoàn toàn là đưa phân giang hạ nghĩ như thế đến mà giờ khác này hắc ám bao phủ hết thảy chiến đấu vừa mới bắt đầu cũng đã kết thúc chỉ là ai cũng không ngờ tới ngẫu nhiên một cái đạm mạc thanh âm vang lên ta nói phải có quang với anh khủng bố quang hoa trong nháy mắt tăng gọn. hắc ám mê vụ ngay lập tức loại bỏ toàn bộ thần cảnh một mảnh sáng sửa tia lưu hỏa tia sáng mạt sát sở hữu hắc ám mê vụ làm một cắt tia sáng mở đường làm sao có thể? Giang Hà tâm thần chấn động mãnh liệt, hắc cá mê vụ, đây chính là đêm tối a, đây chính là hấp động lực lượng a. Thế nhưng, ông, kia ôn hòa tia sáng, vậy sáng sủa, cái này tia sáng. Giang Hà hít sâu một hơi, hắc cá mê vụ, hắn lần nữa thi triển, nhưng mà hắc cá mê vụ vừa mới vừa toát ra, đã bị nhu hòa tia sáng trực tiếp gạt bỏ, tại trong mắt tất cả mọi người, Lam Sơn Hà hắc cá mê vụ bị khắc chế gắt gao, mỗi lần đều là vừa toát ra, đã bị cái này phiến quang hoa gạt bỏ, đây mới thực là khắc chế. Chỉ là, chỉ Giang Hà bản thân rõ ràng gặp quỷ khắc chế hát cá mê vụ bản thể là kéo đen là biến thiên cái kỹ năng đó hắn thi triển thành công chỉ là tia tia sáng soi sáng sau khi nó dùng bản thân tia sáng chiếu sáng hết thảy nói cách khác hát động lực lượng đối với nó vô hiệu giang hà thử sử dụng hát động tầng thứ nhất tia sáng điều khiển nhưng mà vô hiệu tia thần kỳ lực lượng hoàn toàn không thấy hát động làm sao có thể giang hà kinh hãi trên thế giới này thật có hát động không cách nào hấp thu tia sáng là bởi vì người này thực lực quá mạnh mẽ hay là bởi vì trên thế giới này thật có nào đó tia sáng có thể không nhìn hát động mà thi triển cổ lực lượng này người kia, Giang Hà ngẩng đầu nhìn lại, Huỳnh Quang đội đội trưởng dụ thế, đây là cái gì? Giang Hà nhịn không được hỏi, Quang, dụ thế nhàn nhạt nói, vũ trụ chi quang, ta không biết được tinh quang thú vì sao biến dị mà thành, thế nhưng nó nhưng có thể điều khiển cái này thần kỳ tia sáng, ta đem nó trở thành vũ trụ chi quang, vũ trụ chi quang, Giang Hà tâm thần run lên, tên này, đầu này hung thú, hắn bỗng nhiên có một loại ý niệm kỳ quái, là vừa khớp sao, còn la nói, chúng nó không thuộc về tinh cầu này, cũng chỉ có tự do với viên tinh cầu này ở ngoài cũng chỉ có đại thiên trong vũ trụ nhất lực lượng thần bí mới có khả năng ngăn chặn hấp động thôn vệ a giang hà ngẩng đầu giờ khắc này dù thế trên không trung não nghẽ mà đứng nhàn nhạt quang hoa lấy hắn làm trung tâm quyết tán sở hữu công kích tại dưới ánh sáng tan dã. cái này thần kỳ tia sáng thật có cải biến hết thể lực lượng nó đến từ nơi nào không người biết cũng không thời gian ngẫm nghĩ bởi vì nay đánh một trận phiền toái Nguyên tưởng rằng nhẹ nhàng nhất đánh một trận lại có thể gian nan như vậy quăng ngay cả hấp động đều không thể hấp thu quang thật có thể ngăn trở sao giang hà rất hoài nghi làm sao bây giờ Mọi người nhìn về phía Giang Hà, Giang Hà có thể điều khiển tia sáng, bọn họ biết được, thế nhưng bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, Giang Hà lại có thể biết thất bại. Phải biết rằng, ngay cả hoa quỳnh cái loại này quang, Giang Hà đều có thể tùy tiện điều khiển, loại này vũ trụ chi quang. Như vậy, chỉ có một biện pháp. Giang Hà hít sâu một hơi. "Giết." Dù Thế nhàn nhạt nhìn Lam Sơn Đội. Tia hắc cá mê vụ rất thần kỳ, có thể ngăn chặn hết thảy tia sáng, thế nhưng, cũng không hơn. Lam Sơn Đội, bất quá là hắn trở thành thánh tử trên đường đã đạp chân mà thôi. Có tinh quang thú, có vũ trụ chi quang, hắn đã định trước trở thành truyền kỳ. Ông vũ trụ chi quang soi sáng huỳnh quang đội toàn lực xuất thủ các loại xạ tuyến lần nữa bạo lúc này đây tại đội trưởng phụ trợ hạ không người có thể ngăn vê anh sở hữu tia sáng đánh giết hướng giang hạ nhưng mà không ngờ là lúc này vô số mặt tiếng đông nhiên hiện lên mấy trăm cái mặt tiếng ngang trời xuất hiện làm tại mọi người trước mặt quét mặt tiếng lưu chuyển quét quang hoang nghịch phản quét sở hữu mặt tiếng cao vận động một mặt mặt mặt tiếng ngang trời hạ xuống trong sát na toàn bộ thần cảnh toàn bộ thế giới lại có thể biến thành một cái mặt kiếm mê cung Bầu trời cũng hình thành một cái thật lớn hình tròn mặt kiếng. Ở đây tạo thành một cái kính chi thế giới. Quét, quét. Một mặt mặt cái gương xuất hiện. Toàn bộ thế giới đông như đen. Dù thế thả ra vũ trụ chi quang, thế nhưng ngay cả loại này khủng bố tia sáng, gặp phải mặt kiếng cũng bị phản xạ. Hắn chỉ có thể soi sáng trước mắt một bộ phận. Mà sở hữu công kích vô hiệu, tan giã sát tuyến, cắt sạc tuyến. Huỳnh quang đội thả ra các loại lực lượng, nhưng mà kia đủ để cắt kiến trúc tan rã sắt thép tia sáng. Tại đây trước gương chưa từng dùng, chỉ biết bị phản xạ. Bọn họ vô luận như thế nào công kích đều vô hiệu mà thân thể công kích, cả ngay cả mặt tiếng đều đánh không thoái. Ở đây, phong tỏa bọn họ hết thảy, toàn bộ thế giới, chỉ có một người đứng ở trung tâm nhất, giống như thần minh thông thường điều khiển hết thảy. Hắn là Minh Kính. Ở đây là hắn sân nhà. Đó, đây là minh chủ dụ trụ thế cầu tự tương áo rộng, tuy rằng nửa chương chết, ừ. Ha ha ha ha ha, cầu các loại phiếu phiếu ủng hộ tám. Quy một chương 330, Kinh diễm. Chương 330, Kinh diễm. Ngưng. Minh Kính nhẹ nhàng điểm một cái, thế giới thành hình. Mượn dũng Hà dâng chào đồng nguyên lực lượng, còn có Lý Đường hồi tưởng hắn trong nháy mắt tuân ra lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hoàn thành kính trì thế giới ở chỗ này sở hữu tia sáng vô hiệu quét quét hắn thấy huỳnh quang đội liên tục công kích những thứ kia khủng bố tia sáng tại mặt kiếm thế giới chiết xạ một hai lần sau khi chỉ biết tiêu thất thậm chí không ai chú ý tới những thứ kia tia sáng tiêu thất ở tại nơi nào huỳnh quang đội hoàn toàn không biết gì cả bởi vì bọn họ nhìn không thấy mà những người còn lại những thứ kia tranh tài kết thúc hoặc là vây xem thần điện đại năng lại thấy được mọi người bọn họ thấy những thứ kia tia sáng tại nơi nào đó bị liên tục chiết xạ thu thập cùng một chỗ bọn họ thấy mặt kiếm thế giới một bộ phận vô số tia sáng đang không ngừng chết xạ theo hình quang đội không ngừng nếm thử phá giải ở đây thu thập lực lượng càng ngày càng khủng bố tia sáng còn đang ngưng tụ thậm chí ngay cả dụ thế có lực lượng thần bí đều bị thu thập làm lặng phản xạ mà hết thảy này huỳnh quang đội mọi người hoàn toàn không biết gì cả bọn họ vẫn ở chỗ cũ nếm thử nếm thử như thế nào phá giải cái này mặt kiếm thế giới ai mọi người một tiếng thở dài bọn họ biết được hình quang đội xong bọn họ nguyên tưởng rằng dụ thế kia lực lượng kinh khủng có thể cải biến hết thảy nhưng mà Ai biết, Lam Sơn hà xuất thủ lại có thể chỉ là đoạn mở đầu, còn chân chính đáng sợ người. Lại là Lam Sơn Quy. Lam Sơn đội lại một cường giả. Đều đặc biệt sao là sáo lộ A. Mọi người nhịn không được thở dài. Mà giờ khắc này, mặt kiếm trên thế giới, dù thế trong mắt Hàn quang nữa rộ, hắn nghĩ không ra, đối phương lại có thể có loại lực lượng này, dù mặt kiếng phản kháng bọn họ. Chỉ là A. Dù thế cởi nhạt, có thể, nên cho các ngươi biết một chút về, tinh quang thú chân chính. Anh, với anh, vừa lúc đó, dù thế phía sau một cái mặt kiếng đột nhiên biến mất một bó đáng sợ quang hoa trong nháy mắt hiện lên đâm thủng ngực mạ qua đó là ngưng tụ hình quang đội mọi người thậm chí vũ trụ chi quang dung hợp lực lượng đó là vô số lần chết xạ sau khi mới dung hợp một chỗ lực lượng đây là dù thế không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt thân thể hắn bị xuyên thủng làm sao có thể dù thế khiếp sợ hắn là muốn tranh đoạt đệ nhất truyền kỳ a hắn tại tinh quang thú thú hồn tăng phúc hạ có thể miễn dịch các loại tia sáng những lực lượng này căn bản không khả năng thương tổn hắn làm sao biết một túi đầu hắn thấy kia các loại kỳ quái tia sáng trong có một loại hắn quen thuộc nhất lực lượng đó là vũ trụ chi quang đó là thuộc về hắn bản thân lực lượng a du thế tự dễ cười thua hắn bại bởi bản thân kiêu ngạo hắn còn có bài tẩy hắn còn có rất nhiều lực lượng không có tuân ra tới vũ trụ chi quang lực lượng cũng sẽ không đơn giản như vậy nếu như biết sớm như vậy nói quét du thế tử vong kế tiếp là huỳnh quang đội sở hữu đội viên với anh với thế đã chết bọn họ nữa không sức phản kháng phân phút đã bị quét sạch đi ra ngoài làm sơn đội lần nữa thắng lợi thần điện trong mọi người hai mặt nhìn nhau chẳng ai nghĩ tới Lam Sơn đội lại có thể nhanh như vậy thắng lợi, hơn nữa là đối mặt Huỳnh Quang đội loại này tương đội, kinh khủng kia mặt kiếm thế giới, người thiếu niên kia, mọi người nhịn không được nhìn về phía Minh kính, Lam Sơn đội lại còn có loại này yêu nghiệt, Huỳnh Quang đội thua có điểm ban, không có biện pháp, chỉ số thông minh thượng áp chế, ai bảo hắn giữ lại lá bài tẩy dự định sau này bảo đây, ai, ta thế nào cảm giác còn là xáo lộ, thương cảm Huỳnh Quang đội, mọi người nhịn không được tiếc đối, nếu là thật người yếu còn chưa tính, loại này rõ ràng thực lực càng mạnh lại căn bản không có chém ra tới, liền mặc danh kỳ diệu thua trận quả thực quá biệt khuất có một hưu, chờ chờ như thế tỉ mỉ vừa nghĩ nói tựa hồ mấy lần trước cũng là như vậy mọi người liếc nhau hai mặt nhìn nhau thật đúng là như vậy cùng lam sơn đội đối chiến những thứ kia đội ngũ không có một cái có thể chém ra bản thân chân chính lực lượng không phải là vật khí cũng không phải may mắn mà là đối phương căn bản không cho người cơ hội lúc này bọn họ mới chính thức ý thức được lam sơn đội khủng bố cái này căn bản không phải bọn họ nghĩ tượng trong đồ ăn gà đội thực lực bọn hắn rất mạnh cái này lam sơn đội có lẽ sẽ có biến số a nguyên tưởng rằng thánh tử sẽ ở trước mấy cái trong đội sinh ra thế nhưng hiện tại xem ra vô số người ánh mắt ngưng tụ giờ khác này lam sơn đội chân chính gây nên mọi người quan tâm cái đội ngũ này thật là một hát mã sao rất nhanh vòng thứ năm lúc này đây đối thủ của bọn họ một ít thần kỳ mà lại ác tâm thú hồn đủ loại động vật nguyên thể đủ loại xúc tu hát ám thọ lên rồi bị bốn căn xúc tu trực tiếp treo ngược lên hiện tại cũng không xuống tới cựu trọng ảo cảnh vô hiệu những này tư duy giản đơn động vật nguyên thể căn bản không bị khống chế mặt kiếm thế giới vô hiệu đây là một cái chân chính khác người đội ngũ nhưng mà mọi người ở đây cho rằng lam sơn đội không có cách nào thời điểm cái tiếp tiêu vương hạo thiếu niên đứng ra, sau đó khủng bố ánh nắng nỡ rộ, sở hữu động vật nguyên thể bị nương tiêu, toàn bộ phương vị 9 phần chín, lại một đạo nướng bữa từ lớn, thiếu niên này thật mạnh thực lực, cái này lam sơn ô lại có thể cũng như thế mạnh, thần thú tam túc kim ô sao, mọi người sợ hai than, một trận chiến này vai chính là vương hạo, đây là mạnh nhất tinh diệu lần đầu tiên toàn diện nỡ rộ, đây là thái dương quang huy mạnh nhất một lần thả ra, hoàn toàn không cần tiết chế cùng khống chế, chỉ cần thả ra, vương hạo mình đương nhiên không như thế mạnh, thế nhưng tại giang hà lý đường phụ trợ hạ. Hán lực lượng vẫn là gấp 4. Cùng trước khi Minh Kính đám người một dạng, trên cơ bản đều là cường lực nhất lượng thả ra. Một trận chiến này, dễ dàng thắng lợi. Vòng thứ 6, đối thủ của bọn họ có khủng bố phòng ngự chi lực, bọn họ đội ngũ 10 người, dĩ nhiên có thể dùng nào đó liên tiếp tiến hành phòng ngự chồng, tầm thường công kích căn bản không cách nào phá phòng ngự. Mà lúc này, Tô Tiểu Mạn xuất thủ, lấy ra giang hà lực lượng sau khi nỡ dụ lực lượng cường đại, nhất đao lưỡng đoạn, như ý thân kiếm, gấp 4 lực lượng chồng thành mạnh nhất một kiếm. Quét. Mọi người bị dập bỏ. Cái này cái gọi là phòng ngự kinh người đội ngũ trực tiếp bị chém thành hai đoạn tràn diện cực kỳ sợ hãi đương nhiên tại trong mắt mọi người là con ngựa kia quét ngang hết thảy khe nằm cái này một giấy thật là đáng sợ một đầu mã đâm chết một đội ngũ cái này mẹ đấy thực lực gì Thảo thảo thảo mọi người sợ ngây người cái này phòng ngự đội ngũ rất tác tâm bởi vì mỗi lần có người theo chân bọn họ đánh đều phải đánh đã lâu mà bây giờ lại bị thiếu nữ này trực tiếp biểu sát đầu kia phiêu giật đến ngọn lửa màu đen hiểm xung qua, toàn bộ thế giới đã bị phân cách thành hai nửa mọi người trực tiếp tử vong không có bất kỳ sinh cơ đây là tô tiểu mạt công kích Chí cường, Chí thượng, không hổ là thần thú mộng hiểm. Người không biết được, tiên mộng hiểm đi qua thời điểm, ta cảm giác thế giới đều bị phân cách. Thật đáng sợ, mọi người như trước chấn động. Lam sơn động, bọn họ vững vàng nhớ kỹ tên này, bởi vì quá mức đáng sợ. Theo chiến đấu tiến hành, Lam sơn đội càng đến đối thủ càng ngày càng đáng sợ. Thế nhưng không hiểu, bọn họ chiến đấu trái lại càng dễ dàng, khiến mọi người chấn động. Lam sơn đội, Nguyên Lai, like, đây mới là bọn họ chân chính lực lượng a. Lam sơn thọ, Lam sơn Hạc, Lam sơn báo Lam sơn uy, Lam sơn ô, Lam sơn nộ. Sáu lần chiến đấu, sáu lần kinh Diễm mỗi một trận, Lam Sơn đội đều kinh diễm thế nhân, căn bản không cần mười cái người, vẹn vẹn đi ra một người, bọn họ là có thể quét ngang một đội ngũ. Như vậy đối thủ, ai còn dám xem nhẹ. Mà lúc này, thứ bảy chiến, đối mặt một cái tất cả đều là nam tính, thú hồn cũng là tất cả đều là giống được đội ngũ, Hải Lưu xuất thủ, đồng dạng gấp bốn lực lượng bạo. Hải Lưu dùng một cái mới tinh linh hồn chi ầm, hiển nhiên là năng lực mầm móng để thằng sau mới khúc mục đích, tùy tiện đem mọi người mê say. Đối phương, toàn quân bị diệt. Một trận chiến này, nhanh hơn từ đầu tới đuôi, không được giây. Mọi người đều bị sợ hãi. Người này cái này đẹp để nam nhân, lại có thể kinh khủng như vậy. Chơi ạ, một người mê vẫn một đội ngũ. mà lúc này, có người chú ý tới một cái chi tiết. cái này linh hồn chi âm có chút đặc thù, các ngươi chú ý tới không? chỉ cần có người chịu đòn hoặc là bị quấy nhiễu, là có thể tùy tiện bị đánh thức. ta thấy được, có người nói hắn năng lực chỉ có thể nhằm vào nam a, đối nữ tính vô hiệu. sở hữu, chỉ cần trong đội ngũ có một nữ tính, hoặc là giống cái thú hồn quấy nhiễu, năng lực này căn bản vô hiệu. rất nhiều người suy đoán, sự thực cũng đúng là như vậy. cái này linh hồn chi âm là quần thể công kích, uy lực lớn hơn nữa, càng đáng sợ hơn thế nhưng chỗ thiếu hụt cũng càng rõ ràng chỉ cần một người làm cái nhiễu trực tiếp thất bại cho nên chỉ đối mặt sở hữu nam tính thú hồn giống được đội ngũ hải lưu mới có thể thi triển bởi vì không có người có thể phản kháng không có người có thể đánh thức bởi vì hạn chế nhiều lắm trái lại càng cường đại hơn một trận chiến này lam sơn đội dễ dàng thắng lợi một cái lam sơn ngư lần thứ hai khiếp sợ mọi người lam sơn đội luôn luôn từng cái một xuất hiện luôn luôn từng cái một nỡ rộ bản thân lực lượng đến bây giờ mới thôi bảy chiến bảy tháng mỗi lần ngươi cho là bọn họ không có lá bài tẩy thời điểm luôn sẽ có một cái đội viên mới xuất hiện, phóng xuất ra ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng lực lượng. đây là Lam Sơn đội, một cái thần kỳ đội ngũ. quả nhiên, Lão giả vui mừng cười, tôn giả không có nhìn lầm người. mà lúc này, thứ Tam chiến, Lam Sơn đội vs Nam Sơn đội, vô số ánh mắt nhìn về phía trận chiến đấu này, chỉ là, chẳng ai nghĩ tới, Nam Sơn đội đội trưởng câu nói đầu tiên, liền kinh hãi mọi người, các ngươi Lam Sơn đội xáo lộ, độ, ta sở đấu. a, Giang Hà Long mày nhớ lên, các ngươi mỗi một lần đều là nhằm vào đối phương được điểm chế định xáo lộ. Nam Sơn đội đội trưởng cười nhạt. Huỳnh Quang đội tia sáng phản xạ nhược điểm, Cự Thạch đội tinh thần phòng ngự quá yếu nhược điểm, Phong Vương đội lực công kích không mạnh nhược điểm vân vân. Mỗi một lần, các ngươi đều là nhằm vào đối thủ nhược điểm. Thế nhưng, đây hết thệ thủ đoạn đối với chúng ta Nam Sơn đội vô hiệu, bởi vì chúng ta không có nhược điểm. Vô anh, Nam Sơn đội mọi người thực lực nở rộ, thuần một sắc trạng thái rắn trung cấp, thực lực cường hãn, mà bọn họ thú hồn đủ loại, có các loại thần kỳ lĩnh vực, cùng làm Sơn đội một dạng, ai cũng có sở trường riêng, căn bản không cách nào nhắm vào. Bọn họ thậm chí không có cộng đồng chỗ, cho nên không cách nào nhắm vào mọi người tâm thần lấp liệt, đây là một cái công phòng nhất thể đội ngũ. bọn họ không có quá rõ ràng ưu điểm, nhưng không có quá rõ ràng nhược điểm. Đồng dạng, thực lực bọn hắn cường đại, sẽ không bị lừa. Lúc này đây, không hề có xáo lộ. Lúc này đây, không hề có khắc chế. Chỉ thuần túy nhất mạnh hám. giờ khắc này, không biết được bao nhiêu người nhiệt huyết sôi trào. Có thể, là thời điểm chứng kiến Lam sơn đội chân chính thực lực. Mọi người chờ mong. nhưng mà, đúng như này sao? Giang Hạo bỗng nhiên nở nụ cười. đó, a a a, thiếu năm canh nhớ ký đây, khiến ta thuận thuận đại cường, tình tiết rất nhanh, chờ gấp. Ngươi xem, ta nhiều bình tĩnh đúng không? Nóng như vậy tiên, muốn học sẽ bình tĩnh. Tới, uống một ngụm trà, tiên tĩnh một chút, có đúng hay không cảm giác mỗi ngày hai canh cũng rất tốt. Sương Thảo, chư vị minh chủ, để đao xuống tử đường động thủ, đổi mới rất nhanh sẽ còn được. 8. quy một chương 331, làm tinh nhất mạch. Chương 331, làm tinh nhất mạch. Không có kẽ hở, không cách nào nhằm bảo. Ha Táng Thỏ, xin lỗi, ngươi lên sân khấu đều nhiều lần như vậy, chúng ta đã sớm nghĩ đến phá giải biện pháp. Cựu trọng ảo cảnh, xin lỗi, chúng ta có người am hiểu tinh thần phòng ngự, mặt kiến thế giới xin lỗi chúng ta không có nhiều như thế đèn sưởng thú hồn linh hồn tri âm đội ngũ chúng ta có ba gã nữ tính Mộng hiểm trung kích a đội ngũ chúng ta có người có thể truyền tống người đánh sao đây là nam sơn đội công phòng nhất thể thực lực cân đối nam sơn đội muốn xáo lộ muốn một người liền tiêu diệt bọn họ nam sơn đội căn bản không khả năng đến đây đi nam sơn đội đội trưởng quát to một tiếng đường đường chính chính đánh một trận a với anh khủng bố quang hoa lưu truyền. nam sơn đội mọi người lực lượng đều thôi động đến rồi đỉnh phong tiêu chuẩn mà lúc này một người lại lặng yên đi ra như trước là một người Cùng trước khi sở hữu chiến đấu một dạng lam sơn đội như trước đi ra một người cẩn thận nam sơn đội nhất thời cảnh giác vì vậy người bọn họ chưa thấy qua hắn xuất thủ lại là một tân nhân lại là một người lam sơn đội lại muốn chơi xáo lộ nam sơn đội công phòng nhất thể thật có thể tiêu diệt ai biết được bại lộ qua xáo lộ cũng sẽ bị nhằm vào bị phá giải thế nhưng người này tựa hồ không có gì cường đại a thật có thể xáo lộ mọi người ánh mắt ngưng tụ lam sơn đội xuất hiện người này bọn họ nhận thức người này kêu lam sơn long nghe nói là thần thú thú hồn thân thể lực lượng cực kỳ cường đại, mỗi lần chiến đấu cũng đều là thuần túy chiến đấu. Một người như vậy, có cái gì xáo lộ? Mọi người thấy đi qua. Lam Sơn Long, Nam Sơn đội đội trưởng gắt gào theo dõi hắn. Cẩn thận, hắn dặn dò nhà mình đồng đội nên phòng ngự phòng ngự tốt, nên truyền thống cũng chuẩn bị cho tốt tập thể truyền thống. bọn họ muốn phòng ngự sở hữu hiện hữu xáo lộ, còn có không biết thủ đoạn. Nam Sơn đội, các ngươi rốt cuộc muốn để làm chi? Quét. Lam Sơn Long đông nhiên phiêu hướng không chung. Cái này luôn luôn lấy thân thể chiến đấu ra hỏa, chậm rãi bay lên, một bó nhàn nhạt lam sắc quang hòa từ Lam Sơn Hà trong tay chậm rãi chạy vào Lam Sơn Long trên người trong sát na ông Lam Sơn Long xung quanh một cổ lực lượng tại hiện lên đột nhiên không trung gió nổi mây phun một con thật lớn đầu trên không trung chậm rãi xuất hiện mây mù con trong là nó thân hình khổng lồ mọi người lần đầu tiên thấy Lam Sơn Long hoàn chỉnh thú hồn đó là thần thú trúc long cẩn thận Nam Sơn đội đội trưởng gầm lên giận dữ mọi người tâm thần cảnh giác trong lòng bọn họ cảm giác nguy cơ đã đến cực hạ thần thú trúc long đây cũng sẽ là như thế nào công kích mọi người chuẩn bị nhưng mà trúc long thật lớn ánh mắt vừa mở một đóng, nhẹ nhàng nháy mắt toàn bộ thế giới tựa hồ cũng vào giờ khắp này rung động mọi người tựa hồ nhớ tới cái kia cổ Long truyền thuyết mở mắt ra liền vì ban ngày nhắm mắt lại thì vì buổi tối đây là trúc long vê anh một cổ lam sắc vòng sáng trong nháy mắt giật tán bao phủ toàn bộ thế giới quét Lam quang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ quét ngang nam sơn đội mọi người tâm thần kinh hoàng thôi động sở hữu khả năng xuất hiện phòng ngự tất cả lực lượng quét quét quét từng tầng một phòng ngự chồng nhưng mà vô hiệu vê anh Lan Quang giống như triển áp tiểu đã qua, sở hữu phòng ngự trong nháy mắt vang tung toé, lần đầu tiên thấy Hoa Quỳnh vừa hiện lực lượng bọn họ, căn bản không khả năng ngăn chặn như vậy uy lực. Đây là Hoa Quỳnh. Đây là truyền thuyết lực lượng. Lý Đường điều khiển năng lực mầm móng sau khi, hắn lực không chế, không có một chút đề thăng, duy nhất đề thăng cũng Hoa Quỳnh vừa hiện uy lực. Cường đại hơn. Cho nên, hắn vẫn đang không thể tùy tiện dùng, thế nhưng uy lực càng kinh người hơn. Phúc. Nam Sơn đội mọi người miệng phun tiên huyết, ánh mắt mê ly, bọn họ chuẩn bị xong hết thảy, chuẩn bị xong hết thảy thủ đoạn, lại phát hiện, tại đây dạng dưới sự công kích hết thể phòng ngự đều trở nên không có chút ý nghĩa nào như trước là một người nam sơn đội bị trực tiếp bằng chỉ là lúc này đây còn là sáo lộ sao không đây là thực lực tuyệt đối nguyên lai like, kia vẫn ẩn nút không ra lam sơn long lại có thể cường đại như vậy lam sơn đội ẩn giấu lá bài tẩy lại có thể kinh người như vậy cái này tại sao có thể như vậy mọi người trận mắt hốc mồm bọn họ nguyên tưởng rằng hội kiến thức một hồi kịch liệt chiến đấu nhưng mà chẳng ai nghĩ tới hội kiến thức đến càng thêm chấn động một màn nam sơn đội bị miểu sát lúc này đây là thật miểu sát Lang Quang đảo qua, mọi người thiệt hại nặng tử vong. Chiến đấu kết thúc. Nơi này là thần cảnh, nơi này là thần điện địa bàn, cho nên Lý Đường căn bản không cần lo lắng sẽ ngộ thương bọn họ, cho nên hắn mới có thể thi triển cường đại như vậy lực lượng. Giờ khắc này, mọi người chờ mặc. thân điện đại năng háo miệng ba, nửa ngày không kết lại. Những thứ kia thấy như vậy một màn đội ngũ cũng là chấn động thật lâu không thể hoàn hồn. Đây là làm sơn đội lực lượng, bọn họ lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Như vậy thực lực đánh như thế nào? Bọn họ ngăn cản cái khác xáo lộ, thế nhưng loại này không hiểu lực lượng, loại này thuần vị công kích làm sao ngăn chặn mọi người kinh hãi quá mạnh mẽ những thứ kia bị lam sơn đội các loại xáo lộ đánh bại đội ngũ toàn bộ trầm mặc đây mới thực là lực lượng nếu như vậy lực lượng đối với bọn họ xuất thủ bọn họ có thể đòi nổi nguyên lai like, cái này kêu lam sơn long gia hỏa mới là lam sơn đội người mạnh nhất mới là bọn họ đội ngũ cường đại nhất người mọi người chấn động cái này thắng lam sơn đội không ngăn được ca điều này làm cho cái khác đội ngũ thế nào thắng lam sơn đội muốn tranh đoạt thánh tử vị mọi người kinh sợ mà lúc này kia mấy cái đến từ chính cường đại nhất chủ thành thực lực cường đại đội ngũ rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía ở đây, bọn họ vốn là cường đại nhất đội ngũ, đối với những này tầng dưới chốt đội ngũ căn bản không thèm để ý chút nào, thế nhưng lúc này, Lam Sơn Long hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Loại uy lực này, thú vị, một cái đội trưởng nhiều hứng thú. 16 tòa chủ thành, 16 cái đội ngũ, có chút đội ngũ biết thực lực mình không được, cho nên tranh đoạt chỉ là bài danh, thành thị bài danh. Vì sau này thành thị bài danh càng gần trước, mà những thứ kia có các loại lá bài tẩy, thực lực cường đại đội ngũ, mới là chân chính tranh đoạt thánh tử vị. Mà bây giờ, đội ngũ này trong, bỏ thêm một cái Lam Sơn đội. Giờ khắc này, rất nhiều người đều lặng lặng chờ một tour này tranh tài kết thúc trong lòng nghĩ như thế nào phá giải kinh khủng tia trúc long quang hoa tiêu lịch thiên lực lượng kinh khủng rất nhanh lại một vòng kết thúc lam sơn đội mới đánh một trận ra ánh sáng lam sơn đội vs kinh vân đội lại là kinh vân đội kinh vân đội là lam tinh nhất mạch đệ nhất lớn nhanh núi chủ mạch diệt vong sau khi không được bao lâu thời gian bọn họ chỉ biết trở thành chân chính chủ mạch mà cái này lam sơn đội giống như cũng là lam tinh nhất tộc mặc dù chỉ là một cái tiểu nhanh núi thế nhưng đây coi là chưa tính là chủ mạch chi tranh hai cái nhánh núi cạnh tranh thú vị mọi người ánh mắt ngưng tụ lam sơn đội thực lực cường đại nhất một hắc mã kinh vân đội cũng là có tư cách tranh đoạt thánh tử vị cường đại đội ngũ bọn họ có thần kỳ lực lượng mà chủ yếu nhất là hai cái đội ngũ đều thuộc về lam tinh nhất mạch nếu như thua chẳng phải là nói đã biết nhất mạch huyết mạch không được tuyệt không có thể thua kinh vân đội mọi người cắn chặt rằng bọn họ có thể bại bởi bất kỳ đội ngũ thế nhưng tuyệt không bao quát lam sơn đội bởi vì đồng trúc với lam tinh nhất tộc nhánh núi chỉ tàn khốc nhất huyết mạch chi tranh để chứng minh bản thân bộ tộc huyết mạch cường đại nhất bọn họ không thể thua không thì nói sau này huyết mạch chi tranh bọn họ sẽ vĩnh viễn thấp lam sơn tộc một đầu Lam Sơn Đội, Kinh Vân Đội đội trưởng ánh mắt băng lãnh, đều là Lam Tinh Nhất Mạch, không có cho bọn hắn mang đến bất kỳ vui sướng nào, chỉ bằng lãnh sát ý. Quét, quang hoa lưu chuyển, hai chi đội ngũ bước vào thần cảnh bên trong, chiến đấu bắt đầu. Chỉ là, cùng trước khi đội ngũ một dạng, Lam Sơn đội những thứ kia đã sử dụng sáo lộ căn bản vô dụng, Lâm Xuyên, Lâm Hạ bọn người tính thăm dò công kích, rất nhanh phát hiện bị nhằm vào nhân tố, những thứ kia thủ đoạn, quả nhiên không thể lại dùng. Mà lúc này, Lý Đường Như trước nhàn nhạt đứng dậy, với anh, Trúc Long triệu hoán, Lam Quang cuộn sạch, vừa mới một kích kia, Nam Sơn đội không ngăn trở. Kinh vân đội đây, có thể hay không ngăn trở, chỉ cái này ngắn khoảng cách thời gian, các ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Quét, khủng bố lam quang nỡ rộ, mà ngay tại lúc này, kinh vân đội đội trưởng một cước bước ra, che ở mọi người trước người, lại là chiêu này sao? Thật là buồn cười ha. các ngươi những này ngu ngội nhảy núi, có hay không không nhớ ta làm tinh nhất tộc chân chính lực lượng, Và anh, hắn lăng không một điểm, ông, lướt một cái kỳ dị thanh âm đống nhiên tạo nên, hắn cái chắn trong, một viên lam sắc thủy tinh như ẩn như hiện, toát ra khủng bố quang hoa, một cái thật lớn thủy tinh cự long từ bên trong biến ảo ra, ông nhàn nhạt lam sắc quang hoa hiện lên cự long lực lượng đem toàn bộ kinh vân đội bảo hộ ở trong đó hán trạn lam tinh long không ít đại năng bỗng nhiên đứng lên lam tinh long lam tinh nhất mạch nhất lực lượng thần bí có người nói chỉ huyết mạch thuần tranh nhất lĩnh ngộ nhất khắc sâu mới có tư cách tiếp thu lam tinh long truyền thừa mà bây giờ lam tinh nhánh núi lần đầu tiên có người lĩnh ngộ được chủ mạch chân chính lực lượng kinh khủng kia lam tinh chi lực quét hoa quỳnh vừa hiện nỡ rộ sau biến mất kinh vân đội bình yên vô sự lam sơn đội sở hữu công kích trở thành phế thải quả nhiên giang hà khẽ lắc đầu hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn có thể đi tới bước này không có ngu xuẩn chính bọn hắn có thể thi triển từng cái một cường đại xáo lộ địch nhân chỉ cần thấy tự nhiên có biện pháp phá giải cho nên lúc này đây lý đường bản thân thi triển hoa quỳnh vừa hiện căn bản không có sử dụng giang hà lực lượng bởi vì vô dụng vừa mới một lần kia công kích chỉ là thăm dò mà bây giờ lam sân tộc các ngươi cái này thương cảm huyết mạch ta kinh vân đội đội trưởng cười nhạt các ngươi chỉ có nhất loãng huyết mạch chúng ta mới là chân chính lam tinh nhất tộc các ngươi những này thỉnh thoảng đạt được lam tinh tộc nhân sủng hạnh gia hỏa làm sao có thể coi là lam tinh nhất tộc ha, ha, ha. Tổ tiên của các ngươi, năm đó bất quá là lam tinh tộc nỗ lực, cái này mới là lam tinh nhất tộc chân chính lực lượng. Kinh vân đội đội trưởng tự ngạo, với anh không bố lam tinh chi lực nữa rộ. Mọi người chấn động không nớt, thần cảnh không trung, kia thật lớn lam tinh long trên không trung xoay tròn, đồng dạng là thần thú thú hồn, đồng dạng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Đến đây đi, cho các ngươi những này ngu xuẩn nhanh núi, cản thụ lam tinh chi lực chân chính sợ hại a. Kinh vân đội đội trưởng cười nhạt, mà lúc này lam Sơn đội lại là đi ra một mình, một người, mọi người tâm thần vừa nhảy, mẹ đấy, lại là như vậy đoán đoán chương sau tình huống gì, có người đoán đúng đưa một lần năm canh. Ha ha ha ha. Quy một chương 332, Thâm Tình như thế nhất định là chân ái. Chương 332, Thâm Tình như thế nhất định là chân ái. Thần điện. Kia âm u góc, một đôi mắt nhìn chằm chằm kim quang trong Lam Sơn đội, trong mắt lóe lên âm trầm ánh mắt, Lam Sơn đội, cái đội ngũ này quá mức cường đại. Thậm chí đã ảnh hưởng đến cái kia đội ngũ. Nguyên tưởng rằng, không có người sẽ là cái kia đội ngũ đối thủ, ai từng biết được, sẽ có như thế một hắc mã. Lam Sơn đội. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Thánh tử vị cực kỳ trong yếu tuyệt đối không thể rơi vào người ngoài chi thủ. Một cái thanh âm thần bí ở bên thai tiếng vọng. "Minh Bạch." Hắn thấp giọng nói, "Như vậy, chuẩn bị đi." Là, thân điện trong, một trận sóng ngầm bắt đầu khởi động. Mà lúc này, kia thần cảnh trong, Chu Thiên mới vừa đi ra, hầu như đi tới trong mấy mắt, hắn liền hấp dẫn mọi người ánh mắt, bởi vì lại là một người, một người. Mọi người đều bị sợ hãi. Nếu như Lam Sơn đội toàn diện xuất động bọn họ trái lại không sợ, nhưng là một người, mỗi một lần, Lam Sơn đội xuất hiện một người thời điểm, đều có thể cho thấy kinh người sức chiến đấu. Thế nhưng hiện tại, sở hữu xáo lộ vô hiệu lam sơn long trúc long đều không thể chống lại lam tinh long loại này trên lệnh. lam sơn vân có thể ngăn ở lam sơn vân thú hồn nguyễn văn thú một cái phổ thông biến ảo hông thú trước hắn mỗi lần chiến đấu đều là thôi động hết thể ám ảnh kỹ tiến hành phòng ngự không hơn cho dù là trước khi tại lam duyệt thành nhiều lần trong chiến đấu hắn cũng không có biểu hiện ra bất kỳ khiến người ta giật mình năng lực người này càng giống như là một vật biểu tượng nhưng mà hiện tại hắn đi ra ông chu thiên nhẹ nhàng điểm một cái lướt một cái quang hoa bỗng nhiên đầy ra rốt cục chu thiên hít sâu một hơi Hắn am hiểu phía sau màn, từ không thèm với đứng ở trước đài, nhưng mà đó cũng không có nghĩa là hắn yếu, tại Lê Minh Quốc, ngay cả hắn không ra tay, người người cũng biết Chu Thiên khủng bố. Thế nhưng hiện tại, tại đây vĩnh Dạ quốc, những người này lại có thể cho là hắn là yếu gà, có thể, là thời điểm để cho bọn họ biết được hắn Chu Thiên năng lực. Chỉ là, Chu Thiên đỗng nhiên nhìn về phía Giang Hà, như vậy thật tốt sao? Yên tâm! Giang Hà cười nhạt, ngươi yên tâm thi chuyển, cái khác giao cho ta. Chu Thiên! Hắn có thể bày ra bất kỳ lực lượng nào, thậm chí nhân quả đạo thế nhưng cái này mới nhất lực lượng, cái này dung hợp năng lực mầm móng sau khi lĩnh ngộ ra tới cùng nhân quả đạo thích thích liên quan lực lượng. thật muốn như thế dùng, có thể hay không quá vô sỉ một điểm. Chu Thiên có chút do dự. đây là chiến tranh, Giang Hà chỉ là đánh thức hắn sự thật này. tại Vĩnh Dạ Quốc trong mắt là vì tranh đoạt thánh tử, thế nhưng Lê Minh Quốc mỗi người đều rõ ràng, nếu như thất bại, vậy cũng chỉ có chiến tranh. chuyện này liên quan tới toàn bộ Lê Minh Quốc máy tính. cho nên bọn họ phải thắng lợi, không tiếc bất cứ giá nào đến mức mặt. thứ này hữu dụng. tốt. Chu Thiên hít sâu một hơi hắn cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này xin lỗi chu thiên có chút áy náy mở miệng đối diện mọi người bỗng nhiên cảm giác được giận cả tóc gáy tên địch nhân này xuất thủ trước khi đối với bọn họ nói một tiếng xin lỗi dù loại này nghiêm trang giọng nói bọn họ bỗng nhiên cảm giác có cái gì không ổn sự tình sắp xảy ra hơi anh làm tinh chi lực nỡ rộ đội trưởng kia gắt gao nhìn chằm chằm chu thiên lại là hát cám thọ vài người cũng chết chết nhìn chằm chằm lâm xuyên tuyệt không cho hắn bất cứ cơ hội nào mà lúc này bọn họ không biết là chu thiên trong mắt quan cảnh đã rồi biến hóa quét hắn hấp thu giang hà tất cả lực lượng Giang Hà tại năng lượng điều khiển cơ sở hạng, có thể bất kỳ đồng nguyên lực lượng, cho nên mỗi một cái đồng đội mới có thể cường đại như vậy, mà bây giờ đến Thiên Chu Thiên, điểm, Chu Thiên trong mắt vô số màu đỏ nhân quả tuyến xuất hiện. Đây là một ít đặc thù nhân quả tuyến, đây là hắn lĩnh ngộ sau khi thu được mới nhất năng lực, chỉ là năng lực này cải biến, nhân quả cải biến, sẽ phải chịu lớn hơn nữa phản vệ. Nếu là chính hắn, là tuyệt không dám động mấy thứ này, nhưng mà tại gấp bốn lực lượng đề thăng sau khi, hắn lực khống chế cường đại hơn kia. Hơn nữa một mảnh kia nhân quả trên thế giới, Giang Hà ngăn cản ở trước mặt hắn thừa nhận rồi sở hữu nhân quả khi trách, tiêu nhân quả giới đáng sợ nhất nghiêm phạt, lực lượng để thăng n lần, nghiêm phạt bị giang hà túi tròn, chu thiên cảm giác mình hiện tại trước đó chưa từng có cường đại, hắn có thể tùy ý cải biến bất cứ chuyện gì, bất kỳ nhân quả, thì như hắn điều khiển mới nhất lực lượng là các ngươi bước ta, chu thiên tự lẩm bẩm, nói thật đi, nếu không có tất thắng, hắn thật không nghĩ vận dụng cổ lực lượng này, bởi vì ai một tiếng thở dài, chu thiên nhẹ nhàng điểm một cái, nhân quả trên thế giới tiêu từng tây một hàng tuyến, không hiểu dây dưa cùng một chỗ, vanh vanh vanh thương không tức giận hiển nhiên không nghĩ tới lại có người dám lớn mật như thế tùy ý vận dụng loại lực lượng này chỉ là bởi vì giang hà có thể cải biến thượng thiên một đường truy sát mà đến phát hiện tiêu bị màu đỏ lôi đỉnh dây dưa nhân quả tuyến nhất thời hành quân lặng lẽ nghiêm phạt giang hà về điểm này nghiêm phạt tính cái gì cái này giống là người truy tra tiểu thâu thời điểm phát hiện đối phương là phát lệnh truy nã phạm nhân quả khiển trách giang hà trên người bản thân nghiêm phạt có thể nghiêm trọng nhiều trạng chu thiên tâm thần lĩnh hội có nhất lực lượng cường đại không ai ngăn trở không ai nghiêm phạt giờ khác này bản thân quả thực chính là thần minh một dạng tồn tại thân cảnh trung khí phân đông nhiên liền thay đổi Sắc ý không có ừ xung quanh mọi người tâm thần vừa nhảy chuyện gì xảy ra Kia tức giận thương cùng kinh khủng kia lôi đỉnh mặc dù không có xuống tới thế nhưng bọn họ biết được cái này lam sơn vân tất nhiên thi triển nào đó kinh tiên thủ đoạn thế nhưng không có không có bất cứ chuyện gì phát sinh không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh đây rốt cuộc lão lục đội trưởng quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh tiểu đồng bọn muốn nói chút gì đông nhiên ngây ngẩn cả người hắn chưa từng có nghĩ cái này một mực cho rằng bản thân đồng bọn hắn lại có thể như vậy đẹp hai người thần sắc đối diện, thật lâu không thể ly khai tầm mắt. đương nhiên, bọn họ tỉnh ngộ đúng vậy, đây hết thể tranh chấp lại có ý gì? có kia cái đội ngũ tồn tại, có nhiều như thế cường đội, bọn họ thật có thể tranh đệ nhất sao? cái gì lam tinh nhất tộc, cái gì chủ mạch nhánh núi, có ý gì? chủ mạch cường đại như vậy, còn chưa phải là bị diệt. bọn họ cả đời này truy cầu, chính là một cái bị hủy diệt chủ mạch sao? cần gì chứ? giờ khắc này, bọn họ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hào huyền. giờ khắc này, bọn họ lĩnh ngộ thấu triệt hai người thâm tình đối diện tựa hồ rốt cuộc phát hiện một sinh tình cảm chân thành đồng dạng tình huống không ngừng bọn họ đội ngũ tất cả mọi người ngừng tay 10 cái người đều nhìn mình bằng hữu đối bản thân tốt nhất người bọn họ thâm tình đối diện vung xuống sát ý vung xuống hết thảy bọn họ rốt cuộc minh bạch sở hữu hết thảy cũng không bằng bồi ở bên cạnh hắn ngay sau đó tại vô số người vây xem hạ, bọn họ nắm tay thâm tình ông hôn mà thân cảnh ở ngoài cái khác đội ngũ thân điện đại năng mọi người sợ ngây người mọi người một bức cái này mẹ đấy tình huống gì thôi tình không không giống như là a coi như là hắc cám vỏ, cũng chỉ là đi tới mà thôi, mà trước mắt tình huống này rõ ràng không giống như là bị người điều khiển tình huống a. Mọi người trong đầu bước lên hỏi đến số. Mà lúc này chỉ kia điều khiển Lam Tinh Long đội trưởng mơ hồ cảm giác không đúng, thế nhưng lúc này thật vất vả phát hiện nhân sinh tình cảm chân thành, tính là phát giác không đúng thì như thế nào? Bất quá bởi vì đội trưởng trách nhiệm, hắn như trước phóng ra tinh thần trùng kích. Và anh, một cổ cường đại tinh thần trùng kích bạo phát, sở hữu mặt trái hiệu quả. Lùi tán. Mà chờ hắn mở mắt thấy bên cạnh hắn như trước động như vậy người, người đang làm gì? lão lục hiển nhiên rất bất mãn ta sợ ta sợ chúng ta cùng một chỗ hình ảnh đều là lam sơn đội ảo giác đều là bọn họ tận lực xáo lộ cho nên ta muốn thi triển tinh thần trùng kích kiểm tra cũng may hết thể đều là thật đội trưởng thâm tình chân thành hai người đối diện tràn đầy cảm động lại ôn hôn cùng một chỗ những người khác đầy đầu dấu chấm hỏi cái này mẹ đấy tình huống gì thật chẳng lẽ là cái đội ngũ này cào cơ đến bây giờ chợt phát hiện chân ái nhưng là muốn nghĩ trước khi chu Thiên thi triển chiêu số khủng bố hình ảnh mọi người tâm thần kinh sợ đây rốt cuộc là cái gì lực lượng cái này những thứ kia đội ngũ những người đó quay đầu lại nhìn đồng đội mình đống nhiên một trận ác hàn cái này cái này cái này ngay cả thần điện đại năng cũng là hai mặt nhìn nhau khe nằm lực lượng này có điểm mò cái này kêu chu thiên đến cùng nắm trong tay cái gì lực lượng cái kêu biến dị nguyễn vân thú đến cùng có thế nào lực lượng không ai biết được mà lúc này kinh vân đội mọi người rốt cuộc minh bạch nhân sinh chân lý chủ động mang theo bản thân âu hiếm người tự sát ly khai thần cảnh nhưng mà bọn họ vừa mới vừa tự sát lam tinh chi quang đống nhiên nói ra ông Lưu quang hiện lên Kìa kinh vân đội, đội trưởng đống nhiên thanh tỉnh kinh khủng nhìn cùng bản thân mười ngón tương khấu đồng đội nhất thời ác tâm đẩy ra, đột nhiên nhìn về phía Chu Thiên, "Là ngươi? Nhân quả đạo, ngươi lại có thể điều khiển nhân quả đạo?" "A a a a a a a a a a." "Ta hận, nếu như sớm biết rằng." Kinh Vân đội đội trưởng tiếng gầm gừ vang lên. "Nhưng mà, bọn họ đã tự sát, hết thảy vô dụng. Lam Sơn đội, thắng." Mà lúc này, theo bọn họ trở về hiện thực, mọi người thanh tỉnh, nhìn lại đối phương, lúc này mới phát hiện mình làm bực nào khe nằm sự tỉnh, nhất thời một trận chạy như điên. "Mọi người!" Giờ khắc này, mọi người kinh khủng nhìn về phía Lam Sơn đội nhìn về phía cái kia vẻ mặt lạnh lùng thiếu niên lam sơn vân lam sơn đội thứ 9 người nguyên tưởng rằng lam sơn long trúc long công kích bị ngăn trở bọn họ đã không cách nào xáo lộ ai từng biết được cái này Lam sơn vân công kích càng thêm quỷ thần khó lường cái loại này lực lượng rốt cuộc là cái gì a nhân quả chi lực bên trong thật có loại lực lượng này mọi người chấn động mà lúc này nhìn dặm nhân duyên đường quanh co chu thiên cười thần bí không sai hắn mới nhất điều khiển lực lượng thần bí kia hưởng tiến chính là nhân duyên đây là hắn từ vô số phục nhân quả quan hệ trong bóc ra thần kỳ nhất lực lượng chỉ là đáng tiếc Chu Thiên chỉ là có chút tiếc nối đã đầu, Nếu như hắn lực lượng cường đại hơn, nói không chừng có thể ảnh hưởng những người này cả đời. Như vậy nói, có thể càng đặc sắc. Hắn lực lượng vốn cũng không ủng hộ hắn hoàn thành những này, kinh khủng kia phản phệ chi lực cũng không phải hắn có thể thừa thụ, cũng chỉ có tại Giang Hà Lý Đường vụ trợ dưới khả năng hoàn thành cái này hành động kinh người. Mà lúc này, ỉa vào hôm nay lực lượng còn lưu lại một ít, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Giang Hà nhân duyên, một mảnh kia nhân quả thế giới vô số hồng tuyến, hắn nhìn về phía Giang Hà, chỗ đó lưỡng đạo khủng bố hồng tuyến giống như nã thông thường đinh ốc đang bảo. Quấn về kia ở chỗ sâu trong vô hạn lần tràn, vĩnh viễn gắn bó giữ lẫn nhau, nhưng không có cùng xuất hiện, thẳng đến vĩnh viễn. Kia là thuộc về Giang Hà Nhân Duyên. Sẽ là ai? Chu Thiên nhịn không được hiểu kỳ. Chỉ là, hắn rõ ràng một điểm, Giang Hà Nhân Duyên chỉ sợ sẽ không vậy thuận lợi. Có thể, có thể cùng hắn cùng một chỗ, cũng chỉ có đồng dạng xưng là thiên kiêu cô nương a. Chỉ là, thế hệ này nữ tính thiên kiêu, ngoại trừ Lâm Hạ, Tô Tiểu Mạn, còn có thể là ai? Chẳng lẽ là các nàng trong một cái? Thế nhưng nếu như là các nàng trong một cái, hẳn là rất thuận lợi mới đúng a. Sẽ là ai? chu thiên hắn muốn nhìn rõ ràng hơn một điểm nhưng mà vẹn vẹn chỉ là tới gần giang hà nhân duyên tuyến hắn cũng cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng đập vào mặt khủng bố thiên uy tùy thời khả năng hàng lâm kinh khủng kia nhân duyên tuyến căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể đụng vào dính chi tức chết tại sao có thể như vậy chu thiên chấn động hắn điều khiển đối thủ thế nhưng làm tinh long thú hồn trạng thái rắn trung cấp đều có thể tùy tiện điều khiển nhân duyên tuyến dù cho một cái trước mắt mà bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là kiểm tra một chút giang hà nhân duyên tình huống lần đầu tiên chu thiên cảm giác được không gì sánh được chấn động Hắn rốt cuộc biết cái này thi vào trường cao đẳng trong bắt được đệ nhất ra hỏa, trong ngày thường không hiện núi không hiện thủy đội trưởng, sợ rằng có tất cả mọi người không biết được khủng bố bí mật. Giang Hà, người rốt cuộc là ai? Người đối tượng là ai? Quy một chương 333, trăm tử cục Lam sơn đội chi tiết. Chương 333, trăm tử cục Lam sơn đội chi tiết. Bọn họ thắng. Một vị đại năng ánh mắt nhìn chăm chú. Đúng vậy. Một vị khác đại năng yếu ớt thở dài, lại là một người quét ngang cái khác đội ngũ Lam sơn đội tranh đoạt đệ nhất tiềm lực đã không thể nghi ngờ, thậm chí chiếm ưu thế tuyệt đối ngay cả cái khác đội ngũ có thể khắc chế những xáo lộ này làm sơn đội bản thân sức chiến đấu cũng tuyệt đối sẽ không yếu đúng vậy đại năng ánh mắt có chút âm trầm các ngươi không nên thắng a nếu là thua hoặc là còn có một con đường sống thắng chỉ có một con đường chết quét hai người lướt nhau Không bố sát ý ngưng tụ vì giờ khác này vì phần này vinh quang gia tộc bọn họ đợi quá lâu làm sao biết tặng cho chính là một cái không có hậu trường làm sơn đội ta đi đi tốt hai người tràn ngập xa nhau bọn họ rõ ràng làm kế hoạch đến nơi này một bước phải có một vị đại năng hy sinh chỉ như vậy khả năng vì bọn họ thánh tử kế hoạch mở đường, ta lo lắng tiên lão thần quân sẽ ra tay, hắn giao cho ta, tốt chiếu cố tộc nhân ta, một vị đại năng đi ra, xa xa thậm chí không có quá nhiều người chú ý, kia một đạo ưu ảnh lạng yên xuất hiện, lúc này mọi người còn đang làm sơn đội khủng bố thắng lợi trong không có phục hồi tinh thần lại, Đông nhiên biến số nổi bật, với anh một cái khủng bố sóng âm đông nhiên chấn động, làm sơn đội đưa ta nhi tử mạnh tới, quét đại năng nổi lên đã lâu thực lực đống nhiên bạo phát, với anh một đạo kiếm quang trợn bạo phát, không tốt, mọi người sắc mặt đại biến. Không ai ngờ tới, tại đây bên trong thần điện lại có người dám xuất thủ, không ai ngờ tới, đường đường đại năng lại có thể tại trước mặt mọi người lại dám đối dự thi đội ngũ xuất thủ, quá đột nhiên, thật can đảm, ai cho ngươi là gan, muốn chết, từng tiếng giống giận trợn quát, thần điện cường giả cái này mới phản ứng được, chỉ là căn bản không còn kịp rồi. Lúc này, kia vô số đạo công kích đã hạ xuống, thuộc về đại năng thực lực kinh khủng, thần điện các vị cường giả đều không ngờ rằng, càng hướng chi lam sơn đội, đáng chết, lam sơn đội mọi người biến sắc, ngay cả giang hà cũng không nghĩ tới, tại đây đường đường bên trong đại điện có người sẽ đối với bọn họ xuất thủ, lẽ nào thân phận bại lộ? Nhưng khi nhìn bọn họ phản ứng, căn bản không giống a. Quét, quét, hầu như vô ý thức, Lưu Quang thôi động, Lừa Thiếu Minh hắc báo liền che ở mọi người trước người. ca hắc báo tại chỗ bị chém giết, kiếm quang nhập vào cơ thể mà qua, không có bất kỳ dừng lại gì. Lên, Chu Thiên Thần sắc kinh sợ, liên tiếp quân cờ bạo phát, hóa thành phòng ngự ám ảnh kỹ, phòng ngự như vậy, thậm chí có thể ngăn trở trạng thái rắn cao cấp một kích, mà bây giờ, Bang. sở hữu quân cờ trong nháy mắt vỡ nát, nhất đau lưỡng đoạn tô tiểu mặt trong mắt nỡ rộ hàn quang khủng bố như ý thần kiếm lần nữa nỡ rộ chỉ là vẹn vẹn chỉ là chớp mắt tiếp xúc sở hữu công kích trong nháy mắt vỡ nát cái này căn bản không phải một cái cấp bậc tính toán mặt kiếm phản xạ minh tính thôi động bản thân tuyệt xác phản xạ kia đủ để phản xạ bất kỳ công kích khủng bố ám ảnh kỹ chỉ là kia kiếm quang hạ xuống trước mắt vẹn vẹn chỉ là xuất hiện rất nhỏ dừng lại sau đó toàn bộ mặt kiếm trong nháy mắt văng tung tóe đây là hắn lần đầu tiên phản xạ thất bại bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ cương đại thái quá cương đại đến uy lực kia vượt lên trước phản xạ cực hạ minh kính miệng phun tiên huyết vương hạo ngưng tụ vô tận rực rỡ kinh khủng kia nhật quang trong nháy mắt bạo phát giống như một đạo tráng kiện cây cột hướng về kia kiếm quang quét ngang đi nhưng mà vô hiệu kia mở hảo kiếm quang tùy tiện đem tiên ngưng tụ tới cực điểm quang trụ xuyên qua ngao hắc ám thọ sung lên lại bị trực tiếp băng đi ra nó lực lượng căn bản không đủ lấy đụng vào kia kiếm quang bởi vì thực lực sai biệt quá mức thật lớn thảo lý đường quát to một tiếng loại này thời khắc nguy cơ còn dùng lo lắng cái gì xung quanh đều là kinh thiên đại năng hắn căn bản không dùng do dự không chút do dự thúc dục hoa quỳnh vừa hiện Lang quang nữa rộ, chỉ là, kinh người là, lang quang đụng vào kiếm quang một sát na kia, lại có thể bị bộ ra. Kia tựa hồ là lưỡng trùng hoàn toàn bất đồng lực lượng. Chúng nó, không có đan vào. Wen, Wen, Wen, mọi người hầu như thi triển sở hữu thủ đoạn, nhưng mà, vô hiệu. 10 lần trọng lực, Giang Hà gắt gao nhìn chằm chằm kia đột nhập dâng lên kiếm quang, vô hiệu. Kiếm quang tốc độ quá nhanh, chất lượng quá nhẹ, dù cho 10 lần trọng lực hạ, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Năng lượng điều khiển, Giang Hà biến hóa phương pháp, như trước vô hiệu. Vô hiệu. Vô hiệu vô hiệu bọn họ có khả năng tưởng tượng đến bất kỳ biện pháp nào tại nơi kiếm quang hạ đều trở nên vô hiệu đó là vĩnh dạ đại năng thủ đoạn đó là thuộc về tợ lạ ịt mạ rực rỡ sở hữu thủ đoạn vô hiệu muốn chết phải không mọi người sắc mặt tạm đạm bọn họ làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị bọn họ nguyên tưởng rằng lê minh quốc hy sinh thế nhưng loại này chết kiểu này loại này mặc danh kỳ diệu chết kiểu này không cam lòng a trong lòng mọi người dích đảo. mà lúc này lê minh quốc từng vị đại năng ánh mắt nhìn chăm chú chuẩn bị ra tay đi nhớ kỹ tuyệt đối không thể để cho một người chết minh bạch mọi người nhìn về phía kia trong thần điện muốn cứu người sao một trận chiến này thật sẽ không có hy vọng sao lê minh quốc tương lai a đến cùng đường ở nơi nào giờ khắc này sở hữu hết thảy đều trở nên mơ hồ giang hà gắt gao nhìn chằm chằm kinh khủng kia công kích khẽ cắn môi hát cá mê vụ quét sương mù bao phủ kia trong bóng tối hết thảy trở nên mơ hồ không rõ ẩn thân giang hà lôi kéo lam sơn đội mọi người triệt thoái phía sau nhưng mà tại nơi kiếm quang trước mặt hết thảy trở nên không thể ngăn chặn vô luận bọn họ biến hóa là rất sao quan điểm đều bị gắt gao tập trung bọn họ Đỡ không được. Mà giờ khác này, kiếm quang hạ xuống. Và anh, Wen, anh, anh kiếm quang trùng kích hạ, hết thảy đều bị phá hủy. Trước trong đó chính là mọi người tinh diệu. Tiêu tre ở mọi người trước người tinh diệu, thậm chí không kịp thu hồi, kèm theo ám ảnh kỹ tân vỡ, cũng đồng dạng bị phá hủy. Đây là phổ thông tiêu thất, mà là chân chính ý nghĩa thượng phá hủy. Phốc. Thừa thiếu minh miệng phun tiên huyết, sắc mặt đảm đạm. Hát qua tinh diệu. Không có. Biến ảo thú hồn sau khi, bọn họ tối đa chỉ là thú hồn trọng thương, tinh diệu bản chất sẽ không thụ đến quá lớn ảnh hưởng, thế nhưng tại loại uy lực này dưới, thế nhưng tại đây lực lượng kinh khủng dưới, Chu Thiên sắc mặt tái nhận. Cờ vây tinh diệu, không có, vang, vang, vang, kiếm quang quét ngang xuống, sở hưu hết thảy đều tại loại uy lực này hạ phá hủy, dù cho vị lão giả kia xuất thủ dùng lực lượng nào đó bảo hộ bọn họ, thế nhưng bọn họ tinh diệu, như ý thần kiếm phá hủy, hắc ám thái địch phá hủy, thái dương tinh diệu phá hủy, sở hưu hết thảy đều ở đây cái loại này dưới sự công kích phá hủy, một giây kế tiếp là hải lưu mỹ nhân ngư mà đang ở kia quang hoa đảo qua trong nấy mắt, tại nơi xa xôi nơi biển sâu từng tiếng nghỉ non tử trong biển rộng vang lên từng cái một thần bí phủ văn hiện lên một cái thật lớn mỹ nhân ngư rực rỡ nói ra lực lượng kinh khủng tại thông qua phương thức nào đó truyền lại chỗ đó chính phát sinh thần bí sự tình mà trong hiện thực phốc. hải lưu trong mắt lưu quang hiện lên một ngụm máu tươi phun ra thú hồn vỡ nát Nát. hết thể đều nát lam sơn đội 10 cái người chín cái người tinh diệu đều hóa thành hư không đến đây đi giang hà trong mắt hàn quang nói ra trạng thái tơ là ít thảo nê mã anh, giang hà nảy sinh ác độc trực tiếp triệu hoán tại hất động Nơi này là hắc ám mê vụ, hắn trực tiếp triệu hồi ra kinh khủng kia hắc động, mà hắc động xung quanh, thậm chí hiện đầy rẫy rạp màu đỏ khiển trách chi lực. Phá hủy tinh diệu, ngươi tới phá hủy hắc động thử xem a. Giang Hà Nội tâm trí đảo, quét kiếm quang đảo qua. Nguyên tưởng rằng quét ngang kiếm quang bỗng nhiên dừng lại, bởi vì Này nhất khắc, kia đậm rạp màu đỏ kia chấp thu được công kích trong nháy mắt phản kháng, đó là đến từ thiên địa chi lực nhân quả khiển trách a. Tại nào đó ý nghĩa thượng, nó chính là Lao Thiên. Ngươi dám can đạm phản kháng Lao Thiên, nó chỉ biết trở nên càng cường đại hơn. Vâng. Vâng. Vâng. bầu trời vô cùng tận lửa giận hiện lên, thương không chi nộ tái hiện, khủng bố nhân quả lôi đình lần nữa hạ xuống. Lúc này đây, mục tiêu cũng tiêu kiếm quang bên trên, từng đạo, từng tầng một, đem toàn bộ kiếm quang bổ ra. Hai cổ lực lượng cường đại giao phong, nhưng mà cuối cùng tiêu kiếm quang vẫn như cũ giết đi ra, vẹn vẹn chỉ là chậm không. Một giây, nó bị nhân quả lôi đình lực lượng ngạnh sinh sinh chỉ hoang không. Một giây, đỡ không được, không cách nào ngăn cản. Xong. Giang Hạ trong lòng trật lạnh, hấp động thật có thể ngăn trở cái này kiếm quang sao? hắn không biết được, thế nhưng hấp động là có cực hạn. Lúc đầu Lý Đường Hoa Quỳnh vừa hiện quang hoa đều có thể đem hấp động chống được cực hạn, mà bây giờ cái này Kiếm Quang thật muốn đưa bọn họ vào chỗ chết sao? Rốt cuộc là ai? Thật không ngăn được, bọn họ dùng hết hết thẻ thủ đoạn cũng vẹn vẹn chỉ là khiến kia Kiếm Quang kéo dài như vậy không? Một giây, trừ lần đó ra, nữa không bất kỳ chỗ dùng nào. Trạng thái bẩn là ít mà đáng sợ, ở chỗ này hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ là đối với một ít người tới nói, không. Một giây đủ để nghịch chuyển hết thảy. Với anh, khủng bố quang hoa ngưng tụ, lão giả kia ánh mắt vô số quang hoa ngưng tụ cuối cùng rơi vào làm sơn đội trên người ông, quang hoa đợi ra, đem lam sơn đội bảo hộ trong đó. với anh, kiếm quang hạ xuống. khủng bố kiếm quang cùng quang hoa va chạm, chói mắt quang hoa vang vọng toàn bộ thần điện. phúc, giang hà đám người ngay lập tức thiệt hại nặng. Lao giả lực lượng sát thực cường đại, thế nhưng ngay cả tại cường đại, hắn cũng chỉ không. một giây thời gian thả ra, loại lực lượng này, làm sao có thể cùng kia dự mưu đã lâu kiếm quang tương đối. với anh, quang hoa nghiền nát, giang hà thiệt hại nặng. Hừ, lão giả hư lạnh một tiếng, đạo kia quang hoa mục đích chỉ là kéo dài thời gian. hiện tại, vậy là đủ rồi. với anh. Lão giả lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, kia gần chém giết Lam Sơn đội kiếm quang bị sinh sôi chết đi, đánh vào thần điện trên vách tường, toàn bộ thần điện bắt đầu rung động, từng cái một khủng bố phù văn ló ra. Thần điện lực lượng vào giờ khắp này kích thích, đem đạo kiếm quang kia sinh sôi gạt bỏ. Lam Sơn đội được cứu trợ, chỉ là bọn họ tất cả mọi người người bị thương nặng. Ngưng, Lao giả lăng không một điểm. Đối với đánh chết đối với địch nhân mà nói, quan trọng hơn là bảo vệ những hải tử từ này. Từng đạo chỉ hết rực rỡ hạ xuống, Lam Sơn đội mọi người thương thế khỏi hẳn, chỉ là thời gian hồi tưởng, Lý Đường nếm thử thôi động cổ lực lượng này nhưng mà vô hiệu dĩ vãng trước đây thương thế đều có thể thời gian sử dụng quang hồi tưởng khôi phục thế nhưng nếu như thời gian chi tâm bản thân bị thương đây vừa mới thời gian chi tâm lực lượng cũng bị kiếm quang liên lụy tại trạng thái hỗ trợ là ít mà công kích dưới tại nơi lực lượng kinh khủng dưới sở hữu hết thể đều bị phá hủy quét lam sơn đội mọi người sắc mặt tái nhợt chẳng lẽ nói đỡ mã lặc lại có thể tính sai rồi 22 lần nằm canh không phải là 21 lần nằm canh tâm mệnh các ngươi vì sao nhất định muốn nói đi ra khoe khoang bản thân số học tốt hừ các ngươi nhìn người ta trần từ bạn đọc đều là tác giả nghỉ ngơi thật tốt cái gì hà tất lưu ý một lần kia hai lần nằm canh cái gì đúng không các ngươi à? nghĩ trở thành một tốt độc giả liền muốn có một đại khí lòng dạng không bằng số lẻ đều lao a Quy một chương 334, chiến chương 334, trăm chiến ân lao giả giật mình trong lòng lên cương đại rực rỡ nỡ rộ từng của một lực lượng đáng sợ bạo phát lam sơn đội mỗi người trong cơ thể đều ở đây điên cuồng thu liễm xung quanh lực lượng thời gian tựa hồ vào giờ khắc này tĩnh đây là lão giả lực lượng chân chính lịch thiên thiên địa lực lượng chỉ là còn chưa đủ sao Lão giả thở dài một tiếng, hắn hầu như thúc giục tất cả lực lượng, thế nhưng Lam Sơn đội, như trước không cách nào phục hồi như cũ, những thứ kia bị Kiếm Quan phá hủy thú hồn, những thứ kia đặc biệt lực lượng, tìm trở về, chỉ là bọn họ như trước bị vây khôi phục kỳ, cần không biết được ngưng tụ bao lâu mới có khả năng biến thành trước kia rằng, dốc. từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Lam Sơn đội, phế đi. Quả thật, khi hắn đặc thù lực lượng dưới, những hải tử này nếu là lĩnh nộ chân lý, phá sau rồi lập sẽ trở nên càng cường đại hơn, thậm chí có tư cách đụng vào trạng thái bất lợi mà. Thế nhưng hiện tại thế nhưng Tế Thiên buổi lễ Long trọng a mất đi những thứ kia lực lượng lam sơn đội còn thế nào thắng mọi người trầm mặc ha ha ha ha một tiếng cùng thiếu, vị kia xuất thủ đại năng cười to giết con ta còn muốn trở thành thánh tử Buồn cười một câu nói nói xong hắn xoay người rời đi mục đích đã đạt được căn bản không cần lưu lại hắn chốc mắt tiêu thất thần điện mấy vị đại năng không chút do dự truy sát đi đối với loại này khinh nhẫn thần điện hành vi tuyệt đối không cho phép bung tha hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ một hồi truy sát bắt đầu chỉ là bên trong thần điện lại một mảnh trầm mặc cái tên kia bị giết thì đã có sao lam sơn đội không về được ga mọi người thấy sắc mặt tái nhật lam sơn đội đang ở trước nhất khắc bọn họ cho rằng lam sơn đội sẽ trở thành thánh tử đang ở trước nhất khác, bọn họ cho rằng lam sơn đội phần thắng lớn nhất mà bây giờ bọn họ ánh mắt chỉ đồng tình vô luận người nọ phía sau là ai vô luận mục đích là cái gì lam sơn đội đều phế đi tương lai sẽ càng mạnh tiềm lực càng thật lớn vượt cười tại thánh tử trước mặt hết thảy đều là chê cười không hiểu còn lại đội ngũ lại có thể mừng thầm trong lòng ha ha ha lam sơn đội cường đại bọn họ thật chẳng lẽ chỉ kính này sao hiển nhiên không phải là bọn họ thế nhưng đối thủ a ai Lão giả một tiếng thở dài, lại là một cổ lực lượng dũng mãnh bảo, nhưng mà vẫn là không có tác dụng quá lớn. Phá sau rồi lập, ta đem bọn ngươi ly tán lực lượng ngưng tụ thành mầm móng, tương lai một ngày nào đó, bọn họ sẽ lỡ rộ. chỉ là đáng tiếc các ngươi những hài tử này. Lao giả có chút hổ thẹn, những hài tử này, thế nhưng tôn giả nhìn chúng người nột, kia Lam sơn hà càng có thể là tương lai tôn giả, bản thân biết rõ như vậy, vì sao không có càng thêm chú ý? Lam sơn đội mọi người trầm mặt, tinh diệu bị phế, bọn họ chỉ còn lại có thuần bí nhất, còn đánh như thế nào? Đến mức khôi phục, ai biết kia năm đi? Bọn họ đã cùng thánh tử vị vô duyên nếu như nguyện ý các ngươi có thể làm đồ đệ của ta lao giả ánh mắt nhìn chăm chú ngay cả không phải là thánh tử ta sẽ để các ngươi trở nên thần điện cường đại nhất xứ giả lao giả khí phách lâm liệt những người còn lại muốn phản đối thế nhưng đối mặt lao giả ánh mắt vẫn như cũ lui về phía sau lam sơn đội vẫn như cũ trở mặc làm ngươi đồ đệ có cái chúng dùng bọn họ chân chính mục tiêu là thần trợ a lao giả không đội cho bọn hắn tự hỏi thời gian mà giang hà đám người ý thức giao lưu trong thế giới mọi người cũng không biết đạo nên nói cái gì đường này còn đi như thế nào phía dưới nên làm như thế nào tất cả mọi người mở mịt ta có thể cảm giác được ta lực lượng hóa thành mầm móng lý đường hít sâu một hơi hơn nữa là hai quả hoa quỳnh lực lượng ngưng tụ thời gian chi tâm ngưng tụ biến thành hai quả năng lực mầm móng chờ đợi nỡ rộn một khắc kia có thể một ngày nào đó chờ ta điều khiển cái này hai hẳn giống nhất định sẽ trở nên cường đại hơn thế nhưng hiện tại là cường đại hơn tuy rằng tinh diệu bị kiếm quang phá hủy thế nhưng lão giả kia lực lượng kinh khủng lại cho bọn hắn một đường sinh cơ cái này chính là cơ duyên phá sau rồi lập chỉ biết cường đại hơn chỉ là thời gian a Bọn họ hiện tại thiếu khuyết chính là thời gian. Tế Thiên Bội lễ long trọng chỉ 15 tràng, bọn họ đánh chín tràng, còn có 6 tràng. Mà cái này 6 tràng, 6 phần mất, để cho bọn họ đã định chức cùng Thánh tử vô duyên, tới vĩnh dạ quốc đệ nhất đảm nhiệm vụ, trở thành phế thái. Làm sao bây giờ? Mấy người khác cũng là có chút hoang mang. Vì sao có người sẽ đối với chúng ta xuất thủ? Lâm Hạ không giải thích được, chúng ta bị phát hiện. Không. Chu Thiên lắc đầu, chỉ là xáo lộ mà thôi, chúng ta quá mạnh mẽ, đưa tới một ít người chú ý, tại Lê Minh quốc, loại chuyện này cũng thường xuyên sẽ phát sinh, ta điều khiển nhân quả gặp quá nhiều như vậy sự tình, chỉ là tại đây Vĩnh Dạ quốc, nhân quả chi lực cũng không cường đại, không cách nào sớm biết được, không thì Chu Thiên thầm hận, nếu như tại Lê Minh quốc, bọn họ làm sao biết bị như vậy nhằm vào? Thế nhưng, đây là Vĩnh Dạ. Cái gì giết con trai ngươi, gặp quỷ đi thôi. Người này nhất định là một cái đội ngũ phía sau đại năng, che giấu tung tích xuất thủ, chỉ là bọn họ biết được thì như thế nào? Quá trình nguyên nhân cũng không trọng yếu, trọng yếu là kết quả a. Nơi này là những thứ kia đội ngũ đại bản doanh, mà bọn họ cuối cùng là không có dễ lục bình. Mọi người thở dài, chỉ là Giọng nói kia trong, càng nhiều là mê man. Bọn họ nên đi nơi nào? Bọn họ đang thảo luận thời điểm, Giang Hà một mực nhắm mắt trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ gì, chờ bọn hắn nói xong mới mở miệng, "Chúng ta, tiếp tục chiến." A. Mọi người hầu như toàn bộ nhìn qua. "Tiếp tục chiến?" "Thế nào chiến? Các ngươi một người có thể chiến thắng đối thủ, ta một người cũng có thể." Giang Hà nhàn nhạt nói. Mọi người tâm thần vừa nhảy, bọn họ lúc này mới nhớ tới, "Giang Hà, không có tinh rượu." Một trận chiến này, đối với những người khác tới nói là tổn thất, thế nhưng đối với Giang Hà tới nói, không có gì phân biệt. Hắn Thao Thiết chỉ là giả tạo thú hồn, tuy rằng Thao Thiết bị phá hủy, thế nhưng bản chất, tinh diệu còn đang. Chỉ là đánh thắng được sao? Xác thực. Trước khi mấy trận chiến đấu, đều là một người chiến đấu. Nhìn như bức cách tràn đầy, thế nhưng bọn họ ai cũng rõ ràng, đó cũng không phải bọn họ chân chính lực lượng. Phương diện này, có Giang Hà, Lý Đường, thậm chí đội ngũ mọi người phụ trợ, bọn họ một người căn bản không khả năng hoàn thành. Mà Giang Hà là thật chỉ còn người kế tiếp a. Hơn nữa tối trọng yếu là, trước chín lần, đều là yếu nhất chín cái đội ngũ, phía sau sáu cái đội ngũ, thực lực kinh khủng hơn. Như vậy đối thủ muốn giang hà một người chống lại sao? mọi người trầm mặc. sự tình vì sao phát triển trở thành như vậy? ngươi, lý đường cũng không biết nên nói cái gì. ta là đội trưởng nha. giang hà nét miệng cười. thế thiên buổi lễ long trọng, không thể thua a. mọi người tâm thần run lên. bọn họ nghe lời, chỉ là bởi vì thống nhất cử hận, đối giang hà cũng không có quá lớn kinh ý. thế nhưng hiện tại, giang hà cử động, khiến mọi người kinh hãi. đây mới là một cái đội trưởng a. trước chín chàng, khổ cực các ngươi. giang hà cười cười, phía dưới liền giao cho ta a. mọi người trầm mặc. lần đầu tiên bọn họ nhìn về phía Giang Hà ánh mắt nhiều một chút những vật khác. Giang Hà chỉ là cười cười, nhìn về phía xa xa trước sau như một bình thản. Các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Lao giả nhẹ giọng hỏi. Ân. Giang Hà khẽ gật đầu, chúng ta tiếp tục chiến. Lao giả khiếp sợ. Chiến. Đều lúc này lại còn muốn chiến. Tự lựa chọn đường, tổng yếu đi hết. Giang Hà thản như cười. Tốt. Lão giả thật sâu nhìn Giang Hà lướt mắt, không hổ là tương lai tôn giả a phần này khí phách. Lúc này đây, lão phu toàn bộ hành trình che chở ngươi, ai dám động ngươi, giết không tha. Lão giả đằng đằng sát khí kinh khủng kia khí tức khiến mọi người kinh sợ, đồng thời có chút không thể lý giải cái này lao thần côn, luôn luôn không hỏi thế sự, lúc nào đối với chuyện này như thế quan tâm. Bất quá, không sao, mọi người âm thầm chế nhạo. ngươi che chở thì như thế nào, Lam Sơn đội liền thừa lại người kế tiếp, còn có thể ngất trời không được. Bên trong thần điện, dần dần khôi phục bình thường, buổi lễ long trọng tiếp tục tụ tinh, Lao giả ánh mắt nhìn chăm chú, nhìn gần bắt đầu tế thiên buổi lễ long trọng, hắn cảm giác được một ít kỳ quái, dị vãng vài lần, Lam Sơn hà gặp phải nguy hiểm, đều biết đạt được tôn giả cảm ứng, thế nhưng hiện tại, tôn giả vì sao không có động tĩnh? Lão giả cao mày, đột nhiên hắn cảm thụ được một cầu ngập trời tức giận. Với anh, toàn bộ vĩnh dạ quốc ý chí nghiêng xuống, chỉ là cùng dĩ vãng tất cả ý chí không giống mới ngay cả lửa dẫn quốc trời, thế nhưng cổ ý chí này cũng biến thành phi thường bạc được. Loại cảm giác này, Lao giả đấy lòng một tiếng thở dài. Chậm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tôn giả ý chí vừa mới đã hạ xuống, thế nhưng bởi vì quá yếu, cho nên hắn hiện tại mới có thể cảm giác được, là bởi vì gần nhất tiêu hao quá lớn. Lao giả thở dài, tôn giả đại biểu là vĩnh dạ quốc ý chí, thế nhưng coi như là đại biểu toàn bộ quốc gia. Hắn ý chí cũng rất có hạn, cho nên, Tôn giả thông thường mấy năm hoặc là mấy tháng, gặp phải nào đó đại sự, mới có thể thức tỉnh bản thân ý chí, mới có thể thông báo hắn. Nhưng mà gần nhất, nhiều lần thông báo cùng phẫn nộ, khiến Tôn giả ý thức trở nên bạc nhược, lại có thể kéo dài. Nói cách khác, vừa mới Lam Sơn Hà gặp phải nguy hiểm thời điểm, Tôn giả tức giận đã hàng lâm, đuổi kịp một lần mở dạng, chỉ bất quá bởi vì ý chí quá mức bạc nhược, lần này chỉ hoãn một ít. Lão giả thấy rõ. Nói như vậy, sau này, Tôn giả ý chí cũng không nhất định chính xác. Xem ra, chỉ có thể nhìn mình. Lão giả nhìn về phía Giang Hà, thật lâu không lúc nức cái này kêu lam sơn hà hải tử mà giờ khác này hắn không biết được thời điểm vĩnh dạ quốc bầu trời kia đại biểu thương khung ý chí thiên không lôi đình máy liệt đó là vĩnh dạ quốc ý chí đó là tôn giả phẫn nộ nó mau tức chết rồi trì hoãn là là có chút trì hoãn nó gần nhất truyền lại ý chí nhiều lắm lần dẫn đến năng lượng yếu ớt có rất nhỏ trì hoãn thế nhưng trên cơ bản không có ảnh hưởng gì làm sao có thể trì hoãn thời gian dài như vậy người cái ngu xuẩn a lao tử là bởi vì ngươi xuất thủ cứu giang hà mới phẫn nộ a ngươi không ra tay hắn rõ ràng liệt chết Hán cường thịnh trở lại phòng ngự tại cường đại tinh diệu cũng muốn chết. Thảo thảo thảo. Lão tử tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy hậu đại? Trên trời cao, lôi đình và quân kinh khủng kia tiếng sấm thật lâu không thể tán đi. Chỉ là tại trong thần điện cũng không người có thể cảm ứng. Mà giờ khắc này tế thiên buổi lễ long trọng lần nữa tiếp tục. Chỉ bất quá lúc này đây lam sơn đội chỉ còn người kế tiếp. Mà đúng lúc này thứ 10 vòng đội ngũ xuất hiện. Không có chu thiên nhân quả phụ trợ, không có minh kính sớm biết trước, lam sơn đội thế nào thắng? Giang Hà yên lặng bước vào kim quang thần điện mọi người không hiểu cảm giác có chút bi thương. Lam sơn đội. Lam Sơn Hà. Ai? Từng tiếng thở dài, một người Lam Sơn đội, thật khả năng thắng sao. Quét. Kim Quang biến mất, chiến đấu bắt đầu. Quy một chương 335, một người chiến đấu. Chương 335, một người chiến đấu. Lam Sơn đội VS Vạn Thú đội. Vạn Thú đội, một cái đặc thù đội ngũ, cùng cái khác đội ngũ bất đồng, bọn họ là chấm dứt đối số lượng thủ thắng, không có khắc chế, không có nhằm vào. Một người ngươi có thể vừa lúc khắc chế, 10 cái đây, 100 cái đây. Muốn cùng Vạn Thú đội giao phòng, chỉ có chân chính thực lực va chạm thế nhưng muốn cùng thực lực bọn hắn va chạm lại là một món rất thê thảm sự tình, bởi vì bọn họ năng lực chính là triệu hoán, triệu hoán hung thú, bọn họ mỗi một cái thú hồn đều là hung thú trong vương giả, mỗi một cái thú hồn đều trải qua đặc thú ma luyện, có thể triệu hoán bản thân tộc quần, mười cái thú hồn, mười cái tộc quần, số lượng không thể đo lường, cho nên mỗi một cái nỗ lực đánh bại bọn họ đội ngũ cuối cùng đều biết bị hung thú bao phủ, chết không thể chết lại, cho nên đánh bại bọn họ phương pháp chỉ có một, lấy ưu thế tuyệt đối giết chết, để cho bọn họ triệu hoán cơ hội cũng không có. thế nhưng Lam Sơn đội chỉ có một người a. Đáng tiếc, Lam Sơn đội vốn có, có cơ hội lợi nhất. Nguyên bản Lam Sơn Long đại nói, kia trúc long loé lên, những hung thú này liền toàn diện. Đúng vậy, tuy rằng những hung thú này thực lực không mạnh, chỉ trạng thái rắn sơ cấp, thế nhưng không chịu nổi người ta số lượng nhiều à, vậy làm sao đánh? Quá khi dễ người. Đây là hiện thực a. Công Bình công chính cái gì vốn là buồn cười. Vô số người ánh mắt nhìn chăm chú. Ai cũng biết vị kia đại năng đột nhiên xuất thủ tất nhiên cùng Thánh tử có quan hệ, trong này chắc chắn mở ám, thế nhưng, tính là biết được thì như thế nào. Ngoại trừ Lam Sơn đội ở ngoài, Mỗi một đội ngũ phía sau đều có một cái thực lực khủng bố thế lực, cái này âm thầm đan vào thế lực, cường đại không thể tưởng tượng. Chỉ Lam Sơn đội, chỉ cái này Tiểu Sơn thôn đi ra đội ngũ, là chân chính người cô đơn, làm sao có thể công bình? Quét, hai cái đội ngũ tắm rửa kim Quang Trong, bước vào thân cảnh. Lam Sơn đội VS vạn thú đội, không, càng chính xác ra là Lam Sơn Hà VS vạn thú đội, một người chiến một đội, phần này khí phách, không người có thể bằng được. Lam Sơn Hà. Vạn thú đội đội trưởng Đạm Mạc nhìn trước mắt đối thủ trong mắt lóe lên thưởng thức ngươi phần này khí phách không sai đáng tiếc thực lực quá yếu tính là các ngươi làm sơn đội thực lực tất cả cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta càng hống chi một mình ngươi hiện tại ta cho ngươi một cái chịu thua cơ hội vạn thú đội đội trưởng cao cao tại thượng giọng nói tràn đầy ngạo nề đây là hắn tự tin ngùng nốc giang hà cười lạnh một tiếng cái gì vạn thú đội đội trưởng cho là mình nghe lầm còn muốn nghe một lần ngùng nốc giang hà không chút do dự khinh bị nói lẽ nào bị người mắng còn có thể nghiện tốt rất tốt Vạn thú đội đội trưởng tức giận vô cùng phản cười, vốn có muốn cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ta trở thành thánh tử, cho ngươi một cái trở thành người hầu cơ hội, thế nhưng hiện tại. Ha ha. Vạn thú đội đội trưởng cười nhạt. Giang Hà, cái này mẹ đấy đến cùng có bao nhiêu tự tin? Nhìn ngươi thực lực không sai, khí chất không sai, cho ngươi một cái cho ta làm người hầu cơ hội. Giang Hà quả thực vô lực nhà rẽn, hắn cũng không biết những người này náo động đến cùng bao lớn. Nhưng mà, hắn không biết là, tại Vĩnh dạng, tại nơi những người này trong thành phố vốn là vinh quang sự tình. Vạn thú đội đội trưởng tại bọn họ chủ thành, đó chính là dưới một người trên và người. Như vậy địa vị vốn là vô thượng vi hoàng, cho một cái làm hạ nhân cơ hội, làm sao không phải là vinh quang vạn phần? Chỉ là nơi này là thần điện a, ở đây người nào lại là hắn thành thị những thứ kia nghèo khó con dân, cho nên vạn thú đội đội trưởng kia một bộ ở chỗ này đã định chức không thể thực hiện được, càng không chi. Còn là đối với giang hà, người đã muốn chết, ta liền cho ngươi tử vong. Vạn thú đội đội trưởng như trước vậy cao ngạo, Chỉ là ngươi nghĩ vinh quang chết, ta hết lần này tới lần khác không để cho, ta sẽ để ngươi bi thảm chết đi, biết được theo ta chống lại hậu quả. Mọi người triệu hoán ra lệnh một tiếng. Vâng! thần cảnh bên trong, đại địa chấn động. Vạn thú đội mọi người bắt đầu triệu hoán, 10 cái thú hồn bắt đầu phát ra kinh người chú lên, kia lực lượng kinh khủng thẳng vào vân tiêu, tất cả hung thú từ trong hư không xuất hiện. Đây là vạn thú đội lực lượng triệu hoán. Mỗi người đều có thể triệu hoán. Vâng! Vâng! Vâng! từng cái một tộc quân xuất hiện, mọi người không gì sánh được chấn động, đây là vạn thú đội chân chính thực lực. Khó trách bọn hắn đội trưởng cuồng ngạo như vậy, như vậy đội ngũ, như vậy thực lực, đủ để triển áp thần điện đại bộ phận đội ngũ. Đều không cần đánh, trực tiếp khiến hung thú đàn quét ngang mà qua, trực tiếp bị diệt triệu hoán hoa tất mỗi người gọi về ước chừng 100 trăm đầu hung thú xuất hiện ở trước mặt mọi người là ước chừng tiến lên đầu hung thú mỗi một cái đều là trạng thái rắn sơ cấp mọi người chấn động một nghìn đầu khe nằm thực lực này muốn nổ cái này mẹ đấy thuần túy khi dễ lam sơn hà a hơi quá đáng một số người lòng đầy căm phẫn nhưng mà thì có ích lợi gì đây rất nhiều người thờ ơ lạnh nhạn. mà đối thủ của bọn họ còn lại là lặng lặng nhìn hy vọng lam sơn hà có thể cho thấy là người ta chờ mong thực lực bức bách ra vạn thú đội càng nhiều thủ đoạn chỉ như vậy, lam sơn hà mới có thể chết có giá trị, không phải sao? đây đã là tốt nhất mong đợi, đến mức kỳ vọng lam sơn hà thắng lợi, căn bản không có, bởi vì kia vốn là là không khả năng sự tình. một người chống lại một nghìn đầu hung thú, thế nào thắng? đáng chết! lý đường đám người sắc mặt đại biến, bọn họ nguyên tưởng rằng, cùng trước khi một dạng, như vậy nói giang hà có thể thi triển cái thiên hàng mạt nhật cái gì, có thể có thể mưu lợi thắng lợi, thế nhưng cái này vạn thú đội, một nghìn đầu hung thú a, cái này mẹ đấy đánh như thế nào? nếu như hoa quỳnh còn đang, lý đường thầm thận nếu như tinh diệu còn đang mỗi người cũng không cam tâm nếu như thực lực bọn hắn còn đang đối mặt với vạn thú đội tuyệt đối sẽ không lui bước nhưng là bây giờ chỉ giang hà một người a hắn thật có thể ngăn trở lúc này thần cảnh trong ngu xuẩn ra hỏa vạn thú đội đội trưởng lạnh lùng nhìn giang hà dám cãi lời ta mệnh lệnh không nhiều lắm dám vũ nhục chúng ta càng hầu như không có ngươi nếu làm liền muốn thừa thụ đại giới ngươi không cách nào tưởng tượng bi thảm đại giới người anh, hắn cách không một chỉ giết người anh, vạn thú buôn đẳng mọi người sắc mặt đại biến nguyên lai like đây chính là hắn theo như lời bi thảm đại giới hắn lại có thể dự định khiến lam sơn hà bị cái này vô số đầu hung thú trực tiếp dẫm đạp mà chết đối với một cái chân chính chiến sĩ bực nào khuất đục. mọi người nhìn về phía giang hà trong mắt đều lộ ra đồng tình ai hà tất trêu trọc hắn đây mọi người thở dài bọn họ rõ ràng một giây kế tiếp chính là giang hà bị vô số hung thú trà đạp hình ảnh cái này vinh quang tiểu đội trưởng sẽ như vậy khuất đục tử vong một lần quét hung thú buôn tập mà đến mọi người kính mắt trừng lớn nhìn về phía kia trung tâm chỗ đó lam sơn hà yên lặng đứng ở nơi đó phía trước hung thú thủy triều đã hóa thành một cổ sóng triều khủng bố bụi mù cùng lực lượng đang nổi lên hình ảnh này không hiểu khiến mọi người cảm giác bi thương vì sao phải đi đến bước này đây mọi người thở dài mà ngay tại lúc này giang hà nhàn nhạt ngầm đầu nhìn trước mắt dân hung thú chạy thần sắc hắn phi thường bình tĩnh ngàn đầu hung thú thật là buồn cười a quét giang hà bàn tay vung lên với anh trong hư không một cái thật lớn hư ảnh hiện thân đó là giang hà thú hồn thao thiết mà ở cái này trong thần điện rất nhiều người cũng là lần đầu tiên thấy đầu này thần thú gì lại là nó lại là một cái cường đại thần thú lam sơn nội quả nhiên danh bất hư truyền Chỉ là, mọi người thở dài, thao thiết rất mạnh, không hề nghi ngờ. Thế nhưng, tính là cường thịnh trở lại, cũng đánh không lại vạn thú đội, đó là chỉnh lại một đội ngũ, đó là ước chừng một nghìn đầu hung thú, một người đánh như thế nào? Chỉ là, ai nói muốn một người? Giang Hà cười nhạt, quét vung tay lên, kia trong hư không, vô số lực lượng kinh khủng đông nhiên hiện lên, mọi người bỗng nhiên đứng lên. Đây là khe nằm, cái này mẹ đấy. Mọi người sợ ngây người, Lý Đường đám người sợ ngây người, vạn thú đội sợ ngây người, thần điện chư vị đại năng cũng sợ ngây người bởi vì kia trong hư không kia thao thiết bên trên tất cả khủng bố hung thú hiện lên không chuẩn xác hơn nói đó là tất cả khủng bố thú hồn các loại kỳ quái hung thú các loại cường đại thú hồn một cái hai cái ba cái ước chừng trên trăm cái thú hồn mà đầu lĩnh càng một đầu thật lớn mang vương, trên người nó tràn đầy khủng bố thôn vệ chi lực kia cùng thao thiết không gì sánh được tương tự lực lượng giống một tiếng dích đảo. kia một nghìn đầu hung thú lại có thể kinh sợ không sai kinh sợ chúng nó dù sao chỉ là thú hồn triệu hoán qua đây hung thú tuy rằng có thực lực cường đại thế nhưng đối mặt thú hồn vẫn có nhất định trên lệnh Mà bây giờ, chúng nó đối mặt, nhưng là chân chính thú hồn. Một đầu cùng cảnh giới hung thú, làm sao cùng thú hồn tương đối? Cái này, khe nằm, cái này cũng có thể. Hắn không nên nhiều như vậy thú hồn. Chờ chờ, các ngươi không cảm thấy những này thú hồn rất quen thuộc sao? Mọi người càng thêm sợ hãi, rốt cục phát hiện mánh khỏe. Bởi vì bọn họ sợ hãi phát hiện, những này thú hồn lại có thể toàn bộ là từng theo Lam Sơn Hà đối chiến qua đối thủ, những thứ kia chết đi tu luyện giả thú hồn. Sở Hữu đều là, kia quen thuộc con rơi, kia quen thuộc mã vương. Cái này, bọn họ mơ hồ hiểu cái gì? chỉ là càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Trên thế giới này, các ngươi không phải là một mực hiếu kỳ năng lực ta là cái gì? Giang Hà nhìn về phía mọi người, thần sắc lạnh lùng, ta thú hồn là thao thiết, là thần thú, nó bản chất là thôn vệ, mà nó năng lực. Giang Hà lạnh lùng cười, ta có thể thôn vệ sở hữu thú hồn, để cho bọn họ hóa thành mình có. Và anh, mọi người rung động, thôn vệ thú hồn, hóa thành mình có. Mọi người sắc mặt đại biến, đây rốt cuộc là bực nào nghịch thiên lực lượng? Ngươi, vạn thú đội đội trưởng ánh mắt trừng lớn. A, Giang Hà chỉ là lạnh lùng cười, vung tay lên, sở hữu thú hồn. Xuất động. Ven, Ven, Ven. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Giang Hà sở hữu thú hồn cùng vạn thú đội hung thú đàn va chạm, vậy đơn giản là một trường giết chóc. 1000 đầu hung thú phân phút bị giết phá thành mảnh nhỏ, mà vạn thú đội những người đó, càng trực tiếp bị trà đạp mà chết, là, bọn họ ngay cả thi triển cường đại hơn chiêu số đều không có cơ hội trực tiếp bị giết chết. Làm sao biết? Vạn thú đội đội trưởng điên cuồng. Đây là ngươi muốn chết pháp. Giang Hà khỏe miệng lộ ra châm chọc dáng tươi cười, một con hung thú một cước đạp vạn thú đội đội trưởng tử vong, trong mắt hắn mang theo nồng đậm không tam lòng. Làm sao biết? hắn đến chết cũng không minh bạch một cái tiểu sơn thôn đội ngũ tại sao lại người cường đại như vậy không ai sẽ biết vạn thú đội diệt quy một chương 336, giang hà thực lực chương 336, giang hà thực lực vạn thú đội diệt thân cảnh trong kia rộng cả vùng đất chỉ hơn ngàn con hung thú thi thể toàn bộ tử vong mà thân cảnh trung tâm nhất chỉ có một bóng người nhàn nhạt đứng ở nơi đó thân ảnh mơ ảo mặc dù không có mở miệng lại kinh sợ nhân tâm hình ảnh kia quét kim quang tiêu thất lam sơn đội thắng giờ khắc này mọi người thất thanh một người lại là một người bọn họ rung động dĩ vãng tuy rằng lam sơn đội cũng là một người bị diệt một đội ngũ thế nhưng bọn họ rõ ràng kia phía sau có bọn họ đồng đội phụ trợ có nhiều lắm nhìn không thấy nhân tố đúng mà lần này chỉ có một người chỉ có một lam sơn hà thế nhưng lực lượng kia so trước đây càng mạnh kia trên trăm đầu thú hồn kia các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực mỗi một đầu thú hồn thì tương đương với một cái tu luyện giả A. cái loại này lực lượng căn bản không phải vạn thú đội hung thú bộ lạc có thể so sánh với bọn họ chỉ mười cái thú hồn mà ở đây lam sơn hà đã có ước chừng trên trăm cái đó là một cái quân đoàn một cái chân chính thú hồn quân đoàn mọi người chẳng mặc ngay cả những thứ kia không xuất thủ đội ngũ cũng một bức nói cách khác bọn họ kế tiếp muốn đối mặt có thể là chân chính một cái thú hồn quân đoàn đánh như thế nào Lam sân đội lý đường đám người miệng mở lớn lớn nửa ngày không hợp lại bọn họ vạn phần lo lắng giang hà thời điểm hàng này lại có thể triệu hồi ra một cái quân đoàn năng lực này rất nhiều người chợt nhớ tới tịch tính chi xâm thời điểm kia vô số tinh diệu, bọn họ bỗng nhiên tình ngộ tinh diệu không có thế nhưng giang hà cái kia thần bí ám ảnh kỹ còn đang tịch Tĩnh chi xâm tất cả mọi người cho rằng cường đại nhất là lý đường thời gian chi tâm thế nhưng hiện tại xem ra tịch tính chi sâm đây ẩn nút vô số thần bí ám ảnh kỹ mới là cường đại nhất giang hà không có tinh diệu thế nhưng bằng vào các loại thần bí ám ảnh kỹ hắn vẫn như cũ đi tới hôm nay so những người khác cường đại hơn giang hà mấy người lướt nhau đồng nhiên nợ nụ cười thi vào trường cao đẳng thời điểm không cũng là như vậy mỗi khi bọn họ cho rằng giang hà lá bài tẩy dùng hết thời điểm hắn cuối cùng toát ra lực lượng cường đại hơn đây là giang hà mà bây giờ đồng dạng tình huống chỉ bất quá đối mặt địch nhân là vĩnh dạng giang hà nỗ lực lên a khiến chúng ta nhìn ngươi có thể đi thật xa khiến chúng ta nhìn Lê Minh Quốc còn có thể đi rất xa trong lòng mọi người mặc niệm lúc này mọi người một lòng vì Lê Minh vì Vinh Quang thân Điện trong những thứ kia đại năng hai mặt nhìn nhau hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ là kết quả này nguyên tưởng rằng vạn thú đội quét ngang Lam Sơn đội không nghĩ tới lại có thể trái lại bị diệt. bị một người Lam Sơn Hà rất nhiều đại năng ánh mắt lưu chuyển mà một vị đại năng trong mắt Càng Hàn Quang Lỗi ra đang ở vừa mới hắn cảm nhận được đồng bạn tử vong tin tức một đời đại năng liền chết như vậy Tiêu đại năng vì đả thương lam sơn đội vì phế bỏ bọn họ thú hồn nhưng ở chạy trốn thời điểm bị thần điện đại năng đánh gục đây là bọn hắn muốn thừa thụ đại giới bọn họ rõ ràng từ lúc xuất thủ một khắc kia bọn họ liền nghĩ đến vì thánh tử vì hết thệ kế hoạch bọn họ cam nguyện hy sinh chỉ là lam sơn hà làm hết thảy khiến vị tia đại năng hy sinh biến thành chê cười phế đi lam sơn đội những người khác không có việc gì lao tử một người là có thể tuất lên một mảnh thiên nếu như vậy đi xuống vị tia đại năng trong lòng thầm thận đây nên chết lam sơn đội a xem ra được ngẫm lại những biện pháp khác trong bóng tối mạch nước ngầm bắt đầu khởi động mỗi một vị đại năng trong mắt đều lóe ra không rõ quan hoa, chỉ có vị lao giả kia trong mắt chỉ kinh hỉ thao thiết hắn chẳng thể nghĩ tới thao thiết năng lực lại có thể cường đại như vậy không hổ là thần thú không hổ là tương lai tôn giả nếu như vậy nói thánh tử vị mọi người ánh mắt ngưng tụ một người diện một đội ngũ có tranh đoạt thánh tử tư cách cái này vô luận như thế nào nghe đều rất sợ hãi mà ở ở đây cũng sự thực lam sơn đội mười chiến mười tháng mười phân hắn còn có năm chiến nếu như toàn thắng lam sơn đội chính là duy nhất thánh tử đội ngũ quét vô số ánh mắt ngưng tụ tập trung ở đây thứ 11 vòng lam sơn đội vs bất diệt đội lại là cái đội ngũ này rất nhiều người sắc mặt quỷ dị vẻ bất diệt đội làm sao biết chờ chờ lúc này bọn họ chợt phát hiện lam sơn đội lưu lại 5 cái đối thủ lại có thể một cái so một cái cường đại không có yếu đội sở hữu yếu đội tựa hồ cũng lúc trước gặp là vừa khớp sao còn là còn lại 5 cái mạnh nhất đội ngũ sao còn lại đội ngũ giống như đều là tranh đoạt thánh tử trí cường đội Ai, nguyên tưởng rằng lập tức xếp đặt đối chiến, Lam Sơn đội bắt được mười phần, lấy thêm vài phần rất có thể trở thành Thánh tử đội ngũ. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn còn lại đội ngũ lại là cái này nằm cái. Nhìn như vậy tới, mọi người nhộn nhịp lắc đầu. Lam Sơn đội mười phân, rất có thể lúc đó ngưng hẳn, trăm nhánh thu hồn, nhìn như cường đại. Thế nhưng đó cũng là muốn xem đối thủ nói, tỉ như trước mắt cái này bất diệt đội, bọn họ đội ngũ hạch tâm năng lực. Với anh, Kim Quang nói ra, hai chi đội ngũ bước vào thần cảnh, giống, từng tiếng gào ghét. không đợi Giang Hà triệu hoán thu hồn đối diện lại có thể xuất hiện mười đầu khủng bố thú hồn, bọn họ mỗi một cái, nếu so với Giang Hà thú hồn cường đại hơn, có ý tứ, Giang Hà như mày, quét, thú hồn hiện lên, tại mạng Vương giới sự hướng dẫn, sở hữu thú hồn tuôn ra. một trăm đối mười cái, cái này còn đánh nữa thôi thắng, vẹn vẹn một phút, lấy tổn thất 20 đầu thú hồn vì đại giới, tùy tiện mạt sát đối diện 10 đầu thú hồn, nhưng mà, Giang Hà cảm giác có cái gì không đúng, mà ngay tại lúc này, ông, lướt một cái nhàn nhạt lực lượng hiện lên, những thứ kia chết đi thú hồn hồi phục, đây là, Giang Hà ánh mắt trợn to. Hắn bông nhiên hiểu bất diệt đội ý nghĩa, bọn họ thú hồn lại có thể bất tử bất diệt. Nếu như vậy nói, quét tổn thất 30 đầu thú hồn, rốt cục giết chết kia 10 đầu. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh hồi phục. Giang Hà thú hồn chỉ để lại 50 cái, mà kia 10 đầu thú hồn lại một cái không ít. Thảo nào đối diện lại dám cùng hắn dùng thú hồn chém giết. Giang Hà sắc mặt có chút khó coi. Bất diệt đội, Giang Hà ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Bất diệt đội đội viên Đạm Mạc nhìn Giang Hà, trong mắt chỉ mờ thị. Cái loại cảm giác này, giống như là hai cái bất đồng thế giới. Lam Sơn đội chẳng bao giờ gây nên bọn họ chú ý. Bất diệt đội, vĩnh sinh mà bất diệt, bọn họ thú hồn bất tử bất diệt, chưa bao giờ sợ tử vong. Một trăm cái, cho ngươi một nghìn cái chưa từng dùng. Vô anh, vô anh, chiến đấu như trước duy trì liên tục. Giang Hà thú hồn còn đang không ngừng tiêu thất. Không được sao? Giang Hà rốt cục giơ tay lên. Mười lần trọng lực. Và anh, lực lượng kinh khủng đống nhiên rơi xuống bất diệt đội trên người, mà Giang Hà bản thân thú hồn còn lại là đạt được trọng lực tăng phúc, thân thể càng mềm mại, thực lực cường đại hơn. Vô Và anh, Và anh, bất diệt đội rất nhanh lại bị giết chết. Thế nhưng bọn họ lại đang phục sinh, không ngừng phục sinh. Giang Hà hít sâu một hơi, tiếp tục như vậy căn bản không đi. vô luận tiêu diệt bao nhiêu lần đều không có chút ý nghĩa nào. Muốn đánh bại bọn họ, chỉ có đánh bại bất diệt đội, thú hồn chủ nhân mới có thể. Quét. Giang Hà bước ra một bước, hắn dự định tự mình xuất thủ. A, bất diệt đội chỉ là cờ nhạn. Nếu là 10 cái lam Sơn hà, bọn họ tự nhiên sợ hãi. Thế nhưng một cái, đùa gì thế? Vĩnh Dạ Quốc Tu luyện giả thân thể cường độ ai cũng không yếu, một mình người, đã nghĩ đánh nhau chúng ta chín cái. ngu Suyền, bất diệt đội đội trưởng chỉ là cờ nhạn. Chiến giang hà không nói nhảm vê anh thực lực kinh khủng bạo phát chiến tự quyết trong nháy mắt bạo phát giang hà lực lượng kéo lên tới đỉnh phong chiến chiến chiến giang hà cá nhân sức chiến đấu xác thực viên siêu bất diệt đội nhưng mà tối đa cũng liền có thể đánh bại hai người đến 3 người tiêu chuẩn bất diệt đội thế nhưng ước chừng 10 cái người à chiến đấu bất quá một phút giang hà liền có chút miễn cưỡng tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết một trận chiến này quá khó khăn hắn thú hồn khi hắn phụ trợ có ưu thế thế nhưng ưu thế này không có chút ý nghĩa nào bởi vì thú hồn bất diệt đáng chết giang hà thầm mắng một câu hắn nếm thử dùng thú hồn trực tiếp công kích bất diệt đội mấy người thế nhưng đối phương thú hồn trong đã có một người năng lực có thể đem thú hồn cưỡng chế hấp dẫn tới đối phương phối hợp có thể nói hoàn mỹ nếu như vậy đi xuống kết quả cuối cùng vẫn là bất diệt đội thú hồn bị tiêu diệt nhiều lần thế nhưng bởi vì sống lại lực lượng không có thu được bất kỳ ảnh hưởng gì mà giang hà bên này chính hắn cùng bất diệt đội mấy người chiến đấu nhưng bởi vì quả bất địch chúng cuối cùng thất bại bị đối phương chặn thủ tiếp tục như vậy có thể không làm được giang hà tự lẩm bẩm nếu như vận dụng cổ lực lượng kia giang hà khẽ lắc đầu không thể Hắn mục tiêu không phải là một hồi chiến đấu thắng lợi, mà là cuối cùng thánh tử. Cho nên, vẫn chưa tới thời điểm, như vậy hiện tại, chỉ có thể dùng những phương thức khác. Thì như, Giang Hà bỗng nhiên động, quét, Giang Hà không ở chống lại, mà là bắt đầu chạy trốn. Trốn, bất diệt đội cười lạnh một tiếng, với lúc, tiêu diệt hắn thú hồn, là, bất diệt đội hô nhau mà lên. Giang Hà thú hồn, bị từng cái một tiêu diệt, mà Giang Hà vẫn ở chỗ cũ các loại trong công kích không ở phản kích mà là không ngừng chạy trốn, ai cũng không biết hắn đang làm gì. Chỉ Lam Sơn đội, Lý Đường đám người trong mắt lóe lên lướt một cái sáng lên sắc, cái này quen thuộc phương thức chiến đấu. Chẳng lẽ là? Quét, quét. Giang Hà thú hồn bị chém chỉ còn lại có 10 cái. Bất diệt đội cường đại thú hồn cùng đội viên đều ở đây tiến hành sau cùng truy giết, chỉ cần đem mấy cái này thú hồn giết chết, Lam Sơn Hà liền triệt để phế đi. Bọn họ nghĩ như thế đến. Chỉ là, lúc này, bỗng nhiên, kêu 10 cái cận tồn thú hồn trong, một cái thú hồn bỗng nhiên mở to hai mắt, trong miệng phun ra lực lượng cường đại, bất diệt đội đám người nhất thời nhíu mày. Con này thú hồn, nó năng lực là băng hàn, bất quá rất yếu nhưng mà với anh và anh khủng bố nhiệt độ siêu thấp đông nhiên hàn lâm hết thể đồ vật bắt đầu kết xương đáng sợ nhiệt độ cuộn sạch toàn bộ thần cảnh nguyên bản còn nhiệt độ không khí vừa phải thần cảnh trong sát na liền biến thành một mảnh băng tuyết thế giới toàn bộ thần cảnh đóng băng quét mười đầu hung thú tĩnh bọn họ không chết được thế nhưng bị phong ấn quét bất diệt đội mười người cảm giác được thân thể cứng cỏng quy một chương 337, thứ 13 chiến chương 337, thứ 13 chiến không tốt bọn họ điên cuồng thôi động tất cả lực lượng Nỗ lực phòng ngự đến nhiệt độ siêu thấp, nhưng mà vô hiệu. Tại nơi cổ lực lượng kinh khủng hạng, thân thể bọn họ phản ứng càng ngày càng chậm. Bọn họ thú hồn cương đại, thế nhưng chính vì vậy, mỗi người bọn họ vì chiến, cũng không có được thú hồn quá lớn tăng phúc lực lượng. Cuối cùng, nhiệt độ càng hàng càng thấp, bọn họ động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng tính. Hết thảy, đều đông lại. Cái này, chơi ạ. Thật đáng sợ lực lượng. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Lúc này, toàn bộ thần cảnh bên trong, một mảnh trắng xóa, chỉ thiếu niên kia đứng ở thần cảnh trung tâm, mà chung quanh hắn, sở hữu hết thảy đều bị đóng băng. Mười đầu khủng bố hung thú kia bất diệt đội mười cái tu là giả chẳng ai nghĩ tới liền tại bọn họ cho rằng bất diệt đội thắng lợi thời điểm sẽ phát sinh bực này kinh người sự tình kinh khủng này băng tuyết thế giới cái này thần kỳ một màn quét thiếu niên kia thản nhiên đi qua tại đây thần cảnh băng tuyết trên thế giới hình ảnh vậy duy mỹ đây là băng tuyết lực lượng đây là nhiệt năng điều khiển lực lượng k k từng đạo vết dạn xuất hiện kia đóng băng mười đầu hung thú kết tinh đã rồi xuất hiện buông lỏng cái này băng tuyết thế giới có khả năng thành công là bởi vì thả ra quá mức đột nhiên mà bây giờ giang hà có thể cảm giác được rõ ràng sở hữu hết thể đều tại hồi phục chỉ là ta sẽ cho các ngươi cơ hội giang hà cười nhạt kết thúc a vê anh toàn bộ băng tinh thế giới trong nháy mắt hóa thành phế tích Phúc. bất diệt đội mười người chết bọn họ hết thể lực lượng khởi nguồn với thú hồn mà ở thú hồn đi ra ngoài thời điểm bọn họ đạt được lực lượng yếu thương cảm chớ nói chi là kia thuộc về bất diệt lực lượng bọn họ khinh thường làm sân đội thắng mọi người trận mắt hốc cái này cũng có thể thắng Lam Sơn Hà thôn phệ kia thú hồn, chồng, cái kia phổ thông băng hàn thú hồn, tại sao lại trận buộc phát ra kinh người như vậy lực lượng? Không ai biết được, chỉ Giang Hà cùng Lam Sơn đội người cười mà không nói. Băng hàn thú hồn, nó bất quá là che giấu mà thôi. Chân chính lực lượng là Giang Hà nhiệt năng điều khiển lực lượng. Cho hắn mấy phút, hắn có thể chế tạo thiên hàng mạt nhật khủng bố nhiệt lượng, cũng có thể chế tạo băng tuyết thế giới như vậy băng hàn chi lực. Hắn cần chính là thời gian. Cho nên, tại Lê Minh quốc, Phạm là cùng Giang Hà giao thủ qua mọi người biết được, tuyệt đối không muốn cho Giang Hà bất kỳ thời gian. Thế nhưng tại đây Vĩnh Dạ quốc, tại hết thảy ngụy trang dưới Hết thảy là tuyệt vời như vậy. Bọn họ đến bây giờ còn cho rằng đây chỉ là một người trong đó thu hồn lá bài tẩy mà thôi. Bọn họ không rõ trận tướng, thứ 12 vòng, lại một chiến bạo phát, lần này đối thủ cường hắn hơn, Giang Hà 100 cái thu hồn, tức thì bị trực tiếp treo lên đánh, con kia băng hàn thú hồn càng sớm nhất bị giết chết. Chỉ là, bọn họ căn bản không nghĩ tới, đang chiến đấu đến sau cùng, bọn họ gần thắng lợi thời điểm, băng tuyết thế giới, lần nữa hàng lông, mọi người bị đóng băng. Dù cho chỉ một giây, liền cái này một giây thời gian, Giang Hà sát mọi người, mà cũng liền lúc này đây. Bọn họ mới nhìn rõ ràng, người Lai, like, thả ra cổ lực lượng này bản thể, lại là Lam Sơn Hà, kia thú hồn, lại có thể chỉ là ngụy trang. Cái này cũng có thể. Dùng thú hồn ngụy trang, bản thân lại âm thầm xuất thủ, tốt xấu xáo lộ. Các ngươi người thành phố thật biết chơi. Mọi người sợ hai than, cái đội ngũ này thua thật là quá biệt quất. Nguyên tưởng rằng Lam Sơn đội còn lại Lam Sơn Hà một người sau khi chỉ liều mạng, chỉ tranh đoạt kia liều chết đánh một trận, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Lam Sơn Hà một người lại còn dám chơi xáo lộ. Mà chết tử tế bất tử là, hắn lừa gạt mọi người, thành công đem cái đội ngũ này trực tiếp xáo lộ rơi. Thứ 12 phân tới tay chỉ là ý vị này tiếp theo sẽ không cho hắn thêm bất kỳ thời gian thời gian là then chốt tiếp theo chiến tốc chiến tốc thắng hắn một trăm chỉ thú hồn biết dùng đang chỉ hoan bên trên tuyệt không muốn cho hắn cơ hội còn lại ba cái đội ngũ hầu như đồng thời hiểu ra tất cả mọi người không nốc đồng dạng xáo lộ chơi một lần cũng liền được rồi lần thứ nhì không ai sẽ bị lừa Hướng hồ, tính là thi triển ra băng tuyết thế giới đối phương đã chuẩn bị cho tốt làm sao phòng ngự băng tuyết thế giới đã vô hiệu mà lam sơn đội còn lại chiến đấu vẫn còn có ba chàng hắn một người thật có thể chống đỡ sao Vô số ánh mắt xem ra, nguyên tưởng rằng hẳn phải chết Lam Sơn đội, thậm chí ngay cả thắng ba chàng. lưu lại cũng bất quá chỉ ba trận, mặc dù đối thủ đều cực kỳ cường đại, thế nhưng vạn nhất có thể thắng đây, bởi vì một lần kia lần kỳ tích, rất nhiều người đối Lam Sơn Hà có chờ mong, có thể tiếp theo chiến, mà lúc này, thứ 13 vòng chiến đấu ra ánh sáng, Lam Sơn đội VS Dương Viêm đội. Đây là một cái rất cường đại đội ngũ, bởi vì bọn họ đội ngũ lực lượng nòng cốt là cân đối. 10 cái người, năng lực các không giống nhau, cho nhau phụ trợ, cho nhau tăng cường. Bọn họ sức chiến đấu trước khi, đơn giản là giang hà chi hiếm thấy Mười cái người, từng đều ở đây trạng thái rắn trung cấp đỉnh phong. Bọn họ cự ly trạng thái rắn cao cấp, chỉ cách một con đường. Mà Giang Hà chỉ trạng thái rắn sơ cấp, càng ngày càng khó. Giang Hà hít sâu một hơi, đang quyết định một người xuất chiến thời điểm, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn rõ ràng mình muốn thắng lợi, phải nên làm như thế nào? Chính diện chống lại, kia chỉ có một con đường chết. Quét Kim Quang hiện lên, mọi người bước vào thần cảnh, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Nếu như trước khi đội ngũ, bọn họ có thể sẽ cùng Giang Hà nói chuyện. Thế nhưng hiện tại đội ngũ, nhưng không có một cái phải làm như vậy, bởi vì thời gian bọn họ tuyệt không sẽ cho giang hà bất kỳ thời gian chiến đấu trong nháy mắt liền bạo phát giết khủng bố sát ý dâng trảo dương viêm đội lực lượng kinh khủng nỡ rộ giang hà trong nháy mắt tan tác không sai đây là dương viêm đội lực lượng bọn họ toàn lực bạo phát ngay cả giang hà một trăm cái thú hồn đều không chịu nổi kế tiếp bại lui Nương tụ băng tuyết thế giới xin lỗi tuyệt không sẽ cho người thời gian vê anh thú hồn liên tiếp tổn thất vô luận giang hà làm sao tăng phúc chúng nó làm sao để thằng chúng nó thực lực tuyệt đối tranh lệnh vào giờ khắc này lộ một trận chiến này, hắn không chịu nổi. giết, giết. Dương Viêm đội sát ý tận trời. Giang Hà đối thực lực như vậy cân đối, hầu như không có nhược điểm đội ngũ, mới là nhất không có cách nào. Không có nhược điểm, cũng liền ý nghĩa, không cách nào nhầm vào. Dương Viêm đội không phải là Nam Sơn đội cái loại này gà rừng đội ngũ, bọn họ mạnh thái quá. với anh, Giang Hà lại một lần nữa tan tác. phúc, lại là một ngụm máu tươi phun ra. ngay cả nhiều như vậy thú hồn phụ trợ, Giang Hà cũng đỡ không được Dương Viêm đội trúng kích. hắn muốn thất bại. xem ra không có lá bài tẩy. thực lực sai biệt quá rõ ràng. Coi như là chăm chỉ thú hồn thì như thế nào có người tức hận, thế nhưng nhiều người hơn còn lại là không thèm sớm nên thất bại sáo lộ thủ thắng có thể kiên trì bao lâu vườn cười chiến đấu mọi người phản ứng không đồng nhất thế nhưng bọn họ đều rõ ràng lam sơn hà chống đỡ không được bao lâu đối mặt một cái chân chính cường đội đối mặt một cái dương viêm đội hắn tan tắc nhanh như vậy dù sao chỉ có một người a nếu như nếu như lam sơn đội tất cả có thể chiến đấu sẽ không một dạng mọi người thở dài mà ngay tại lúc này quét trời tối nồng nặc hắc cá mê vụ bao phủ toàn trường lại là chiêu này Mọi người lông mày nhướng lên, hát ám mê vụ bọn họ đã rất quen thuộc, tuy rằng có thể ngăn che rất nhiều thứ, thế nhưng không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Cái này Lam Sơn Hà muốn lợi dụng cái này thủ đoạn kéo dài thời gian thả ra băng tuyết thế giới. Chỉ là Dương Viêm đội người thật có ngu như vậy sao? Với anh, khủng bố công kích trong nháy mắt bạo phát. Dương Viêm đội, xuất thủ, toàn diện xuất thủ. Tại hát ám mê vụ bao phủ trong nháy mắt, bọn họ liền bạo phát toàn bộ thực lực. Nhìn không thấy, không quan hệ, bọn họ bây giờ là toàn bộ phạm vi công kích. Sở hữu công kích, bao trùm thần cảnh mỗi khắp non ách hầu như trong nháy mắt bọn họ thì phải biết lam sơn hà tồn tại vị trí giết khủng bố công kích của tới tại dương viêm đội bạo phát hạng lam sơn hà hầu như không có bất kỳ sức phản kháng liên tục tan tác hầu như tử vong Phúc. một búng máu phun ra, giang hà bỗng nhiên nợ nụ cười không sai bệt lắm ân mọi người nhạy cảm cảm giác không ổn mà lúc này không chung một đầu quen thuộc thần thú hiện thân đó là trước khi một trăm chỉ thần thú trong chẳng bao giờ xuất hiện một đầu thần thú đó là phong long Và anh khủng bố phong bạo còn sạch Phong Long Nương Tụ chỉ chốc lát uy lực trong nháy mắt bạo phát, lấy Giang Hà làm trung tâm, lực lượng kinh khủng quặn sạch toàn bộ thần cảnh. Đó là bão, đó là thiên nhiên lực lượng, đó là Phong Long lực lượng. Phong, anh. anh, sở hữu hết thảy bị chặn nước, Phong Long quặn sạch, Phong ảnh thú hồn, Dương Viêm đội mọi người rất nhanh phản ứng kịp, đều là thiên tài, bọn họ đối Phong ảnh cũng là có chút ấn tượng, chỉ là chính là một cái Phong ảnh cũng muốn cản bọn họ lại, phá. Dương Viêm đội xuất thủ lần nữa, một đạo cường đại lưu quang hiện lên, bọn họ công kích rơi xuống bao bên trên, cái này thật lớn phong chi bình chướng trong nháy mắt xuất hiện vỡ tan tại chân chính cường giả trước mặt phong ảnh báo căn bản không khả năng chống đỡ lâu lắm vâng vâng bao trong nháy mắt bị đánh tan trước sau bất quá 5 giây phong ảnh lực lượng đã bị gạt bỏ mà tính là đánh tan báo trong quá trình dương viêm đội cũng đem bản thân bảo hộ hoàn mỹ không sức mẻ. tuyệt không cho giang hà bất cứ cơ hội nào chỉ là không ngờ là chờ bọn hắn bài trừ báo tuân ra lúc tới thời gian kinh ngạc phát hiện sở hữu thú hồn tiêu thất kia ước chừng trên trăm thú hồn biến mất không trung chỉ để lại một con thú hồn tồn tại nó cả người huyết hồng cái đầu rất nhỏ trôi lơ lửng trên không trung đây là Dương Viêm đội mọi người nghi hoặc, cái này cái gì gặp quỷ đồ vật. Nhưng mà, một giây kế tiếp, một cái đội viên bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đây là huyết bức. Huyết bức? Huyết y thú hồn. Dương Viêm đội mọi người rất nhanh nghĩ đến huyết y, gì cái kia có thể rút ra những lực lượng khác để thăng bản thân khủng bố thú hồn, đúng rồi, hắn về sau bị Lam Sơn Hà chém giết. Chờ chờ, kia chăm chỉ thú hồn. Mọi người sắc mặt đại biến. Thú hồn. Trạng thái rắn thú hồn có thể hiển hóa, mà huyết bức nhưng có thể hấp thu sở hữu trong máu ẩn chứa lực lượng để thăng bản thân, đây chẳng phải là nói nó đã huyết bức kích động cánh toàn bộ thần cảnh đều ở đây rung động đây là trạng thái rắn cao cấp lực lượng đây là siêu việt dương viêm đội toàn bộ đội ngũ lực lượng đáng chết dương viêm đội mọi người sợ hãi mau lập tức dương viêm đội đội trưởng giấu giận bọn họ cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ nhưng mà hưu huyết bức tranh qua không chung chỉ một đạo đỏ như máu dấu vết một cái đội viên nơi cổ họng thổi qua hồng tiến chết mọi người đều bị kinh sợ đây là trạng thái rắn cao cấp huyết bức lực lượng Quy một chương ba bọn họ còn đang Chương 338, bọn họ còn đang phúc. Phúc. Dương Viêm đội đội viên hỗn nhịp tử vong, bọn họ rất mạnh. Thế nhưng, trước mắt là một cái ngưng tụ trên trăm con thú hồn tinh hoa huyết bức. A. Cái này lúc đầu Giang Hà chiến thắng huyết y liền thu được thú hồn, lúc này rốt cục nỡ dội uy lực kinh khủng. Hơn nữa, xuất thủ cũng không chỉ huyết bức, còn có Giang Hà phụ trợ. 10 lần trọng lực tăng phúc. Giờ khác này huyết bức, khủng bố khó có thể hình dung. Hiu! Tàn ảnh lướt ra. Nó độ vốn là càng mọi người. Tại 10 lần nghịch phản trọng lực dưới, càng hầu như nhìn không thấy nó tồn tại sau một lát dương viêm đội toàn bộ tử vong thân cảnh trong như trước lưu lại một người như trước là một người tàn sát một đội ngũ lam sân đội lần nữa thắng lợi mọi người chẳng mặc nếu như nói trước khi đều là xáo lộ như vậy lúc này đây chỉ có sợ hãi than lợi dụng phong long thả ra cơ hội dùng tới chăm chỉ thú hồn thành toàn huyết bức bản thân nữa vì huyết bức phụ trợ hoàn thành cái này kinh người lấy thăng lúc này đây hắn dùng thuần túy nhất sức chiến đấu đem dương viêm đội đánh tan đây là một cái người thắng lợi trận thứ tư mọi người hoảng hốt bọn họ bỗng nhiên ý thức được lam sơn đội cự ly kia thánh tử vị lại có thể gần như vậy vẹn vẹn một người thậm chí rất nhiều người cũng bắt đầu có một loại ảo giác cường đại như vậy thiếu niên nếu như hắn cũng làm không được thánh tử ai còn có cơ hội ai còn có tư cách giang hà dùng hắn thực lực cường đại chinh phục mọi người sở hữu đội viên thiệt hại nặng tự mình một người cũng muốn chiến đối mặt mọi người vẫn như cũ không lùi lại đây là dũng khí mà một người chiến liên tiếp thắng liên tiếp dùng hết hết thảy phương pháp để cho địch nhân bị lừa đây là chí mưu mà cuối cùng dùng thực lực tuyệt đối đánh tan dương viên đội đây là thực lực như vậy một cái hưu dũng hưu như thực lực cường đại thiếu niên hắn không có tư cách trở thành thánh tử còn có người nào Thân điện trong những thứ kia nhã dáng giang hà mọi người trầm mặc ngay cả những thứ kia đại năng đều thần sắc kinh dị một người như vậy có thể một vị đại năng mở miệng chúng ta hẳn là dành cho hắn công chính có thể còn lại đại năng khẽ gật đầu giờ khắc này giang hà bằng vào thực lực của chính mình chiếm được tôn trọng vô luận sau này hắn là không thắng lợi hắn đều biết đạt được nhất công chính phán đoán mà không phải những thứ kia âm như quỷ kế những lời này cũng là cảnh cáo cảnh cáo những thứ kia đại năng nếu như dám can đảm ở đội lam sơn hà xuất thủ bọn họ tuyệt không dung tha quét vô số lạnh leo ánh mắt hạ xuống giờ khắc này thần điện chư vị đại năng ánh mắt trong lúc đó sát ý ngưng tụ ai cũng biết mấy người bọn họ trong vì thanh tử khẳng định có người sẽ không tiếp hết thầy thủ đoạn tỉ như trước khi vị kia đại năng phương diện này hoặc là còn có mấy vị mà bây giờ một khi lam sơn hà thu được cho phép hết thảy đều là hồn phí giờ khắc này lam sơn hà đạt được sở hữu đại năng quan tâm cho dù có người tương đối hắn xuất thủ cũng không khả năng thành công lam sơn hà đạt được tranh đoạt thánh tử nhất công chính hoàn cảnh đương nhiên có hay không có thể thắng lợi chỉ có thể nhìn chính hắn a lao giả có chút vui mừng thực lực của hắn rất mạnh thế nhưng đối mặt nhiều lắm đại năng hắn đỡ không được mà bây giờ lam sơn hà dùng thực lực của chính mình đạt được đây hết thảy hắn rất vui mừng không hổ là tôn giả thí sinh không hổ là tương lai tôn giả lao giả rất là hài lòng còn bên cạnh một vị một mực giấu diếm sát ý đại năng lại thầm hận, không có cơ hội hắn nguyên bản chuẩn bị xuất thủ không tiếc bất cứ giá nào giết lam sơn hà không nghĩ tới Khi sinh một vị đại năng phế đi Lam Sơn đội chín cánh người, Lam Sơn đội vẫn như cũ kiên quyết. Hắn càng không có nghĩ tới, đang ở hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Lam Sơn Hà lại có thể đạt được tán thành. Lam Sơn Hà không có bất kỳ hậu trường. Ở đây những này đại năng, càng đều có tự xem tốt đội ngũ, đối cái này cái gọi là hắc mã rất không đợi gặp, thế nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ đạt được tán thành. Loại chuyện này, bản thân liền có rất lớn truyền kỳ màu sắc. Đáng chết. Đại năng âm thầm tu liễm sắc ý. Không có biện pháp hạ sát thủ, hiện tại chỉ có thể nhìn bọn họ. Lam Sơn Hà cường đại trở lại, cũng bất quá là một người, chính bọn hắn đội ngũ thế nhưng có thể chúng ta có thể làm đã làm phía dưới giao cho các ngươi đại năng một tiếng thở dài nhìn về phía bọn họ đội ngũ ai có thể nghĩ đến vĩnh dạ tương lai ở nơi này mấy cái người trẻ tuổi trong tay quyết định một hồi nhằm vào giang hà sắc khí cứ như vậy tiêu thất mà lúc này một trận chiến này kết thúc lúc này không riêng gì thần điện chư vị đại năng lúc này hầu như sở hữu ánh mắt đều nhìn về một trận chiến này bởi vì bọn họ rõ ràng cuối cùng thánh tử ở nơi này mấy cái trong đội ngũ quyết thắng những thứ kia sớm thất bại qua hai lần đã ngoài đội ngũ thậm chí ngay cả tranh đoạt tư cách cũng không có Giang Hà nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Thứ 14 vòng bắt đầu. Lam Sơn đội VS Bán Nguyệt đội. Rốt cuộc đã tới. Bán Nguyệt đội sao? Lần này thật đúng là truyền kỳ va chạm. Mọi người sợ hãi than. Không khác. Bởi vì tại rất nhiều người trong mắt Bán Nguyệt đội cái đội ngũ này, bản thân chính là muốn tham gia quyết chiến đội ngũ. Bán Nguyệt đội rất mạnh. Cương Đại lệnh rất nhiều đội ngũ tuyệt vọng. Bán Nguyệt cái này đội danh lên cũng rất có ý nhị. Truyền thuyết Thiên Lang có thể nuốt Nguyệt, nuốt một nửa, còn lại một nửa là nó thương hại. Cho nên là vì Bán Nguyệt. Bởi vì bọn họ đội trưởng thú hồn là Thiên Lang, một cái mưu toan nuốt Nguyệt Thiên Lang. Bán Nguyệt đội không chỉ có đội trưởng thực lực cường đại, bán Nguyệt đội trong 6 cái người thú hồn đều là thần thú, đội ngũ 10 cái người thuần một sắc trạng thái rắn trung cấp đỉnh phong, cự li trạng thái rắn cao cấp, vẹn vẹn còn kém Lâm Môn một bước. Đây là một cái mạnh đáng sợ đội ngũ, cũng là chân chính ý nghĩa thượng cái gọi là mầm móng đội ngũ. Bán Nguyệt đội Giang Hà trong mắt vô số quang hoa loá ra, các loại số liệu, lục sắc thác nước tại điên cùng loạt động, chỉ bất quá, cho dù cùng hắn gần nhất lý đường bọn người không có hiện, Thiên Lang, thần thú, Giang Hà ánh mắt lưu chuyển, hắn đang điên cuồng giải toán. Lúc này, hắn đã đến thứ 14 chiến, cự ly thắng lợi sau cùng chỉ lâm môn một ước. thế nhưng chính vì vậy, một trận chiến này mới càng thêm gian nan. hơn nữa hắn rõ ràng lưu cho hắn cơ hội cũng không nhiều, hắn chỉ có một lần cơ hội. năm chặt, thì có khả năng thắng lợi, thất bại. kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. giang hà lo lắng rất nhiều, không chỉ có chỉ là một trận chiến này, còn có tiếp theo chiến. giờ khắc này, không ai giang hà đang suy nghĩ gì, hắn lặng lặng đứng ở chỗ này, làm cho một loại không hiểu cảm giác thần bí. cảm giác này, chu thiên đống nhiên nhìn về phía giang hà, làm sao vậy? lý đường tâm thần khẽ động, không có việc gì. chu thiên lắc đầu, đang ở vừa mới. Hiện tại Giang Hà trên người cảm thấy quen thuộc nào đó mùi vị, thế nhưng thoáng qua cũng không có quá lớn ảnh hưởng. "Ảo rất sao?" Mà lúc này, quét, Kim Quang nói ra. Hai cái đội ngũ bước vào thần cảnh trong, chiến đấu gần bắt đầu. Lam Sơn đội VS Bán Nguyệt đội. Chỉ là, ngoài mọi người ngoài ý liệu, Bán Nguyệt đội cũng không sốt ruột đánh bại Giang Hà, hoặc là nói, bọn họ căn bản không quan tâm, chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt đối thủ này. Cái loại này ánh mắt, cao cao tại thượng. "Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội, thả ra ngươi nhất lực lượng cường đại." Bán Nguyệt đội đội trưởng thần sắc lạnh lùng mọi người tâm thần cả kinh, cái này có ý tứ. người này tốt, Giang Hạ không chút khách khí. đối thủ yêu trang bức, hắn đương nhiên cấp cho người ta trang bước cơ hội. với anh, khủng bố năng lượng nổi lên. Giang Hạ trong cơ thể lực lượng ngưng tụ đến cực hạn sau khi trong nháy mắt bạo, đáng sợ băng hàn chi lực trong nháy mắt của sạch, toàn bộ thần cảnh nội một mảnh băng hàn, sở hữu hết thể bị đóng băng. đây là băng tuyết thế giới, đây là chưa thành hình độ không tuyệt đối. Giang Hạ chỉ có một lần thành công thi triển tuyệt sát đối thủ, cái khác trong chiến đấu, hắn đều không có tìm được cơ hội, mà bây giờ kinh khủng kia quang hoa rơi xuống. ông toàn bộ thế giới biến thành băng lam sắc, quét hết thể đều tại đọc lại. Giang Hà nhìn về phía kia bán Nguyệt đội đội trưởng chỗ chỗ, hắn đã bị đông lại, biểu hiện trên mặt còn vẫn duy trì cứng cỏng. khiến Giang Hà có chút nghi hoặc. Nếu hắn tự tin như vậy, vì sao? Ngao gầm lên giận dữ. Bán Nguyệt đội đội trưởng trên người nở rộ con hoa. Ca. trên người băng xương trong nháy mắt nước vỏ. Nguyên lai like đây chính là người lực lượng. Có thể. Bán Nguyệt đội đội trưởng thần sắc lạnh lùng, tuy rằng theo ta có chút lệch, thế nhưng đã đủ để tự ngạo. Chỉ là nếu như chỉ cái này thủ đoạn nói. Anh. hắn lời còn chưa dứt không chung giang hà mang theo người khủng bố nhật năng đã hạ xuống thiên hàn mạt nhật chuẩn xác hơn nói là trải qua ngụy trang sau khi thiên hàn mạt nhật vê anh mới vừa rồi là âm băng hàn mà bây giờ là khủng bố nóng cháy Lạnh leo nóng lên thân cảnh nội sở hữu cảnh tượng ngay lập tức văng tung tóe đại địa bắt đầu khé nước. băng tuyết thế giới cùng thiên hàn mạt nhật phối hợp đây là giang hà thi triển cường lực nhất lượng Lạnh cung nóng kết hợp khiến cái này hai chiêu uy lực bạo tăng mấy lần sản sinh uy năng quả thực không thể tưởng tượng đây là nhưng mà ngao một tiếng chú lên thiên không đống nhiên trở tối lướt một cái trăng tròn xuất hiện một bó ngân quang từ không trung hạ xuống rơi xuống bán nguyện đội đội trưởng trên người hắn tựa hồ hóa thành một đầu cự lang ngửa mặt lên trời mở rộng miệng rộng một ngụm nuốt vào vê anh khủng bố lực hấp dẫn bạo mọi người sợ hai thấy kia cự lang nuốt trọn hết thảy thậm chí kia lệnh cùng nóng lực lượng tuyệt đối ách hắn ăn đi sau khi thậm chí còn đánh cách thật là mỹ vị a bán nguyện đội đội trưởng khoe miệng lộ ra cờ nhạt lam sơn hà đây là ngươi tất cả lực lượng sao giang hà trầm mặc hắn lực lượng lại có thể được căn hạ kia lệnh cùng nóng sinh ra lực lượng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, lại có thể bị hắn dễ dàng nuốt vào, người này thực lực. Ngấm lại liền rợn cả tóc gáy. Xáo lộ, hắn căn bản không quan tâm, xem ra đã là người cực hạn Đáng tiếc, nếu như các ngươi đội viên còn đang, có thể thật có tư cách cùng ta đánh một trận. Bán Nguyệt đội đội trưởng nhàn nhạt nói, hắn trong giọng nói mang theo nhàn nhạt tiếp nuối, hắn thấy, chỉ có đường đường chính chính đánh bại Lam Sơn đội, khả năng biểu hiện bản thân cường đại. Đối thủ càng mạnh, khả năng biểu hiện bản thân càng mạnh. Lam Sơn hà một người, căn bản không có tư cách cùng hắn đánh một trận. Đã như vậy, Bán Nguyệt đội đội trưởng giơ bàn tay lên, sắc ý hiện lên. Bọn họ còn đang. Giang Hà thấp giọng lỉ non. Cái gì? Bán Nguyệt đội đội trưởng có điểm lên người. Ta nói, bọn họ còn đang. Giang Hà một tiếng gầm nhẹ. Mời anh. Một cột lực lượng kinh khủng đống nhiên từ trên người hắn hiện lên, khiếp sợ mọi người, không phải là bởi vì cột lực lượng này cường đại, mà là bởi vì, này cảm giác quen thuộc. Đây là, làm sao có thể? Vô số người kinh sợ, ngay cả mấy vị tia đại năng đều đống nhiên đứng lên. Quy một chương 339, Tôn giả xuất thủ. Chương 339, Tôn giả xuất thủ. Thiên địa Vào giờ khắc này biến sắc, Bán Nguyệt đội mọi người bỗng nhiên ngầm đầu, kia không trùng, thật lớn thu hồn xuất hiện, đó là thao thiết, là làm Sơn Hà thần thú, chỉ là kia quang hoa sau khi, lại một đầu thú hồn hiện lên, đó là Trúc Long. Ông, Trúc Long trợn mắt, thiên địa đều diệt, khủng bố lam quang quét sạch toàn bộ thần cảnh, Bán Nguyệt đội mọi người trong nháy mắt biến sắc, nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vâng anh. khủng bố hỏa diễm hiện lên. Mộng điểm phi thân. Quét, Ngục Nghiễm tập, cắt toàn bộ thế giới. Vâng anh kia không trung Tam túc Kim Ô xuất hiện, đáng sợ nhiệt lượng cùng tia sáng cháy đại địa. Vô số mặt kiến xuất hiện, ngăn trở sở hữu quan cùng nóng, đem chúng nó ở lại trung tâm. Ngao. Một con hát cám thọ lao ra. Quét. Trên bầu trời. Tiên hạc bay lượn, tinh thần công kích toàn diện phát động. Hát báo. Huyến vân thú. Lam Sơn đội có thú hồn, lại có thể toàn bộ xuất hiện. Hơn nữa mỗi một cái, đều trong nháy mắt này, toát ra lực lượng kinh người. Cái này không là một người, mà là một cái đội A. với anh. Đủ loại công kích toàn bộ phương vị bao trùm. Giống. Bán Nguyệt đội mọi người sắc mặt đại biến, điên cuồng phòng ngự, Bán Nguyệt đội đội trưởng càng thôi động Thiên Lang lực lượng cường đại, nỗ lực đem Sở Hữu công kích nuốt vào, nhưng mà, người tới được cùng nuốt sao? Giang Hà cười nhạt, Hắc Cám tỏ thứ nhất đánh về phía Thiên Lang. Bán Nguyệt đội, đội đội trưởng sắc mặt đại biến, nếu như hắn mạnh mẽ thôi động Thiên Lang lực lượng nói, sợ rằng sẽ bị Hắc Cám tỏ trực tiếp nhào tới trên mặt đất, kia phần đủ. Quét! Hắn không chút do dự mau tránh ra. Mà lúc này, Sở Hữu công kích, Hàng Lâm. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Toàn bộ thần cảnh ngay lập tức căng vỡ, mọi người trợn mắt hốt mổn. Đây không phải là làm sơn hà một người công kích, đây là toàn bộ làm sơn đội toàn lực một kích. Làm sao có thể? Những thứ kia thú hồn, hắn làm sao có thể có đội viên thú hồn? Bọn họ sợ ngây người, ngay cả lý đường đám người lúc này đều hoàn toàn một bước, bọn họ thế nào không biết được bản thân lực lượng lúc nào chạy đến giang hà nơi đó? Mọi người trong đầu đều là dấu chấm hỏi, không có ai biết vì sao? Kia lực lượng kinh khủng, kinh diễm mọi người, đây là Chu Thiên rốt cuộc biết kia cảm giác quen thuộc nơi nào tới? Đây rõ ràng là chính hắn lực lượng, đây rõ ràng là hắn tinh diệu à? Làm sao biết? Thôn vệ, mọi người ánh mắt bỗng nhiên trở to bọn họ chợt nhớ tới ban đầu ở tịch tinh chi sâm thời điểm giang hà kia vinh quang huy hoàng bỗng nhiên có chút minh bạch hắn như vậy nghịch thiên nguyên nhân ở đâu thôn vệ hắn là thật có thôn vệ tinh diệu lực lượng bọn họ tinh diệu nắt ngay cả bị lão giả một lần nữa ngưng tụ mầm móng thế nhưng như trước nát mà những thứ kia bể nát tinh diệu bị giang hà hấp thụ hình thành một cổ cường đại lực lượng mọi người suy đoán chính như giang hà theo như lời bọn họ vẫn ở chỗ cũ một trận chiến này không ngừng giang hà một người trên mặt mọi người lộ ra dáng tươi cười như vậy rất tốt thôn vệ thân điện mấy vị đại năng bỗng nhiên hiểu cái gì thao thiết thôn vệ chi lực nói như vậy nó không chỉ có có thể thôn vệ lực lượng còn có thể thôn vệ thú hồn quả nhiên là đáng sợ thú hồn a mà giờ khắc này diện giang hà một điểm cuối cùng thân cảnh nội cảnh sát tài biến trực tiếp bằng cách vê anh thân cảnh nội lần nữa phát sinh động biến hóa bán nguyệt đội chỉ có thể đau khổ ngăn chặn tùy thời khả năng tử vong bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến lam sơn hà một người lại có thể có thể buộc phát ra một đội ngũ lực lượng bọn họ cũng không nghĩ ra lam sơn đội những người đó ngay cả phê đi lam sơn hà cũng có thể thi triển bọn họ lực lượng loại này khủng bố ta không cam lòng bán nguyệt đội đội trưởng giống giận ngao thiên lang giống giận trăng tròn tái hiện ngươi không có cơ hội giang hà không chung một điểm vái vay anh vô số công kích tầm ấm xuống vốn là đã lung lay sắp đổ bán nguyệt đội trong nháy mắt tan vỡ toàn quân bị diệt. bán nguyệt đội diện thần cảnh trong Kia thật lớn trăng tròn còn đang đó là bán nguyệt đội đội trưởng sau cùng giấy giụa đáng tiếc trăng tròn mới triệu hồi ra tới hắn còn không nổ phát chân chính lực lượng đã bị gạt bỏ lúc này kia màu trắng bạc ánh trăng cửa hàng vái xuống rơi xuống giang hà trên người khiến mọi người nhịn không được nuốt nước miếng. Hình ảnh này, cái này Lam Sơn Hà, thứ 14 chiến, tháng 14 phân, tới tay. Giang Hà thần sắc thản nhiên, nhưng trong lòng hơi thở dài một hơi. Rốt cục, quá không dễ dàng. Trước khi vô số lần giúp đỡ Lam Sơn đội mỗi người bạo phát bọn họ chân chính lực lượng, khi đó, Giang Hà quen thuộc mỗi người lực lượng, sử dụng phương thức bạo phát phương thức, năng lượng công chế, mà bọn họ tinh diệu phế bỏ thời điểm, Giang Hà hấp thu mỗi người tinh diệu, dù cho chỉ là một bộ phận. Cho nên, hắn không cần quen thuộc, bởi vì từ lâu quen thuộc, mà bây giờ sở hữu công kích vào giờ khắc này nữa rộ trôn vùi hết thể nhân đây không phải là chín cái người tổ hợp công kích mà là giang hà một người trong nháy mắt bạo phát vài loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ toát ra kinh người uy lực đây hết thảy đều ở đây trong kế hoạch chỉ là đáng tiếc lý đường hoa quỳnh vừa hiện chỉ có thể sử dụng một lần hắn cũng không có thời gian tố hoa quỳnh vừa hiện sử dụng sau khi chỉ biết trở thành phế thái một trận chiến này cường đại nhất nhất đột nhiên bạo phát vẫn là hoa quỳnh vừa hiện tiêu lực lượng kinh khủng khiến bán nguyện đội căn bản không kịp phòng thủ xuống đánh một trận không có hoa quỳnh quét quang hoa lưu chuyển giang hà phản trong thân điện xung quanh mọi người những thứ kia chiến đấu kết thúc đội ngũ đều là dùng một loại kinh diệm ánh mắt nhìn hắn bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới một người lại có thể cũng có thể cường đại như vậy một người lại có thể cũng có thể bị diệt một đội ngũ dù cho cái đội ngũ này là ngay cả tiếp theo 12 hai thắng lợi bán nguyệt đội lam sơn đội thắng nó đem tham dự vậy cuối cùng quyết chiến mà giờ khác này đạt được 14 bốn phân chiến liên tiếp thắng liên tiếp đội ngũ chỉ hai cái một là lam sân đội một cái khác còn lại là vô thường đội hai cái này đội ngũ chẳng bao giờ bất kỳ bại tích bọn họ đem tranh đoạt trận chiến cuối cùng quyết định thánh tử thuộc sở hữu. 14 ở riêng đúng thật đến nơi này một bước. Ta nguyện ý thú hồn khắc chế dưới tình huống, không cần đánh xong, không nghĩ tới. Hai cái này đội ngũ quá mạnh mẽ a. Mọi người chấn động. Tích phân chế tranh tài, không cần đánh xong, muốn xem hai bại ít nhất, ai liền thắng lợi, chỉ là, không nghĩ tới, có hai cái đội ngũ căn bản chẳng bao giờ thất bại. Mãn phân 15 phân, bọn họ tất cả đều là 14 phân. Còn lại, chính là bọn họ trong lúc đó chiến đấu. Người thắng, đem trở thành thánh tử, người thua, hai bàn tay trắng. Quét. Giang Hà trong mắt lưu quang hiện lên. Không ai biết được lúc này hắn đang quan sát xuyên thấu qua minh kính lực lượng hắn nỗ lực thấy càng nhiều tin tức hắn muốn biết cái này vô thường đội rốt cuộc là một cái thế nào đội ngũ mà giờ khắc này thân điện một bên kia vô thường đội cũng trầm mặc. bọn họ từng theo bán nguyệt đội đánh một trận cuối cùng thắng lợi thế nhưng trận chiến ấy cũng không dễ dàng mà làm sơn hà chiến đấu cũng tuyệt đối miêu sát kia trúc long lực lượng tiêu lịch tiên thực lực có thể chuẩn bị cho tốt vô thường đội đội trưởng thần sắc lạnh lùng chúng ta chỉ có thể thắng không được bại cần phải là vô thường đội mọi người càng thêm lạnh lùng bọn họ sứ mệnh chính là tranh đoạt đệ nhất Thánh tử vị từ xuất hiện bắt đầu, cũng chỉ có thể là bọn họ vô thường đội, tuyệt không thỏa hiệp. lúc này, song Phương đều ở đây chuẩn bị cuối cùng chiến. một cái là dung hợp đồng đội tất cả lực lượng Lam Sơn hà, hắn chỉ có một người, lại có khiến một đội ngũ bị diệt lực lượng kinh khủng, mà một bên kia còn lại là vô thường đội, thực lực tương đại, một đường quét ngang vô thường đội, cái đội ngũ này điểm mấu chốt ở nơi nào, không ai biết được. cuối cùng đánh một trận, ai sẽ thắng? vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, ngay cả thần điện mấy vị đại năng đều trước đó chưa từng có ngưng trọng, một trận chiến này liên quan tới toàn bộ vĩnh dạ quốc tương lai quá mức trọng đại bọn họ không thể coi thường thậm chí tất cả mọi người âm thầm nổi lên năng lượng rất sợ có người làm loạn bảo vệ tốt bọn họ lao giả phân phó mọi người khẽ gật đầu một trận chiến này không cho phép bất kỳ sai lầm nào mà lúc này không ai biết là tại vĩnh giả quốc bầu trời kia vô cùng tận ý chí đang không ngừng diết đạo nó là vĩnh giả quốc tuân giả nó là đã từng vương giả nó đang tức giận nó không nghĩ tới cuối cùng vẫn đến nơi này một bước khiến giang hà khiến cái này lê minh quốc thiên tài đi tới thần trượng trước mặt nó sở hữu hết thẻ nỗ lực gần hóa thành hư không vì vĩnh dạ quốc vì thân trượng không ai biết được nó nỗ lực nhiều ít ngu xuẩn gia hỏa a nó một tiếng thở dài không nghĩ tới sở hữu nỗ lực sẽ bởi vì mình cái này ngu xuẩn hậu đại mà hồi phí nó nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ tìm ra thân trượng có thể không phải là vì cho lê minh quốc làm ra ý nghĩa thân trượng quyết không thể rơi vào lê minh trong tay tuyệt đối không được giang hà phần thắng rất thấp hắn rõ ràng hắn thân là vĩnh dạ quốc ý chí thấy rõ ràng hơn giang hà trong cơ thể đồng đội lực lượng còn dư lại không có mấy căn bản bạo phát không ra càng mạnh lực lượng trình thể mà tính nói giang hà thắng lợi tỷ lệ thậm chí tại một thành dưới thế nhưng nó vẫn như cũ không dám động đây là vĩnh giả cuối cùng chiến một trận chiến này không thể đổ dù cho 90% mươi tỷ lệ nó cũng không dám đổ với anh với anh thiên không lôi đình và quân thế nhưng bởi vì trước khi tiêu hao lực lượng quá lớn nó bây giờ căn bản không cách nào truyền lại cho lão tính là truyền lại cho nó cũng không có chút nào tác dụng cái này ngu xuẩn xem ra chỉ có thể tự mình ra tay tôn giả ý chí trong lần đầu tiên hiện lên vô cùng tận sát ý không chung kia hàng vạn hàng nghìn lôi đình trở nên đáng sợ từng cổ một lực lượng tại ngưng tụ tôn giả có chút tiếp hận nhìn về phía cổ lực lượng này đây là nó ngưng tụ không biết được bao nhiêu năm lực lượng lại chỉ có thể đổi lấy một lần cơ hội xuất thủ mà đồng dạng kèm theo tiêu thất còn có no ý chí lúc này đây xuất thủ sau khi nó đem không có bất kỳ lực lượng nào truyền lại ý chí cho lão giả nó đem cũng nữa không cách nào can thiệp vĩnh dạ quốc hết thảy đi thôi tôn giả nhắm ngay giang hà kia cổ lực lượng kinh khủng ầm ầm bạo phát với anh hàng vạn hàng nghìn lô đỉnh trong sát na đánh giết hướng giang hà đây là từ cục đây là viễn siêu thần điện đại năng lực lượng giang hà Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn giả ánh mắt ngưng tụ, hắn tin tưởng lão giả sẽ không ngăn, tính là hắn nữa ngu xuẩn, hắn cũng nhận được bản thân lực lượng, hắn tuyệt không sẽ ngăn cản bản thân. Lúc này đây, nó sẽ không cho Giang Hà bất cứ cơ hội nào. Quy một chương 340, yêu nghiệt. Chương 340, yêu nghiệt. Giang Hà muốn chết. Tôn giả rất tự tin, nó xuất thủ lực lượng bản thân rõ ràng, kia phần uy năng, đủ để gạt bỏ bất kỳ trạng thái lão ỷ mạ cường giả. Chỉ là, khiến nó không nghĩ tới là đã đem công kích gần hạ xuống thời điểm, trước mắt bỗng nhiên biến ảo, kia trong hư không, một cổ cường đại uy niệm ngang trời xuất hiện. Lại một cái ý chí xuất hiện. Kia phần ý chí sâu chuỗi thiên địa, chính nhìn mình, tựa hồ còn có cái này nhàn nhạt, nhạt trào phúng. Làm sao có thể? Tôn giả rất là rung động. Vĩnh giả Quốc trừ mình ra còn có cái gì ý chí tồn tại? Trên thế giới này, trừ mình ra, còn có cái gì ý chí có thể cường đại đến loại tình trạng này? Đây rốt cuộc là? Nó tâm niệm thuận thế đi, đông nhiên khiếp sợ. Là ngươi? Tôn giả tức giận, ngươi lại còn không chết? A. Một tiếng non nớt cười khẽ. Vĩnh Dạ Quốc một phiến hoang vắng trên đất, một đứa bé con chính ngưỡng vọng tinh khùng, nàng tuổi trừng mười tuổi, kia phần thản nhiên mà lại đẹp đẽ quý giá khí chất lại làm cho không biết được bao nhiêu người xấu hổ. nàng trong hai mắt, hai khỏa lam sắt thủy tinh tại con ngươi trồ bé ra, vô cùng tận lực lượng ở trong đó chấn động. nàng chỉ là đứa bé, nhưng là bây giờ, nàng lực lượng cường đại, thậm chí dao động vĩnh dạ quốc ý chí. cặp kia non nớt trong trong mắt hiện lên ý chí mạnh, ngay cả vĩnh dạ quốc đều trở nên động dung. ngươi vì sao còn không chết? tôn giả không hiểu có chút kinh khủng, là vì sao còn không chết? nó nhớ kỹ, vì giết chết đáng chết này ra hỏa. Nó dùng hết hết thảy thủ đoạn, bởi vì nó rõ ràng, vĩnh dạ quốc cả vùng đất thức tỉnh rồi một cái yêu nghiệt, một cái đáng sợ yêu nghiệt, cho nên nàng phải chết. Cho nên, toàn bộ thần điện dốc toàn bộ lực lượng, bị diệt lam tinh nhất mạch. Vì triệt để bị diệt cái này nhất mạch, nó thực hiện đáng sợ nguyên rủa, bảo chứng hết thể sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Coi như là có người nỗ lực cứu vớt đứa bé này, đều chỉ biết lọt vào phản vệ, hết thể như trước sẽ khôi phục bình thường. Chỉ là, nó chẳng bao giờ nghĩ tới, ngay cả như vậy, hài tử kia còn còn sống. Lần này thần điện lại có thể phế vật đến trình độ như vậy một cái hải tử đều giết không được, một cái nó phóng ra vô số nguyền rụa hải tử đều giết không được. người người người tôn giả sát ý đại thịnh, a, vẫn là nhàn nhạt ý chí truyền lại, hai đồng trong mắt, quang hoa lưu chuyển, khoe miệng lại lộ ra vẻ trào phúng. thế nhưng ý chí cường đại chi lực nhưng trong nháy mắt bắt đầu khởi động, Cổ lực lượng kia tùy tiện ngăn cản tôn giả công kích. ngươi dám, tôn giả tức giận, hắn là giang hà, là lê minh quốc thi vào trường cao đẳng đệ nhất, hắn tới nơi này là vì bị diệt vĩnh dạ quốc mà đến, ngươi dự định phản bội quốc gia mình, quốc gia, đứa bé kia thần sắc lạnh lùng, thật là một cái buồn cười tựa a từ nàng sinh ra bắt đầu đã bị truy sát sở hữu thân nhân vì nàng mà chết quốc gia đó là vật gì diện nàng nhan nhạt một điểm vê anh trong hai mắt kia hai khỏa làm tinh trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh người lực lượng kinh khủng thẳng vào vân tiêu một đạo phá hủy tôn giả đối giang hà công kích một đạo khác còn lại là trực tiếp đánh giết đến tôn giả trên người vê anh lực lượng kinh khủng chấn động chuyển đến hết thảm một tiếng nghiên xúc ta chỉ biết từ vừa mới bắt đầu ta chỉ biết ngươi đã định trước sẽ làm phản vĩnh dạng ngươi ý chí cùng mảnh đất này không hợp nhau ngươi tự sinh ra được chính là nghiệp trùng tôn giả đang gầm thét mà đứa bé kia trong mắt sát ý đại thịnh tôn giả mỗi một câu đều ở đây kích thích nàng cho nên ta muốn giết ngươi giết ngươi toàn ra giết chết với ngươi liên quan hết thảy khả năng đoạn ngươi nhân quả khả năng chân chính hủy diệt ngươi chỉ là ta hận a ngươi vì sao không chết đây tôn đến phẫn nộ ta như chết sự tình sẽ cỡ nào không thú vị đứa bé kia bỗng nhiên nở nụ cười ánh mắt lạnh lùng ngươi lẽ nào chẳng bao giờ nghĩ tới ngươi truyền lại cho thần điện ý chí vì sao mỗi lần đều biết bị hiểu lầm sao là ngươi tôn giả sắc mặt đại biến quả nhiên là nàng thảo nào chẳng trách mình hậu duệ mỗi lần đều biết làm ra tương phản quyết định, coi như là ý chí truyền lại độ nữa thấp, cũng không khả năng tương phản to lớn như thế. Ngươi lai, like. hết thảy đều có người từ đó quay phá. Ngươi là vĩnh dạ tội nhân, tôn giả sát ý đại thịnh, ta hận. Ngươi năm đó sinh ra thời điểm, ta chỉ là hạ giết ngươi mệnh lệnh, mà không có tự mình giết chết ngươi. Bằng không nói, ta hận. Vô anh, không bố ý chí chấn động thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ vĩnh dạ quốc đều ở đây của lực lượng này hạ rung động. A, đứa bé kia chỉ là đạo mạc nhìn. Đến bây giờ, ngươi cũng sẽ không hổ thẹn sao? Ngươi cũng biết. Nếu như không phải là ngươi hạ lệnh giết sạch người nhà ta, ta thân bằng, ta như thế nào sẽ đi lên con đường này? Mười năm, chỉnh lại mười năm truy sát ta. Tại sao muốn giết ta?" Nàng nhẹ nhàng hỏi, nàng là đứa bé, thế nhưng lúc này, nàng cả người khí thế lại uy áp đáng sợ, dù cho Tôn giả ý chí cũng muốn lùi bước, bởi vì ngươi lực lượng, ngươi là yêu nghiệt. Tôn giả sát ý tận trời. Thì ra là thế. Ha ha, nàng lặng lặng cảm nộ, đông nhiên nở nụ cười. Thế nhưng, Đông nhiên lại khóc. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai chân tướng là như thế một người Yêu nghiệt không tất cả đều là giả nàng từ kia cổ ý chí trong cảm thấy sợ hãi cảm thấy một tia kiếm kỵ giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch hết thảy nguyên nhân lại là bởi vì tôn giả đang sợ nó đang sợ bản thân thân là tôn giả thân là vĩnh giả cốt ý chí lại có thể đang sợ bản thân một cái mới vừa sinh ra bản thân ha ha ha ha ha. ha. ngươi lại có thể sợ ta ngươi lại có thể đang sợ ta trong mắt nàng mang lệ ngươi lại vì cái này một cái lý do liền hủy diệt ta hết thảy ngươi là yêu nghiệt tôn giả ánh mắt điên cuồng ta ngã xuống sau khi hóa thân vĩnh giả cốt ý chí ta quan sát cả vùng đây là vĩnh dạ quốc thần minh ta có hết thảy ta điều khiển hết thảy thế nhưng chỉ có ngươi ngươi ý chí từ sinh ra bắt đầu liền kinh động ta thức tỉnh thế giới này tại vĩnh dạng ta là bất tử bất diệt thế nhưng ngươi lực lượng ta ý chí tiếp xúc ngươi một khắc kia đã bị hấp thu hết một bộ phận ngươi lại có thể có thể hấp thu ta ý chí biến thành bản thân lực lượng điều này sao có thể có loại lực lượng này ngươi không phải là yêu nghiệt là cái gì ngươi biết dần dần thôn vệ ta ý chí cho nên ngươi phải chết tôn giả điên cuồng sợ ta giết ngươi nàng nợ nụ cười Tiêu treo đầy nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại có một cổ kinh người lạnh lùng yên tâm ta sẽ không giết ngươi nàng ngọt ngào cười ta sẽ để ngươi xem rồi vĩnh dạ quốc làm sao ngã xuống ta sẽ để ngươi xem rồi thần trượng là như thế nào rơi xuống giang hà trong tay nàng ánh mắt nhìn chăm chú khủng bố ý chí xuyên thấu qua tầng tầng không gian rơi xuống giang hà trên người chỉ giờ khắp này nàng ánh mắt mới trở nên có chút lưu hỏa hắn không thắng được tôn giả điên cuồng hắn chỉ có một người hắn không thắng được vô thường đội ngươi tuy rằng ý chí cường đại thế nhưng thực lực cũng có mạnh ngươi không giúp được hắn ngươi chỉ có thể nhìn hắn thua trận Tôn giả trong cơn giận dữ, thật không, nàng ngẩng đầu, vậy hãy chờ xem, nhìn vĩnh dạ tương lai, đến cùng thuộc về ai. Vô anh. thương khung trong, vô số lôi đình rung động, không ai biết được, tiên nhất bầu trời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quét, bên trong thần điện lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, không hiểu, hắn cảm giác được nội tâm bất an, thế nhưng tôn giả cũng không có truyền lại bất kỳ ý chí xuống tới. Hảo giác sao? Hắn tự lẩm bẩm, còn là nói, một trận chiến này quá mức trọng yếu, thế cho nên tôn giả đều có chút yên lòng không dưới. Bảo hộ lam sơn Hà hắn âm thầm phân phó, tuyệt không cho phép hắn ngoại ý là mọi người mệnh lệnh thân điện lần nữa tiến hành một sóng quét sạch đem mấy cái đã điên cùng chuẩn bị trả thù ra hỏa dọn dẹp ra đi bọn họ là người thất bại đội ngũ hoặc là có người thuộc về vô thường đội vì thắng lợi sau cùng quả thực không từ thủ đoạn còn muốn sau cùng giấy rùa ám sát lam sơn hà lại bị sớm phát hiện rất tốt lần này an toàn lão giả hít sâu một hơi có thể bắt đầu rồi minh bạch thế thiên buổi lễ long trọng tiếp tục tiến hành trên trời cao tôn giả thấy như vậy một màn chạy như điên thổ huyết cái này ngu xuẩn cái này ngu xuẩn cái này ngu xuẩn dù cho rất nhỏ tỷ lệ khiến giang hà chết như vậy cũng tốt ta ngươi đặc biệt sao hết lần này tới lần khác phải bảo đảm cuối cùng chiến tiến hành có đúng hay không đầu góc có động nhưng mà vô luận hắn làm sao phẫn nộ lão giả cũng không thể nghe được bên cạnh hắn tiểu cô nương kia chỉ là cười khanh khắc nhìn giờ khác này mọi người sau khi nghỉ ngơi cuối cùng chiến rốt cục mở ra cái khác chiến đấu còn đang tiến hành chỉ là đã không trọng yếu tại cuối cùng chiến trước khi sở hữu chiến đấu đều bần bã thất sắc vê anh khủng bố kim quang hiện lên cuối cùng chiến bạo phát lam sơn đội vs vô thường đội Quy một chương 341, Thánh tử chi chiến. Chương 341, Thánh tử chi chiến. Muốn bắt đầu, Giang Hà hít sâu một hơi. Thượng đánh một trận sau khi hắn nghỉ ngơi chỉ chốc lát, đã chuẩn bị sẵn sàng, hết thảy đều dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành, thế nhưng hắn rõ ràng, sau cùng một trận chiến này, tràn ngập nhiều lắm không biết. Có đôi khi, một hồi chiến đấu, cũng không phải biểu hiện mặt chém giết đơn giản như vậy. Vô thường đội. Bọn họ đội trưởng đã bảo vô thường. Lúc trước vài lần trong chiến đấu, hắn cũng chẳng bao giờ xuất thủ, bằng vào vô thường đội đội viên liền đạt được thắng lợi, cho nên cùng bán nguyện đội trận chiến ấy, mới càng thảm liệt bởi vì bọn họ chín cái người đối chiến bán nguyện đội 10 cái người thế nhưng ngay cả như vậy vô thường cũng không có xuất thủ dù cho đội viên tử thương vô số dù cho trận chiến ấy hung hiểm vạn phần vô thường tại trong mắt tất cả mọi người đều là một cái thần bí nhân Cũng như vậy một cái ra hỏa đối bóp một cái chưa từng xuất thủ ném vũ khí cho nhau đánh nhau cũng không phải một chuyện dễ dàng tình càng hung chi đây là trận chiến cuối cùng sau trận chiến này chỉ biết xác định thánh tử chỉ biết xác định thần trưởng thuộc sở hữu quyết định vĩnh dạ tương lai quyết định vô số thế lực sinh tử cho nên bọn họ tuyệt không sẽ an tĩnh một trận chiến này hoặc là còn có phía sau lực lượng vận hành, chỉ bất quá chỉ lam sơn đội người cô đơn, cho nên mới phải có hại. đương nhiên, lúc này Giang Hà cũng không biết mình đã đạt được tán thành. tính là biết được, Giang Hà cũng không tin tưởng. hết thảy đều là biến số, mà trừ lần đó ra, Giang Hà bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Hải Lưu, trong ánh mắt lóe lên một tia lanh mang. người cuối cùng biến số là Hải Lưu, hắn hấp thu mọi người năng lực, duy chỉ có một người không có, đó chính là Hải Lưu. nếu như nàng thú hồn thật là mỹ nhân ngư vì sao hấp thu không được? là bởi vì thú hồn đặc thù sao? Không có khả năng. Lý Tuyết Hoàn hồn thảo, Lý Đường Hoa Quỳnh loại này duy nhất đồ vật đều có thể hấp thu, Lâm Xuyên Hắc Ám Thái Địch cũng có thể hấp thu, duy chỉ có nàng thú hồn. Phương diện này, hoặc là còn có hắn không biết được bí mật. Hải Lưu A, mặc kệ ngươi có bí mật gì, hy vọng là vì Lê Minh, bằng không nói. Giang Hà trong mắt lóe lên lướt một cái sắc ý. Bất quá, hắn thủy Trung đem phần tâm tư này vững vàng lắng dưới đáy lòng. Nếu lúc tới thời gian, có thể tránh thoát Lê Minh quốc chư vị đại năng ánh mắt, có thể, nàng không biết là vĩnh dạ quốc người. Chỉ là chính bọn hắn trải qua ngụy trang, cũng không tránh thoát vĩnh dạ quốc đại năng sao? Có thể. Giang Hà trong lòng suy nghĩ lưu truyền, Hải Lưu, người rốt cuộc là ai? Quét, có thể chú ý tới Giang Hà ánh mắt. Hải Lưu bỗng nhiên lộ lại, có chút nghi hoặc nhìn hắn, có chút khẩn trương. Giang Hà tự dễ cười, nỗ lực lên. Hải Lưu siết chặt quả đấm nhỏ, vì Giang Hà cổ vũ. Tại trong mắt người khác, động tác này khó tránh quá mức nương pháo, thế nhưng Giang Hà có thể thấy nàng bản thể. Cho ta nỗ lực lên sao? Giang Hà hít sâu một hơi, sau cùng, hắn thật sâu nhìn Hải Lưu lên mắt, một cước bước vào thần cảnh. Với Kim Quang bắt đầu khởi động, hai cái đội ngũ đồng thời tiến nhập thần cảnh cuối cùng quyết chiến, thánh tử chi chiến, mở ra, với anh, thân cảnh trong, hai cái đội ngũ đồng thời hiện thân, quét, lạnh leo ánh mắt nhìn kia mà đến, giang hà ngầm đầu nhìn lại, đó là cả người hình gầy gò thân ảnh, nhìn qua rất bình thản thế nhưng không hiểu, giang hà lại cảm thụ được nồng đấm nguy cơ, người này, vô thường đội đội trưởng, vô thường, hắn hai mắt, tựa hồ ẩn chứa cắn khôn, khiến ta thăm dò một chút thực lực ngươi, giang hà trong mắt lánh mang lóe lên, trước xuất thủ, với anh, bộ thứ nhất đường, hai tấm quét, thứ hai sáo lộ, tinh thần công kích thứ ba sáo lộ mặt kiếm thế giới hầu như trong nháy mắt giang hà liền buộc phát ra làm sơn đội có kinh người sức chiến đấu ngoại trừ đã tiêu thất hoa quỳnh vừa hiện còn lại lực lượng trong nháy mắt bạo phát khủng bố công kích hạ xuống đánh phía vô thường đội mà cái kia trong đội ngũ từng tên một đội viên đi ra mỗi đi ra một người liền dễ dàng phá giải một cái lồng đường tinh thần công kích ngăn trở hát tấm thỏ, treo ngược lên hầu như sở hữu công kích vô hiệu vô thường đội chín tên đội viên các tia kỳ trước có thể nói hoàn mỹ hơn nữa từ bọn họ xuất thủ đó có thể thấy được đối với lam sơn đội các loại sáo lộ sớm có chuẩn bị phổ thông xáo lộ vô hiệu nhiệt năng ngưng tụ băng tuyết thế giới giang hà lợi dụng mấy lần trước công kích tranh thủ thời gian ngưng tụ ra hai cái cực đoan thế lực lượng trong nháy mắt kích nổ ra kinh người băng hỏa chín trọng tiên nhưng mà vê anh một cổ cường đại lực lượng hiện lên sở hữu hỗn loạn lưu lượng bị đổi tản ra kia siêu cường nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp trong nháy mắt khôi phục bình thường vô thường đội lại có người có loại lực lượng này quả nhiên giang hà đáy lòng tờ giải ngay cả hắn vừa mới ra ánh sáng tinh diệu chi lực đều chuẩn bị cho tốt ứng đối phương thức kia trước khi phong lòng huyết bức cái gì chẳng phải là sớm có nhầm vào chính là dùng cũng vô hiệu vô thường đội giang hà trong lòng mặc niệm sáo lộ thứ này vốn là như vậy dùng qua một lần rất dễ bị nhầm vào cho nên bọn họ xuất thủ mỗi một lần đều là mới sáo lộ hơn nữa bởi vì giang hà lý đường phụ trợ sáo lộ căng mạnh hiện tại giang hà một người thi triển vốn là có chút miết cưỡng sở hữu thủ đoạn vô hiệu nếu như trước khi dùng qua đều bị nhầm vào chẳng phải là chỉ ngành hám giang hà có chút đau đầu ngành hám một cái thực lực cường hãn đội ngũ sao hắn là người không phải là thần a mà giờ khác này vô thường đội Vị đội trưởng kia lần đầu đi tới, nếu là chỉ những thủ đoạn này, vương tha. Đầu hàng trị vua, ngươi biết là ta mạnh nhất cũng tín nhiệm nhất thủ hạ. Vô thường lên tiếng, mọi người đều kinh, đây là cho Lam Sơn Hà đãi ngộ. Hắn lại có thể lấy thánh tử thân phận mở miệng, đây là bực nào tự tin? Thế nhưng đối mặt chỉ có một người Lam Sơn đội, cũng không đúng là như vậy sao? Hắn dù sao đây là một cái người a. Giang Hà, ngươi còn có bài tẩy sao? Mọi người cũng là vô ý thức nhìn lại, sở hữu sáo lộ bị khắc chế, nếu như không có lá bài tẩy, sợ rằng. A, Giang Hà nọ nụ cười, ngươi nói đúng nếu như không có lá bài tẩy ta hiện tại bày ra lực lượng căn bản không có tư cách với các ngươi chống lại giang hà thản nhiên cười, chỉ là các ngươi nhất định phải ta nỡ rộ tất cả lực lượng sao có ý thứ thế nhưng phan đa lạc ma hộ mở ra sau khi có thể cũng nữa không cách nào đóng cửa ân mọi người tâm thần run lên mấy cái này ý tứ chẳng lẽ nói lam sơn hà còn có cái gì đáng sợ lá bài tẩy không dám vận dụng nếu như đây là lời như vậy cái này lam sơn đội vài người lên nhau hai mặt nhìn nhau người khác không nhìn ra bọn họ có thể nhìn ra được giang hà đây là thuần túy trang bức à? ha hả giang hà cười nhạt mã lặc không phải là trang bước sao ngươi cho là chỉ ngươi sẽ như vậy liền không thú vị a vô thường lắc đầu bật cười hắn cũng không trang bước bởi vì hắn nói vốn là lời nói thật có thể ta chỗ đứng đưa rất cao cho ngươi không thoải mái đáng tiếc cái này bản chính là cường giả thế giới a đã như vậy không cam lòng, như vậy sẽ xuống ngay một người ngươi cũng không có khiến ta xuất thủ tư cách vô thường phất tay một cái vô thường đội trong nháy mắt xuất động vê anh lực lượng kinh khủng bạo phát chín vị đội viên toát ra kinh người sức chiến đấu vê anh vô số lực lượng kinh khủng đánh phía giang hà thua. Thánh tử cuối cùng lại là vô thường đội. Bình thường, nguyên tưởng rằng sẽ là thiên kiêu trong lúc đó chiến đấu, không nghĩ tới những thứ kia đại năng âm thầm xuất thủ, phá hủy hết thảy. Có thể, hết thảy sớm đã thành khâm định, quá không thú vị. đâu chỉ những này, nghe nói lam tinh nhất mạch chủ mạnh thực lực phi thường cường đại, cũng là tiếng hô tối cao đội ngũ, không nghĩ tới tại bắt đầu trước khi đã bị. mọi người thầm than, một hồi vốn nên thuộc về vĩnh dạ chiến đấu, cũng đại năng âm thầm điều khiển, như vậy chiến đấu khó tránh quá không thú vị. lam sơn đội không cũng là như vậy vốn có có tư cách thu hoạch thánh tử lại ngoại ý muốn tao nộ đại năng phục kích tuy rằng lam sơn đội về sau đạt được tán thành thế nhưng quá mượn à lúc này lam sơn đội chỉ còn lại có lam sơn hà một người một cây khó chống a chiến đấu này rất nhiều người âm thầm lắc đầu bọn họ rõ ràng cái này có thể lại là thật đáng chết thế lực một hồi thắng lợi vô thường đội cùng thời với bọn họ sau thế lực kết thúc lam sơn hà muốn chết bọn họ nhìn gần kết thúc chiến đấu chỉ là đang ở tất cả mọi người cho rằng lam sơn hà hẳn phải chết thời điểm công kích kia gần rơi xuống lam sơn hà trên người thời điểm bỗng nhiên từng đợt thật lớn tiếng gầm gừ gào thét ra giống ngao từng tiếng chú lên từng cái một thật lớn lực lượng kinh khủng dâng ra ân mọi người hầu như vô ý thức nhìn lại thú hồn đây là mọi người phản ứng đầu tiên lại là cái này sao rất nhiều người rất thất vọng kết nối với đánh một trận sử dụng lam sơn đội bản thân năng lực đều bị khắc chế sớm hơn trước khi sử dụng thú hồn lực lượng vô thường đội làm sao có thể không nghĩ tới xem ra chỉ là lam sơn hà sắp chết dây rủa mà thôi ngay cả vô thường đội cũng là có chút buồn chán lắc đầu thú hồn a nhưng mà hạ trong nháy mắt mọi người sắc mặt đại biến vâng anh, anh. những thứ kia thú hồn chân chính hiện lên trong hư không kia giống như giọt máu ngưng tụ huyết bức trôi nổi không trùng phong ảnh kinh khủng kia phong lòng đã ở không trung nao du mạng vương trên mặt đất nhìn chằm chằm một đầu tình tinh cẳng ngồi sổm mặt đất hai mắt đỏ lên đây đều là lam sơn hà đã từng triệu hoán qua thú hồn bọn họ nhận thức vẫn là quen thuộc thú hồn huyết bức phong long, mạng vương trở thế nhưng lúc này chúng nó quét mọi người bỗng nhiên đứng lên vật kia trời ạ đó là cái này vô thường đội sợ ngây người lam sơn đội sợ ngây người cái khác đội ngũ sợ ngây người ngay cả thần điện chư vị đại năng lúc này cũng là vẻ mặt một bức cái này mẹ đấy làm sao có thể lam sơn hà thần thú là cái gì thần thú thao thiết thao thiết năng lực là cái gì thôn vệ cho nên ngay cả xuất hiện rất nhiều kỳ quái năng lực bọn hắn cũng đều có thể tiếp thu lam sơn hà thi triển kia bỗng nhiên khiến người ta thân thể chịu không nổi gánh nặng lực lượng cùng bỗng nhiên mềm mại lực lượng kia điều khiển trọng lực lực lượng có thể là thôn vệ chi lực xảo diệu vận dụng lam sơn hà kia thi triển kia hắc ám mê vụ thần thân thậm chí là kia sáng điều khiển đều có thể là thôn vệ chi lực vận dụng Còn có nhiệt lượng kia cùng băng hàn công chế, kia thú hồn thôn vệ. Hết thảy đều có thể là thôn vệ chi lực vận dụng, đều có thể là thao thiết kéo dài năng lực, giải thích thế nào đều có thể nói xuôi được. Thế nhưng hiện tại, cổ lực lượng này, thứ này, bọn họ là thật chấn kinh rồi. Câu vẽ tháng cầu phiếu thuận tiện các ngươi đoán đoán là cái gì? Quy 1 chương 342, nỡ rộ Giang Hà chân chính thực lực. Chương 342, nỡ rộ, Giang Hà chân chính thực lực. Thân cảnh trong, Lam Sơn Hà bày ra kia hết thảy, khiếp sợ mọi người. Thú hồn, vẫn là cái kia thú hồn, nhưng điều mọi người sợ hai là, kia thú hồn bên trên có lực lượng kia từng cái một thần bí đồ vật, giống một đầu tinh tinh cuồng bạo ra, đó là Lam Sơn Hà thú hồn trong có một đầu tinh tinh thú hồn, lực lượng là cuồng bạo, lực lớn vô cùng, toàn bộ phương vị để thăng, có thể đem người đánh bay, thế nhưng loại năng lực này cũng không tính cường đại, tại rất nhiều thú hồn trong, chỉ có thể cũng coi là phổ thông, cho nên nó bị vây chuỗi thực vật thấp nhất đoạn. mà bây giờ, giống tinh tinh cuồng bạo nhằm phía một cái vô thường đội đội viên, ngưng không gian ngay lập tức tĩnh, tên này vô thường đội đội viên có lực lượng cường đại, có thể tập trung bộ phận không gian, hết thảy lực lượng đều biết bị cấm chỉ. Trước khi Giang Hà Thi triển hát cám phỏ, chính là như vậy bị khóa kín, căn bản không có tới gần bọn họ cơ hội. Mà bây giờ, hắn đồng dạng đối tinh tinh xuất thủ, chỉ là, k, không gian tập trung vẹn vẹn trong ngay mắt đã bị cuồng bạo tinh tinh đánh nát. Với anh, phẫn nộ một quyền hạ xuống, vô thường đội tên kia đội viên bị trực tiếp đánh bay, miệng phun tiên huyết, giống, tinh tinh một tiếng di dảo, kinh thiên đầu tiên. Mọi người chấn động, một đầu trạng thái rắn sơ cấp thú hồn căn bản không khả năng bài trừ trạng thái rắn trung cấp tập trung. Thế nhưng, bởi vì Lam Sơn Hà Thi chuyển những này, hết thảy có khả năng, loại lực lượng này vô số người sợ hãi, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tinh Tinh. Lúc này, đầu kia Tinh Tinh trên người không còn là chuỗi lủi bộ lông, nó ăn mặc một thân trắng bạc áo giáp, giống như một đầu thần điện dũng sĩ. thậm chí càng đáng sợ hơn là nó trong tay lại còn cầm một cái điện quang pháo. cái này đặc biệt sao nơi nào là thú hồn, đây rõ ràng là một cái hoàn chỉnh tu lợi giả. không, thậm chí càng mạnh, bởi vì trên người nó áo giáp, vũ khí trong tay rõ ràng không phải là phổ thông trang bị. kia lửng lánh lưu quang, kia trói mắt quan hoa, rõ ràng là trong truyền thuyết. tinh diệu, là, đây là tinh diệu. tại vĩnh giả quốc đại điện tại đây thần điện bên trên lần đầu tiên nỡ rộ tinh diệu mà không chỉ là đầu này tinh tinh kia bay trên trời huyết bước kia cùng bạo phong long kia lấm máu mang vương hầu như mỗi một đầu thú hồn đều trang bị mấy tinh diệu giờ khắc này chúng nó võ trang đầy đủ mỗi một đầu hung thú thực lực bạo tăng ngao một tiếng rít ảo kinh thiên động địa thú hồn còn là kia một trăm chỉ thế nhưng bọn họ bây giờ có được lực lượng mọi người nhịn không được nuốt một chút nước bọn. chỉ là lam sơn hà tại sao có thể có tinh diệu đây là mọi người nghi hoặc nơi này là vĩnh dạng ở đây không phải là lê minh nơi này là thần điện lam sơn hà phải giải thích rõ những này bằng không tính là thắng cũng chỉ có một con đường chết trong mắt tất cả mọi người đều có nghi hoặc bao quát những thứ kia lại năng, mà giờ khác này giang hà bỗng nhiên mở miệng hấp dẫn mọi người ánh mắt dễ ta ngươi vô thường đội không có tư cách này ngươi vĩnh viễn không biết được chúng ta đã trải qua cái gì giang hà lạnh lùng nhìn vô thường các ngươi là cao cao tại thượng thiên tri tiêu tử vô luận làm cái gì đều biết có người âm thầm phụ trợ dù cho các ngươi không biết được hoặc là không bằng các ngươi ý nguyện thế nhưng chúng ta vô luận làm cái gì đều phải liều mạng thậm chí có người âm thầm nhảm bảo giang hà nói đến đây nhìn thoáng qua nhà mình đội viên lam sơn đội 9 người phế chỉ hắn một người có thể chiến thật cho là hắn không có lựa giận thật cho là hắn nguyện ý bị đám này vĩnh dạ chó chi phối trong lòng hắn có phẫn nộ chỉ là hắn chẳng bao giờ bày ra qua những này. mà giờ khác này xung quanh những người đó thật sâu chấp nhận cũng không đúng là như vậy sao ngươi cho là biểu hiện ra công bình thật là công bình sao chiến đấu này vốn là đối lam sơn đội không công bình chúng ta trải qua nhiều lắm thậm chí các ngươi căn bản không dám tưởng tượng hết thảy chúng ta tham gia tế thiên buổi lễ long trọng bị một cái phong ảnh đội tàn sát vào thôn, mà lý do vẹn vẹn chỉ là bởi vì tâm tình cũng tốt, loại này phân nộ, các ngươi có từng cảm thụ? Lam Sơn thôn, từ xưa đến nay chúng ta đều chấn thủ ở đây, bởi vì tổ tiên từng nói, chỗ đó vĩnh dạ cùng Lê Minh bình chướng bạc được, Lê Minh nếu là có gián điệp tiến đến, rất có thể từ chỗ đó tiến đến, cho nên Lam Sơn thôn chấn thủ chỗ đó, chúng ta buông tha hết thể vinh quang, chấn thủ nho nhỏ này sơn mạch, tại chỗ đó chúng ta cùng gián điệp chiến đấu, cùng Lê Minh tu luyện giả chiến đấu, bọn họ thường xuyên sẽ phái gián điệp qua đây, chúng ta sẽ giết chết bọn họ mọi người mỗi giết một người thần thú thao thiết là có thể nhiều thôn vệ một cái tinh diệu giang hà từ từ nói mọi người tâm thần run lên tinh diệu lại là như thế tới chơi ạ kia cố sự kia truyền kỳ bọn họ mới là vĩnh dạ quốc phía sau màn anh hùng a lam sơn thôn những người đó liền chết như vậy thế nhưng nếu bọn họ cường đại như vậy vì sao bị một cái phong ảnh đội diệt? cảm giác có cái gì không đúng a mà có một ngày chúng ta muốn tham gia tế thiên buổi lễ long trọng các trưởng bối không đề nghị chúng ta đi thế nhưng chúng ta quá mức trẻ tuổi khí thịnh như trước muốn tham gia ngay sau đó mọi người giúp đỡ chúng ta bọn họ tiêu hao vô số lực lượng, đem sở hữu tinh diệu dung nhập trong cơ thể ta, dung nhập thao thiết bên trong, khiến ta càng cường đại hơn. vì một trận chiến này, các trưởng bối bởi vì ly khai chủ mạch quá mức lâu đời, tổ tiên sau khi qua đời, nữa không người trở thành đại năng, cho chúng ta để thăng lực lượng sau khi liền tạm thời mất đi lực lượng. chúng ta vốn nên bảo hộ bọn họ, thế nhưng, gián đi tới, chúng ta đi, khi chúng ta trở về, Lam sơn thôn đã không có một cái người sống, mà cái kia đội ngũ, cái kia phong ảnh đội, ta về sau đưa hắn giết. Giang Hà thần sắc lạnh lùng, chúng ta vì quốc gia này liên lặng nỗ lực rất nhiều, cự tuyệt không nghĩ tới sau cùng lại có thể sẽ chết tại bản thân nhân thủ trong vẹn vẹn chỉ là bởi vì tâm tình không tốt mọi người chẳng mặc thế giới này thật là nhược lục cường thực người thắng làm vua thế nhưng bọn họ vẫn như cũ có bản thân tín ngưỡng đối với quốc gia này anh hùng vẫn như cũ tràn ngập kính nghệ mà lam sơn thôn những này không có tiếng tâm gì anh hùng vô danh a lam sơn hà phẫn nộ bọn họ đông nhiên hiểu cho nên ta không bị thua giang hà nhìn xa xa vô thường ta muốn trở thành thánh tử ta muốn khiến sở hữu theo ta một dạng người không hề bị đến bản thân người công kích ta muốn cho bọn hắn chân chính anh hùng đánh ngộ đồng dạng, ta muốn vì lam sơn thôn chính danh muốn cho những thứ kia chết đi thôn dân trở thành chân chính liệt sĩ Và anh, lực lượng kinh khủng bạo phát giang hà xung quanh lực lượng đáng sợ tại ngưng tụ mọi người sợ hãi than cái này tựa hồ là lam sơn hà chấp nhiệm, bọn họ nghiêm nghị tính trọng thượng giang hà xa xa một chỉ Và anh, sở hữu thú hồn toàn bộ bạo phát một trăm đầu hung thú một nghìn cái tinh rượu lần đầu tiên giang hà toát ra làm người ta lực lượng kinh khủng bắt đầu rồi giang hà khỏe miệng có lớp một cái cười nhạt mấy thứ này hắn sớm liền được thế nhưng không thể dùng cũng không cách nào dùng, không thể dùng, là bởi vì nơi này là vĩnh dạ quốc, không có cách nào khác dùng, là bởi vì hắn không có tư cách điều khiển tinh diệu, chỉ lý tuyết cùng tiểu sở mới có thể, thế nhưng hai người bọn họ lại không cách nào điều khiển một nghìn cái tinh diệu, cho nên mấy thứ này, một mực gắt lại. Thẳng đến, vĩnh dạ mầm bóng cùng lê minh mầm bóng xuất hiện, hai hạt giống thần bí dung hợp, khiến hắn chân chính thu được điều khiển những này năng lực. ông, tâm niệm tựa hồi hóa thành tinh bản, trong đó, mỗi một đầu hung thú, mỗi một cái tinh diệu, sở hữu hết thảy đều rõ ràng có thể thấy được, mỗi một đầu hung thú. Toàn thân đều vũ trang bảy tám cái tinh diệu, đem bản thân trang bị đến tận răng. Kia cuồng bạo tinh tinh, thậm chí trả lại cho mình dẫn theo một cái kính mắt. Sở hữu thú hồn thực lực, vào giờ khắc này để thăng tới đỉnh phong. Đây là vĩnh dạ cùng Lê Minh lần đầu kết hợp, đây là thú hồn cùng tinh diệu ghép thành đôi. Mỗi một đầu thú hồn đều thoát ra làm người ta khiếp sợ thực lực. Giống, giống. Sở hữu hung thu cuồng bạo xuất thủ, quét, quét. Vô thường đội 9 người điên cuồng ngăn trở. Mỗi người bọn họ đều rất mạnh, mỗi người đều có làm người ta sợ hai than thực lực. Bọn họ có thể tùy tiện ngăn chặn Giang Hạ mỗi một cái xáo lộ mỗi một người bọn hắn nếu so với bán nguyện đội tất cả mọi người cường đại nhưng mà bọn họ hiện tại đối thủ không phải người mà là thú hồn cũng không phải phổ thông thú hồn mà là thú hồn cùng tinh diệu kết hợp mỗi một cái tinh diệu đều có kinh người năng lực xác thực tinh diệu không bằng thú hồn cường đại bọn họ thú hồn cùng bản thể dung hợp cũng phi thường cường đại thế nhưng một cái không đủ hai cái hai cái không đủ ba cái có đủ hay không mỗi một chỉ thú hồn thế nhưng trang bị bảy tám cái tinh diệu với anh với anh bạo tinh tinh quét ngang hết thảy ngào trang bị ra tốc cùng công kích huyết bức càng thần ngăn cản sát thần phật ngăn cản giết phật một cái vô thường đội đội viên bị nó trực tiếp sâu chuỗi thậm chí không có phản ứng qua đây t cả người màu vàng lân giáp mang vương anh. vốn là không thể phá vỡ lân giáp hiện tại càng không người có thể ngăn Mang vương nhảy vào vô thường đội trong quét ngang hết thảy ngay lập tức lâu tiêu diệt một cái đội viên giống gầm lên giận dữ phong long lao ra cả người kim quang loại loại tinh diệu lúc này nó đáng sợ hơn phong chi lực lượng cùng phong chi tinh diệu kết hợp cái loại này khủng bố đủ để cho mọi người kinh sợ một chỉ thú hồn một chỉ võ trang đầy đủ thú hồn. giờ khắc này, mọi người khiếp sợ. vô thường đội khoảng chừng ngay lập tức đã bị giết kẻ ra quần. chín cái đội viên tại đây loại lực lượng kinh khủng, tại tuyệt đối cách xa dưới, không có lực phản kháng chút nào. ngươi có thể chống lại một con thú hồn, hai con đây. nơi này chính là ước chừng 100 chỉ. rất nhanh, vô thường đội quỳ trước sau bất quá 10 giây, vô thường đội sở hữu đội viên bị chém giết. mà kia 100 chỉ thú hồn, vẹn vẹn tổn thất tám chỉ, còn để lại ước chừng chín chỉ. cái này, trời ạ, thật mạnh thực lực. những này thú hồn. Thú hồn cùng tinh diệu kết hợp, lại có thể kinh khủng như vậy sao? Mọi người chấn động. Đây là lần đầu tiên có người đem lượng chủng lực lượng kết hợp với nhau, cho thấy kinh người uy năng. Nguyên Lai, like, Vĩnh Dạng cùng Lê Minh lực lượng có thể như vậy dùng. Nếu là có thể liên hợp xuất thủ. Đáng tiếc, hai cái quốc gia nhất định là tử địch. Mà giờ khắc này, vô thường đội lưu lại chỉ có một người vô thường. Dù cho sở hữu đội viên bị giết quang, hắn vẫn lạnh lùng như cũ đứng ở nơi đó, tựa hồ không có thấy. Giống. Chín chỉ thú hồn đưa hắn vây quanh, thế cục chiến đấu trong nháy mắt chuyển. Ngay từ đầu là vô thường đội vây công lam sơn hà mà bây giờ lại có thể thành làm sơn hà vây công vô thường hơn nữa số lượng vượt qua xa vô thường đội cái này hy kịch hóa một màn khiến mọi người cảm giác không thể tưởng tượng nổi chỉ là giang hà mình cũng không có thư giãn thanh tử vị đã đưa tay có thể đụng thế nhưng càng đến lúc này hắn càng là cảm giác được một cổ khủng đố nguy cơ mà kia cổ nguy cơ giang hà bỗng nhiên nhìn về phía vô thường kia cổ nguy cơ lại có thể đến từ chính vô thường hắn rõ ràng điều khiển 92 đầu thần thú rõ ràng có cường đại nhất lá bài tẩy, nhưng là bây giờ hắn lại có thể cảm giác được nguy cơ sinh tử Giang Hà cảnh giác tới cực điểm, mà đúng lúc này, Vô Thường đỗng nhiên nợ nụ cười, đó là một loại nụ cười quỷ dị, cười mọi người có chút giận cả tóc gáy. Thật là có thú đây. Quy 1 chương 343, chấn động vô thường thú hồn. Chương 343, chấn động vô thường thú hồn. Thần cảnh trong. Giang Hà lăng không mà đứng, bên cạnh 92 đầu hung thú cho thấy cường đại uy năng, thú hồn cùng tinh diệu kết hợp, lần toát ra lực lượng đáng sợ. Mà Vô Thường đội, gần lưu lại vô thường một người. Thế cục đại biến, làm Sơn đội chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ bất quá, ngay cả như vậy, Giang Hà cũng không có hạ lòng cảnh giác bởi vì dù cho đến bây giờ mới thôi vô thường cũng chưa từng xuất thủ người này thực lực Và anh. vô thường xung quanh lực lượng nở rộ trạng thái rắn trung cấp cùng cái khác vô thường đội đội viên không kém nhiều thực lực rất mạnh thế nhưng tại đây loại quy mô trong chiến đấu cũng không có gì chứng dụng. con tưởng rằng hắn là trạng thái rắn cao cấp đây xem ra trạng thái rắn cao cấp cũng không tốt đột phá tính là trạng thái rắn cao cấp cũng không nhất định có thể đánh bại lam sơn hà hiện tại mọi người nhộn nhịp lắc đầu nguyên tưởng rằng vô thường đã đến trạng thái rắn cao cấp lợi như vậy nếu là trực tiếp chém giết lam sơn hà hoặc là còn có thể tranh thủ một đường sinh cơ thế nhưng hiện tại hắn một người làm sao chống lại Lam Sơn Hà thú hồn quân đoàn xem ra cái này Thánh Tử Vị phải rơi vào Lam Sơn Hà trong tay lấy một đã chi lực quét ngang sở hữu đội ngũ cuối cùng trở thành Thánh Tử loại này cố sự bản thân chính là truyền kỳ a mọi người sợ hai than tất cả mọi người cho là hắn muốn thắng lợi nhưng mà Giang Hà trong lòng dậy đặt cảm giác nguy cơ càng thêm mãn liệt vì vậy thời điểm vô thường nợ nụ cười tại đây loại nguy cơ trong hoàn cảnh hắn lại có thể nợ nụ cười người này Giang Hà ánh mắt híp một cái trạng thái rắn trung cấp không hắn chưa bao giờ quan tâm, chính hắn đều chỉ trạng thái rắn sơ cấp, làm sao biết sợ trạng thái rắn trung cấp? hắn chân chính tiên kỵ là vô thường thú hồn, vô thường năng lực. ngươi năng lực rốt cuộc là cái gì? giang hà trong mắt hàn quang nói ra, lam Sơn hà, vô thường đống nhiên mở miệng, ngươi cho là thần thú thú hồn chỉ một đầu sao? cái gì? giang hà sửng sốt một chút, đại thế giới không thiếu cái lạ, ngươi có từng nghĩ tới, đồng dạng thần thú thú hồn thật biết chỉ một đầu sao? thì như ngươi thú hồn, thao thiết, vô thường khoan thai nói, ân. giang hà tâm thần kinh hoàng, cái này có ý tứ thần thú không chỉ có một đầu, thao thiết, chẳng lẽ nói, giang hà đống nhiên hơi biến sắc mặt, ha ha ha, vô thường cũng thiếu, hai đầu giống nhau như lúc thần thú quyết chiến, chẳng phải là thú vị? cái gì? mọi người sắc mặt đại biến, không ngừng giang hà nghĩ tới, tất cả mọi người đoán được, chẳng lẽ nói, ra đi, thao thiết, vô thường cười to, với anh, mây mù bắt đầu khởi động, thưa không rung động. một đầu khủng bố hung thú xuất hiện, bất ngờ đúng là thao thiết, quét, mọi người biến sắc, lại là thật, vô thường thần thú, lại là thao thiết, khó trách hắn không sợ chút nào, đồng dạng thần thú thu hồn nó thế nhưng so làm sơn hà cao hơn chỉnh lại một cái cảnh giới a thao thiết giang hà đạo dung tại vĩnh dạ quốc trong lịch sử thần thú thông thường đồng thời chỉ biết xuất hiện một đầu thế nhưng có hay không có thể có hai cái đồng thời tồn tại cũng là bọn hắn một con thảo luận vấn đề mà bây giờ vấn đề này đạt được xác minh thần thú là thật có thể đồng thời tồn tại hai đầu nhưng mà chỉ giang hà không ủng hộ bởi vì hắn bạn thân thao thiết là giả a ngụy liên sản phẩm sơn trại lại có thể thật có thao thiết giang hà có chút đau đầu đây coi là chưa tính là lý quỷ gặp gỡ lý quỷ bất quá cũng không cần lo lắng hắn chân chính dựa cũng không phải thôn vệ chi lực cho nên không cần thiết cùng vô thường đụng nhau thú hồn cường đại hắn chân chính dựa là thú hồn là những thứ kia trải qua tăng mạnh thú hồn quân đoàn chỉ cần thú hồn quân đoàn tồn tại hắn có thể đứng ở thế ta biết được ngươi đang suy nghĩ gì vô thường thản nhiên cười bất quá chân chính thao thiết chi lực so ngươi tưởng tượng còn muốn khủng bố ngươi cho là chỉ ngươi có thể thôn vệ thú hồn sao lẽ nào giang hà con ngươi bỗng nhiên co lại Đã đoán đúng ha ha vô thường cười to một tiếng Và anh Và anh hư không rung động tất cả khủng bố hung thú xuất hiện đồng dạng là thú hồn đồng dạng phi thường cường đại vô thường thao thiết lại có thể thật có thể thôn phệ thú hồn vâng vâng mọi người kinh ngạc đến ngây người chẳng ai nghĩ tới một hồi thánh tử quyết chiến một hồi hai cái đội ngũ quyết chiến lại có thể diễn biến thành như vậy hảo hảo đội ngũ quyết chiến biến thành cá nhân quyết chiến hảo hảo cá nhân quyết chiến lại có thể mặc danh kỳ diệu lại biến thành hung thú quân đoàn trong lúc đó chiến đấu quy mô chưa từng có long trọng cái này hai cái thao thiết quyết đấu a khe nằm hai cái hung thú quân đoàn bất quá vô thường hung thú quân đoàn cũng không có tinh diệu a mọi người cảm khái. Rất nhiều người nhạy cảm biết đến bất đồng, Vô Thường Hung thú quân đoàn tuy rằng cường đại, thế nhưng nhưng không có tinh diệu. Mà Lam Sơn Hà Hung thú quân đoàn sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì tinh diệu tồn tại. Nếu như vậy nói, mọi người chính cái này không muốn thời điểm, Vô Thường đống nhiên nợ nụ cười, vẫn như cũ quỷ dị. Người cho là chỉ ngươi thôn phệ qua tinh diệu sao? Vô Thường thản nhiên cười. Mọi người ngay lập tức biến sắc, lại là những lời này. Mỗi một lần, Vô Thường thả ra bản thân lá bài tới trước, đều biết dùng loại này hầu như trào phúng giọng nói, mà bây giờ, hắn nói như vậy, lẽ nào? Giang Hà bỗng nhiên ngẩng đầu. anh, thưa không dung động sở hữu hung thú quanh thân Lưu Quang loại ra, tinh diệu xuất hiện. Mỗi một đầu hung thú đều xứng đôi tinh diệu, đều phi thường cường đại. Hai cái hung thú quân đoàn xa xa giằng co, mỗi một đầu đều cường đại lệnh mọi người run rẩy. Cái này lại có thể thật có? Hai bên thực lực chênh lệch không bao nhiêu a? Chiến đấu này mọi người sợ hai than, vẹn vẹn trong ngay mắt chiến cuộc liền khôi phục bình ổn. Có thể bọn họ có thể thấy một hồi thế lực ngang nhau đặc sắc chiến đấu, chỉ là mọi người vừa mới nghĩ như vậy thời điểm, vô thường lại đã mở miệng. Ngươi cho là ta thôn vệ hung thú chỉ những này sao? Vô thường thẳng nhiên cười giang hà hơi biến sắc mặt lại còn có vê anh anh tất cả khủng bố hung thú xuất hiện chỉ bất quá lúc này đây xuất hiện hung thú lâu phối hữu tinh diệu, mỗi một cái đều phi thường cường đại số lượng lại có thể xa xa so giang hà nhiều hơn gấp đôi giống từng tiếng giống giận đó là hung thú quân đoàn tiếng gầm gừ, đáng chết giang hà tâm thần kinh hoàng sở hữu kế hoạch phế bỏ vô thường cường đại xa xa ngoài ngoài ý liệu của hắn đây không phải là mạnh yếu vấn đề là nhằm vào tính vấn đề hắn sở hữu lá bài tẩy, vô thường đều có hơn nữa xa xa so với hắn cường đại hơn đối phó một cái năng lực phương thức tốt nhất không phải là khắc chế mà là đồng loại hình năng lực đồng dạng lực lượng ngươi so với hắn mạnh một ít ngươi liền ổn thắng mà bây giờ vô thường đơn giản là toàn bộ phương vị càng giang hà thú hồn người ta có so ngươi còn nhiều tinh diệu người ta cũng có so ngươi còn nhiều thú hồn cùng tinh diệu kết hợp người ta biết đánh như thế nào lấy cái gì đánh đây không phải là khắc chế đây là tuyệt đối chiến áp kết thúc ca vô thường lạnh lùng nhìn giang hà rất cảm tạ ngươi khiến thế nhân giải thao thiết lực lượng đáng tiếc đối thao thiết lĩnh ngộ ta xa xa tại người bên trên thượng vô thường xa xa một chỉ anh, mặt đất bạo động thú hồn quân đoàn trong nháy mắt hiện lên giang hà thú hồn vẫn khởi phản kích nhưng mà bởi vì số lượng trên lệnh thật lớn giang hà hung thú quân đoàn toàn diện tan tác phong long chờ cường đại hung thú đều bị vây công cuối cùng chiến đấu hăng hái mà chết sở hữu thú hồn bị diệt mọi người nhìn cái này chấn động một màn diệt giang hà hung thú quân đoàn tiêu diệt hết đối phương ước chừng tám đầu hung thú đã phi thường cường đại đáng tiếc vô thường thú hồn quân đoàn số lượng thực sự nhiều lắm căn bản không khả năng đánh quả nhiên Mọi người thở dài, thực lực trên lệch không bao nhiêu, số lượng lại kém gấp đôi, đánh như thế nào? Mà giờ khắc này, bị diệt Giang Hà hung thú quân đoàn sau khi, Vô Thường vung tay lên, sở hữu hung thú lần nữa chúng kích, hướng về Giang Hà đánh tới, chuẩn bị tiêu diệt Giang Hà. Đáng chết. Giang Hà trong lòng thầm mắng một câu. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ có một con đường chết. Hắn từng tự mình điều khiển hung thú quân đoàn, cho nên hắn càng thêm biết được hung thú quân đoàn khủng bố, cái này hơn 100 đầu hung thú, đủ để đưa hắn đánh cạn cũng không trở lại. Thế nhưng, hắn lấy cái gì cùng Vô Thường chống lại? Làm sao bây giờ? Giang Hà đầu góc suy nghĩ như điện băng tuyết thế giới thiên hà mặt nhật không hết thảy vô hiệu những hung thú kia trong rất nhiều người am hiểu phi hành chỉ cần hắn vừa lên thiên phòng chừng cũng sẽ bị trực tiếp quanh chết căn bản không có thi triển cơ hội băng tuyết thế giới cũng là như vậy hắn cần là thời gian thế nhưng vô thường thật biết cho hắn thời gian sao hiển nhiên sẽ không giết lạnh lẽo sát ý kéo tới hung thú quân đoàn đánh tới giang hà đã không đường có thể đi giết giết không nổi trốn trốn không thoát mọi người hơi biến sắc mặt lam sơn đội mấy người càng sắc mặt khó coi thật là đáng chết đều chạy tới bước này lại còn phải thua sao đồng nhiên, quét, thiên không rơi vào hắc ám, đó là hắc ám mê vụ, lam sơn hà am hiểu nhất chiêu số, tránh, vô thường trên mặt lộ ra trầm trọng dáng tươi cười, quả thực buồn cười, hắc ám mê vụ ngay cả có thể phong ấn hết thảy, thế nhưng ở trên trăm đầu hung thú, năng lực khác nhau dưới tình huống, hầu như không có bất cứ tác dụng gì, chúng nó nhìn không thấy, thế nhưng có thể cảm giác được nó tồn tại, lam sơn hà hắc ám mê vụ ở trước mặt hắn chỉ là một chê cười, giết, vô thường cười nhạt, hắn hung thú trong có một đầu am hiểu khí tức truy tìm, có thể tùy tiện bắt được lam sơn hà vị trí. Hắn tập trung sau khi thư duy đưa cho sở hữu hung thú. Người anh, vô số hung thú chạy trốn, chúng nó hướng về Giang Hà lướt đi. Giang Hà không đường có thể trốn. Chỉ là vừa lúc đó, đống nhiên vô thường hơi biến sắc mặt. Khi hắn cảm ứng trong Lam Sơn Hà còn đang chính ở chỗ này, thậm chí cũng không có nhúc nhích. Thế nhưng hắn làm không chế hung thú, Đông nhiên đã chết một đầu. Là đống nhiên đã chết một đầu, liền chết như vậy. Chuyện gì xảy ra? Vô thường hơi biến sắc mặt, mà lúc này phốc, lại một đầu hung thú ngã xuống đất, chết. Chuyện gì xảy ra? Vô Thường rốt cục động dung, Lam Sơn Hà lẽ nào điều khiển cái gì đáng sợ công kích tầm xa năng lực? Bất kể, chỉ cần giết đến trước mặt hắn. Vô Thường thần sắc tàn nhẫn, khiến thú hồn quân đoàn thêm vọt tới Lam Sơn Hà trước mặt, nhưng mà lúc này, thú hồn quân đoàn đột nhiên xuất hiện diện tích lớn tử vong. Nguyên bản hơn 100 đầu thú hồn, đột nhiên giảm xuống ba thành. Chuyện gì xảy ra? Vô Thường kinh hãi. Mà giờ khắc này, khi hắn nhìn không thấy địa phương, tại nơi một mảnh hắc cá mê vụ tròng, một cái thiếu nữ ưu ảnh như ẩn như hiện, lạnh lẽo khí tức tại nở rộ. Quy 1 chương 344, chân chính thần thú. Chương 344, chân chính thần thú một cái thiếu nữ, một thanh, hiu, một, một cái, không có bất kỳ huyền niệm gì. đây là lý tuyết lực lượng, dung hợp lê minh mầm móng sau khi thực lực đại tăng lý tuyết, lê minh mầm móng cường đại, xa xa quá mọi người ngoài tưởng tượng, mà bây giờ lý tuyết năng lực thậm chí so giang hà lúc đầu tám o o mạnh hơn, trong tay nàng kia thanh càng thần ngăn cản sát thần, phật ngăn cản giết phận. hiu, lại là một, một đầu hung thú tử vong, mà ở những hung thú kia tới gần sau khi tàn ảnh lói ra, một đạo hắc ảnh xuất hiện, trong tay tán đại bảo, trong nháy mắt tuân ra đại lượng, anh, anh, hai chết một người lại là hai lại chết một người những hung thú kia ý thức được không đúng trong nháy mắt vây công hướng nó nhưng mà đạo kia tàn ảnh trong nháy mắt dung hóa xa xa rời đi lại từ phía sau cuốn vây anh hai chết một người đáng sợ kia bóng đen đúng là tiểu sở dung hợp vĩnh dạ mầm móng sau khi tiểu sở thực lực tăng thêm kinh khủng các loại lực lượng đơn giản là toàn bộ phương vị để thăng bọn họ lực lượng tuyệt không tại giang hà dưới cái này là giang hà sau cùng lá bài tẩy cũng là không phải là lá bài tẩy lá bài tẩy anh anh một màn kinh người sinh cự ly xa hạ, vô thường thú hồn quân đoàn từng cái một tử vong thật vất vả quá mức cự ly xa phục kích tới gần sau khi vẫn như cũ sẽ không hiểu tử vong chết chết chết vô thường hung thú số lượng đang lấy một loại kinh người độ giảm xuống huyễn ảnh lói ra giang hà đang tránh né hung thú công kích mà ở hắn tránh né thời điểm tử vong đang không ngừng sống a giang hà cười nhạt ngươi có thể thôn phệ hung thú ngươi có thể thôn phệ tinh diệu ngươi có thể thôn phệ linh hồn sao thao thiết lực lượng cường thịnh trở lại có thể mạnh hơn động chỉ trong lát hắc ám mê vụ tán đi mọi người trợn mắt hốc mồm chết hết trên mặt đất chỉ đầy đất thi thể vô thường hơn 100 đầu hung thú toàn bộ tử vong ngay cả có lực lượng kinh người ngay cả bị diệt lam sơn hà hung thú quân đoàn nhưng là bây giờ thiên na đến cùng sống chuyện gì tiêu hắc cá mê vụ trong lam sơn hà chẳng lẽ còn có cường đại hơn lá bài tẩy bị diệt một cái hung thú quân đoàn khe nằm ngẫm lại cũng cảm giác thật đáng sợ mọi người chấn động không ngớt không khác bởi vì quá mạnh mẽ hung thú quân đoàn có thể nói là tế thiên bội lễ long trọng trong xuất hiện nhất lực lượng cường đại mà bây giờ lam sơn hà có thể nói vô địch hung thú quân đoàn bị càng nhiều số lượng hung thú quân đoàn diệt. mà thu hoạch thắng hung thú quân đoàn lại bị Lam Sơn Hà lấy càng không hiểu thủ đoạn trực tiếp gạt bỏ. Thánh tử chi chiến, mệnh lệnh mọi người sợ hãi than. Loại lực lượng này, ngươi cho là ta chỉ có những này thú hồn sao? Vô thường thần sắc lạnh lùng, lại là những lời này. Vô anh, công bố số lượng thú hồn lần nữa hiện lên. Lại còn có cái này, người này đến cùng cắn nuốt nhiều ít thú hồn, cái này được giết bao nhiêu người? Rất nhiều hung thú thú hồn đều là tương tự, hàng này tiêu diệt không biết là mấy cái tộc quần. Mọi người kinh hãi, mà lúc này hát cá mê vụ hiện lên đáng sợ sự tình lần nữa trình diễn chờ sương mù biến mất thời điểm trên mặt đất lưu lại vẫn là đầy đất thi thể vô thường triệu hoán hung thú lần nữa bị hủy diệt bị lam sơn hà gạt bỏ dễ dàng như vậy cái này khe nằm tốt thực lực đáng sợ nguyên lai like đây mới là lam sơn hà chân chính lực lượng mẹ đấy quá kinh khủng mọi người kinh sợ vô thường không cam lòng lần nữa triệu hoán nhưng mà lại là bị tiêu diệt vô luận nhiều ít cái vô luận bao nhiêu lần hát cá mê vụ vừa ra sở hữu thú hồn hẳn phải chết không thể nghi ngờ độc dược sương mù không khí vô thường nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không có hiện chân chính chết nguyên nhân hắn suy đoán khả năng cùng hắc cá mê vụ có quan hệ dự phòng nhiều lần nhưng căn bản vô hiệu dù cho tuyệt không hô hấp cũng không dùng căn bản trốn không thoát mà lúc này hắn mới chân chính ý thức được thú hồn vô dụ triệu hắn nhiều hơn nữa thú hồn quân đoàn cũng không dùng chỉ có một con đường chết lam sơn hà lam sơn hà lam sơn hà vô số kích động tiếng hô vang lên lam duyệt thành thành chủ lộ ra vui mừng dáng tươi cười hắn tuyển chọn không có sai lam sơn đội ngay cả thừa lại người kế tiếp cũng không có khiến hắn thất vọng giờ khác này Mọi người không gì sánh được khẳng định, thắng lợi chắc chắn thuộc về Lam Sơn Hà. Bởi vì hắn càng mạnh. Chỉ là, đúng như này sao? Vô Thường ánh mắt híp một cái, hắn đến bây giờ cũng vô pháp hiện Lam Sơn Hà dùng thủ đoạn gì, thế nhưng hắn đột nhiên nở nụ cười, trước sau như một quỷ dị. Mọi người không hiểu cảm giác giận cả tóc gáy, lại là như vậy. Nếu như cấp cho Vĩnh giả Quốc tăng thêm nhất chuyện kinh khủng, kia Vô Thường dáng tươi cười nhất định phía trước liệt. Bởi vì hắn mỗi một lần lộ ra dáng tươi cười, đều biết có sự tình không tốt sống. Vừa cười, lẽ nào hắn còn có bài tẩy? Có hay không lá bài tẩy không nói, người này cười thật tốt quỷ dị da tóc gáy đều dựng lên, mọi người thấy đi. vô thường thu liễm dáng tươi cười, nhìn về phía giang hà, ngươi cho là ta lực lượng chỉ như vậy? giang hà tâm thần nhất thời vừa nhảy, lại là câu này. một dạng dáng tươi cười, một dạng câu thức. ngươi cho là ta có thu hồn, chỉ như này. vô thường thản nhiên nói, ngươi xác thực rất mạnh, thậm chí có bị diệt một cái quân đoàn thực lực. thế nhưng bọn họ chỉ là bình thường nhất lực lượng, không có định cấp sức chiến đấu. hiện tại người tiêu diệt bọn họ, có lẽ có tư cách kiến thức ta chân chính lực lượng, kiến thức những thứ kia chân chính. thần thú thu hồn. cái gì? mọi người tâm thần vừa nhảy thần thú thú hồn, có chút thú hồn ta vốn không muốn triệu hoán, là ngươi bức ta. vô thường khoan thai nói, ngươi có nghe nói qua, tại nơi xa xôi bắc hải chi bên, có một đầu hung thú, nó có thể lên như diều gặp gió chín vạn giảm, cánh chừng ngàn mét chi cự, ta nhiều lần trải qua nghìn vạn khổ đem đánh bại, mà bây giờ, vô thường rất bình thản nói, giang hà tâm thần kinh hoàng, cái này miêu tả, thần thú côn bằng, hắn từng nghe qua côn bằng truyền thuyết, cũng từng tại online ra mắt côn bằng hình ảnh, thế nhưng thứ này, không phải là chỉ là truyền thuyết sao, lại là thật, hẳn là, sẽ không, giang hà bỗng nhiên nhìn lại, với anh thưa không rung động một cái thật lớn hư ảnh xuất hiện kinh khủng kia bóng dáng khiến mọi người kinh sợ giang hà tâm thần kinh hoàng bởi vì kia hung thú bất ngờ đúng là côn bằng thần thú côn bằng không có khả năng giang hà cắn răng loại vật này làm sao có thể xuất hiện ở nơi này loại vật này thực lực tuyệt không tại thao thế giới hán tại làm sao có thể bắt được thậm chí thôn vệ đây không phải là phong long cái loại này ngụy thần thú mà là chân chính thần thú thú hồn a vân anh thiên điệu biến sắc côn bằng xuất thủ giang hà trong nháy mắt tăng vỡ côn bằng Điều khiển là không gian chi lực, kia cũng không phải trạng thái bỡ lạc ít mà Giang Hà có thể đụng vào. Đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, hắn không còn sức đánh trả chút nào. Đây là không gian. Phúc. Giang Hà miệng phun tiên huyết, mọi người khiếp sợ, thật là côn bằng. Mẹ đấy, loại lực lượng này, ta cho rằng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thế nhưng côn bằng không phải là so thao thiết mạnh hơn sao? Làm sao biết bị thao thiết thôn vệ? Cái này cái này cái này. Mọi người kinh sợ, không ai biết được côn bằng loại này trong truyền thuyết sinh vật gặp phải, không ai nghĩ đến vô thường thao thiết lại có thể có thể thôn vệ côn bằng hắn lại có thể ẩn tàng rồi như vậy một cái đáng sợ lá bài tẩy tại thời khắc tối hậu hoàn thành cái này kinh diễm tuyệt sát mà giang hà không hề chống lại chi lực đây chính là côn bằng a đây chính là truyền thuyết a đánh như thế nào chúng người thần sắc buồn bã dọc theo đường đi bọn họ đi theo lam sơn hà chém giết mà đến bọn họ chứng kiến cái đội ngũ này tồn tại chứng kiến bọn họ từ đỉnh phong từ thung lũng chứng kiến lam sơn đội cường đại chứng kiến lam sơn hà một người truyền kỳ mà bây giờ tại đây vương tọa trước khi tại đây thắng lợi cuối cùng trước khi lại muốn thất bại sao mọi người nhịn không được lần đầu lam sơn hà người kia không hiểu thủ đoạn thật có thể thắng lợi sao quét hắc cá mê vụ hiện lên giang hà không chút do dự khiến lý tuyết cùng tiểu sở hỗ trợ thế nhưng đối mặt loại này cấp bậc thần thú căn bản vô dụng côn bằng cánh huy vũ lý tuyết cùng tiểu sở trực tiếp bị đánh bay trên lệnh. quá lớn mà côn bằng bày ra lực lượng cùng sách giáo khoa thượng lại có thể giống nhau như lúc mạnh mạnh làm người ta chỉ truyền thuyết lại là thật giống nhau như lúc hình thể giống nhau như lúc lực lượng vị tia tại sách giáo khoa thượng xuất hiện côn bằng rõ ràng là hiện thực tồn tại nói cách khác, lúc đầu vị kia vẽ ra côn bằng dáng rất người, hiển nhiên ra mắt chân chính côn bằng. tại trong lịch sử, côn bằng thật xuất hiện qua. đáng chết, đáng chết. Giang Hà cắn răng, hắn sở hữu lá bài tẩy đã dùng hết, hắn sở hữu thủ đoạn đã dùng hết. Lý Tuyết cùng Tiểu Sở thực lực đều đủ cường đại, thế nhưng đối mặt côn bằng không gian chi lực, ba người bọn họ liên thủ cũng không phải côn bằng đối thủ. đó là không gian lực lượng a. dù cho bị giới hạn vô thường trạng thái rắn trung cấp, côn bằng chém ra tới lực lượng có hạn, đó cũng không phải là bọn họ có thể ngăn chặn. chờ chờ. Giang Hà bỗng nhiên tỉnh ngộ trạng thái rắn trung cấp đối côn bằng tuy rằng rất mạnh thế nhưng bởi vì vô thường lực lượng côn bằng cũng không cường đại nói như vậy nó không gian chi lực cũng không phải không có cách nào khác phá giải không gian chi lực giang hà mắt sáng như đuốc côn bằng không gian chi lực cũng không vững chắc bởi vì vô thường thực lực không đủ mạnh mẽ thuyên chuyển vốn nên thuộc về trạng thái bất lại ít mạ lực lượng tuy rằng uy lực thật lớn thế nhưng căn cơ bất ổn cho nên giang hà căn bản không cần trực tiếp chống lại không gian chi lực hoàn toàn có thể từ căn nguyên hạ thủ thì như trọng lực cái này vốn không vững chắc không gian chi lực nếu như bị càng hỗn loạn trọng lực ảnh hưởng có lẽ sẽ trực tiếp tăng vỡ đương nhiên giang hà cái loại này đi thẳng về thẳng trọng lực khẳng định không được muốn phá giải không gian chi lực chỉ dùng một loại phương thức mới có thể chỉ là loại lực lượng này giang hà chưa từng dám đã nếm thử chỉ có thể thử một chút giang hà hít sâu một hơi quét tất cả lực lượng ở trong tay ngưng tụ hắn đã từng đã nếm thử vô số lần loại lực lượng này thế nhưng toàn bộ thất bại mà bây giờ trong cơ thể ẩn chứa một tia lê minh cùng vĩnh dạ chi lực có thể quét giang hà lăng không một chỉ tất cả lực lượng tại nơi nhất khắc bạo thiên địa trong nháy mắt biến sắc toàn bộ thần cảnh đều vào giờ khắc này và mèo. Đây là mọi người bỗng nhiên đứng lên. Quy một chương 345, không thể chiến thắng. Chương 345, không thể chiến thắng. Thần cảnh trong theo Giang Hà lăng không một điểm, một cổ lực lượng đáng sợ, đống nhiên ngưng tụ đến một cái điểm, cái điểm kia, cái kia trong nháy mắt toát ra lực lượng đáng sợ. Với anh lực lượng kinh khủng nở rộ. Nhưng mà càng đáng sợ hơn là ngay cả cái điểm kia bộc phát ra lực lượng kinh người, thế nhưng cũng không có gì lực lượng cường đại ra bên ngoài phóng xạ lam sắc quang hoa vươn quanh, xung quanh nở rộ vô tận lang quang. Ân cái này cái gì lực lượng biểu hiện giả dối công kích bạo phát lực lượng sau thế nào cái gì cũng không có mọi người nghi hoặc mà đúng lúc này ông thần điện bắt đầu dung chuyển mặt đất thổ địa bắt đầu bay lượn xung quanh đồ vật hướng ở đây tới gần mà lúc này tại bùi bẩm hiện lên hạ mọi người mới giật mình khùng phát hiện thần điện trọng lực lại có thể bắt đầu vặt mèo sở hữu hết thảy đều hướng về cái điểm kia tới gần sở hữu hết thảy đều bị hấp dẫn đây là mọi người sợ hãi mặc dù yếu ớt thế nhưng kia cổ hiện lên trọng lực khiến người ta kinh hãi đây là vặt vẹo trọng lực à cùng côn bằng không gian chi lực một dạng không thuộc về cái giai đoạn này lực lượng, cái này làm Sơn Hạ. Thành công. Giang Hà hít sâu một hơi. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính trong thực chiến thi triển cái này chiêu số, chế tạo một cái điểm, chế tạo một mảnh vật mẹo trọng lực không gian, tại nơi một mảnh bên trong không gian, sở hữu trọng lực không hề hướng về phía trước cùng xuống phía dưới, mà là hướng về một cái điểm. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính thi triển thành công. Mà lực lượng nòng cốt là trọng lực vật mẹo. Ông Lam Quang nỡ rộ. Giang Hà thấy rõ ràng, lấy viên kia điểm làm trung tâm, Xung quanh sở hữu hết thảy đều hướng về nó tới gần, Lan Quang rõ ràng là hướng về xung quanh hiện lên, thế nhưng lực lượng cũng hướng nội hấp thu, hấp thu xung quanh hết thảy. Nàng này khúc trọng lực, làm sao không phải là một loại hình thức khác lực hút? Giang Hạ không hiểu lĩnh ngộ, viên này trọng lực điểm, càng giống như là suy yếu hàng tỷ lần hấp động a. Loại lực lượng này, quét. Giang Hạ lần thứ hai một điểm, 10 lần trọng lực. anh lực lượng kinh khủng vào giờ khắc này nỡ rộ. Viên này trọng lực điểm, rốt cục buộc phát ra nó chân chính uy năng. Sau này, ngươi đã bảo làm trọng lực phun trào a giang Hạ vì nó thành lập tên mà đang ở cái này trong nháy mắt k k toàn bộ thần cảnh bắt đầu rung động làm trọng lực bị vạt mẹo làm quy tắc bị cải biến toàn bộ thần cảnh cơ sở cũng bắt đầu run kia đại năng chế tác thần cảnh đều không chịu nổi đây là bổn nguyên dung chuyển đây là căn cơ lay động a chỉ là mỗi một vị đại năng đều không có để ý bọn họ thần sắc ngưng trọng nhìn một trận chiến này bởi vì bọn họ rõ ràng có một vật bị thần cảnh càng thêm bất ổn cố anh anh không gian chi lực tan vỡ côn bằng chế tác lực lượng trong nháy mắt đổ nát do không gian chi lực ngưng tụ côn bằng càng cả người vết máu trực tiếp xé rách một đời thần thú côn bằng tử vong thành giang hà nhịn không được mừng rỡ quả nhiên côn bằng lực lượng quá mức cường đại vô thường tính là triệu hồi ra tới cũng vô pháp khống chế như vậy hiện tại vô thường ngươi còn có cái gì lá bài tẩy sao giang hà ánh mắt nhìn thẳng hung thú quân đoàn bị diệt côn bằng bị diệt ngươi còn có cái gì lực lượng trận chiến đấu này đến rồi kết thúc thời điểm sao giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía vô thường toàn bộ thế giới tựa hồ cũng vắng vẻ ai cũng rõ ràng chiến đấu đã đến sau cùng hai người mỗi một cái lá bài tẩy cũng có thể quyết thắng sau cùng thánh tử côn bằng vô thường cố nén trong lòng khiếp sợ hắn thật không nghĩ tới lam sơn hà thậm chí ngay cả côn bằng đều hại chết không gian chi lực vừa lúc bị cái kia cái gì trọng lực khắt chế côn bằng trực tiếp tan vỡ sở hữu ở đây sở hữu không gian chi lực đều khởi nguồn với thần cảnh trọng lực phun trào dưới thần cảnh đều nước sôi bất ổn chính là côn bằng làm sao có thể dừng bước dù sao nó không phải chân tránh côn bằng a dù sao hắn chỉ là trạng thái rắn trung cấp a lần đầu tiên vô thường trầm mặc muốn kết thúc, mọi người suy đoán, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, vừa lúc đó vô thường nợ nụ cười, vậy quỷ gì, vậy sợ hãi, quét, mọi người sắc mặt đại biến, vừa cười, mẹ đấy, đáng chết, giang hà ánh mắt trợ to, hàng này còn có lá bài tẩy, làm sao có thể, thú vị, vô thường đạm mặt cười, chỉ là, ngươi cho là đây chính là ta cực hả sao, lại là câu này, thảo, tất cả mọi người muốn mắng mẹ, quả nhiên hắn còn có ẩn giấu lực lượng, chỉ là, hàng này đến cùng nhiều ít lá bài tẩy, ta đã từng bắt một thú, nó hình thể như sả, có thể phun nước phun lửa nó tiếng kêu như trẻ con khóc nỉ non có chín đầu vô thường khoan thai nói mọi người tâm thần kinh sợ khe nằm cái này miêu tả truyền thuyết này bọn họ từng nghe nói vô số lần đây là cựu anh thần thú cựu anh chỉ là truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết A. trong truyền thuyết thần thú có rất nhiều thế nhưng chân chính hiện thân thực sự trở thành thú hồn dù sao không nhiều lắm bởi vì không có để lại dù cho một điểm truyền thừa không có khả năng không duyên cớ vô cơ biến thành thú hồn nhưng là bây giờ nó không chỉ có xuất hiện còn bị vô thường cắn bước. cái này dạ Kiểu anh giang hà thần sắc khẽ biến hắn hy vọng đây là giả thế nhưng hắn rõ ràng vô thường nếu dám mở miệng vâng thưa không rung động bén nhọn thanh âm vang vọng vật tiêu kia không trùng một đầu đáng sợ hung thú xuất hiện đúng là thần thú cửu anh cái này đáng sợ hung thú xuất hiện cửu anh kia vô số thần thú trong phi thường hung tàn một loại đứng hàng thượng cổ bốn hung một trong như vậy hung thú mọi người khiếp sợ cái này mọi người không lời có thể nói lại còn có vâng lực lượng kinh khủng chạy trốn cửu anh giết hướng giang hà thủy hỏa đồng thời hiện lên lực lượng kinh khủng băng nhạy Giang Hà sắc mặt đại biến, trong nháy mắt lui về phía sau. Đây là thần thú, cũng không phải hắn có thể chống lại lực lượng. Chỉ bất quá cùng côn bằng không giống với, đầu này hung thú điều khiển lực lượng là thủy cung hỏa, khắc một cổ cường đại lực lượng. Thảo, Giang Hà chỉ có thể khe nằm, người này rốt cuộc là gì đồ chơi? Đến mức cửu anh, thủy cung hỏa, Giang Hà hít sâu một hơi, có thể, nhiệt năng điều khiển. Với anh, với anh, hắc cá mê vụ hiện lên, quang ảnh lói ra, Giang Hà một bên tranh né công kích, một bên thôi động nhiệt năng điều khiển, thần cảnh nhiệt độ xuất hiện cực đại độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày. Giang Hà nỗ lực khống chế Cửu Anh Lực Lượng, nhiệt lượng điều khiển khiến hắn diện rộng yếu bất Cửu Anh Lực Lượng. Quét, kinh khủng tia thủy hỏa chi lực, chí ít suy yếu năm thành, còn lại lực lượng rơi xuống Giang Hà trên người, tuy rằng còn là lưu lại vết thương, thế nhưng chí ít có thể chịu được. Một thành, hai thành, ba thành, Giang Hà chậm rãi quen thuộc Cửu Anh Lực Lượng. Phun nước, phun hỏa, Cửu Anh Lực Lượng nhìn như giản đơn, thế nhưng chân chính đáng sợ là kia chín đầu trong co đặc thù lực lượng, Giang Hà dung nước chừng mười phút mới tính quen thuộc, mà ở trong mắt tất cả mọi người, hắn bị Cửu Anh đánh rết mười phút lại có thể không chết, không sai biệt lắm. Giang Hà trong mắt Hàn Quang lóe lên, Cửu Anh rất mạnh, cùng Côn bằng không sai biệt lắm. Thế nhưng đáng tiếc, Thủy hỏa, A. anh, Thủy hỏa chi lực điều khiển, Vâng. Giang Hà thi chuyển ra đồng dạng lực lượng, mà không vẹn vẹn như vậy. Vương Hạo Thái Dương tinh diệu, Tô Tiểu mặt như ý thần kiếm, Minh tính mặt kiếm thế giới, đều vào giờ khắc này bạo phát, đều trong nháy mắt này bạo phát. Với anh, Cửu Anh bị tươi sống quanh chết, Cửu Anh, diệt. Mọi người sợ hai than, lại một đầu truyền thuyết thần thú bị diệt, vô thường mỗi lần triệu hồi ra thần thú cũng làm cho mọi người sợ hai than, chấn động vô thường yêu nghiệt. Nhưng mà Giang Hà mỗi một lần đều có thể tiêu diệt, càng làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. "Trời ạ, hai người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào a?" Giờ khắc này, ngay cả bên ngoài thần điện chư vị đại năng đều là thần sắc trang nghiêm, thậm chí trong mắt mọi người đều lộ ra đố kỵ. Hai người này, thực lực không mạnh, ở trong mắt bọn hắn, càng giống như con kiến hôi thông thường, thế nhưng kia kinh người số mệnh, kia có tài phú, kia kinh người tiềm lực, để cho bọn họ đều không cách nào nhìn thẳng. Như vậy hải tử, là vĩnh dạ tương lai a? Hai người kia, vô luận ai đảm nhiệm thánh tử, đều dư giả. Vĩnh dạ. Tương lai tất nhiên rầm rộ. Đây là thuộc về người trẻ tuổi một đời. Mọi người ánh mắt nhìn thẳng, đang mong đợi một trận chiến này kết quả, nếu anh bị tiêu diệt, hắn còn có bài tời sao? Nếu như không có nói, như vậy một trận chiến này thắng lợi. Đang ở mọi người chính suy tư thời điểm, vô thường nợ nụ cười. Mọi người nhịn không được mắng một câu khe nằm, còn có. Là. Còn có. Vẫn là nụ cười quỷ dị, vẫn là kia quen thuộc phong cách. Ta đã từng bắt một thú, nó đầu hổ, một sừng, chó thai, long thân, sư bôi kỳ lân chân. Vô thường khoan thai nói. Mọi người sợ hãi. Cái này miêu tả, lại là một đầu truyền thuyết thần thú. Thần thú đế tính. Đế tính. Giang Hà cố nén trong lòng khe nằm, hàng này đến cùng bắt nhiều ít thần thú. Người bình thường tính là đụng tới một cái, đã là nghịch tiên thiên tài, thế nhưng hắn, Giang Hà cười khổ, có thể đánh bại côn bằng cùng tiểu anh, đó là bởi vì vật khí. Bởi vì, này hai vị năng lực vừa lúc bị hắn khắc chế, vừa lúc có thể nhằm vào, thế nhưng cái khác, đế tính cái quỷ gì? Nó lực lượng là cái gì? Dạ a. Giang Hà hy vọng như vậy, thế nhưng hắn biết được, vô thường nếu dám mở miệng, tất nhiên là thật. anh thư không rung động, kia một đầu hung thú xuất hiện. Thần thú đế tính chân chính diện thế chính như vô thường miêu tả như vậy đầu hổ một sừng chó thai long thân sư đôi kỳ lân chân nhưng mà giang hà còn không có nghĩ đến đối sách thời điểm vô thường lần nữa nợ nụ cười vừa cười mọi người có chút giận cả tóc gáy hàng này ta đã từng bắt một thú nó bên ngoài giống lao hổ cao thấp dường như ngưu tiểu. cái chán chiều dài hai con đạm kim sắc long giác miệng còn lại là ưng mỏ hình dạng có một đôi hát sắc cánh chim vô thường lạnh lùng nói mọi người sợ hãi đây là lại là một đầu thần thú cùng kỳ đây là trong truyền thuyết cùng kỳ a Vô thường hiển nhiên không muốn cùng Giang Hà tiếp tục như vậy đánh tiếp, hắn đồng dạng kiêng kỵ Giang Hà đáng sợ, cho nên thẳng thắn triệu hồi ra bản thân sở hữu lá bài tẩy. Tất cả thần thú, đáng sợ kia làm người ta kinh sợ tất cả lực lượng, lại là một đầu. Giang Hà sắc mặt đại biến, đế thính sau khi còn có cùng kỳ, hoặc là còn có, hắn là chân chính chân kinh rồi, hắn biết được, một trận chiến này mình bại, như vậy thực lực đánh như thế nào, cái này vô thường, kia thần thú. Giang Hà khổ sở cười, hắn là thật tận lực, hắn dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng là lại chẳng bao giờ nghĩ tới địch nhân căn bản không có cực hạn. Kia triệu hoán không xong thần thú, đến cùng nhiều khủng bố số mệnh khả năng cường đại như vậy. Vậy làm sao đánh? Như vậy địch nhân, căn bản không hẳn là tồn tại a. Vân vân, Giang Hà bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đống nhiên nhìn về phía cùng kỳ cùng đối tính, chúng nó. Đợi đã, ai có thể đoán được chân tướng. Quy 1 chương 346, vô thường đại gia ngươi. Chương 346, vô thường đại gia ngươi. Thật là quỷ dị. Đây là Giang Hà phát hiện vấn đề. Thần thú, tất cả đều là thần thú. Hơn nữa kỳ quái hơn là, mỗi lần triệu hoán trước khi vô thường lại muốn cho mọi người giảng giải một chút thần thú răng dấp thật chỉ là trang bức dùng sao mà quỷ dị hơn là giang hà phát hiện mỗi một chỉ thần thú đều cùng tự mình nghĩ tượng trong giống nhau như lúc thần thú lại có thể cùng online truyền lưu toàn bộ một dạng không những này thần thú trong có chút giang hà thậm chí chưa thấy qua online cũng không có hắn hoàn toàn lăng không tưởng tượng dựa theo vô thường theo như lời hình thức tưởng tượng thế nhưng cái này xuất hiện răng dấp lại có thể cùng cùng tưởng tượng giống nhau như lúc cái này có vấn đề giang hà tâm thần lớp liệt nhất định có chỗ nào xuất hiện vấn đề giang hà rốt cục tỉnh ngộ chỉ là biểu hiện ra hắn vẫn như cũ bất động thanh sắc ảo tưởng ở đây chẳng lẽ là ảo cảnh vê anh kinh khủng tia lực chấn nhiếp, khiến giang hà ngay lập tức thanh tỉnh. không tuyệt không có khả năng này là ảo cảnh nếu quả thật là ảo cảnh không có khả năng tiểu sở cùng lý Tuyết cũng nhìn lầm ở đây chính là thần cảnh như vậy hết thảy đến cùng vì sao giang hà ngẩng đầu côn bằng cựu anh Cung kỳ đế tính giang hà trầm tư mỗi một đầu đều là thần thú mỗi một cái đều là truyền thuyết thậm chí bọn họ khởi nguồn với thao thiết nói cách khác vô thường lại có thể gặp phải nằm cái truyền thuyết cấp thần thú chính hắn là sơn trại thao thiết cho nên hắn cũng không rõ ràng chân chính thao thiết chẳng lẽ thật liền mạnh mẽ như vậy hoặc là là bởi vì thao thiết quan hệ liên quan đến xuất hiện cái khác thần thú giang hạ không giải thích được hay hoặc là vô thường vận khí tốt đến thức tỉnh thao thiết thú hồn thời điểm liền rơi xuống vách núi gặp phải dâu bạc lao ra ra hoặc là tại nào đó sơn động kinh ngộ bắt được mấy cái thú hồn làm sao có thể nếu không có như vậy làm sao có thể có kinh người như vậy thần thú mà nếu như vô lý Giang Hà nhìn về phía vô thường, nếu như hắn không đoán sai, vô thường còn có. Quả nhiên, vừa nhìn về phía vô thường, chợt nghe đến vô thường một câu nói, ta từng bắt được một thú. Quả nhiên còn có. Mọi người sợ hãi, người này hung thú, vô cùng vô tận. Thần thú cũng cường đại làm người giận sôi một cái côn bằng một cái tiểu anh, hầu như hao hết Giang Hà sở hữu tiềm lực, nhiều hơn nữa đi ra thần thú, Giang Hà căn bản không khả năng đương đối. Mà bây giờ, lại đặc biệt sao là ba đầu thần thú a, đánh như thế nào? Giang Hà quả thực vô lực nhả Thế nhưng hắn rõ ràng một điểm, bản thân suy đoán không có sai, vô thường một mực rất ổn, thậm chí Triệu hắn Côn Bằng cùng Cửu Anh thời điểm, đều là như vậy tiêu sái. Thế nhưng, bản thân đánh bại Côn Bằng cùng Cửu Anh sau khi, hắn bắt đầu nóng nảy, cho nên lúc này đây, hắn duy nhất gọi về ba đầu thần thú. Hắn vì sao sốt ruột? Lá bài tẩy, không phải là từng cái một vạch trần sao? Hoặc là, hắn sợ bản thân lại đánh bại đế tính, nữa đánh bại cùng kỳ, hay hoặc là, hắn sợ bản thân phát hiện cái gì? Giang Hà trong mắt Hàn Quang lóe lên. Hắn biết được, bản thân bắt được một thứ gì đó. Lúc này vô thường thứ ba đầu thần thú còn chưa chịu hoán thành công giang hà tư duy vận chuyển hầu như đến rồi cực hạn, hát động điên cuồng vận chuyển hắn đang không ngừng suy tư mỗi một đầu thần thú mỗi một cái chiêu số vô thường lo lắng mỗi một cái chi tiết hắn cũng không có công tha ngươi vì sao sốt ruột ngay cả đánh bại côn bằng cùng tiểu anh ta đã vết thương chống chất hầu như đến rồi cực hạn, thế nhưng ngươi vẫn như cũ sốt ruột thậm chí có một chút sợ hãi ngươi đang sợ cái gì giang hà tự lẩm bẩm những lời này hắn là nói ra sau đó hắn liền thấy vô thường động tác hơi chút cứng đờ vô thường rất lánh tĩnh Hắn làm bộ không thèm để ý chút nào hình dạng tiếp tục triệu hoán thần thú. Thế nhưng Giang Hà vẫn như cũ từ hắn động tác trong nhìn ra một chút vấn đề. Vô thường động tác nhanh hơn, hắn dao động. Giang Hà trong mắt nỡ rộ lanh mang. Những lời này chỉ là thăm dò, vô thường lại dao động như vậy. Hắn đã đoán đúng, chỉ ít phương hướng được rồi. Vô thường, quả nhiên có chuyện. Vấn đề lớn, vấn đề. Nơi nào sẽ có chuyện? Giang Hà không chút do dự nhìn về phía thần thú, cái này mấy đầu thần thú đã có vấn đề. Kia tất nhiên là những này thần thú có chuyện. Những này vốn không hẳn là xuất hiện thần thú thế nhưng đây không phải là ảo giác thần thú cũng là thật không giống giả không phải là ảo cảnh hết thảy đều để lộ ra quỷ dị tại tư duy siêu cao tốc vận chuyển hạn xung quanh hết thệ tựa hồ cũng đã tính chỉ giang hà một người đang suy tư thần thú lực lượng giang hà lắc đầu khó giải thật khó giải hắn không có bất kỳ biện pháp nào tìm ra cái này mấy đầu thần thú vấn đề vô luận là côn bằng còn là cựu anh hay hoặc là cùng kỳ còn là đề tính đều là như vậy chân thật hắn từng cùng côn bằng cùng cựu anh đại chiến tự nhiên phân rõ thật giả cũng không phải hư hào đi ra giả vật cái này càng thêm khó giải Đáng chết. Giang Hà đau đầu. Hắn phát hiện vấn đề, cũng một cái khó giải đề. Cái này, trên thế giới này, tại làm sao có thể có khó giải đề mục? Giang Hà suy tư chỉ chốc lát, cuối cùng chỉ có thể cười khổ bông tha, hắn phân tích không được. Thế giới này tiên kỳ bách quái sự tình nhiều lắm, nhiều đến hắn căn bản phân tích. Thế giới này vốn là như vậy, năng lực nhìn vạn, thế nào phá giải? Giang Hà buồn bã. Thế nhưng dỗ nhiên, hắn dừng lại. Năng lực nhìn vạn, phá giải không xong. Năng lực. Giang Hà trong mắt dỗ nhiên sáng ngời. Là, hết thảy không cách nào phá giải căn nguyên đều ở đây với năng lực bởi vì năng lực quá thần kỳ mà khiến có nhiều vấn đề khó giải. thế nhưng, vô thường năng lực là cái gì? thao thiết, thôn vệ, nhìn như không có vấn đề. thế nhưng, giang hà tâm thần cả kinh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái càng đáng sợ hơn sự tỉnh. từ vào bàn đến xuất thủ, vô thường hết thể hung thú triệu hoán, đều cùng bản thân giống nhau như lúc. vô luận là thôn vệ tinh diệu còn là thôn vệ thú hồn, hay hoặc là tinh diệu cùng thú hồn kết hợp, thế nhưng khả năng sao? tuyệt không khả năng. bản thân bản chất năng lực là tinh diệu, bản thân tinh diệu là hắc động a, hác động làm sao có thể thao thiết một dạng? Sở dĩ Ngụy Trang Thao Thiết là bởi vì hấp động cùng Thao Thiết thôn vệ chi lực có chút tương tự, là bởi vì Thao Thiết là truyền thuyết chi vật, không ai biết được hắn tác dụng. Thế nhưng, vì sao vô thường Thao Thiết cùng bản thân Thao Thiết năng lực giống nhau như lúc? Hắn thôn vệ thú hồn cùng tinh diệu là bởi vì hấp động năng lực, hắn có thể dung hợp thú hồn cùng tinh diệu là bởi vì Lê Minh mầm móng cùng Lĩnh giả mầm móng đặc thù lực lượng dung hợp khiến cái loại này ngăn cách lực lượng không hề xung đột Kia vô thường, Giang Hà trong mắt quang hoa lói ra, hắn rốt cục phát hiện lớn hơn nữa vấn đề, thú hồn, Thao Thiết, vô thường bản chất thì có vấn đề, hắn thú hồn thật là thao thiết sao hay hoặc là nói thao thiết chỉ là hắn vô số loại thần thú trong một loại tương tự với côn bằng cùng cửu anh một dạng tồn tại thế nhưng không có thao thiết thôn vệ chi lực hắn lại là làm sao triệu hồi ra tới thần thú những này thần thú từ đâu mà đến mà lúc này giang hà ngẩng đầu nhìn về phía vô thường thời gian khôi phục bình thường lưu chuyển vô thường còn đang nhàn nhạt nói bản thân nói ta từng chào có một thú nó hình như hạt trạng đơn chân có màu đỏ văn cùng bạch sắc vô thường thần sắc thản nhiên lại là câu này giang hà nhạy cảm nhớ kỹ những lời này trở về suy tư không đơn thuần là côn bằng cùng cửu anh, ngay cả triệu hắn thao thiết thời điểm, hắn đều nói qua cùng loại nói, chỉ bất quá, bởi vì mình thao thiết tồn tại, hắn nói là, hai cái giống nhau như lúc thần thú chiến đấu, giống nhau như lúc, đây là bởi vì có vật tham chiếu, mà không có vật tham chiếu, hắn cần từng cái một đọc lên giáng dấp, quét, quét, quét, những thứ kia chẳng bao giờ sâu chối đầu mối tại liên kết, tư duy, vào giờ khắc này điên cuồng vận chuyển, vấn đề, sở hữu hết thảy đều có vấn đề, vô thường, ngươi thú hồn rốt cuộc là cái gì, thật chẳng lẽ là thao thiết? chân chính thao thiết liền cường đại đến loại tình trạng này sao còn là nói thao thiết cũng chỉ là ngụy trang ngươi chân chính lực lượng là cái gì vì sao mỗi triệu hoán một cái thần thú ngươi đều phải đọc lên chúng nó giáng dấp vì sao mỗi một cái thần thú đều cùng tự mình nghĩ tượng trong tranh lệch không lớn vì sao giang hà có quá nhiều vấn đề vì sao vì sao đến cùng vì sao giang hà hơi biến sắc mặt hắn bỗng nhiên có một cái đáng sợ suy đoán trừ phi vây anh giống như một đạo thiểm điện xẹt qua kia vô số đoạn ngắn vào giờ khắc này bị liên tiếp vô thường hết thể dị thường cử động hắn phát hiện hết thảy vấn đề đều ở đây liên tiếp. Có thể. Giang Hà ánh mắt như điện, mà giờ khắc này, Vô Thường vừa niệm xong đầu kia thần thú giáng dấp, kỳ thực, mọi người từ hắn nói nói mấy câu có thể đoán ra, kia triệu hoán thần thú rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vô Thường làm triệu hoán trên cơ bản đều là đại gia nghe nhiều nên thuộc truyền thuyết chi vật, tỉ như lần này, hình như hạ trạng, đơn chân, đỏ Văn, trắng miệng, không phải là trong truyền thuyết tất phương sao? Thần thú, Tất phương. Hầu như trong đáy mắt, tất cả mọi người nhớ tới kia trong sách vợ sẽ báo, truyền thuyết kia trong dáng dấp, kia thần thú năng lực, kia thần thú hết thảy, lại là Tất phương. Má ơi, thứ năm đầu thần thú, thật là đáng sợ. Đây là muốn ba đầu thần thú chống lại Lam Sơn Hà một người. Đây cũng là vô thường sau cùng lá bại tẩy. duy nhất triệu hoán ba đầu thần thú, nhưng là bây giờ đã tình trạng kiệt sức Lam Sơn Hà làm sao có thể chống đỡ được loại trình độ này công kích? Mọi người thở dài. Ba đầu thần thú, không người có thể chống lại. Vô thường xuất thủ, đến bây giờ đã năm đầu thần thú, đây rốt cuộc nhiều lực lượng đáng sợ. Mà mỗi một đầu thần thú đều khủng bố làm người ta kính nể. Côn bằng khả năng, tiểu anh chi lực hầu như đều là quét ngang cùng cảnh giới vô địch lực lượng. Mà bây giờ một chút ba đầu lam sơn hạ căn bản đỡ không được với anh không trung lưu chuyển loại ra hồng quang hiện lên thần thú tất phương xuất hiện quét đơn chân mà đứng thần thú uy năng nở rộ chỉ là mọi người thấy nó thời điểm toàn bộ lộ ra sợ hãi thần sắc thần thú còn là kia cái thần thú tất phương còn là kia cái tất phương chỉ là tất phương trên người kia vốn nên trắng tinh lông trinh thượng lại có thể nhiều hơn mấy cái đại tự những chữ kia giống như là sinh ra bắt đầu mang theo bớt như vậy hoàn mỹ cái này tình huống gì sương thảo mọi người chấn kinh rồi ngay cả bên ngoài thần điện chư vị đại năng cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này bởi vì tất phương trên người dấu vết kia mấy chữ rõ ràng là vô thường đại gia ngươi ê ta lưu lại phục bút bị ngươi đám nói thủy các ngươi đã không cứu a a a hiện tại đi thái lan tổn cảo cũng không đủ a Quy một chương 347, trăm trận tướng chương 347, trăm trận tướng cái này tình huống gì vô thường đại gia ngươi mọi người một bức ra mắt thói xấu chưa thấy qua như thế thói xấu lại có thể tại bản thân thôn vệ thần thú in lại chửi mình chữ cái này cái gì không thể giải thích mê mọi người ánh mắt chừng lớn ân vô thường ý thức được vấn đề thuận thế nhìn lại nhất thời kinh khủng vô thường đại gia ngươi sắc mặt hắn thay đổi không phải là bởi vì mấy chữ này mà là bởi vì mấy chữ này phía sau trần tướng vì sao vũ đục này tính kiểu chữ gặp phải khi hắn triệu hắn thần thú trên người trừ phi vô thường đống nhiên lần đầu đối diện cái tiêu bị hắn triển áp đối thủ lại có thể lộ ra dáng tươi cười giang hà nợ nụ cười nên kết thúc giang hả thản nhiên mà đứng vô thường sắc mặt tái xanh trung quy vẫn bị phát hiện sao tình huống gì ta thế nào cảm giác trung gian nhỏ nhặt một đám người xem mạc danh kỳ diệu cái loại cảm giác này tựa như xem chiếu bóng thời điểm bỗng nhiên chuyển đổi cắt nối biên tập nội dung vở kịch mọi người không hiểu ra sao rõ ràng vô thường chiếm ưu thế tuyệt đối vì sao giang hà nói nên kết thúc vì sao giang hà sắc mặt lộ ra dáng tươi cười, cười vô thường vẻ mặt sống không thể yêu thần sắc ta sớm nên phát hiện vấn đề giang hà thản nhiên cười nhìn về phía vô thường ngươi bây giờ có dám chịu hoán tiếp tục chịu hoán a giang hà cười nhạt vô thường trầm mặc thật bị phát hiện còn là nói chỉ là vừa khớp lam sơn hà chỉ là ngoại ý muốn phát hiện một chút vấn đề mà không phải toàn bộ ta từng chào có một thú vô thường hít sâu một hơi mở miệng lần nữa lúc này đây hắn không cười bởi vì đã không cười được mà mọi người cũng ý thức được vấn đề chỗ ở tựa hồ chuyện gì xảy ra đáng sợ sự tình mọi người cũng bình tâm tích khí chờ vô thường triệu hoán thứ bốn đầu thần thú sao vâng anh hư không bắt đầu dung chuyển. ta từng chào có một thú nó tụ tập sư đầu xứng hiệu hổ nhãn mi thân long lân như đuôi liền làm một thể nó là thần sủng nó là điều lành nó miệng có thể phun lửa thanh âm như sấm vô thường yên lặng thì thầm mà giờ khắc này hầu như mọi người trong đầu đều toát ra một cái thần thú kỳ lân điềm lành kỳ lân chân chính thần thú và anh theo vô thường triệu hoán hoàn tất kỳ lân rốt cục hiện thân và anh thư không rung động kỳ lân lên sân khấu mọi người trầm mặc kỳ lân còn là kia cái kỳ lân thậm chí dáng dấp cùng truyền thuyết hầu như giống nhau như lúc duy nhất kỳ quái là, nó cái chán xuất hiện một cái sáng rõ chữ vương mọi người vương ngươi đặc biệt sao tưởng lão hổ đây là kỳ lân a may mắn thu a đầu một cái vương là bán manh sao mà ngay tại lúc này kỳ lân gầm lên giận dữ meo meo mọi người meo meo thật lạ được rồi khe nằm đây là kỳ lân lẽ nào bị thao thiết thôn phệ lâu biến hoa choáng váng tổng biết nơi nào không đúng lắm mọi người vẻ mặt một bức mà giờ khác này vô thường sắc mặt rốt cuộc khó coi tới cực điểm nhìn giang hà tự tiếu phi tiếu sắc mặt hắn rốt cuộc tình ngộ hắn hết thảy đã rồi bị xuyên thủng tiếp tục triệu hoán a giang hà thản những người ta biết được ngươi còn có thể triệu hoán thế nhưng ngươi dám không vô thường cắn răng hắn không dám ngươi không nên khiến ta triệu hoán vô thường thần sắc cấm lãnh tính là ta không thể triệu hoán cái này bốn đầu thần thú cũng đủ lấy tiêu diệt ngươi vâng. vô thường ra lệnh một tiếng Ngươi, sở hữu thần thú lao ra. Ngươi tính là có thể hung mãnh ta thần thú, thế nhưng bọn họ vẫn là thần thú. Tính là dáng dấp không tốt, thế nhưng vẫn như cũ có thể giết ngươi. Ngươi không nên tiếp tục khiến ta chịu hoán. Vô Thường cười nhạt, ngươi biết cho ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Quét. Bốn đầu thần thú giết hướng Giang Hạ. Thật không? Giang Hạ thản nhiên cười, ngươi nói ta đều biết, ta thậm chí có thể thay đổi hết thảy, thế nhưng ta hết lần này tới lần khác bảo lưu lại thần thú Giang Dốc, ngươi có từng nghĩ tới vì sao? Ân. Vô Thường chợt cảm thấy không ổn. Thần thú, cũng là ngươi thần thú sao? Giang Hà cười to giang hà lăng không một chỉ chỉ thấy kia đánh tới tất phương cùng kỳ lân lại có thể trong nháy mắt phản bội giết hướng cùng kỳ cùng đế tính bốn đầu thần thú lại có thể hôn chiến đến cùng nhau cái này tình huống gì người ra đen dấu chấm hỏi đây không phải là vô thường triệu hoán sao mọi người một bức hoàn toàn không hiểu nổi chiến đấu đông nhiên trở nên không thể lý giải rõ ràng vô thường triệu hoán thần thú vì sao đông nhiên bắt đầu công kích chính hắn thần thú bọn họ hoàn toàn không biết được ngay cả mấy vị đại năng cũng là không hiểu ra sao cái này cái gì đồ chơi a chỉ có vô thường đáng chết vô thường sắc mặt đại biến hắn bị lửa với anh bốn đầu hung thú chém giết cuối cùng đồng quy vô tận chúng nó vốn là vô thường triệu hoán thần thú căn cứ vào vô thường thực lực thực lực tự nhiên trên lệch không bao nhiêu hai hai chiến đấu tự nhiên chỉ đồng quy vô tận kết cục này mà giờ khác này giang hà lăng không mà đứng đối diện vô thường sắc mặt khó coi nên kết thúc Người còn muốn triệu hoán sao giang hà thản nhiên nhìn hắn vô thường hít sâu một hơi muốn muốn cho hắn buông tha chịu thua tuyệt không khả năng quét vô thường xung quanh quang hoa nói ra giang hà lắc đầu vô thường triệu hoán hắn vốn là ngăn không được chỉ là đều cái giai đoạn này còn không chịu buông tha ngươi cho là ngươi còn có thể sắp chết dễ dội sao ta từng chào có một thú vô thường rất nhanh nói và anh cũng dĩ vãng bất đồng khủng bố ý chí tại vô thường xung quanh ngưng tụ hắn đang tập trung hắn tất cả lực lượng ngưng tụ tại triệu hoán vật trên người hắn tin tưởng lúc này đây hắn triệu hoán thần thú tuyệt không sẽ phản bội bởi vì nay một lần hắn tại hung thú trên người ngưng tụ hắn tuyệt đối ý chí lúc này đây hắn triệu hoán thần thú chỉ thuộc về hắn lam sơn hà ngươi không nên khiến ta triệu hoán ngươi biết chết rất hung ác vô thường ánh mắt lạnh lẽo và anh thư không rung động thần thú xuất thế vô thường cười to ngưng tụ hắn ý chí thần thú xuất thế chỉ cần một đầu thần thú không cần nhiều lắm là có thể đánh bại lam sơn hà hắn tin tưởng lúc này đây cái này thần thú chỉ nghe hắn vê anh lưu quang giật tán tiết triệu hoán chi vật xuất hiện vô thường cảm giác được khí tức quen thuộc nhất thời mừng rỡ một chỉ giang hà giết hắn mọi người trầm mặc giang hà chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn ân vô thường ý thức được không đúng đông nhiên nhìn về phía phía sau nhất thời sắc mặt của biến thần thú khí tức còn đang hắn ý chí cũng còn đang chỉ là lúc này kia thuộc về hắn ý chí lại ngưng tụ tại một cái lam sắc vật thể thượng lúc này đây hắn triệu hoán căn bản không phải thần thú sở hữu hết thảy, cũng thay đổi làm sao có thể vô thường kinh khủng có cái gì không có khả năng giang hà thản nhiên đi ra phía trước triệu hoán căng cơ sớm bị cải biến chỗ đó nguyên bản nên xuất hiện thần thú địa phương xuất hiện một cái màu lam đậm cây dừa. vô thường ý thức còn đang đáng tiếc một cái có tuyệt đối ý chí cây dừa có cái chứng dùng ba kỷ giang hà một cước đạp xanh đậm cây rửa dịch về ra, không có khả năng vô thường mặt xám như cho tàn trước hai lần lam sơn hà chỉ sửa lại hung thú bộ phận hình thể cùng ý chí hắn còn có một tiêu may mắn thế nhưng lúc này đây thế nhưng lúc này đây hắn ngạnh sinh sinh cải biến loại. ý vị này lam sơn hà đã đem hắn xem thấu xem thấu sở hữu hết thảy sở hữu ngụy trang ngươi biết cái gì vô thường hầu như gào thét hô, hắn ánh mắt còn có một tiêu may mắn hắn hy vọng không có khả năng giang hà cười nhạt vậy ngươi tiếp tục triệu hoàng a lần này là cây rửa, tiếp theo khả năng chính là sầu riêng tại hạ một lần khả năng chính là chuối tiêu tuyệt đối ý chí cường thịnh trở lại thần thú sẽ không sẽ phản bội ngươi cũng triệu hoán không gian nó. có thể sau này có thể gọi ngươi hoa quả đại vương ta không tin vô thường giống giận ta có thần một dạng lực lượng ta tuyệt không khả năng bị ngươi thần một dạng lực lượng sao giang hà lắc đầu bật cười là thần một dạng lực lượng có thể triệu hoán sở hữu thần thú làm sao không phải là thần một dạng lực lượng chỉ là đáng tiếc hết thảy trung quy chỉ là biểu hiện giả dối a nếu như ta không đoán sai ngươi năng lực là đối địch biểu hiện giả dối nói cách khác ngươi tất cả lực lượng đều đến từ chính với ngươi đối địch ta ngươi địch nhân ngươi mỗi một lần đều biết đọc lên một ít lời chính là vì chế tạo biểu hiện giả dối khiến ta vô ý thức cho rằng ngươi muốn làm gì sau đó ngươi chỉ biết làm cái gì thì như thao thiết ngươi nói hai đầu giống nhau như lúc thần thú chiến đấu ta chỉ biết nghĩ đến ta thao thiết cho nên ngươi triệu hoán ra thao thiết ngươi nói ngươi cho là chỉ ngươi biết thôn vệ thú hồn sao ta liền nghĩ đến ngươi cũng có thú hồn ngay sau đó ngươi có ngươi nói ngươi cho là chỉ ngươi biết thôn vệ tinh diệu sao ta liền nghĩ đến ngươi có ngay sau đó ngươi có sở hữu hết thảy đều khởi nguồn với ta ta đoán ta đoán ngươi có ngươi thì có ta đoán ngươi không có ngươi sẽ không có, cho nên, ngươi năng lực này có thể gọi là ngươi đoán mới càng hợp lý. Giang Hạ trâm trọng nói, vô thường mặt sám như cho tàn, hết thể đều bị vạch trần. phía sau mấy đầu thần thú càng như vậy, mỗi một lần ngươi đều biết đọc lên thần thú miêu tả, khiến ta đoán, sau đó làm trong đầu ta đoán ra hung thú bản thể thời điểm, ngươi có thể gọi về. Côn bằng, cửu anh, cùng kỳ, đế thính, tất cả đều là như vậy. Thẳng đến, ta phát hiện vấn đề. Giang Hạ cười nhạt, ngươi xác thực có thần minh lực lượng, đáng tiếc, cái này thần minh là ta. khi ta hiểu ra trận tướng, ngươi tất cả lực lượng đều biết tiêu thất lần đầu tiên ta chỉ làn đếm thử sửa lại thần thú bên ngoài cùng nội tâm lần thứ nhì ngươi dùng tuyệt đối ý chí củng cố nội tâm nhưng không cách nào cải thiện thần thú bản thể bởi vì tất cả lực lượng khởi nguồn ta đoán cho nên ta có thể cho nó biến thành bất kỳ vật thể giang hà cười nhạt ngươi lực lượng rất mạnh cái này ngươi đoán năng lực cũng là gần như người tiên đáng tiếc một khi bị vật trần ngươi chỉ có thể thất bại giang hà thần sắc thanh minh xung quanh mọi người trợn mắt hốc mồm ngay cả cũng là thần điện chư vị đại năng cũng là không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới vô thường chân chính lực lượng lại là cái này ngay cả vây xem bọn họ chưa từng nhìn ra người trong cuộc Lam Sơn Hà lại có thể thấy rõ ràng sau khi phá giải đây rốt cuộc thế nào sức quan sát chiến đấu cuối cùng kết thúc quét vô thường vô lực sủi lơ trên mặt đất hết thảy đều kết thúc ta chỉ là hiếu kỳ Giang Hà nhiều hứng thú nhìn vô thường, người rốt cuộc là cái gì thú hồn có thể có quỷ dị như vậy nghịch thiên năng lực DS có mấy người đoán được quy một chương 348, trăm thanh tử vị chương 348, trăm thanh tử vị quét hầu như mọi người đều nhìn lại đúng vậy rốt cuộc là thế nào thú hồn mới có quỷ dị như vậy năng lực phải biết rằng nếu như không phải là lam sơn hà nhìn ra mánh khỏe ngay cả thần điện đại năng cũng phải kiên kỵ vạn phần loại lực lượng này không giống thần minh lại hơn hẳn thần minh chỉ cần không bị xem thấu, hắn chính là thần minh giang hà thật tò mò loại năng lực này rất mạnh không biết chân tướng dưới tình huống hầu như không người có thể địch mà tính là biết được chân tướng nó đồng dạng phi thường cường đại vĩnh Dạ quốc tôn trọng lực lượng sùng bái nhiệt huyết mạnh hám cho nên vô thường năng lực phát huy là như thế này mượn dùng thần thú nợ hắn lực lượng đáng tiếc loại lực lượng này vốn cũng không phải là như vậy vận dụng đến mức phương pháp sử dụng ngươi có từng nghe qua ngủ phi định luật chỉ cần hơi thêm dẫn đạo gia nhập một chút tâm lý ám chỉ đối phương trong lòng càng sợ sự tình trái lại càng gặp phải cái này mới là loại năng lực này chân chính lực lượng đau móc trong lòng sợ hãi sau đó đem nỡ rộ cái này mới là loại lực lượng này chân lý mới là nó nhất cường đại địa phương loại này lực lượng cường đại thậm chí siêu việt thần thú cũng không phải thông thường thú hồn có thể có rốt cuộc là cái gì thú hồn giang hải nhìn về phía vô thường ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết vô thường oán hận thanh tử vị một bước xa a mà bây giờ hết thể đều không có, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Giang Hà nhúng vai, chân chính khiến hắn sợ hai than chỉ là loại năng lực này mà thôi. hừ, tính là không có thú hồn, ta vẫn như cũ có thể đánh bại ngươi. Vô Thường giống giận, trạng thái rắn trung cấp lực lượng bạo phát, hướng về Giang Hà đánh tới, nhưng mà, ai? Giang Hà lắc đầu, với anh. Vô Thường bị một cước đạp bay, hung hăng ngã trên mặt đất, tại trọng lực tăng phúc dưới, Giang Hà lực lượng có thể nói người tiên, chính là Vô Thường có thể lọt nổi. ngươi đã không muốn nói. Giang Hà lạnh lùng cười, vậy đi tìm chết ta. với anh. một cước đạp, Vô Thường anh vô cùng tận kim quang trong nháy mắt nỡ rộ, toàn bộ thần điện quang hoa tăng vọt, mọi người trở về hiện thực, sở hữu kim quang tiêu thất, chỉ có giang hà đám chìm trong giày đặc kim quang trong, mà lúc này, đong nhiên một bó lưu quang hiện lên, khiếp sợ mọi người, đạo kia trùm tia sáng đảo qua, thánh tử đội ngũ quyết chiến, 10 người tuyệt sát, tuyển ra một người, không chết không nứt, người thắng trở thành thánh tử, băng lánh mấy cái đại tự hiện lên, mọi người bỗng nhiên đứng lên, tự giết lẫn nhau, lại muốn thắng lợi đội ngũ tự giết lẫn nhau, tuyển ra duy nhất thánh tử, coi như là vì sàng chọn thánh tử, cái này tàn khốc phương thức mọi người khiếp sợ hầu như sở hữu đội ngũ sắc mặt đại biến một đường đánh tới bọn họ cảm tình bao sâu nếu là cuối cùng thắng lợi còn muốn ở nơi này trước mắt tiếp thu khảo nghiệm sao lam sơn đội mọi người càng tâm thần kinh sợ cái này hình thức đáng chết vĩnh dạ chó chỉ là cái này hình thức duy chỉ có đôi giang hà vô hiệu bởi vì cuối cùng thắng lợi đội ngũ cuối cùng thắng lợi cũng chỉ có hắn một người lam sơn đội những người khác sớm đã thành tinh diệu bị phế ly khai lam sơn đội chỉ giang hà một người đánh như thế nào với ai đánh quả nhiên giang hà cười nhạt đây nên chết tế thiên buổi lễ long trọng vĩnh dạ quốc loại này dã man phương thức theo chân bọn họ không hợp nhau cũng may mà lý đường bọn họ thủ thương không thì nói bọn họ thật chẳng lẽ muốn chém giết không được lê minh quốc mấy vị kia đại năng trong mắt hàn quang nỡ rộ, bọn họ cũng không nghĩ đến lại có thể sẽ là như vậy sau cùng người thắng trận lại còn muốn mười người tự giết lẫn nhau long Độc gác một vị đại năng sát ý lắm liệt man tử không hổ là man tử bất quá một cái khác đại năng cờ nhạt, giang hà hải tử này còn là vượt qua sở hữu cửa ải khó khăn đúng vậy mọi người cảm khái quá không dễ dàng bọn họ một đường đi theo giang hà mà đến rất lâu ngay cả chính bọn hắn đều không thể thông qua thế nhưng giang hà hết lần này tới lần khác có thể thông qua thiên phú như thế hai từ này là lê minh tương lai mọi người thật sâu chấp nhận trần bằng ngươi thật giống như cùng hắn từng có gặp mặt một lần một vị lão giả bỗng nhiên mở miệng là một người gật đầu nếu như giang hà ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra được người này rõ ràng là trần bằng ám ảnh hiệp hội phó hội trưởng trần bằng lúc đầu ra mắt vị kia trạng thái em tợ ít mạ đại năng không sai vị lão giả kia có chút vui mừng mà lúc này theo giang hà tại kim quang trong đi ra bọn họ biết được rất nhanh chính là cuối cùng thời khắc đến chỉ cần giang hà kế thừa thánh tử vị đạt được thần trượng lực lượng đến lúc đó chuẩn bị đi mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ rõ ràng cuối cùng này mới là nhất thời khắc trọng yếu hết thảy không được phép nửa phần sai lầm a vĩnh dạ quốc trên trời cao lưỡng đạo ý chí cường đại chủ lưu không có khả năng hắn làm sao có thể biết phát hiện tôn giả kinh khủng vô thường lực lượng như vậy ở nút giang hà làm sao có thể phát hiện a tiểu cô nương lắc đầu Ngươi cho là tất cả mọi người với ngươi một dạng ngu xuẩn, ta giết hắn. Tôn giả giận dữ, cho ta đàng hoàng một chút. Vô anh, tiểu cô nương lăng không một điểm. Tất cả lực lượng, lần nữa ngưng tụ. Tôn giả trong nháy mắt bị giam cầm cố. Ta nói rồi, ta muốn cho ngươi nhìn ngươi quốc gia, cái này vĩnh giả quốc làm sao diệt vong, làm sao rơi xuống giang hà trong tay. Tiểu cô nương trong mắt Hàn Quang lóe lên. Hiện tại, cho ta nhìn. Quét. Quang hoa bắt đầu khởi động. Mà giờ khắc này, thần địa trong Kim Quang tắm rửa sang trọng, tựa hồ cũng không nghĩ vậy một màn, lại có thể sẽ có một người đội ngũ đi tới sau cùng xác nhận không có những người khác sau khi cuối cùng mới quyết định Giang Hà trở thành thánh tử. Vô anh, thần điện quang hoa tăng mạnh, Kim Quang, Phú Văn, sở hữu hết thảy đều đang lưu động. Sở hữu người thần sắc trang nghiêm, ông Giang Hà xung quanh Kim Quang lói ra, một vòng nhàn nhạt Kim Quang đưa hắn bảo hộ trong đó, chờ đợi thánh tử rực rỡ hàng lâm, hắn đem trở thành kia duy nhất thánh tử. Ngươi loại này rác rưởi làm sao có thể trở thành thánh tử? Gầm lên giận dữ, một cái đại năng ngang trời đánh tới, tựa hồ muốn giết Giang Hà, mà bao quát lão giả ở bên trong chư vị đại năng chỉ là lạnh lùng nhìn chờ người nọ tới gần Kim Quang kia sau khi một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát vị Tiêu trạng thái tợ là ít mạ cứng giả trong nháy mắt bị hành cặn cũng không thừa lại cái này vô số người sợ hãi âm thầm xuất thủ chặn giết Thánh Tử khả năng sao Lao giả lạnh lùng cười đều loại thời điểm này lại còn nghĩ làm loạn Thánh Tử gần hàng lông Kim Quang kia sẽ bảo hộ Thánh Tử thuận lợi cử hành không người nào có thể làm loạn Lam Sơn Hà người rốt cục vẫn phải đến nơi này một bước Lao giả phi thường vui mừng tôn giả tuyển chọn quả nhiên không có sai ngay cả một người ngay cả gặp phải cái loại này nguy cơ ngay cả sở hữu đồng đội đều bị phế bỏ hán vẫn như cũ tài năng ở trong tuyệt cảnh mở một đường máu bước trên kia thánh tử vị tương lai tôn giả a lão giả ánh mắt thông thả tôn giả người thấy sao người có người kế nghiệp a thương không trong tôn giả hầu như thổ huyết tiểu cô nương thiếu chút nữa không cười quất tới mà lúc này thần điện vô số thần sứ xuất hiện mỗi người đều mặc đến màu vàng trang phục mỗi người đều quỳ mặt đất ngâm tụng từng cái một màu vàng phù văn lăng không dựng lên vợn quanh giang hà uy phong lâm liệt đây là truyền thừa nghi thức đây là thánh tử hàng lâm nghi thức Giang Hà muốn trở thành thánh tử, muốn có thánh tử ý chí, khả năng điều khiển thần trượng. Ông thưa không rung động. Một thanh thần kỳ lam sắc thủy tinh trượng xuất hiện, đó là thần trượng, tương lai chúa tể vĩnh dạ quốc thần trượng, mà giờ khác này, nó cứ như vậy trôi giạt đến Giang Hà trước mặt. Năm đó, có thể chúa tể vĩnh giả tới. Giang Hà hít sâu một hơi. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, hắn cách một quốc gia quyền trượng gần như vậy. Chỉ là, Giang Hà rõ ràng, thứ này, hắn bắt không được, bởi vì một chảo, tất nhiên sẽ lộ tẩy. Thần trượng có thần kỳ lực lượng ngoại trừ tăng phúc khống chế là ngoại lệ, nó chân chính năng lực là khiến vĩnh dạ quốc sở hưu huyết mạch người tâm hơi thở tương thông, toàn tâm toàn ý tiến công lê minh. nhưng mà giang hà cũng không có vĩnh dạ huyết mạch, một khi hắn đụng vào thần trượng, tất nhiên sẽ dẫn phát cuối cùng chiến. giang hà nhìn về phía kia xa xôi thương cùng, kia xa xôi lê minh quốc, lê minh quốc chư vị đại năng a, chúng ta có thể làm đều làm, các ngươi chuẩn bị xong chưa? mà giờ khắc này, kia bắt đầu khởi động kim quang đến rồi cực hạn, toàn bộ lê minh quốc trên đất đều ra đáng sợ kim quang, tất cả lực lượng đều tụ hội hướng về thần điện hội tụ. lúc này thánh tử truyền thừa đã rồi tiến hành được nhất định phong thời khắc đi ra bước này bắt được thần trượng chân chính ý nghĩa thượng chiến đấu gần bắt đầu giang hà đưa tay chụp vào cái này truyền kỳ quân trượng nhưng mà đang ở hắn gần đụng vào kia thần trượng thời khác, biến cố nổi bật với anh một cổ cường đại ý chí hàn lâm quy một chương 349, trăm gần còn là cây độc. chương 349, trăm gần còn là cây độc. lê minh quốc mấy vị đại năng đã làm tốt dẫn dắt thông đạo liền chuẩn bị tiếp dẫn giang hà trở lại nhưng mà ai biết ngay trong nháy mắt này biến cố nổi bật với anh một cổ cường đại ý chí cắt đứt thiên địa chuyện gì xảy ra mọi người sắc mặt đại biến bọn họ nỗ lực anh phá cái này cổ bình chứa, lại kinh hái hiện, cổ ý chí này mạnh, lại có thể xa xa quá mọi người ngoài tưởng tượng, so với bọn hắn mọi người cộng lại mạnh hơn. làm sao có thể? mọi người sắc mặt đại biến. mà giờ khắc này, tại nơi trên trời cao, tiểu cô nương có chút kinh hoàng nhìn một màn này, chuyện gì xảy ra? chuyện gì xảy ra? tôn giả cười to, ha, ha ha ha ha ha. ngu xuẩn tiểu tử kia a, ngươi thật cho rằng mọi chuyện đều giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy? thật là thảm thương a a. là ngươi, tiểu cô nương giận dữ, với anh, công bố ý chí trong nháy mắt bạo. Tôn giả bất động thần sắc. Quả nhiên, kia cổ ý chi đến trước mặt hắn đã đình chỉ. "Ngươi?" Tiểu cô nương kiếp sợ. "Ngươi cũng biết, ta vì giờ khắc này, đợi bao lâu? Ta chờ lâu lắm quá lâu, ta phong xuất thần trượng, ta lần lượt truyền lại ý chí, chính là vì hoàn thành cuối cùng này một màn, vì sau cùng thánh tử. Thánh tử xác thực có thể điều khiển thần trượng, có thể trở thành thiên hạ quân trượng. Chỉ là," Tôn giả ánh mắt lạnh lẽo, cái gọi là thánh tử cũng chẳng qua là một cái khu sát, một cái bản tôn chiếm được khu xác. Chân chính thánh tử Hàn Lâm, là ta thôn phệ hắn. Ta, vĩnh dạ quốc tôn giả, sẽ trở thành chân chính thánh tử thôn phệ tiểu cô nương sắc mặt đại biến người dám vi phạm thiên luân thiên luân tôn giả cười to chờ lao thiên có thể nói chuyện rồi hay nói đây hết thảy không đều là người giúp ta làm sao nếu như thế tại sao muốn giết giang hà tiểu cô nương ánh mắt lạnh lùng nàng biết được bản thân kinh thường, nàng trung quy niên kỷ quá nhỏ tại lao hồ ly này trước mặt vẫn bị vỡ bỡ bỡn, thế nhưng nàng trung quy có thật nhiều nghi vấn bởi vì hắn không phải là ta muốn tu thể tôn giả ánh mắt thông thả vô thường thân thể vô thường năng lực mới là ta ngàn chọn và chọn tia thần kỳ thú hồn tia lực lượng kinh người một khi ta đi mở đem vô địch khắp thiên hạ chỉ là không nghĩ đến hắn lại bị một cái ngu xuẩn đánh bại uổng phí ta trở mong còn có ta cái kia ngu xuẩn hậu duệ bất quá nếu không chiếm được tốt nhất giang hà thân thể cũng liền miễn cưỡng dùng ta cũng muốn nhìn người này trong cơ thể đến cùng bực nào hào diệu, có thể một đường giết đến đệ nhất tôn giả cười nhạt tiểu cô nương nhắm mắt cái này mới là đúng sao thảm thương a mọi người lê minh quốc vĩnh giả quốc tất cả mọi người bị lao ra hỏa này bờ bỡn hắn chân chính mục đích lại là dựa vào thánh tử tên sống lại hắn lại có thể nghĩ bản thân trở thành thánh tử thế nhưng ngay cả biết được thì như thế nào Hiện tại, không ai chống đỡ được a. anh. kim quang hiện lên. Thần điện nghi thức triệu hắn đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Tới. Tôn giả ánh mắt lộ ra mừng rỡ, vì giờ khắc này, vì một màn này, nó đợi quá lâu. người muốn chết? Tiểu cô nương ánh mắt lạnh lẽo. Nàng nếu biết được trận tướng, liền tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. Muốn chết thì như thế nào? Ngươi giết ta. Tôn giả cười nhạt, luận ý chí quyết đấu, ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng đây là hiện thực. Đây là thần điện truyền thừa, ngươi vô lực chống lại. Ha ha ha ha. Tiểu nha đầu danh thiếp ngươi cho ta nhìn cho thật kỹ nhìn ta thế nào thôn vệ thiếu niên này nhìn ta thế nào trở thành vĩnh giả thánh tử đợi ta trở thành thánh tử chuyện thứ nhất chính là vĩnh viên trấn áp ngươi tôn giả cuồng ngạo tiếng cười vang vọng vân tiêu với anh phẫn nộ ý thức hiện lên đó là tiểu cô nương lực lượng kinh khủng tại thiên địa rung động nhưng mà tất cả lực lượng đang đến gần thần điện thời điểm đều biết bị đổi tảng ra chính như tôn giả theo như lời nàng ý chí rất mạnh nhưng là chân chính thực lực cũng không mạnh ha ha ha ha nhìn cho thật kỹ a tôn giả đem trước khi nói lại trả lại cho nàng ông Lưu quang nói ra tôn giả ý thức chớp mắt tiêu thất lúc này Nó đã xuất hiện ở bên trong thần điện. Thánh tử Hàng Lâm, với anh, tôn giả ý chí chớp mắt Hàng Lâm Giang Hà trên người, mà chính là giờ khắc này, tiểu cô nương trong mắt Hàng Quang nói ra, nàng biết được, nếu như vậy đi xuống, Giang Hà chỉ có một con đường chết. Tôn giả ý chí quá mạnh mẽ, đây chính là toàn bộ vĩnh dạ lực lượng, ngoại trừ nàng ở ngoài, không người có thể ngăn. Bởi vì tôn giả, đại biểu vĩnh dạ, tuy rằng nó ý chí rất suy yếu, nhưng là lại có toàn bộ vĩnh dạ lực lượng làm hậu thuẫn, cũng liền ý nghĩa, toàn bộ vĩnh dạ quốc ý chí sẽ quần cuộn không ngừng đi theo nó mà đến, chờ nó hội tụ toàn bộ vĩnh dạ quốc lực lượng, không người sẽ là nó đối thủ chính cô ta cũng không được càng hướng chi giang hà quyết không thể cho người thực hiện được tiểu cô nương hít sâu một hơi nàng bị gãy bẫy nàng tuổi tác quá nhỏ ra đời không sâu thế nhưng ta không thể động không có nghĩa là những người khác không thể động tiểu cô nương cách không một điểm với anh một cổ ý chí hàng lâm thần điện với anh thần điện rung động đó là phẫn nộ ý chí giờ khắp này kia nguyên bản chờ lam sơn hà hoàn thành thánh tử nghi thức mọi người trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc giờ khắp này hầu như mọi người tiếp thu được kia đến từ thiên địa đến từ toàn bộ quốc gia ý chí lê minh quốc có người ý đồ bóp méo nghi thức thôn vệ lam sơn hà thay mận đổi đảo cái gì mọi người tức giận thật lớn mật lao giả trong mắt sát ý hiện lên ánh mắt lưu chuyển hán quả nhân hiện kia trong hư không một cổ lực lượng kinh khủng tại đánh phía lam sơn hà nhất thời giận dữ tốt một cái lê minh quốc tốt một cái thay mận đổi đảo giờ khắp này tất cả mọi người phẫn nộ rồi thật là đáng sợ thử nghĩ một chút nếu như không phải là tôn giả nhắc nhở bọn họ bồi dưỡng được một cái lê minh quốc thánh tử nên đáng sợ rừng nào đến mức hiện tại sao thượng lao giả ra lệnh một tiếng hoành Toàn bộ thần điện phù văn xoay, tất cả lực lượng bắt đầu khởi động, tia đại biểu toàn bộ thần điện lực lượng đỏ, nhưng mà như sau, rơi xuống Giang Hà trên người, từng đạo phù văn đem ba phủ. Giờ khắc này, bọn họ rõ ràng thấy, Lam Sơn Hà trên người xuất hiện hai cổ ý thức, một cổ lam sắc, thuộc về Lam Sơn Hà bản thân, mà khác một vốn cổ phần sắc thần bí ý chí, phi thường cường đại, nó đến từ chân trời ở ngoài, phía sau thậm chí kéo một cái thật dài tia mang, quần quần không ngừng lực lượng, sao chịu được so một cái quốc gia lực lượng tại rót vào, phi thường khủng bố. Nó nhằm phía Lam Sơn Hà quá trình, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Không người có thể ngăn đây là mọi người sắc mặt đại biến lê minh đại năng xâm nhập nói như vậy đây là lê minh quốc độ nâng toàn quốc chi lực ngưng tụ ra như vậy một cái có đặc thù lực lượng ý thức hàn lâm nỗ lực chân là làm sơn hà chiếm lấy thật là ác độc lê minh quốc thật đáng sợ tâm tư những này đáng chết đông phương hầu tử một gã thần điện sứ giả sát ý lắm liệt nếu không có tôn giả nhắc nhở nếu hắn tới cũng đừng nghĩ trở lại một vị khác giận dữ hắn đã tiến nhập lam sơn hà trong cơ thể không còn kịp rồi có người khẽ lắc đầu hừ Lão giả ánh mắt nhìn chăm chú đạo kiêu ý chí đã tiến nhập lam sơn hà trong cơ thể rất nhanh thì là một hồi long hồ chi tranh thế nhưng ai cũng biết tại nơi lực lượng kinh khủng trước mặt lam sơn hà căn bản không có lực phản kháng chút nào nói cách khác cái này thánh tử chỉ có thể phế bỏ mặt khác tuyển chọn một cái thế nhưng chặt đứt hắn căn nguyên lao giả ánh mắt đảo qua hắn ngưng tụ toàn bộ lê minh quốc lực lượng chúng ta liền đoạn hắn căn nguyên khiến hắn không hề trợ giúp mặt khác vận hành thần điện phụ văn chúng ta tận bất cứ giá nào trợ giúp lam sơn hà đến mức kết quả chỉ có thể giao cho chính hắn lao giả hít sâu một hơi giờ khác này hắn có đến thật sâu hồ thẹn mặc dù đã vạn phần cẩn thận không nghĩ tới vẫn bị đáng chết lê minh chó thừa dịp giống mà vào đây chính là tương lai tôn giả a đây chính là tôn giả người thừa kế a nếu như tôn giả thầy nói phòng chừng lại muốn hận hắn không ra gì a lam sơn hà ngươi có thể nhất định phải thành công a lão giả hư không một điểm vê anh một cổ cường đại lực lượng hiện lên mà giờ khác này toàn bộ thần điện vận chuyển từng tầng một phù văn xuất hiện ở giang hà trên người toàn bộ thần điện phụ trợ toàn diện vận hành đây là thần điện sau cùng đánh một trận. đây là lão giả sau cùng vì giang hà làm sự tình nhưng mà hắn không biết là lúc này tôn giả tâm hầu như khí nổ hắn lao lực thiên tân và khổ mới đưa bản thân ý chí chuyển vào giang hà trong cơ thể ai biết mới vừa vào lúc tới thời gian đã bị phong tỏa thậm chí gặp diện rộng suy yếu mà người xuất thủ lại là hắn hậu duệ còn có hắn một tay bồi dưỡng thần điện lực lượng thảo các ngươi ảm ảm ảm ảm a tôn giả giận đi lên ngu xuẩn ngu xuẩn toàn bộ đặc biệt sao là ngu xuẩn hắn chẳng thể nghĩ tới thời khắc mấu chốt này lại có thể lại là đám người kia thêm tiền, chờ chờ ta sau khi thành công nhất định phải đem cái này nhóm ngưu cho tôn giả phẫn nộ lúc này hắn ý chí đã rồi hàng lâm giang hà ánh mắt của hắn lưu truyền ngay cả đến tiếp sau lực lượng bị chém giết thế nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng chính là một cái giang hà căn bản ngăn không được hắn hắn là thần minh hắn là vĩnh dạ quốc tiên hắn là tôn giả dù cho hắn hôm nay trải qua nhiều lần suy yếu ý chí bằng được nhưng vẫn như cũ không phải là chính là một cái giang hà có thể chống đỡ được với anh hắn tất cả ý chí dũng mãnh vào giang hà trong cơ thể đến đây đi cùng ta đánh một trận tôn giả nội tâm dĩ cảo hắn quá rõ giang hà lực lượng cho nên không sợ chút nào Đáng chết nha đầu danh thiếp. Đây nên sau khi chết duyệt, nên tử thần điện sứ giả, chờ ta thánh tử Hàn Lâm, tìm ngươi nữa đám tính sổ. anh. Tôn giả mang theo vô cùng phẫn nộ giết hướng Giang Hà. Cho bản tôn chết tới. 8. Quy một chương 350, thiên địa không cho. Chương 350, thiên địa không cho. Cho bản tôn chết tới. Tôn giả giết hướng Giang Hà. Giang Hà cái này mới cảm giác được cái này cổ lực lượng kinh người. Hắn vừa chuẩn bị trụt vào thần trượng, cũng cảm giác được thiên địa biến động, cảm giác được kia cổ kinh người sát ý. Thậm chí hắn có thể cảm giác được xung quanh hết thảy biến hóa. Chuyện gì xảy ra? giang hà tâm thần vừa nhảy thân phận bị phát hiện thần điện muốn giết hắn không không phải là hắn rõ ràng cảm giác được cổ lực lượng kia xuất hiện sau khi thần điện thôi động lực lượng nào đó lại đạt được suy yếu kia cổ lực lượng kinh người trải qua hơn lần suy yếu đã không cường đại như vậy thần điện đang giúp hắn nói như vậy thân phận không có bị phát hiện giang hà trong lòng sao định như vậy rốt cuộc là ai tại đối với hắn xuất thủ còn là nói lại là thần điện nội bộ mâu thuẫn cùng không hiểu nguy cơ sao mặc kệ cái nào đều không phải là hiện tại hắn có thể chống lại Bởi vì dù cho suy yếu vô số lần, cổ lực lượng này vẫn như cũng không phải là hắn có thể chống lại. Lực lượng này quá mạnh mẽ. Giang Hà tâm thần cảm ứng, đây ít nhất là trạng thái tựa lại ịt mạ lực lượng a. Thế nào ngăn cản? Tại Lê Minh, hắn có thể tùy tiện quét ngang trạng thái rắn đình phong, thế nhưng tại Vĩnh Dạng, dù cho trạng thái rắn cao cấp, đều là mạnh thái quá lực lượng, càng hướng chi trạng thái tựa lại ịt mạ, không thể ngăn cản, cũng đỡ không được. Và anh, Cột lực lượng kia ầm ầm lâm. Giang Hà cảm giác được thức hải nội trong nháy mắt tận thế hàn lâm, sở hữu hết thể biến thành H8. sở hữu hết đều tại cổ lực lượng này hạ gần vỡ. Loại lực lượng này, Giang Hạ chấn động. Làm sao bây giờ, muốn xem liền muốn thành công giờ khắc này, lại có thể bị cái này cổ không hiểu kỳ diệu lực lượng giết chết? Hắn không cam lòng A Sau lưng của hắn còn có toàn bộ Lê Minh quốc gia, còn có phụ thân hắn, còn có hắn bạn học, còn có bạch dạ. Mời anh Giang Hạ cắn răng. Nếu như thế, vậy bất kể. Mời anh Hắc động nỡ rộ. Trong óc Giang Hạ trực tiếp đem hắc động chắn cổ lực lượng kia trước mặt, bởi vì hắc động không thể thấy xuất hiện ở chỗ đó, chỉ nhân quả lôi đình. Đây là tôn giả con ngươi bỗng nhiên co lại, nhân quả lôi đình đây là tiểu nha đầu kia phiến nhân quả tôn giả chợt tỉnh ngộ hắn cảm thụ được kia cường đại nhân quả chi lực đông nhiên hắn hiểu hết thảy thảo nào nàng biết liều lĩnh giúp ngươi ngươi lai like. ngươi chính là người kia rất tốt rất tốt tôn giả giận dữ phản cười giang hà lại có thể chính là cái kia cứu tiểu nha đầu người giang hà lại có thể chính là cái kia điều khiển nhân quả gia hỏa rất tốt kẻ thù đều phong cùng nhau hắn đã từng còn kỳ quái hắn là vĩnh dạ quốc thiên, hắn đại biểu hết thảy đến cùng có cái gì lực lượng có thể giấu giếm được hắn cứu cái kia đáng chết tiểu nha đầu hiện tại hắn hiểu lại là đến từ lê minh quốc đến từ thiếu niên này trong tay đến mức đến tiếp sau hắn không có ở cảm thụ cổ lực lượng này là bởi vì nhân quả lôi đỉnh bị nhân quả lôi đỉnh quấn giang hà căn bản không cách nào điều khiển nhân quả chỉ là không nghĩ tới bây giờ tiểu tử này lại có thể có thể thôi động nhân quả lôi đỉnh thậm chí dùng để ngăn chặn bản thân thiên phú này quả nhiên kinh người chỉ là đến cùng mà thôi tôn giả giơ tay lên cái gì nhân quả lôi đỉnh cái gì thiên phú đều là chê cười với anh giơ tay lên đè xuống tất cả lực lượng khi hắn ý chí trước mặt tan vỡ nhân quả lôi đỉnh vỡ nát và anh trên trời cao, lão thiên tức giận, lan, tôn giả lạnh lùng vừa quát, một cổ lực lượng kinh người bạo phát, tiêu nhân quả khiến trách, lại có thể không có nữa cùng xuống tới, hắn một chữ, lại có thể thật để cho lão thiên lan, cái này chính là tôn giả ý chí, bởi vì hắn mới là vĩnh dạ quốc chân chính thiên, lúc đầu sau khi hắn chết ý chí chiếm được vĩnh dạ thời điểm, liền đã từng nghịch thiên mà đi, nghịch thiên mà chiến, chân chiến ấy hắn thắng, cho nên hắn xuất hiện thời điểm, ngay cả lão thiên đều nhượng bộ lui binh, chính là một cái giang hà tính cái gì, chết, tôn giả cách không một điểm, và anh lực lượng kinh khủng đối về Giang Hà ầm ầm xuống, kêu bài Sơn đảo hải lực lượng, hầu như đập vào mặt, Giang Hà sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, nhân quả khiển trách như vậy, lực lượng kinh khủng lại có thể tại cổ lực lượng kia trước mặt như vậy yếu đuối, vẹn vẹn chỉ là tiện tay để một cái, liền tan vỡ chia lịa. Cổ ý chí này, rốt cuộc là ai? Giang Hà khiếp sợ, mà bây giờ, nhân quả khiển trách tiêu thất, làm ở trước mặt hắn, chỉ hất động, hất động a, Giang Hà trong lòng chờ mong, ngươi mới có thể ngăn trở, đúng không? Chỉ là, vâng anh, khủng bố ý chí lên, hạ động điên cuồng hấp thu hết thảy, chỉ là cỗ lực lượng kia tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng quá mạnh mẽ, vẹn vẹn chỉ là cựu ngũ thành lực lượng, hát động liền trực tiếp chống đỡ chắn đấy. cũng nữa hấp thu không được bất kỳ lực lượng nào, mà còn lại, anh, tất cả lực lượng oanh đến Giang Hà trên người, Phúc. Giang Hà miệng phun tiên huyết, cả người thần hồn hầu như tan bỡ, dù cho chỉ là nửa thành, dù cho chỉ là một phần nhỏ, cũng tuyệt không phải hắn có thể thừa thụ, chỉ một điểm này, hầu như khiến cả người hắn đều phế bỏ, cái này mẹ đấy đánh như thế nào? Giang Hà thổ huyết, lần này địch nhân thật quá kinh khủng, mà hắn đối diện tôn giả như mày, cái này đều chặn, Cách thứ nhất phá hủy nhân quả lôi đỉnh kích thứ nhì vốn nên chém giết giang hà lại bị ngăn trở xem giang hà hình dạng tựa hồ đã trọng thương thế nhưng hắn cái bộ dáng này tại thần cảnh trong chiến đấu xuất hiện qua vô số lần hầu như mỗi lần đều biết bị lần nữa nỡ rộ lá bài tẩy lần nữa bạo phát lực lượng cường đại hơn cho nên vĩnh viễn không nên tin giang hà trọng thương người này mờ ám rất tiểu tử này tôn giả ánh mắt híp một cái hắn lưu lại lực lượng cũng không nhiều hắn tuy rằng cường đại thế nhưng bởi vì lực lượng bị chém nước không có khởi nguồn không có căn nguyên hắn hiện tại chỉ ba kích chi lực trước khi đã lãng phí hai lần cơ hội Hiện tại hắn còn có một lần cơ hội, cho nên hắn phải thi triển chân chính lực lượng. Giang Hà, ngươi rất có vinh hạnh kiến thức ta đây chiêu. Tôn giả ánh mắt híp một cái, một chiêu này là ta cùng Lê Minh Tôn giả lúc đối chiến thời gian mới có thể vận dụng chiêu số. Ngươi có thể chết tại đây một chiêu dưới, đủ để vinh quang vạn năm. Và anh, Tôn giả quanh thân, lực lượng kinh khủng tại xôi trào. Thiên. Một chữ. Một cổ đến từ tinh tế quần quận lực lượng xuất hiện. Địa, Lại một cái chữ. Đại địa bắt đầu run, cổ khí tức kia đo biến, giống như đến từ viễn cổ lực lượng kinh khủng. Không. Dung hai chữ một chữ một cái hạ xuống trong mấy mắt toàn bộ thiên địa động dung với anh lực lượng đáng sợ hàn lâm giờ khắc này toàn bộ vĩnh dạ mọi người cùng thú đều ở đây run bọn họ có thể cảm giác được một cổ đến từ thương không lực lượng đáng sợ đang ở hàn lâm đáng chết đến cùng chuyện gì xảy ra bên trong thần điện lão giả tâm thần kinh sợ lê minh lúc nào nắm giữ cường đại như vậy lực lượng lam sơn hà ngươi thật có thể ngăn trở sao không được không thể như vậy lão giả hít sâu một hơi thôi động vĩnh dạ cứu chuộc cái gì sở hữu thần điện sứ giả sắc mặt đại biến đại nhân đây chính là thôi động lão giả hung hăng chừng bọn họ liếc mắt là mọi người liếc nhau chỉ có thể nghe lệnh nguy anh toàn bộ thần điện rung động giờ khắc này lấy thần điện làm trung tâm sở hữu sùng bái thần điện tất cả mọi người nhìn cái phương hướng này nhìn về phía thần điện vị trí trước nhất khắc mỗi người đều cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng đó là để cho bọn họ kính nể lực lượng xuống một giây bọn họ liền tiếp thu được thần điện triệu hoán vĩnh dạ con dân à có tà ác lực lượng ý đồ chiếm lĩnh thần điện kính dân các ngươi lực lượng khiến chúng ta cùng nhau chống lại địch nhân a quét mọi người đồng loạt quỳ giảm xuống đất bọn họ là vĩnh dạ con dân, bọn họ cảm thụ được cổ lực lượng này, tính là không tin người, lúc này cũng tin, bọn họ quỳ giảm xuống đất, tiếp thu thần điện lực lượng lấy ra. giờ khắc này, thần điện chính là vĩnh dạ. với anh, tất cả lực lượng hiện lên, tôn giả kia lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt bị suy yếu chín thành, trong hư không, giang hà trong cơ thể tôn giả hầu như tức điên, ngu xuẩn, ngu xuẩn, ba, người cái, một đám, hắn chẳng thể nghĩ tới, tại đây thời khắc mấu chốt nhất vẫn là hàng này đang quấy rối, hắn lực lượng khởi nguồn với vĩnh dạ, thế nhưng cũng sẽ bị cổ lực lượng này khắc chế đây là tới tự bản thân lực lượng bắn ngược a cho nên hầu như trong nháy mắt cái này kinh thiên động địa thiên lý bất dung uy lực liền thiếu chính thành Chỉ ít suy yếu chỉ là suy yếu tôn giả lợi dụng dù sao cũng là trong cơ thể mình lực lượng cho nên giờ khác này thiên lý bất dung vẫn như cũ thả ra ngoài mà một chiêu này lực lượng là vê anh cổ lực lượng kia hiện lên giang hà ánh mắt bỗng nhiên cho to hắn cảm giác được một chiêu này khủng bố uy lực suy yếu thì như thế nào một chiêu này vốn cũng không phải là công kích chiêu số nếu như không phải là phải cho nó phân chia một cái loại hình nói như vậy nó lực lượng là bị sụt tan. Giờ khắc này, Giang Hà cảm giác được mình bị thiên địa vại xích, thiên địa không cho. Đây là một cổ huyền ảo lực lượng, đây là tôn giả khả năng thi triển lực lượng, bởi vì hắn chính là vĩnh dạ quốc thiên. Cho nên, thiên lý bất dung, chính là trực tiếp vạch trần ngươi nhược điểm, sau đó trực tiếp vô cực hạn phóng đại, cho ngươi xấu hổ vô cùng, cho ngươi bị toàn bộ thiên địa vại xích. Đây là thiên địa không cho. Tỷ như ngươi vận khí hơi kém, thế nhưng nếu như thiên địa không cho trả ra, ngươi nhược điểm sẽ bị vô cực hạn phóng đại, trực tiếp biến thành thiên sát cô tinh, thậm chí so với kia cái càng không may gấp một và lần trong ngáy mắt đó ngay cả toàn bộ thiên địa đều nghĩ ngươi quả thực không hẳn là tồn tại sau đó thiên địa lực lượng sẽ đem ngươi trực tiếp gạt bỏ không có chiêu số không có lực lượng vô luận ngươi rất mạnh đây là thiên địa không cho trên cái thế giới này chưa hoàn toàn người vô luận là ai vô luận là trong lòng vẫn là sinh lý hoặc là bất kỳ quan điểm dù cho một chút vấn đề đều biết bị bài xích cho dù là lúc đầu cao cao tại thượng lê minh tôn giả cũng vì vậy mà vong hắn là người hiền lành chính nghĩa tại trong mắt tất cả mọi người đều là hòa mỹ thế nhưng hắn rất tự tin bởi vì hắn tin tưởng mình không người có thể địch làm thiên hạ đệ nhất cao thủ có cái này tự tin là tuyệt đối chuyện tốt thế nhưng đang bị phóng đại sau khi biến thành tự ngạo biến thành cuồng ngạo lại trải qua phóng đại sau khi thiên địa bắt đầu bại xích sau đó trực tiếp đem đặt bỏ đây là thiên địa không cho uy lực đây là nhất rất không nói lý một chiêu không người có thể địch vĩnh dạ tôn giả rất ít thi triển một chiêu này bởi vì quá cường đại bởi vì tiêu hao quá lớn mà bây giờ đối mặt giang hà hắn dùng ra bản thân bổn nguyên lực lượng đây là hắn kinh khủng nhất một chiêu xác suất thành công một trăm hắn chẳng bao giờ thất bại quy một chương 351, trăm ngã xuống chương 351, trăm ngã xuống vanh lực lượng kinh khủng hạ xuống giang hà sắc mặt đại biến hắn có thể cảm giác được bản thân một giây kế tiếp khả năng sẽ bị toàn bộ thế giới trực tiếp gạt bỏ cái loại cảm giác này tiểu sở giang hà quyết đoán ẩn ấp. minh bạch tiểu sở trong nháy mắt chiếm được vanh kia lực lượng kinh khủng đánh phía tiểu sở vanh vanh vanh từng cổ một lực lượng tại chấn động chúng nó đang không ngừng phân tích không ngừng vận hành tại tiểu sở quanh thân xoay tròn, mà tiểu sở trên mặt, thủy trung tràn đầy hiếu kỳ thần sắc cùng dáng tươi cười. cái này cái gì? tiểu sở ánh mắt chớp, một trận không nói gì. cổ lực lượng kia vờn quanh tiểu sở chỉ chốc lát, lại có thể dần dần lui. là, chúng nó lui, bởi vì chúng nó lại có thể không có tìm được nhược điểm ngươi. cái này cổ đến từ tinh không, đến từ viết cổ, đến từ không biết tên chỗ lực lượng kinh khủng. cứ như vậy tiêu thất, thiên địa không cho, ở chỗ tìm kiếm được điểm. thiên địa không cho, ở chỗ chưa hoàn toàn, nhưng là bây giờ, chúng nó gặp hoàn mỹ. tiểu sở vốn là hoàn mỹ nhân cách hắn không có bất kỳ khuyết điểm hắn dũng cảm thành thực thiện lương hầu như sở hữu có thể sử dụng đến tốt từ ngữ đều có thể dùng tại trên người hắn đây là tiểu sở hắn mỗi một chỗ đều hoàn mỹ vừa đúng cho nên ngay cả thiên địa không cho lực lượng cũng không mất tôn giả đầu góc liên tiếp dấu chấm hỏi tiêu thất làm sao có thể hắn thấy bản thân lực lượng lại có thể tại tiêu thất còn đối với mặt giang hà lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì làm sao có thể tại sao có thể như vậy hắn luôn luôn sát xuất thành công một tò ó chiêu số lại có thể mất đi hiệu lực cái này lê minh tôn giả cũng không đợi nổi lực lượng lại có thể thất bại tôn giả ta vỡ hắn thật không rõ cái này tất chúng chiêu số làm sao có thể bị bại bởi vì bị suy yếu chính thành là có nguyên nhân này thế nhưng tính là bị suy yếu chính thành tính là chỉ còn lại có một thành cổ lực lượng kia cũng cũng không phải giang hà có thể ngăn chặn hắn làm sao có thể trừ phi tôn giả bỗng nhiên lắc đầu không có trừ phi trên thế giới này vốn cũng không khả năng có hoàn mỹ người a hắn đối vô số tự cho là hoàn mỹ người thi triển qua thế nhưng một cái tự cho là để bọn họ đã chết có người quá mức là lớn đây cũng là khuyết điểm có người quá có dũng khí đây cũng là khuyết điểm có đôi khi cho dù là ưu điểm trải qua phóng đại biết biến thành chỗ thiếu hụt thế nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra tôn giả sắc mặt rốt cuộc thay đổi hắn cảm giác được hết thể cùng kế hoạch tựa hồ cũng không giống với giang hà quét thưa không rung động hắn lần đầu tiên lộ ra chân thân tại giang hà trong đầu người là ai giang hà tâm thần vừa nhảy vĩnh dạ tôn giả tôn giả thản nhiên tôn giả giang hà con ngươi bỗng nhiên co lại không có khả năng tôn giả rõ ràng đã sớm chết rồi chết mà phục sinh mà thôi ta phụ thân vĩnh dạng cảm lộ thiên địa ý chí từ ngươi bước vào vĩnh giả một khắc kia ta đã biết biết lần này ta vốn là mượn thánh tử sống lại không nghĩ tới lại bị ngươi ngăn trở ngươi cổ lực lượng kia tôn giả ánh mắt yếu ớt có thể nói cho ta biết vật gì giang hà theo dõi hắn không nói gì tôn giả loại này lao giả kia không phải là đã sớm chết rồi chết mà phục sinh nào có đơn giản như vậy bất quá mượn thánh tử sống lại trái lại khiến hắn hiểu vài phần hắn rốt cuộc minh mạch định nhân vì sao cường đại không thể tưởng tượng nổi hắn định nhân lại là một cái tôn giả giang hà trong lòng các loại xương thảo cái này mẹ đấy chơi lớn thảo nào khó trách hắn luôn cảm thấy bị giám thị khó trách hắn luôn cảm thấy có người ở nhằm vào bọn họ ngươi lai like, lại là vĩnh dạ quốc ý chí ngươi vì sao có thể ngăn ở ta thiên địa không cho tôn giả hỏi giang hà không có mở miệng trước mắt hắn là một cái tôn giả huyền diệu mà lại thần kỳ hắn không dám nói bất kỳ vật gì bởi vì mỗi một cái tin tức cũng có thể bị phân tích mà phá giải ngươi tinh diệu lại là vật gì tôn giả hỏi giang hà vẫn không có mở miệng cũng được tôn giả lắc đầu xem ra từ giang hà trong tay nhận được tin tức là không khả năng như vậy ta chiếm thân thể ngươi tự nhiên cũng đã biết tôn giả ánh mắt lạnh lẽo sở hữu hết thảy chiêu số đều thất bại hắn có bản thể lực lượng toàn bộ tiêu thất như vậy kế tiếp chỉ nhất thực đánh thực thuần túy căn ướt linh hồn thôn vệ vê anh lực lượng kinh khủng nỡ rộ tôn giả nỡ rộ tất cả lực lượng lực lượng hướng về giang hà lướt đi thôn vệ quét tôn giả tất cả lực lượng cuốn giang hà đây là thuần túy nhất thôn vệ đây là nhất bổn nguyên va chạm hai cái thần hồn hai cái ý chí trong lúc đó đụng nhau đáng chết giang hà tâm thần kinh sợ song hắn tự hỏi bản thân cường đại trở lại cũng không khả năng ngăn cản tôn giả đây chính là tôn giả a So với kia chút đại năng mạnh hơn, hắn một cái trạng thái rắn sơ cấp, làm sao chống lại? Chỉ là, ừ. Giang Hà hơi biến sắc mặt, hắn cảm giác có chút quỷ dị. Là hắn ảo giác sao? Giang Hà kỳ quái, hắn có thể cảm giác được tôn giả lực lượng. Thật yếu. Là, rất yếu. Giang Hà bị vây hoàn cảnh xấu, bởi vì tôn giả linh hồn lực lượng, cơ hội là hắn gấp 2. Dù cho không có mỏi, khác lực lượng, hắn cũng không phải là tôn giả đối thủ. Gấp hai thực lực, đối với hắn là nghiền ép, thế nhưng, cái này cùng tôn giả lực lượng hoàn toàn không phù hợp a hắn nghĩ tới vô số khả năng, thậm chí trực tiếp bị tiêu diệt, thế nhưng loại này chỉ gấp hai. giang hà trái lại mơ hồ, ngươi lực lượng? hừ, tôn giả cười nhạt, gấp hai lực lượng đủ để chiến áp ngươi. nói như vậy, ngươi lực lượng lúc trước đã hao hết. giang hà bỗng nhiên tỉnh ngộ, cho nên hiện tại ngươi chỉ có thể vật lộn, chỉ có thể qua đây chém giết, bởi vì ngươi chân chính thuộc về tôn giả lực lượng đã không có. hừ, tôn giả sát ý đại thịnh, giết ngươi, ta lực lượng tự nhiên khôi phục. Ha, ha ha ha ha ha, giang hà cười to, thì ra là thế. buồn cười, tôn giả cười nhạt, chỉ cần một phút giang hà cả người cũng sẽ bị thôn phệ, hắn lại còn có thể cười được đây là thuần túy nhất ý chí va chạm tại trong óc không ai có thể giúp hắn gấp đôi thật là buồn cười a giang hà cười to nếu lời như vậy vậy hãy để cho ngươi kiến thức ta lực lượng a vê anh giang hà cười nhạt. một sát na này hai cổ đồng dạng lực lượng xuất hiện một tả một hữu tôn giả ngẩng đầu vừa nhìn nhất thời sắc mặt đại biến giang hà bên cạnh lại còn có hai người mà hai người kia lực lượng cùng hắn lại có thể một dạng ngươi có gấp hai lực lượng ta thế nhưng gấp ba giang hà cười nhạt. gấp hai lực lượng triển áp hắn xin lỗi hiện tại bị triển áp thế như ngươi vê anh khủng bố linh hồn chi lực nữa rộ tôn giả nhất thời sắc mặt đại biến thức hải nội làm sao có thể có giúp đỡ vê anh thuần túy nhất linh hồn chi lực va chạm tôn giả tâm thần kinh sợ nguyên tưởng rằng là hắn thôn vệ giang hà làm sao biết nghĩ đến giang hà lực lượng lại có thể cường đại như vậy nghĩ như thế nào đến trong cơ thể hắn lại còn có những người khác loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình ta không cam lòng tôn giả giống giận ta là thiên địa ý chí ta là vĩnh dạ tôn giả ta là thần minh làm sao có thể bỏ mạng ở ở đây ta không cam lòng từng tiếng phẫn nộ dích đảo đáng tiếc tại giang hà thức hải nội hắn kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay đây là giang hà lãnh địa đây là hắn địa bàn ngay sau đó trên thế giới này kỳ diệu nhất một màn sinh một vị tôn giả một vị dù cho cái khác tôn giả đều không thể tiêu diệt tôn giả cứ như vậy chết ở giang hà trong cơ thể tại nó hơn các loại người phụ trợ hạ thậm chí vị kia tôn giả hậu duệ phụ trợ hạ hắn đã chết chết như thế chẳng cam tâm chết như vậy oán hận ta hận a một tiếng rít gào oán khí tận trời hắn hận hắn hận thật đáng chết tiểu nha đầu danh thiếp nếu như không phải là nàng nếu như không phải là nàng kia yêu nhật ý chí hắn làm sao biết rơi xuống tình cảnh như thế hắn hận hắn hận bản thân cái kia ngu xuẩn hậu duệ nếu như không phải là hắn giang hà sớm đã chết không biết được bao nhiêu lần làm sao biết sống đến bây giờ thậm chí giết hắn hắn hận hắn hận thần điện đám kia ngu xuẩn sứ giả hắn hận vĩnh dạ mọi người hắn khổ cực nỗ lực bao nhiêu năm con nhân dân lại có thể trái lại đối phó hắn hắn hận giang hà hắn hận mọi người a a a a a ta không cam lòng ta hận a tôn giả dích anh đang nồng nặc không cam lòng trong, hắn dần dần tiêu vong. Một đời tôn giả, ngã xuống. Mà giờ khắc này, vĩnh giả quốc bầu trời, đột nhiên bay lên huyết vũ, bầu trời, trời mưa đỏ như máu mưa, mỗi một giọt nước mưa trong đều ẩn chứa vô cùng phẫn nộ. Giờ khắc này, sở hữu vĩnh dạ quốc con dân đều kinh khủng ngẩng đầu. Bọn họ đã làm sai điều gì? Bọn họ đột nhiên cảm giác được trong lòng không gì sánh được hoảng loạn, tựa hồ làm cái gì đáng sợ sự tình. Đaết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, hiện tại đã ngồi cao sắt đi thượng hải, ngày mai cất cánh đi Thái Lan. Hy vọng hết thảy thuận lợi, thiếu năm canh trở về trầm giải bù. Không nên gấp gáp, yên tâm, sẽ không xảy bậy, dù sao tại Thái Lan tìm muội tử phiêu lưu quá lớn tám. Quy một chương 352, thân phận ra ánh sáng. Chương 352, thân phận ra ánh sáng. Giờ khắc này, ngay cả thần điện chư vị sứ giả, những thứ kia đại năng, vị lão giả kia cũng là như vậy, đồng nhiên cảm giác được tâm lý vắng vẻ, tựa hồ làm cái gì đáng sợ sự tình. Chuyện gì xảy ra? Lão giả hoảng hốt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia trên trời cao. Đang ở vừa mới, hắn tựa hồ cảm giác được tôn giả phẫn nộ kinh khủng kia oán khí đột phá chân trời ẩn chứa tại huyết thủy trong tựa hồ muốn nói cho hắn biết cái gì tôn giả người làm sao vậy lao giả kinh hoàng lần đầu tiên hắn có loại này không biết làm sao hơn nữa hắn có thể cảm giác được tôn giả cảm ứng tiêu thất triệt triệt để để tiêu thất giống như là không sẽ không lao giả kinh hãi tôn giả làm sao biết thế nhưng hắn ngẩng đầu huyết vũ tại phiêu mọi người lộ ra mở mịt thân sắc loại cảm giác này tôn giả chẳng lẽ hắn ý thức đến tựa hồ có kinh người gì sự tình xảy ra bản thân tựa hồ thật đã làm sai điều gì hắn lần đầu tiên bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước khi sở hữu hết thảy. nhưng mà, đúng lúc này, một cái rõ ràng ý chí hàng lâm, lê minh gián điệp đã chết, hắn trước khi chết đánh xuống nguyên rùa, đem ta phong ấn, cắt đứt cảm ứng. đáng tiếc, hắn lực lượng quá yếu, căn bản không đủ lấy phong ấn ta. tôn giả, lao giả mừng rỡ. hắn chỉ biết tôn giả còn sống. chính là, tôn giả thế nhưng thần minh, hắn thế nhưng vĩnh dạo ý thức, hắn làm sao có thể chết? nguyên lai là nguyên rùa sao? nguyên lai là cảm ứng sao? chiêu cáo thiên hạ, kêu huyết vũ trong ẩn chứa nguyên rùa, là lê minh gián điệp sau cùng dãy rủa, khiến mọi người cẩn thận tiêu ý chí vô cùng rõ ràng là lao giả mừng rỡ lập tức chiêu cáo thiên hạ thánh tử sinh ra vĩnh giả số mệnh tăng nhiều ta lực lượng cũng nhận được tăng trưởng hiện tại đã có thể rõ ràng truyền lại ý chí tiêu ý chí đáp lại là lao giả mừng rỡ lúc này đây rốt cục không cần lo lắng sẽ sai ý tôn giả toàn diện khôi phục ha ha ha đáng chết lê minh quốc chờ ta vĩnh giả chinh phục các người a đem lam sơn đội mọi người truyền tống tới thần điện cấm điện các ngươi mọi người cũng theo tới chúng ta thảo luận tiến công lê minh quốc công việc tiêu ý chí truyền lại là lao giả ứng tiếng Hắn minh bạch, Lam Sơn Hà đám người tuy rằng thắng lợi, thế nhưng có vài người nhất định sẽ không từ thủ đoàn tập sát, những người đó vì gia tộc tương lai, quả thực không tiếc bất cứ giá nào. Nếu là Lam Sơn Hà lúc này bỏ mình, Thánh tử chẳng phải là lại muốn đổi vị? Chỉ hắn Thánh tử vị vững chắc mới là thật an toàn. Hiện tại, chỉ có truyền tống đến cấm địa tốt nhất. Mà giờ khắc này, Giang Hà vừa mới vừa đem thần trượng xoa bóp trong tay, thậm chí không được một giây. Truyền tống. Lão giả và thần điện sứ giả thôi động thần điện lực lượng. Vâng anh Một bó kim quang hiện lên. Thần điện phù văn bắt đầu khởi động, một đạo cường đại truyền tống trận quang hoa bay lên trời ngay tại lúc cái này trước mắt bỗng nhiên có người ý thức được không đúng chờ chờ thần trượng cảm ứng trong vì sao không có thánh tử ừ cảm giác này mọi người bỗng nhiên cảm giác không đúng thần trượng lực lượng tôi động tất cả mọi người có thể cảm ứng những người khác tâm ý nhất là thần điện tròng mọi người cự ly gần nhất thế nhưng duy trì có không có thánh tử dù cho thần trượng ở trong tay hắn không thích hợp chờ chờ ta cảm ứng được thế nhưng cổ lực lượng này có người dám đáp lời một cổ lực lượng kinh người rất cường đại nhưng là lại một loại khác thường chờ chờ lam sơn đội khí tức đây là trong sát na mọi người sắc mặt đại biến, Lam Sơn đội mọi người khí tức đều không đúng. Thánh tử vị trí chỗ ở, không có Lam Sơn Hà khí tức, chỉ Giang Hà khí tức, còn có kia Lam Sơn Long, Lý Đường, Lam Sơn Ngộng, Tô Tiểu Mạn, thật quen thuộc tên. Mọi người trong lúc nhất thời có điểm động, thế nhưng rất nhanh phản ứng kịp, là Lê Minh người, đáng chết. Anh, mọi người sắc mặt đại biến. Lê Minh, lại là Lê Minh. Lam Sơn đội, mọi người lại là Lê Minh Quốc người. Giờ khắc này, mọi người rung động, mà thi triển truyền tống trận lão giả từ chung quanh phản ứng cũng nhìn ra không đúng, tâm thần cảm ứng dưới, nhất thời sắc mặt đại biến các ngươi, bọn họ sát ý xôi trào, làm sao có thể, làm sao biết, đáng chết, giang hà đám người trong nháy mắt biến sắc, bị phát hiện, quả nhiên, tại bắt được thần trưởng một khắc kia, bọn họ đã bị phát hiện, bọn họ người trước mắt mạnh như thế nào bọn họ quá rõ, căn bản đỡ không được, làm sao bây giờ, mấy người liếc nhau, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, Lam sơn đội mọi người phế bỏ, chỉ giang hà một người còn có lực lượng, lý đường đám người thậm chí ngay cả tinh diệu cũng bị mất, làm sao có thể chống đỡ được, đáng chết, giang hà tâm thần kinh sợ, Mời anh tương đạo lực lượng đáng sợ hiện lên. Đó là phẫn nộ Lê minh mọi người xuất thủ, đáng chết. Giang Hà bỗng nhiên ngẩng đầu. Lê Minh chư vị đại năng a, các ngươi còn không có chuẩn bị cho tốt sao? Đã không có thời gian a. Vâng. công kích hạ xuống. Lý Đường đám người nhịn không được nhắm mắt lại, muốn chết phải không? Giang Hà cũng chỉ có thể thuyên chuyển chỉ có một chút lực lượng đi phòng ngự, đi bảo hộ bọn họ, thế nhưng hắn rõ ràng, căn bản vô dụng. Vâng. phòng ngự vỡ tan. Mà đúng lúc này, đột nhiên một bó thanh quang tử trên trời giáng xuống. Giang Hà đám người chỗ truyền tống trận trong nháy mắt quang hoa đại lượng tiên nguyên bản truyền tống hướng thần điện cấm địa lực lượng, đống nhiên vật mèo lại có thể trực tiếp truyền tống hướng lê minh. với anh, thanh quang tăng mạnh, sở hữu công kích tại truyền tống bình trướng thượng bị xé rách, truyền tống mở ra, không người có thể ngăn, đáng chết. mọi người sắc mặt đại biến, đây là lê minh quốc truyền tống, đây là lê minh đại năng khí tức. giờ khắc này, mọi người tỉnh ngộ, bọn họ rốt cuộc biết phát sinh cái gì, lam sơn đội lại là gián điệp. Chơi ạ, bọn họ, sở hữu đội ngũ nhịn không được mở to hai mắt, bọn họ không thể tin được, vĩnh dạ nhất tự ngạo địa phương chính là cùng cảnh giới mỉa sát lê minh mà bây giờ bọn họ thất bại bọn họ lại có thể bại bởi tiểu bọn họ chỉnh lại hai tuổi lê minh quốc thiên kiêu trong tay toàn bộ vĩnh giạ quốc lại có thể tìm không ra một cái theo chân bọn họ chống lại đội ngũ đây là thế nào khuất đủ? càng húng chi lam sơn hà hoàn thành thành tử cầm đi thần trượng a a a a mọi người phẫn nộ cùng phát điên vâng vâng vâng hầu như sở hữu đội ngũ xuất thủ bọn họ phát điên bọn họ phẫn nộ bọn họ hận cực nhưng mà sở hữu công kích tại truyền thống quang hoa trước mặt đều tiêu tán truyền tống thông đạo đã mở ra bọn họ điểm ấy lực lượng căn bản không khả năng phá hư làm sao biết lao giả càng ngập bức chớ biết hắn giúp giang hà bao nhiêu lần chớ biết hắn đều làm chuyện gì khác không nói chỉ cần cái này truyền tống thông đạo chính là hắn chủ động mở ra a dưới tình huống bình thường lê minh quốc tính là cường đại trở lại cũng không khả năng mở ra bọn họ truyền tống thông đạo thế nhưng vừa mới là hắn chủ động mở ra truyền tống lam xuất đội mà lê minh quốc vừa lúc truyền tống thông đạo xuất hiện nội ứng ngoại hợp truyền thống thông đạo lại có thể bị trực tiếp quay hướng lê minh quốc Đáng chết, đáng chết hắn đây là sinh sôi đem giang hà đám người đưa trở về a. A -a, a a a a a a a lao giả phẫn nộ hắn bực nào bị khuất hắn sao mà phẫn nộ bởi vì đối giang hà coi trọng nhất hắn làm nhiều lắm sự tình hiện đang hồi tưởng lại tới quả thực ngu xuẩn chi tế càng húng chi giang hà trong tay còn cầm thần trượng quyết không thể khiến hắn đi lao giả phẫn nộ với anh lực lượng kinh khủng xuất thủ đáng sợ kia xé rách lại có thể trực tiếp xé rách truyền thống thông đạo tại nơi vô kiên bất tuổi truyền thống trên lối đi xé rách ra một cái nhân khẩu vô cùng tận công kích hạ xuống cái gì Giang Hà đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không tốt. Lê Minh Quốc đại năng cũng là kinh sợ, ai có thể nghĩ đến loại trình độ này truyền tống thông đạo lại có thể có thể bị xé rách? Tiêu Thần Điện lao giả mạnh như thế nào? Vô anh, sở hữu công kích hạ xuống, nhưng mà đỡ không được. Giang Hà thôi động chỉ có phòng ngự, thế nhưng còn dư lại không có mấy. Hát động sớm đã thành bị tôn giả ý thức bỏ thêm vào đấy, còn không có tiêu hóa hết, hắn tất cả lực lượng đã ở trận chiến ấy trong tiêu hao, còn có vừa mới tiêu hao, mà bây giờ hắn hầu như cùng những người khác một dạng thế, hắn nghĩ phóng đi hắn nghĩ ngăn trở cái kia nhân khẩu thế nhưng hắn động tác quá chậm tại nơi sao nhanh công kích hạ tại nơi loại tốc độ dưới sự công kích hắn căn bản không qua được mọi người mặt như màu đất bọn họ căn bản không có phản ứng kịp mất đi lực lượng bọn họ phản ứng sao mà chi chậm tốc độ quá chậm khiến ta nhanh lên một chút ta giang hà trong lòng cắn răng vê anh công kích kia xuyên thấu qua truyền thống thông đạo sẽ rách nhân khẩu đánh vào tới đống nhiên một bóng người phiêu nhiên nhi xuất hắn một người chắn cái tia nhân khẩu thượng thân ảnh kia là hải lưu hải lưu mọi người sắc mặt đại biến vê anh Lực lượng kinh khủng chấn động, tất cả lực lượng đều anh đến rồi Hải Lưu trên người. Và anh, và anh Hải Lưu thân ảnh trực tiếp bị đánh bay, thiếu chút nữa bị xé rách, vết máu về ra, tán đầy toàn bộ truyền thống thông đạo, mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. "Không chung. Vết máu phiêu lưu, quần áo bạch đi vi, một đạo đỏ như máu thân ảnh phiêu nhiên, kia dạng buộc tóc chớp mắt tới ra, tóc dài xóa vai, kia trắng trong mang đỏ thân ảnh rơi xuống đất. Rõ ràng là một cái tuyệt mỹ cô nương. Mọi người khiếp sợ. "Đây là Hải Lưu." Giang Hà thứ nhất xông lên. Hắn sớm biết rằng Hải Lưu là nữ, tự nhiên sẽ không kinh ngạc. Hải Lưu, ho. Hải Lưu lộ ra vẻ tươi cười. Ta, một chữ mới ra đi ra, nhiều lắm vết máu lưu lại. Nàng thương quá nặng, đáng chết. Mọi người vừa sợ vừa giận. Kinh là Hải Lưu lại là nữ, phẫn nộ là vĩnh dạ hạ thủ ác như vậy. Đỡ, ta là tự động đổi mới chương tiết đâu ra. Quy một chương 353, nữ vương kế vị. Chương 353, nữ vương kế vị. Muốn chết. Hư không rung động. Lê Minh Đại năng khí tức hạ xuống, truyền thống trận thông đạo quang hoa tăng mạnh, khủng bố thanh quang bao phủ. Lúc này đây là thần điện lão giả và giữa bọn họ chiến đấu. anh, thanh quang cùng kim quang tại giao phong thần điện lao giả phẫn nộ cùng lê minh đại năng phẫn nộ tại trùng kích đây là hai cái quốc gia chiến tranh chỉ là hết thệ đã không cách nào văn hồi truyền tống trận lập tức truyền tống thần điện lao giả đỡ không được hải lưu cứu không trở lại lê minh đại năng lực lượng cũng không qua được Với anh với anh tùy ý ngoại giới làm sao giao phong giang hà đám người ánh mắt nhưng chỉ là nhìn về phía hải lưu cái này ngụy trang không biết được bao lâu cô nương lúc này lộ ra bản thân tuyệt mỹ đội hình như vậy cái người lúc này nàng càng lộ ra một loại dẫn dắt mọi người bệnh trạng đẹp hải lưu mọi người đau lòng bọn họ nhìn ra được hải lưu không chịu nổi ai cũng cứu không được ai cũng cứu không đi giang hà một mực biết được hải lưu khả năng bảo tồn lực lượng khả năng còn có bí mật nhưng là từ không nghĩ tới tại đây tối hậu ban đầu tại mọi người không có lực lượng thời điểm là hải lưu dùng cổ lực lượng này cứu bọn họ thậm chí dùng cánh mạng mình vĩnh dạng mọi người sát ý đại thịnh bọn họ tin tưởng đợi giết trở về một khắc kia tất nhiên nên vì hải lưu báo thủ khai khái hải lưu ho xuất huyết tích chịu đựng giang hà ôm chặt nàng lúc này hải lưu nhu nhược đáng sợ tùy thời cũng có thể ngã xuống chúng ta rất nhanh đi trở về Thật. giang hà an ủi ngươi xem truyền thống thông đạo mở ra chúng ta rất nhanh thì đi trở về chúng ta nói qua không thể chết được một người a lâm hạ mấy người khóc thật không thể chết được a bọn họ 10 cái người nhiều lần trải qua thiên tân và khổ bọn họ 10 cái người đi qua nhiều ít gian nan chẳng ai nghĩ tới đến tại thời khắc tối hậu gặp phải thương vong chống đỡ a hải lưu lâm hạ cầm tay nàng lâm hạ trong cơ thể lực lượng loé lên loé lên nàng đang liều mạng thôi động trị liệu lực lượng thế nhưng không thể a bởi vì mất đi tinh diệu, nàng căn bản không cách nào trị liệu, chỉ có thể dùng vậy cũng liên ám năng lượng vì hải lưu duy trì. thế nhưng ai cũng biết loại tình huống này căn bản duy trì liên tục không được bao lâu. với anh, khủng bố thanh quang truyền tống, truyền tống thông đạo, mở ra, giang hà đám người thân ảnh dần dần tiêu thất, tiêu thanh quang trong tàn ảnh, mọi người thấy được phẫn nộ, thấy được sắt ý, thấy được thương tiếc, bọn họ còn có cái tiêu tiêu hải lưu cô nương, một cổ đáng sợ ý chí đang nổi lên, mà đương theo tiêu thất, còn có thần trưởng, còn có vĩnh dạ quốc tôn nghiêm, Lão giả phẫn nộ lực lượng của sạch. Wen, Wen, Wen. Thần điện sở hữu hết thể hầu như phá hủy. Thần điện lung lay sắp đổ. Wen. Lão giả một quyền đánh giết mặt đất, vô số vết rách hiện lên. Hắn hận a. Hận bản thân làm hết thảy, Mọi người trầm mặc. Tại sao phải thành như vậy? Mọi người mờ mịt. Bọn họ nâng toàn quốc chi lực cử hành tế thiên buổi lễ long trọng, vì một trận chiến này, bọn họ chém giết không biết được bao nhiêu người, thậm chí vĩnh dạ quốc bản thân người, các loại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, vĩnh dạ quốc hao tài tốn của, thiên tài tử thương vô số, vì chính là thánh tử sinh ra vì chính là vĩnh dạ tương lai thế nhưng thế nhưng sở hữu hết thẻ tiêu thất sở hữu hết thẻ đều không có Thân trượng không có thánh tử không có thắng lợi sau cùng lại là lê minh quốc lam sơn đội mọi người lại có thể đến từ lê minh tất cả mọi người mở bức bọn họ phẫn nộ bọn họ hận hận sở hữu hết thảy mà tên láo giả kia càng hắn lần đầu tiên hoài nghi tôn giả vì sao tôn giả đông nhiên một cái nhàn nhạt ý niệm hiện lên kinh khủng kia ý chí trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ vĩnh dạ quốc đồng bình tại toàn bộ thần điện bên trên ngươi ở đây hoài nghi ta hắn chất vấn lão giả không dám lao giả vội vội vàng vàng quỳ xuống đất mọi người run, đông nhiên quỳ xuống kia cảm giác quen thuộc là tôn giả a thân điện mọi người càng kinh khủng quỳ xuống lại có thể thật là tôn giả bị gai bẫy không hổ là ta đối thủ cụ a ta cho rằng lê minh tôn giả đã triệt để tử vong không nghĩ tới hắn trước khi chết còn chơi như thế một tay dùng bản thân ý chí ngụy trang ngay cả ta đều giấu giếm được đi ta thậm chí cho là hắn là tương lai tôn giả không nghĩ tới là ta sai đây hết thảy là ta khuyết điểm tôn giả đạo mặt nói không dám mọi người quỳ giảm xuống đất lòng mang hổ thẹn, ngay cả lão giả đều vì mình vừa mới hoài nghi nói ấy nấy, hắn làm sao có thể hoài nghi tôn giả? Không có tôn giả sẽ không có vĩnh giả quốc, vì cái này quốc gia hắn thậm chí bỏ ra cánh mạng mình, bản thân một sinh bất tử bất diệt, vĩnh sinh bảo vệ vĩnh giả, hoài nghi ai cũng không có khả năng hoài nghi tôn giả a. Mọi người cùng kính quỷ xuống đất, không cần lo lắng, thần thượng, bất quá là ngoại vật, lê minh quốc tính là cầm cũng vô dụng, nói thật đi, ta nghĩ chúng ta trái lại hẳn là cảm tạ lê minh quốc, cảm tạ những ngày ngu xuẩn. thanh âm kia chợt trở nên vui mừng, ừ, mọi người xử xuất đều thảm như vậy, còn muốn cảm tạ vĩnh dạng, tôn giả điên rồi. Ừ, lão giả cảm giác đầu tiên đến cái gì, nhất thời mừng rỡ. tôn giả ngài. Ha ha ha ha, kinh khủng kia ý chí truyền vào mọi người đầu óc. cảm tạ lê minh, cảm tạ lam sơn đội, bọn họ xuất hiện, tuy rằng cướp đi thần trưởng, lại làm cho ta chân chính trở về. ta tìm được rồi chân chính tú thể. ta gần trở về. với anh. đáng sợ kia ý chí quẩn sạch toàn bộ vĩnh dạng. mọi người mừng rỡ. mọi người trong đầu đều tiếng vọng một câu nói, ta vĩnh dạng tôn giả gần trở về. tôn giả. mọi người quỳ giảm xuống đất. thần trưởng vậy coi như cái gì thần trượng bất quá là tôn giả vứt ra mà thôi nếu quả thật chính tôn giả trở về vĩnh giả quốc mới là chân chính vô địch tú thể tôn giả muốn mượn giúp tú thể trở về ha ha ha ha ngu xuẩn lê minh quốc ca các ngươi cầm thần trượng thì như thế nào thần trượng vốn có tại lê minh quốc cũng không dùng các ngươi đến trái lại kích thích tôn giả hồi phục giờ khắc này tất cả mọi người là trong lòng mừng rỡ cười nhạo ngu xuẩn lê minh quốc tôn giả lao giả kích động không thôi giờ khắc này cái gì hoài nghi cái gì nghi hoặc hết thể ném ra não bên ngoài có thể thần trượng thánh tử đều là tôn giả ném ra mồi hắn chân chính mục tiêu là tú thể a một khi tôn giả mượn dùng tú thể trở về ha ha ha ha tôn giả cần ta giúp ngài tìm được tú thể sao bên trong thần điện lao giả kích động nói không cần tú thể đã phụ thân ta trở về với anh khủng bố ý chí nỗ rộ một cổ lực lượng đáng sợ từ thần điện ở ngoài xa xa vào tới đi thẳng đến bên trong thần điện mọi người một cái giật mình đây không phải là từ trên trời giáng xuống ý chí lúc này đây lại là chân chính đến từ thần điện ở ngoài tôn giả tới thật tới mọi người mừng rỡ lớn như thế thần điện mọi người nhằm phía cửa bị giảm xuống đất vâng thần điện chi môn trầm rãi mở ra một bóng người trầm rãi đi vào mọi người ngẩng đầu nhìn lên nhất thời tâm thần run lên đây là đây là kia lại là một cái tiểu cô nương nhìn bất quá 10 tuổi dáng dấp lúc này ung dung hoa quý chính trầm rãi bước vào thần điện người là ai một người bỗng nhiên cả giận nói chính là tiểu cô nương lại dám ừ tiểu cô nương ánh mắt đảo qua vâng khủng bố ý chí hàn lâm Và anh, người nọ một câu nói chưa từng nói chuyện đã rồi đứng ngẩn ngơ tại chỗ hắn ý thức bị thành công cả người ý thức trực tiếp bị gạt bỏ, biến thành mùn ngốc. tôn giả, mọi người ngược hít một hơi lãnh khí. bọn họ giờ mới hiểu được, tôn giả tú thể lại là một cái tiểu cô nương. đây là, lao giả tâm thần vừa nhảy, hắn thế nhưng rõ ràng nhớ kỹ, lúc đầu tôn giả hạ mệnh lệnh, chẳng lẽ nói kế hoạch 10 năm trước đã sớm bắt đầu. tiểu cô nương đống nhiên mở miệng, lúc này đây không còn là ý chí, mà là thật thanh âm. tiểu cô nương thanh âm rất non nớt, thế nhưng thần điện mọi người không dám có chút bất kính. đây chính là tôn giả đại nhân a, tôn giả đại năng. lao giả bài phục. quả nhiên từ mười năm trước để cho mình bị diệt làm tinh nhất mạch bắt đầu tôn giả sớm đã có kế hoạch hiện tại thần trưởng tuy rằng tiêu thất thế nhưng tôn giả lại trở về Đát đát tiểu cô nương chậm rãi đạp cước bộ nàng tốc độ không nhanh thế nhưng tất cả mọi người không dám vượt lên trước nàng nghiêm túc cẩn thận theo sau lưng từ cửa thần điện một đường đi tới kia thần điện bên trên đập đập đập tiểu cô nương từng bước bước trên bậc thang cuối cùng đi lên kia nhất vị trí trung tâm châu đó là nguyên bản lưu cho thánh tử là vĩnh dạ tương lai vương quét tiểu cô nương tay áo vung trực tiếp ngồi xuống Mời anh khủng bố ý chí trong nháy mắt quận sạch toàn bộ vĩnh dạ kể từ hôm nay không có tôn giả chỉ nữ vương là toàn bộ vĩnh dạ trăm miệng một lời đại địa chân chiến bái kiến nữ vương đại nhân vô số người quỷ dạp xuống đất ai cũng biết thuộc về vĩnh dạ thời đại mới hàng lâm cái này đã định trước là một cái thời đại huy hoàng mà giờ khắc này vĩnh dạ nữ vương ánh mắt cũng xuyên thấu qua vô cùng tận hư không nhìn về phía lê minh nhìn về phía kia đã ly khai vĩnh dạ giang hà trong ánh mắt có lúc một cái nhìn không thấy nu tình quy một chương ba người rốt cuộc là ai chương ba Ngươi, rốt cuộc là ai? Trong hư không, Thanh Quang bao phủ, Giang Hà đám người đang ở truyền tống thông đạo rất nhanh truyền tống. kia Thanh Quang bao phủ mọi người, bài trừ vĩnh dạ cùng Lê Minh cản trở, đang ở hướng về Lê Minh quốc chạy đi. Bọn họ rất nhanh thì chạy tới, rất nhanh. Thế nhưng, Hải Lưu còn chịu đựng được sao? Mọi người sắc mặt khó coi, Hải Lưu trên mặt lộ ra giấy trắng dáng tươi cười, lộ ra bệnh chẳng đẹp. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ Hải Lưu giờ khắc này sẽ đẹp kinh người như vậy. Hải Lưu, chúng ta sắp tới. Giang Hà tự lẩm bẩm, nàng cứu mọi người, tất cả mọi người thiếu nàng ân, phải xuống a lâm hạ khóc lý đường bọn người là siết chặt nắm tay bọn họ trầm mặc bọn họ hận bản thân nếu như lúc đó dù cho bảo lưu một điểm lực lượng bọn họ đều biết không chút do dự xung lên thế nhưng tại sao phải như vậy vê anh thanh quang hiện lên lê minh đại năng đã ở thôi động tất cả lực lượng thế nhưng đây là hai nước trong lúc đó bình chướng bọn họ có thể đem người đưa tới mang đi đã rất không dễ dàng kia tùy vào bọn họ tự do phát huy bọn họ duy nhất có thể làm chỉ tận khả năng nhanh hơn tốc độ khiến những hải tử này trở về vê anh truyền thống tốc độ còn đang tăng rất nhanh rất nhanh thì đến rồi thế nhưng lúc này hải lưu sắc mặt đã tuyết trắng ta hải lưu mở miệng mọi người vội vội vàng vàng ngồi sổ người xuống bọn họ đều nghĩ biết được hải lưu muốn nói gì ai cũng biết hải lưu rất có thể không trở về được lê minh quốc độ Ngươi muốn nói cái gì giang hà nhẹ giọng nói khái khái hải lưu mới nói ra một chữ liền phun mấy cái búng máu tươi nếu không có lâm hạ một mực dùng ám năng lượng treo chỉ sợ sớm đã đã chết đã không biết bao nhiêu lần ta vẫn muốn nói hải lưu chăm chú nhìn giang hà xin lỗi ngươi không có đối với không dạy nổi giang hà lắc đầu không là thật xin lỗi hải lưu có chút gian nan lắc đầu mỗi người đều có bản thân số mệnh các ngươi cũng có ta cũng có cho nên xin lỗi ừ giang hà bỗng nhiên ý thức được không ổn hải lưu ngươi Mời anh một bò lưu quang hiện lên kia mở ảo tiếng ca bỗng nhiên từ trên trời vang lên hải lưu quá đẹp đẹp khiến mọi người tim đập nhanh nhất là lúc này nàng người bị thương nặng vì cứu mọi người mà thụ thương, kia bỗng nhiên nam biến hóa nữ kinh diễm kia tuyệt mỹ dung mạo cái loại này bệnh trạng đẹp khiến mọi người lực chú ý đều ở đây trên người nàng thậm chí bỏ quên kia linh hồn tiếng ca a linh hồn tri âm vang lên mọi người dạy ra mà chính là cái này trước mắt một đạo khủng bố lưu quang hiện lên đem nàng bao vây hải lưu tiêu thất tại mọi người trước người không tốt lê minh đại năng khiếp sợ vê anh một bó bó lưu quang hạ xuống nỗ lực lưu lại hải lưu nhưng căn bản vô hiệu kia thủy lam sắc lưu quang trực tiếp đem hải lưu mang đi không có để lại bất cứ dấu vết gì chỉ trước khi đi hải lưu trong ánh mắt lướt một cái không muốn quét hải lưu tiêu thất mọi người mới khôi phục thanh tình tất cả mọi người phải không dám tin tưởng mở to hai mắt tình huống gì vừa mới hải lưu đây mọi người không hiểu ra sao Chuyện gì xảy ra? Hải Lưu nói một câu xin lỗi cứ như vậy đi, chẳng lẽ là nhân ngư đã chết cứ như vậy? Còn là nói, khinh thường, Giang Hà cười khổ, làm sao vậy? Mọi người nhìn lại. Ai? Giang Hà giơ lên vắng vẻ hai tay, Thần trượng, không có. Mọi người sắc mặt đại biến, lúc này, bọn họ rốt cuộc Minh Bạch Hải Lưu xin lỗi là có ý gì? Nàng lại có thể mang đi thần trượng, mang đi bọn họ chiến lợi. Thân trượng, đây chính là đáng chết. Minh Kính trong nháy mắt nổi giận, đây nên chết, đây chính là chúng ta phục vụ quên mình đổi lấy. Mọi người, cũng là nàng cứu giang hà nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái minh kính cười nhạt cứu thì đã có sao còn không phải là vì thần trượng mà lúc này lê minh đại năng thanh âm bỗng nhiên vang lên thần trượng mất dâu rịa hải lưu không thuộc về vĩnh dạ thần trượng tại trong tay nàng không ảnh hưởng toàn cục chỉ cần không cho vĩnh dạ tiến công lê minh lúc này đây hành động chính là hoàn mỹ thành công là mọi người khẽ gật đầu nhiệm vụ hoàn thành cái này không thể nghi ngờ thần trượng cũng chỉ là chiến lợi mà thôi tính là bắt được lê minh quốc cũng không có tác dụng quá lớn chỉ cần không ở vĩnh dạ quốc trong tay không ở thân điện vậy không thành vấn đề chỉ là mọi người liêm nhau đều cảm giác được một kia buồn vô cớ. Hải Lưu, tại sao muốn làm như vậy? Tuy rằng nàng cầm đi thân trượng, thế nhưng ân cứu mạng cũng là thật. Giờ khắc này, bọn họ vẫn như cũ nhớ kỹ kia hồn dắt ngọng cuốn mỹ lệ, vẫn như cũ nhớ kỹ Hải Lưu kia tiếng xin lỗi. Hải Lưu, trên người ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không thuộc về Vĩnh Dạng, không thuộc về Lê Minh, ngươi, rốt cuộc là ai? Ân Ân đoán đoán, từ lâu không phân rõ, mà vừa mới minh kính trong nháy mắt nổi giận, cũng để cho mọi người minh bạch, nếu đi sứ Vĩnh Dạng nhiệm vụ đã hoàn thành, cái đội ngũ này, sợ rằng muốn tản Tại Vĩnh Dạng bởi vì tùy thời khả năng bạo phát nguy cơ sinh tử những này lê minh tiên kiêu trước đó chưa từng có đoàn kết cùng một chỗ bọn họ ca nguyện nghe theo giang hà mệnh lệnh sở hữu hết thảy đều bị giang hà an bài ngay ngắn rõ ràng nhưng mà một khi trở lại lê minh mỗi người bọn họ đều là thiên tiêu chu thiên nhân quả thuật lần thứ hai trở về được khiển. minh tính các hạng năng lực cũng có thể phát huy đến hiệu quả lớn nhất hôm nay bọn họ đều mất đi năng lực thế nhưng ai cũng biết một khi trong cơ thể mầm bóng bị kích hoạt mỗi người đều biết trở nên càng cường đại hơn thần điện lão giả giúp bọn hắn ngưng tụ lực lượng rất có thể bạo phát khi đó bọn họ đem trở thành chân chính cường giả như vậy cũng tốt giang hà hít sâu một hơi trở lại lê minh những thứ này đều là thiên tiêu thế lực sau lưng đáng sợ cũng không có ai sẽ nghe hắn nhất là minh kính hắn ngụy trang thật lâu thế nhưng trở lại lê minh một khắc kia liền lộ ra chân diện mục vĩnh dạng nguy cơ đã tiêu thất thế nhưng lê minh náo động khả năng vừa mới bắt đầu quả nhiên vừa trở lại lê minh minh kính đám người liền nộn nhịp rời đi chu thiên lý đường vương Hạo bọn họ phía sau đại năng cũng đem nhận đi lưu lại chỉ bọn họ thành phố tam hà những ngày cô đơn hình bóng người hoan nên trở về thanh em quen thuộc chuyển đến giang hà bỗng nhiên ngầm đầu nhất thời thất thanh trần hội trưởng là ám ảnh hiệp hội phó hội trưởng trần bằng các ngươi rất tốt trần bằng tán thưởng nhìn về phía giang hà mấy người những người đó ra đại nghiệp đại cấp tốc với áp lực mới tham gia nhiệm vụ thế nhưng các ngươi bất động, các ngươi là chân chính hàn môn anh hùng mặc dù cái này sự tình không thể công bố thế nhưng các ngươi anh hùng sự tích đã ghi lại có trong hồ sơ sở hữu cường giả đều biết biết được là mọi người gật đầu đến mức các ngươi thân phận trần bằng dừng một chút các ngươi thân phận bây giờ là tử vong cho nên kế tiếp sẽ công bố một cái tin tức nói các ngươi trước khi chết bị ám ảnh hiệp hội cứu tu dưỡng hai tháng hiện tại vừa khôi phục mọi người liếc nhau khẽ gật đầu phương thức như vậy cũng rất hợp lý đến mức thường cho chân băng ngừng nói mọi người nhịn không được chờ mong cái này muốn cảm tạ thần điện cái kia lao ra hỏa giúp các ngươi ngưng tụ tinh diệu, chỉ cần kích hoạt sau khi chỉ biết trở nên càng mạnh cho nên mấy vị đại năng sẽ đem bọn ngươi lần lượt mang đi cho các ngươi kích hoạt tinh diệu, đồng thời giúp đỡ các ngươi đương nhiên nếu như các ngươi nguyện ý nói cũng có thể bài sư nói vậy không ai sẽ tự tuyển. trước mắt mọi người sáng ngời bài sư bái một vị đại năng vi sư đối với bọn hắn những này rể cỏ mà nói sao mà vinh hạnh các ngươi sẽ khôi phục tinh diệu đồng thời trở nên càng mạnh không phải là thực lực trở nên càng mạnh mà là tinh diệu bản chất trở nên càng mạnh đây không phải là thường hiếm thấy các ngươi sẽ từ trạng thái rắn sơ cấp để thăng tới trạng thái rắn trung cấp các ngươi sẽ học tập càng nhiều ám ảnh kỹ trên cơ bản sở hữu bản giai đoạn có thể học tập ám ảnh kỹ đều biết tùy ý các ngươi lựa chọn sử dụng đại năng sẽ vì các ngươi chỉ đạo chân bằng nhà nhạt nói vậy mọi người tâm thần run lên tinh diệu để thăng cảnh giới để thăng ám ảnh kỹ tùy ý tuyển chọn Trời ạ, đây quả thực là toàn bộ phương vị để thăng. Lần này đi vĩnh dạ chấp hành nhiệm vụ, đáng giá. Tính là không lo lắng quốc gia vấn đề, những phần thưởng này cũng đầy đủ phong phú. Trừ lần đó ra, chân Băng Thản nhếch cười, các người thi vào trường cao đẳng nhập học danh ngạch bị phóng tới toàn cầu đệ nhất thần tinh học viện, có thể tùy ý tuyển chọn mình thích chuyên nghiệp, tùy thời có thể nhập học. Là, Mọi người gật đầu, cái này thật không có ngoài ý muốn. Đùa giỡn. Bọn họ thế nhưng toàn quốc trước mười, nếu như bọn họ còn không thể nào vào được, còn có ai có thể đi vào? Tốt lắm. Chư vị có thể bắt đầu tăng lên, Lê Minh đại năng rất nhanh thì sẽ tới xin chuẩn bị kỹ lưỡng chỉ có một người sự tình có thể sẽ có chút phiền phức hiện tại chân băng hít sâu một hơi giang hà Người đi theo ta ta giang hà sử sốt. lâm hạ mấy người nhất thời cước bộ ngừng một lát giang hà tình huống gì yên tâm chân băng miễn cưỡng cười mặc dù có chút phiền phức thế nhưng chúng ta sẽ nghĩ ra phương án giải quyết quét giang hà ánh mắt hít một cái thú vị khiến lê minh quốc chư vị đại năng cũng cảm giác được phiền phức sao quy một chương 355, dạy bọn họ là người chương ba dạy bọn họ là người là thần tinh học viện sự tình Trần Bằng thần sắc nghiêm trọng. "Đoạn thời gian trước chúng ta báo lên các ngươi tử vong tin tức, đây là vì bảo hộ các ngươi tại Vĩnh Dạ Quốc an toàn, phải giả tạo tử vong, đồng thời, ta tại Thần Tinh Học Viện vì mỗi người dự để lại vị trí. Ngươi biết, tại chống lại Vĩnh Dạ vấn đề thượng, cùng những thứ kia thường cho so, Thần Tinh Học Viện danh ngạch là việc nhỏ, cho nên chúng ta cũng không có quá nhiều quan tâm." Trần Bằng cười khổ nói. "Minh Bạch." Giang Hà không có trách bọn họ. Đoạn thời gian đó, mỗi người đều ở đây liều mạng. Bọn họ tại Vĩnh Dạ liều mạng, những này đại năng đã ở cùng Vĩnh Dạ đại năng đánh cuộc. Không ai dễ dàng. Đến mức Thần Tinh Học Viện sự tình, vậy thì thật là việc nhỏ chỉ là chính là cái này việc nhỏ đã xảy ra chuyện chân băng rất đau đầu ngươi danh lệch bị người thế thân cái gì giang hà ánh mắt trừng lớn thế thân là chân băng cười khổ một vị đại năng chi tử bởi vì có chút nguyên nhân bỏ lỡ lần này thi vào trường cao đẳng cho nên từ thần tinh học viện trong muốn danh lệch cái này vốn có là không khả năng sự tình đừng nói đại năng chi tử chính là đại năng bản thân cũng không thể nếu như có người chết thì có người thế thân sợ rằng sau này giết người sự kiện sẽ ưu đùn cho nên tình hình trung hạ người chết danh lệch tiêu thất không người có thể thế thân Thế nhưng, bởi vì các ngươi tình huống đặc biệt, chúng ta cưỡng chế yêu cầu dự để lại 10 cái danh ngạch, mà tiên kia, liền nhìn chúng cái này 10 cái danh ngạch một người trong. Vị tiêu đại năng cùng Thần Tinh học viện rất nhiều người có biết, nhiều lần vận hành, nỗ lực thiên đại đại giới, cuối cùng thành công cấp đi một cái danh ngạch. Mà danh sách kia, là ngươi. Ngươi nọ đạt được danh ngạch sau khi, ngươi tử vong tin tức bị cấp tốc xác nhận, tính là ngươi bây giờ đã trở về, sợ rằng muốn trở lại cũng khả năng không lớn. Chân Băng cười khổ. Thật không? Giang Hà hai mắt khép hở, không ai biết được hắn lúc này phẫn nộ, tại ngươi vì quốc gia phân đấu, vì mọi người tranh thủ sinh cơ thời điểm chính là những người này đang âm thầm làm loạn sao thật là buồn cười a hắn không có tức giận chỉ là cảm giác được những người này vô tri các ngươi cũng biết bản thân tại làm chuyện gì quá ngu xuẩn a ngay cả lê minh chư vị đại năng cũng không được sao giang hà nhìn về phía chân bằng không thể chân bằng lắc đầu lần này hành động là ám ảnh hiệp hội chủ đạo thần tinh học viện những thư kia người bảo thủ luôn luôn không hỏi thế sự hết ngồi đáy giếng để cho bọn họ hỗ trợ tuyệt không khả năng trên thực tế trước khi các vị tiền bối đã liên danh đi tìm một vị viện trưởng thế nhưng kết quả cũng không phải rất thích xem Trần Băng lắc đầu thở dài. Bất quá, ngươi nhất định phải đi chỗ kia sao? Ta nói thật, nói thật đi, thực lực ngươi hoàn toàn không cần thiết đi Thần Tinh Học Viện. Ta xem qua ngươi ở đây vĩnh giả chiến đấu, những thứ kia cái gọi là Thiên Tiêu, liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi tiềm lực vượt quá mọi người ngoài tưởng tượng. Như ngươi vậy Thiên Phú, tính là đi Thần Tinh Học Viện cũng là lãng phí. Ở chỗ này, ngươi biết đạt được sở hữu ám ảnh Hiệp Hội Đại Năng Chỉ đạo. So Thần Tinh Học Viện tốt lắm không biết được gấp bao nhiêu lần. Chúng ta biết dùng thời gian ngắn nhất, đem ngươi bồi dưỡng thành Lê Minh mạnh nhất Thiên Tiêu, cho nên hoàn toàn không cần đi cái gì Thần Tinh Học Viện. Trần Bằng cho phương án. Đây là lời nói thật, hắn thấy, Giang Hà hoàn toàn không cần thiết đi chỗ đó học tập. Không chỉ là học tập, Giang Hà lắc đầu, có một số việc ta nhất định phải tại chỗ đó làm. Người xác định. Trần Bằng nhìn về phía hắn. Xác định. Nhất định phải đi. Nhất định. Giang Hà như đinh đóng cột. Rất tốt. Thần Tinh Học viện học sinh danh ngạch đã đầy, không có biện pháp gì, thế nhưng Trần Bằng cười thân bí. Thần Tinh Học viện lần này thật là quá ngu xuẩn a, ngươi thật cho rằng những thứ kia thực lực thông thiên đại năng không có cách nào khác. Bọn họ lần này là thật bị trọc giận. Thần Tinh Học viện những thứ kia người bảo thủ còn không biết bản thân đắc tội người nào ngươi cứ yên tâm chờ vào đi thôi bất quá trần Băng bỗng nhiên cười cười ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt a giang hà không hiểu chuẩn bị tâm lý tranh thủ một cái danh ngạch muốn cái gì chuẩn bị tâm lý giang hà không hiểu nhưng mà chờ chân chính thông chi một chút tới sau khi giang hà cả người cũng có chút một bức khe nằm đây là danh ngạch xuống là những này phẫn nộ ám ảnh hiệp hội đại năng ngạnh sinh sinh giúp hắn cướp đoạt một cái danh ngạch chỉ là cái này danh ngạch cũng không phải tầm thường học sinh danh ngạch mà là thần tinh học viện lão sư thính danh Giang Hà, tuổi tác 18, thực lực trạng thái rắn đỉnh phong, tinh diệu, trọng lực cầu. Giới thiệu, ám ảnh hiệp hội thành phố Tam Hà phân bộ danh dự phó hội trưởng, một đời thiên tiêu, thực lực cường hãn, quét ngang vưng, giả, tử phong chờ thiên tiêu, thực lực cường hãn. Ta đi. Giang Hà trợn mắt hốt mồm, Cái này, cái này. Mẹ đấy, lão sư. Chờ chờ. Ám ảnh hiệp hội thành phố Tam Hà phân bộ danh dự phó hội trưởng, chân Bằng cũng là nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, hắn mặc dù có chút suy đoán, thế nhưng cũng không nghĩ đến Những thứ kia đại năng lại có thể mạnh như vậy, trực tiếp cho Giang Hà An một cái lao sư thân phận, còn có thân phận, giới này thiệu, quét ngang Vương giả tử phong, cái này mẹ đấy rõ ràng là kéo cừu hận giới thiệu a, khe nằm, phó hội trưởng, Trần Băng có điểm mẫu bức, thần tinh học viện gần nhất tại thông báo tuyển dụng giáo sư, muốn cạnh tranh cái này cương vị, nhất định phải có một cường đại thân phận chống đỡ. Thế nhưng vấn bộ phó hội trưởng, có đúng hay không chơi quá lớn, chờ ta một chút hỏi một chút. Trần Băng lập tức hỏi những thứ kia đại năng, chỉ phải đến một cái phẫn nộ đáp án, đi qua dạy bọn họ làm người, trong không khí tựa hồ cũng có thể cảm giác được kinh khủng kia ý niệm những này đại năng là thật nổi giận giang hà đám người vì quốc gia liều mạng bọn họ những này đại năng nhưng ngay cả cơ bản nhất đồ vật chưa từng làm tốt hổ thẹn hơn tự nhiên cũng phi thường phẫn nộ cho nên mới có thể cho giang hà như vậy một cái nghịch thiên thân phận giang hà mẹ đấy những này đại năng tính tình so hắn còn nóng nảy. chính hắn cũng còn không nổ tung những người này đã vì bãi bình hết thảy thậm chí an bài rất tốt vị trí loại cảm giác này giang hà bỗng nhiên nợ nụ cười thật cảm giác thật rất tốt ngươi muốn không muốn cho vị tiền bối kia nói một câu chân bằng đề nghị nói cho tiền bối ta sẽ dạy bọn họ làm người Giang Hà cười nhạt, "Trần Bằng, mã là có muốn hay không ngươi tính tình như thế bạo." Mà kêu một bên, vị tiền bối kia thu được tin tức sau khi cười to, quả nhiên không hổ là hắn nhìn chúng người, cái này tính tình, đối với hắn khẩu vị, chó viết thần tinh học viện, thân phận xác định, Giang Hà trở thành thần tinh học viện lão sư, mà khai giảng thời gian chính là ngày mai. Ngày mai là chín nguyệt một ngày. Trần Bằng dặn dò, "Cho nên hôm nay, ngươi muốn tận khả năng để thăng bản thân lực lượng, tuy rằng thực lực ngươi tại thần tinh học viện thuộc về hàng trước nhất, thế nhưng lần này, ngươi đối mặt trước vị thế nhưng lão sư, đối thủ của ngươi cũng không nữa là cùng tuổi người trẻ tuổi mà là sở hữu tuổi trẻ minh bạch giang hà gật đầu a được rồi đây là vị tiền bối kia cho ngươi đồ vật trần bằng bỗng nhiên đưa ra tới một văn kiện giang hà tiếp nhận vừa nhìn nhất thời tâm thần vừa nhảy phía trên kia chỉ mấy cái giản đơn thô bạo đại tự giết người giấy chứng nhận có vật này giang hà có hợp lý giết người quyền đây là giang hà hơi biến sắc mặt tiền bối nói ngươi có thể sẽ dùng đến trần bằng cười thần bí đây cũng là ngươi thân là cứu quốc anh hùng nên được những người đó không biết được các ngươi làm cái gì chúng ta biết được phàm là tham dự lần này hành động mỗi một cái đại năng đều ghi khắc cho nên quốc gia sẽ nhớ kỹ ngươi chúng ta biết nhớ kỹ ngươi không cần có bất kỳ nỗi lo về sau làm ngươi nghĩ làm hết thảy còn lại giao cho chúng ta trần bằng thần sắc nghiêm trọng Tốt. giang hà cười to hắn chợt hiểu phó hội trưởng thân phận lao sư thân phận giết người giấy chứng nhận làm ngươi nghĩ làm hết thảy đây là khiến hắn đại náo thần tinh học viện sao xem ra ám ảnh hiệp hội cũng định đối thần tinh học viện độc thủ mà hắn giang hà có thể là sát nhập thần tinh học viện một thanh đao nhọn nhiệm vụ này ta nhận giang hà thản như cười là nhiệm vụ từ thân phận cùng giấy chứng nhận vì hắn chuẩn bị cho tốt một khắc kia hắn chỉ biết cái này không chỉ là phúc lợi càng hạng nhất nhiệm vụ vì ám ảnh hiệp hội đại năng tìm kiếm một cái cắt vào thần tinh học viện cơ hội Toàn này ngồi chồm hồn không biết được bao nhiêu năm cổ lao học viện cuối cùng đã tới giờ khắc này nó quá cổ xưa cũng quá ngoan cố nó chấn áp những thứ kia bí mật lấy phụ thân thân phận lại có thể đụng vào tư cách cũng không có vĩnh giả đối lê minh xuất thủ nó cũng không có bất cứ động tinh gì nó đang làm sao cái này học viện nó đến cùng có thế nào bí mật không chỉ có giang hà muốn biết quá nhiều người muốn biết đây hết thảy mà bây giờ ám ảnh hiệp hội gần động thủ a được rồi giang hà đột nhiên hỏi cướp đi ta danh ngạch là ai cơ viết, minh ngạch khu minh ngạch khu giang hà nợ nụ cười thật là một quen thuộc địa phương a màn đêm buông xuống giang hà thuận lợi đột phá trạng thái rắn trung cấp hắn vốn là trạng thái rắn sơ cấp trải qua vĩnh dạ ma luyện sau khi trở về năng lượng sung túc cơ hồ là nước chạy thành sông bước vào trạng thái rắn trung cấp thực lực toàn diện để thăng tại vĩnh dạ quốc trong khoảng thời gian này tuy rằng cảnh giới không có tăng thế nhưng quả thực lớn nhất tiến bộ vượt qua xa bất kỳ cảnh giới đề thăng. Hát động tầng thứ nhỉ, nhiệt năng điều khiển. Hôm nay Giang Hà hoàn toàn có thể khống chế thấp hơn nhiệt độ, băng tuyết thế giới, chỉ cần một phút thời gian, hắn có thể đem một cái thế giới hóa thành một mảnh băng tinh. Đây chính là hắn hôm nay thực lực. Đối nhiệt độ điều khiển, càng mạnh. Mà đáng sợ nhất là, hắn hiện tại có thể tay trái chế tạo nhiệt độ thấp, tay phải chế tạo nhiệt độ cao, hoàn mỹ đem hai cổ năng lượng chia lịa, chế tạo ra kinh khủng hơn uy năng. Băng hỏa chín trọng thiên, đây là hắn tại vĩnh dạ học được, một chiêu này uy lực, tuyệt không tại thiên hàng mạt nhật dưới. Hát động tầng thứ ba, trọng lực điều khiển. Hôm nay Giang Hà có thể tùy tiện thả ra trọng lực phun trào, cũng chính là vận vèo trọng lực. Mặc dù đối với vận vèo trọng lực lĩnh ngộ còn có đợi tăng mạnh, thế nhưng trọng lực phun trào dưới hắn có thể xé rách hết thảy. Phải biết rằng ngay cả thực lực cường đại nghịch thiên quân bằng đều ở đây trọng lực phun trào dưới tan vỡ, lại có mấy người có thể chạy trốn? Hát động tầng thứ tư năng lượng điều khiển, đây là mạnh nhất một cái. Chỉ cần cho Giang Hà thời gian, hắn có thể quen thuộc sở hữu năng lượng, sau đó đi giải phân tích đi bắt trước, thậm chí có thể đi ngược điều khiển. Thì như lúc đầu huyết dịch điều khiển bất kỳ lực lượng nào chỉ cần cho hắn thời gian hắn có thể toàn bộ hiểu được tại vĩnh dạng chính là bởi vì một chiêu này hắn mới có thể thi triển những người khác lực lượng chính là bởi vì một chiêu này hắn mới tài năng ở đạt được bọn họ tinh diệu thời điểm thi triển như cá gặp nước hoàn toàn không có bất kỳ cản trở còn có tinh diệu giang hà trong cơ thể hôm nay còn ẩn chứa minh kính đám người tinh diệu kiểm tra nhân quả xin lỗi ta biết ta ngoại trừ lý đường hoa quỳnh vừa hiện duy nhất tiêu thất cái khác tinh diệu hầu như tất cả giang hà trong cơ thể còn có những thứ kia thú hồn còn có vĩnh dạng cùng lê minh mầm móng giang hà để thăng xa xa không ngừng biểu hiện mặt đơn giản như vậy nhớ mang máng Giang Hà thi vào trường Cao đẳng đệ nhất thực lực có thể so với trạng thái rắn đỉnh phong thế nhưng tại vĩnh dạ lại bị trạng thái rắn sơ cấp hoàn ngược mà bây giờ hắn có thể hoàn ngược vĩnh dạ trạng thái rắn trung cấp thậm chí hắn hôm nay thực lực để thăng đủ để sánh ngang vĩnh dạ trạng thái rắn cao cấp mà như vậy thực lực tại Lê Minh quốc ở nơi này bình quân sức chiến đấu thấp nhất quốc gia càng mạnh thái quá đây chính là hắn hôm nay thực lực ngay kế Giang Hà bước vào Thần Tinh Học Viện nhìn đến kia lưng lánh xanh thắm sắc đại môn Giang Hà trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra vì giờ khắc này vì bước này hắn đợi thật quá lâu Thần Tinh Học Viện, ta tới. Quy một chương 356, sứ mệnh. Chương 356, sứ mệnh. Toàn bộ hải vực hung thú đều ở đây hí. Đáy biển vô số cấp bậc thấp hung thú cả người run, tại đây loại không hiểu ý kém một bậc hạ lại run, càng có rất nhiều hung thú quyết đoán giả chết nỗ lực che giấu mình. Mà giờ khắc này, Hải Lưu từng bước đi về phía trước, vượt biển mà đi. Xung quanh hung thú tự phát tránh ra, cuối cùng, nàng đến rồi một tòa thật lớn thủy tinh pho tượng trước mặt, ở trong đó, rõ ràng là một cái thật lớn mỹ nhân ngư. Một cái đóng băng mỹ nhân ngư. "Sư phụ, ta đã trở về." Hải Lưu yên lặng quỳ rạp xuống đất đem thần trượng bông ngài muốn thần trượng ta cũng lấy được ông thần trượng phóng tới pho tượng trước mặt khủng bố quang hoa bắt đầu lừng lánh đây chỉ là một tòa pho tượng thế nhưng nó đại biểu hải vực người mạnh nhất hải lưu sư phụ nàng đã nga xuống thế nhưng kia lưu lại ý chí vẫn như cũ sẽ chỉ dẫn đến hải lưu hoàn thành vốn nên thuộc về mình sứ mệnh đi cứu vớt hải vực cứu vớt thế giới quét một đạo quang hoa chỉ hướng một cái phương hướng hải lưu hít sâu một hơi đồng nhiên nhìn lại cái vị trí kia là nội lục quả nhiên hải lưu sợ hãi bước tiếp theo chính là tiến công nội địa sao thần trượng tới tay Hải Vực sẽ trong thời gian ngắn nhất thống nhất, mà khi đó chính là tiến công nội lục thời điểm. Mà cái này là nàng sứ mệnh, nàng vốn không tin những này, thế nhưng hiện nay hết thể lại dựa theo sư phụ làm tiên đoán như vậy tiến hành, thậm chí tịch tinh chi xâm xuất hiện, cho nên nàng phải làm. Giang Hạ, Lý Đường, ta tiểu đồng bọn đám, xin lỗi. Hải Lưu nhìn về phía một cái hướng khác, nàng biết được, có thể không lâu sau sau này, nàng liền muốn cùng những người này xung đột vũ trang. Đây là ta sứ mệnh a, Hải Lưu nhắm hai mắt lại, vì Hải Vực, vì tinh cầu này, vì sư phụ tiên đoán trong tận thế. Vâng, trước mắt vô số hình ảnh chấn động. Giờ khắc này, Hải Lưu tựa hồ về tới lúc đầu tận mắt thấy tiên đoán kia chấn động hình ảnh, núi lửa phun trào, biển gầm phun trào, đại địa chấn chiến, báo quận sạch vân vân. Sở hữu Thiên hai, tựa hồ cũng vào giờ khắc này hàn lâm kia uy lực kinh khủng, ngay cả đại năng cũng không đỡ nổi. Mà những này, vẹn vẹn chỉ là biểu hiện tượng. Kinh khủng hơn, là cả thiên địa đều ở đây đi xuống rất xuống. Vô số nhà cao tầng vỡ nát, vô số tín ngưỡng tháp tan vỡ. Thiên, sụp, là, trời sập. Cái kia hình ảnh, quét, một cái giật mình, Hải Lưu trở về hiện thực đã rồi cả người mồ hôi lạnh cái kia hình ảnh nàng đến nay cũng vô pháp quên rốt cuộc là thế nào nguy nan có thể phá hủy tinh cầu này rốt cuộc là thế nào đáng sợ tận thế có thể bị diệt hết thảy nàng không biết được thế nhưng hiện tại nàng muốn tại sư phụ dưới sự chỉ dẫn thống nhất toàn cầu mượn dùng tình cầu mọi người lực lượng ngưng tụ tinh hải chi lực nên tiếp kia đáng sợ nhất tai nạn là duy nhất hy vọng quét hải lưu có chút do dự ánh mắt trở nên kiên định vây anh tay cầm thần trượng lang quang nở rộ hải lưu đỉnh đầu một cái lam sắc vương miện chậm rãi xuất hiện đó là thần trượng diễn biến Hải Vực sở hữu sinh linh rung động, vì giảm xuống mặt biển, ngay cả là kia chút thần thú. Quét, Hải Lưu một chỉ vô tận Hải Vực chỗ sâu nhất, tại bước vào nội lục trước khi, nàng muốn nhất thống Hải Vực, đem cái này vô tận Hải Vực dẹp liên, mới có tư cách cùng nội lục những thứ kia trí cường giả đánh một trận. Giết, một chữ phun ra, Và anh. vô số hùng thú giết đảo. Kia Hải Dương ở chỗ sâu trong những cường giả kia cũng vô pháp nghĩ đến, nho nhỏ này một mảnh Hải Vực ra hỏa, lại dám hướng bọn họ phát ra khiêu chiến, chiến đấu toàn diện bạo phát, mà Hải Lưu trên đầu, kia thần trưởng biến ảo vương miệng, tại nỡ rộ nhàn nhạt lang quang sở hữu bị đánh bại hung thú thần phục đây là hải lưu mị lực đây là thần trượng lực lượng làm hải lưu lực lượng thông qua thần trượng trực tiếp thả ra đến ở sâu trong nội tâm thời điểm mới là kinh khủng nhất thời khắc cái loại này lực lượng không thấy sở hữu tinh thần phòng ngự giờ khắc này hải lưu gần như vô địch cái này mới là nàng cái này mới là chân chính hải lưu mà giờ khác này tịch tính chi xâm nơi nào đó một bóng người vẫn ở chỗ cũ du đãng hắn mang mang nhiên tại trong rừng rậm du đãng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì lại lại không biết đang làm gì mỗi một lần đều hoang mang đi qua một lần kia ta tại phong thanh chỉ rõ ràng cảm giác được khí tức quen thuộc. Vật kia, tựa hồ là ta tìm kiếm đồ vật. Thế nhưng, rốt cuộc là cái gì? Người nọ tự lẩm bẩm, tựa như tại túi đầu trầm tư. Cái này tịch tinh chi xâm nội, hắn rõ ràng lần nữa cảm nhận được kia cổ khí tức quen thuộc, kia cổ hắn đau khổ truy tìm khí tức, thế nhưng cũng nhanh tìm được thời điểm, lại chợt nước Đáng chết. Rốt cuộc là cái gì? Hắn rất khổ não. Thực lực của hắn rất mạnh, hắn rất thông tuệ. Thậm chí, hắn so với kia chút cái gọi là thiên chi tiêu tử, cường đại hơn mấy chục lần, thế nhưng hắn cũng không tham gia thi vào trường cao đẳng, cũng không vui vẻ. Bởi vì hắn trong lòng luôn luôn một chỗ, là vấn vẻ, đó là nội tâm hắn. Hắn cường đại, là có đại giới, từ sinh ra bắt đầu, hắn tựa hồ liền mang theo nào đó sứ mệnh, cần một sinh đi truy tầm một ít độ vật, chỉ là truy tìm cái gì, hắn chính mình cũng không biết. Vì sao, Phong Thanh chỉ gặp phải hắn khí tức quen thuộc. Vì sao, Tịch Tính Chi Sâm gặp phải một cổ làm người ta hầu như từ đáy lòng run lực lượng, đó là hắn mục tiêu a. Thế nhưng, khi hắn gần tiếp cận mục tiêu thời điểm, vật kia lại tiêu thất. Vì sao, vật kia rõ ràng tiêu thất, Tịch Tính Chi Sâm vẫn như cũng sẽ có cái loại này khí tức. Mặc dù như vậy yếu đất, Đây cũng là hắn vì sao ở chỗ này dù đã hồi lâu nguyên nhân, ở đây khí tức khiến hắn rất thoải mái, mặc dù rất yếu. Phong Thanh chỉ, Tịch Tĩnh Chi Sâm, hắn túi đầu chấm tư, ta muốn tìm kiếm, rốt cuộc là cái gì? Ánh trăng cửa hàng vãi xuống, chiếu dọi ra hắn khuôn mặt, nếu như Giang Hà ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, người này lại là hắn đã từng nhiều lần gặp phải người kia. Tạ Tư, lại là hắn. Cái kia mấy trăm năm trước liền xuất hiện người. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có tuân thủ Tịch Tĩnh Chi Sâm thí luyện quy tắc, luôn luôn như vậy đột ngột xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, rồi lại cường đại đáng sợ. Ta là ai? ta đang tìm cái gì, ngươi lại đang nơi nào? Tả Tư ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra lớp một cái ưu quang. Ánh mắt kia, Đông Nhiên toát ra lực lượng kinh người, ngạnh sinh sinh xem thấu tịch tĩnh chi xâm sở hữu bình trướng, trực tiếp nhìn phía kia tịch tĩnh chi xâm hạch tâm. Truyền thuyết kia trong rừng rậm chi quang. Với ngươi có quan hệ sao? Tả Tư ánh mắt yếu ớt, phá không đi. ở đây, hết thể quy tắc đối với hắn vô hiệu. Do tranh thủ nỗ lực con số chương một, làm nền bỏ lại, gặp các ngươi có thể hay không đoán chúng. quy một chương ba sợ hãi. chương ba sợ hãi. thần tinh học viện. Bên trong một phòng làm việc, mấy vị giáo sư tọa đàm. Hắn tới. Ai cho phép hắn tiến đến? Ám ảnh hiệp hội kia mấy cái lao ra hỏa. Ta nguyên tưởng rằng phong kiến học sinh danh ngạch có thể, không nghĩ đến hắn đám lại có thể như vậy cuồng vọng, ngay cả giáo sư danh ngạch cũng dám muốn. Lấy Giang Hà thực lực, tính là muốn giáo sư danh ngạch thì như thế nào, bọn họ thật cho là hắn thông qua giáo sư khảo hay sao? Để cao độ khó, ngăn trở hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiến đến. Minh Bạch. Chỉ là, vì sao? Một vị giáo sư mặt mang nghi hoặc. Hắn trở thành giáo sư mặc dù mới 3 năm, thế nhưng cũng là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy lao giáo sư cùng chung mối thủ làm một chuyện mà dĩ nhiên là nhằm vào một thiếu niên cơ huyết hắn tính cái gì nếu như không phải là phó viện trưởng cho phép tính là hắn hối lộ nhiều hơn nữa đại năng cũng không khả năng tiến đến danh ngạch sự kiện trần tướng là học viện sở hữu giáo sư cùng viện trưởng đều ở đây chống lại giang hà chỉ là vì sao hắn thật không hiểu ai phó viện trưởng một tiếng thở dài bởi vì hắn mục đích bởi vì hắn thân phận hiện tại vẫn chưa tới thời điểm a nói chung không gì sánh được ngăn trở giang hà phó viện trưởng đi lưu lại vị này giáo sư mới vẻ mặt nghi hoặc thân phận mục đích không được thời điểm lẽ nào giang hà cùng thần tinh học viện trong lúc đó còn có cái gì không thể miêu tả bí mật hắn không hiểu chỉ là hắn rõ ràng hiện tại phải vâng theo trường học quyết định như vậy mục tiêu liền minh xác chống lại giang hà đề thăng cuộc thi độ khó thần tinh học viện đối học sinh nhập học phi thường hà khắc thế nhưng thông thường đối giáo sư trái lại tương đối rộng rãi bởi vì có thể thông qua chứng cử danh ngạch giáo sư thông thường đều có bối cảnh hùng hậu cùng thân phận hơn nữa thực lực cường đại băng không cửa hải thứ nhất liền có thể có thể bị quét xuống, cho nên giáo sư khảo hạch càng giống như là một cái đi ngang qua sân khấu. Cái gọi là khảo hạch kỳ thực rất đơn giản, cho ngươi một ít học sinh, cho ngươi một môn chương trình học, ngươi có 7 ngày thời gian tiến hành truyền thụ. 7 ngày sau khi tiến hành cuộc thi đánh giá đo, căn cứ học sinh điểm số quyết định khảo hạch kết quả. Tổng tới nói, còn là khảo hạch giáo sư truyền thụ năng lực. Nói như vậy, giáo sư khảo hạch đều có thể tự do tuyển chọn chương trình học, tuyển chọn mình ngẫm hiểu, cũng có thể tuyển chọn độ khó tương đối thấp, tỷ như tổng hợp lại chiến đấu cái gì. Có thể thông qua thi vào trường cao đẳng tiến đến thần tinh học viện, mỗi người chiến đấu cơ sở không tính là yếu, tùy tiện dạy một chút liền thông qua xét duyệt. Chỉ là, đối với Giang Hà mà nói, khảo hạch chỉ sợ sẽ không giản đơn. Giáo sư Khảo Hạch. Phòng học 241. Học sinh nhân số 32. Dạy học nội dung: Ám ảnh lịch sử. Khảo hạch điểm số: 80 phân. Giang Hà nhìn mình khảo hạch nội dung, vẻ mặt một bức. Hắn vừa đi vào trường học, đang định nhiệt huyết dâng trào phát huy một chút, không nghĩ tới thu được một cái như vậy tin tức. Ám ảnh lịch sử. vì Long không phải là chiến đấu, vì Long không phải là tinh đệ bất kỳ cùng chiến đấu có quan hệ thời gian hắn đều có nắm chặt giải quyết thế nhưng không nghĩ tới trường học lại có thể tàn nhận đến đem lịch sử lấy ra nữa hơn nữa khảo hạch điểm số cũng không phải 60 phân mà là 80 phân nhân số càng hiếm thấy 32 người mã lặc giang hà xoa xoa đầu ám ảnh lịch sử đây là một cái lửa bố mày chương trình học nó đặc biệt là từ dị biến bắt đầu đến bây giờ chỉ là khi đó rất nhiều bí ẩn hiện tại chưa từng làm rõ ràng rất nhiều lịch sử giáo sư đều nghiên cứu không rõ ràng lắm đây khảo hạch tự nhiên càng khó mà mấu chốt nhất là giang hà mình cũng là một chữ cũng không biết làm sao truyền thụ cho học sinh để cho bọn họ bắt được 80 phân thật là ngay chó giang hà có chút đau đầu tinh khiết phương diện lý tuyết. hắn nếm thử hỏi một chút a không hiểu lý tuyết bung tay kế hoạch chiến đấu ta có thể giúp ngươi đảng ra ám ảnh lịch sử thứ này không vài người có thể minh bạch tiểu sở giang hà hỏi giang hà ca ca đừng làm rộn tiểu sở khuôn mặt nhỏ nhắn quân quýt giang hà thật đúng là không ai sẽ a cũng may học viện tuy rằng hố nhưng còn không đến mức ăn gian rất nhanh khảo hạch tiêu chuẩn cùng ám ảnh lịch sử tư liệu được đưa tới chỉ là kia độ dày phóng cùng nhau ước chừng tiểu sở cao như vậy không riêng như vậy ngoại trừ trụ cột nhất lịch sử thư tịch bên ngoài còn có rất nhiều bản chính văn kiện phương diện này có hình ảnh văn kiện có tiếng âm văn kiện còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái phát hiện phân bố tại mỗi cái thời đại đều là giải rác hơn nữa không hoàn chỉnh mà những nội dung này phải giang hà bảy ngày nội nhìn xong còn muốn tại bảy ngày nội truyền thụ cho những học sinh kia đầu tiên muốn giang hà bản thân hiệu được có thể tám mươi phân đã ngoài còn muốn truyền thụ cho học sinh bọn họ toàn bộ học được lần khảo hạch này mới có khả năng thông qua bình quân thành tích 80 mươi phân các người đủ tàn nhẫn giang hà hít sâu một hơi không phải là đọc sách sao hắn xem còn không được sao không đơn giản như vậy lý tuyết bỗng nhiên mở miệng nói như thế nào giang hà nghĩ hoặc chân chính vấn đề ở chỗ những ngày thư tịch trong ám ảnh lịch sử cũng không thấy được chính xác lịch sử đã lâu mỗi người đối lịch sử nhận định cũng không mở dạng có thể mấy cuốn sách trong đối đồng nhất sự kiện miêu tả cũng không mở dạng còn có một bộ phận thuộc về lịch sử chỗ chống thời kỳ không người phát hiện nếu như học viện thật muốn cố ý khai trừ ngươi bọn họ nhất định sẽ lợi dụng đoạn lịch sử này chỗ chống tới hỏi ngươi Lý Tuyết giải thích lịch sử chỗ trống sao Giang Hà nhắm hai mắt lại rất nhanh lại mở vậy trước tiên nhìn đến cùng nơi nào là chỗ trống a quét Giang Hà mở ra trước mắt thư tịch xôn xao Lưu Quang giật tán từng cái một quang ảnh tại trước mắt xuất hiện đó là thư tịch nội dung đây là ám ảnh thời đại mở màn vô số sách vở mở ra Giang Hà trước mắt màn sáng biến hóa hắn hai mắt lóe ra Lưu Quang tia sáng kỳ dị hát động điên cùng vận chuyển đem sở hữu tri thức ký ức ám ảnh thời đại hình thành bạch động biến dị tinh diệu thú hồn vân vân giang hà trước mắt ám ảnh thời đại dần dần hoàn chỉnh những tài liệu này cũng không tất cả đều là thư tịch có một chút là hình ảnh có một chút thậm chí chỉ thanh âm có một chút còn lại là có năng lực sau khi hào cảnh đủ loại tư liệu giang hà trước mắt một cái mới tính ám ảnh thời đại hình thành nguyên lai like. đây là ám ảnh thời đại sao giang hà trong đầu bắt trước ra toàn bộ thời đại lịch trình từ sinh ra đến phát triển mỗi một lần sự kiện trọng đại từng thời đại cường giả cùng huy hoàng như mê như say ngay cả thần tinh học viện khẳng định cũng sẽ không nghĩ tới giang hà lại có thể thật có năng lực đem sở hữu thư tịch toàn bộ đọc xong hơn nữa không riêng gì thư tịch sở hữu hình ảnh cùng thanh âm thậm chí hảo cảnh văn kiện hắn đều xem xong rồi sau khi xem xong càng lợi dụng bản thân năng lực bắt chước suy diễn lần đầu tiên giang hà rõ ràng như thế chạm đến thế giới này vĩnh dạ hình thành lê minh hình thành lịch sử phát triển trở nên rõ ràng như thế giang hà trong đầu rất nhiều nghi hoặc đều bị giải thích chỉ là chính như lý tuyết theo như lời tại dài giang giặc lịch sử trong vẫn có rất nhiều không biết chỗ trống thì như có chút chuyện trọng đại phát sinh nguyên nhân thì như chứ danh người lưu lạc sự kiện đã từng có vị người lưu lạc đi qua mảnh thế giới này hắn tàn sát trí ít 10 cái thế lực sau đó lại lặng yên không một tiếng động tiêu thất hắn là ai hắn muốn làm gì không người biết cái này sự kiện đến đến nay mới thôi nhưng bị rất nhiều người nhắc tới đối với nguyên nhân cũng có rất nhiều suy đoán thế nhưng căn bản không có ai biết trật tướng mà bây giờ thông qua lịch sử tư liệu thu thập giang hà bắt đầu rồi giải chuyện này lý giải vị này người lưu lạc người lưu lạc sao giang hà đạt được hắn sở hữu số liệu lại vẫn không có manh mối chỉ là làm mở ra một phần hình ảnh văn kiện là người lưu lạc kia mơ hồ hư ảnh xuất hiện thời điểm giang hà cả người run lên ánh mắt không thể tưởng tượng nổi trận to đây là cái này hắn thấy được mặc dù chỉ có một cái bóng mơ hồ mặc dù nhận thức như vậy thấp hắn vẫn như cũ thấy được bóng người kia nhận ra mặt trên người vì vậy người hắn đã đánh nhau nhiều lần giao tế người này đúng là tả tư làm sao biết giang hà trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn tả tư người lưu lạc sự kiện cùng bản thân gặp được vài lần đối ứng nói như vậy tả tư một mực tồn tại từ ám ảnh thời đại bắt đầu hắn vẫn tồn tại lấy một cái người lưu lạc thân phận cái này giang hà rung động trong lòng thời đại kia người vì sao bây giờ còn đang thậm chí phong thanh chỉ thời điểm hắn lại có thể đã ở hơn nữa giang hà khẳng định lúc đó Tà tư xác định chỉ rất yếu thực lực bao quát tịch tính chi xâm Tà tư như vậy người thật là sống mấy trăm năm láo ra hỏa Tà tư người rốt cuộc là ai giang hà hít sâu một hơi nguyên tưởng rằng không quan hệ chút nào lịch sử đầu đề cùng bản thân bỗng nhiên nhiều như thế một điểm liên hệ sau khi lại có thể trở nên có chút giận cả tóc gáy giang hà có thể cảm giác được bản thân lông tơ run dậy nếu như lúc đầu tả tư đối bản thân dù cho có một chút ác ý nói sợ rằng kết quả, hất đầu một cái, Giang Hà đem những thứ ngổn ngang kia nghĩ cách bỏ qua, đi qua, dù sao trôi qua. Tả Tư loại này kinh thiên đại năng, hắn phòng chừng cũng là thỉnh thoảng gặp phải, sau này cũng sẽ không có cơ hội. Cái loại này kinh người tao nộ, coi như là một loại cơ duyên a. Dù sao, có mấy người có thể cùng cường giả như vậy tao nộ, có thể ra rồi sau này cũng là một món đáng giá nói khoác sự tình. Giang Hà tự rêu nói, Giang Hà nghĩ như thế đến, tâm tình liền đã khá nhiều. Như vậy, tiếp tục xem lịch sử đầu đề a. Giang Hà trong lòng nghĩ, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, hắn phải mau chóng. Hôm nay nhìn xong, toàn bộ lĩnh lộ, ngày mai mới có thể giao cho những học sinh kia. Dựa theo bình thường tốc độ, sợ rằng 7 ngày thời gian, bản thân kiểm tra 80 phần cũng không đủ, chớ nói chi là chuyển thụ cho học sinh. Đây là học viện bảy cửa ải khó khăn, hắn phải khắc phục. Mà lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Ai? Giang Hà mở ra phòng làm việc của mình cửa phòng. Bên ngoài là một cô đương, nhìn so Giang Hà lớn hơn vài tuổi, đại khái 21-22 tuổi hình dạng, lớn lên rất đẹp, mang trên mặt ôn nhu tiểu ý, khiến người ta rất thoải mái. Người khỏe, xin hỏi là Giang Hà lao sư sao? Ta lại ám ảnh hiệp hội phái tới hiệp trợ ngài bổ quen lịch sử trợ thủ. Ngài có thể gọi ta. Tả Tư. anh. Tâm thần câu chiến, Giang Hà giống như ngũ lôi anh, cứng ở tại chỗ, nhìn trước mắt cùng Tả Tư năm phần tương tự khuôn mặt, đột nhiên cảm giác được cả người lạnh lẽo, vong hồn đều bốc lên. Cái này mẹ đấy. đến cùng chuyện gì xảy ra? The trở về nước, hôm nay đổi mới khôi phục. Quy một chương 358, lịch sử khóa. Chương 358, lịch sử khóa. Giang Hà. Tả Tư có chút mệt hoặc, nghe Trần Bằng nói, Giang Hà tuy rằng chỉ 18 tuổi, thế nhưng phi thường thông minh, thần tinh học viện khảo hạch khó hơn nữa cũng sẽ không cho hắn quá lớn làm phức tạp thế nhưng nàng lần đầu cùng giang hà gặp mặt thế nào cảm giác hắn có điểm lốc a giang hà tâm thần trở về đè nén xuống rung động trong lòng tà tư lại một cái tà tư mặc dù khuôn mặt bất đồng mặc dù tính bất đồng thế nhưng cái này đặc biệt meo meo rõ ràng chính là một cái loại hình a cái loại này đặc thù khí chất giang hà vĩnh viễn cũng không quên được trước mắt tà tư cùng truyền thụ trong tà tư nữ nhi hậu đại giang hà liên tiếp dấu chấm hỏi hắn có quá nhiều vấn đề thế nhưng hắn rõ ràng hơn nếu như mình tùy ý luận hỏi rất có thể xuất hiện một ít không thể dự liệu biến hóa, cho nên vô luận phát hiện cái gì, hắn phải nhìn đến ám ảnh hiệp hội tư liệu đây. Giang Hà khôi phục lại bình tĩnh. ở chỗ này, Tả Tư bung một cái phần cứng. cùng ngày, Giang Hà điên cuồng thu lấy phần cứng nội hết thảy. đây là ám ảnh hiệp hội bí tân. bên trong ẩn chứa vô số lịch sử tư liệu, vì giúp đỡ Giang Hà mở ra cục diện dưới mắt, mới cho Giang Hà tại đây vô số trong tài liệu, Giang Hà lại một lần nữa củng cố lịch sử, thậm chí lại một lần nữa thấy Tả Tư, tựa hồ mỗi một đoạn lịch sử, tựa hồ mỗi một cái thời đại đều có Tả Tư tồn tại. Đây không thể nghi ngờ là đáng sợ. Hắn là ai? Hắn mục đích là cái gì? Hắn vì sao luôn luôn du đãng tại thế giới trong? Không ai biết được. Bởi vì trong lòng tính nghệ, Giang Hà đem chuyện này tình vững vàng ghi tại đáy lòng, hắn rõ ràng có ý thứ, nói ra chỉ biết mang đến cho mình tai họa. Trừ lần đó ra, hết thể thuận lợi. Tại Hắc động điên cuồng vận chuyển hạ, Sở Hữu cần ký ức đồ vật đều là chê cười. Vẹn vẹn một đêm thời gian, Giang Hà liền thông hiểu đạo lý Sở Hữu tri thức, đem ám ảnh hiệp hội cùng thần tinh học viện vật Sở Hữu dung hợp, nương tụ ra một đoạn mới tinh ám ảnh thời đại, mặc dù có một chút chỗ trống, thật bất khả tư nghị thả tư sợ hai than nàng chân chính cảm nhận được giang hà cường đại thảo nào chân bằng hội trưởng đối giang hà như vậy tôn sùng vẹn vẹn một ngày thiếu niên này liền dễ dàng đem rộng lượng số liệu thông hiệu đạo lý nếu không có nàng xem qua thi vào trường cao đẳng rõ ràng giang hà lực lượng bằng không còn tưởng rằng giang hà tinh diệu năng lực chính là số liệu chỉnh lý đây ngay kế giang hà bạn học đệ nhất lớp bắt đầu học sinh là học sinh mới từ thi vào trường cao đẳng đi lên những học sinh kia bọn họ kinh nghiệm chiến đấu khả năng phong phú thế nhưng đối với ám ảnh thời đại lịch sử lại biết không nhiều lắm cơ sở kém có thể trường học thậm chí phái rất nhiều người qua đây vây xem nỗ lực cho giang hà tăng áp lực dạy học ám ảnh lịch sử là nhất khô khan bởi vì không thú vị bởi vì không có ý nghĩa thậm chí không thể đối thực lực có một chút đề thắng cho nên rất nhiều người chưa từng hứng thú tuyệt đại đa số mọi người là tới đánh xì dầu ngay cả lão sư là giang hà ha hà học viện giáo sư cười nhạt ngay cả một vị chữ danh lịch sử giáo sư lịch sử giới sự kiện quan trọng lão nhân gia kia giảng bài kia quý giá lịch sử kinh nghiệm truyền thụ đều có rất nhiều người là ở buồn ngủ trong vừa qua giang hà rất nhiều người đã trở chế dễ ước giang hà rất nhiều học sinh sau khi đi vào vẻ mặt mở miệng hắn vì sao tại trên bục giảng đối với hiện nay thi vào trường cao đẳng số mà nói hầu như mỗi người đều biết giang hà sau đó bọn họ rất nhanh thì từ chương trình học thượng thấy lao sư tên giảng sư giang hà khe nằm tình huống gì giang hà lại có thể đảm nhiệm đạo sư cái này các học sinh vẻ mặt một bức đây chính là lịch sử đây không phải là chiến đấu lịch sử khóa không đều là học vấn phong phú lao giáo sư tới giảng bài sao giang hà vô luận thực lực rất mạnh tại văn hóa nội tỉnh cùng lịch sử mức độ cùng những thứ kêu lao giáo sư kém không biết mấy và giảm ta nghĩ đi, đừng nóng nội, nhìn náo nhiệt. Giang Hà giảng bài, ta nghĩ thú vị sự tình sẽ phát sinh. Vài người nhỏ giọng nói, sau đó ánh mắt sau này nhìn lại, chỗ đó có mấy người bạn học đã sớm ngồi ở chỗ kia, đang chờ chương trình học bắt đầu. Đó không phải là bọn họ là. Hừ, người này kéo mấy cái đồng bọn, vẫn tự đạo, ngươi xem, ta nói sẽ có thú vị sự tình a. Mọi người bừng tỉnh. Rất nhanh, tất cả mọi người chạy xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, ngồi ở cái vị trí kia người kia, cơ viết, nghe đồn trong, chính là hắn đoạt đi rồi Giang Hà danh hạch, thế nhưng chẳng ai nghĩ tới. Tại Giang Hà chết mà phục sinh sau, sẽ lợi dụng lao sư thân phận giết tiền đến. Chỉ là, nào có dễ dàng như vậy. Cho nên, nhiều người hơn là vì xem náo nhiệt. Một đời đại năng sau khi cơ huyết, thi vào trường cao đẳng đệ nhất Giang Hà, hai người kia chiến đấu, chẳng lẽ không đúng tràn ngập lạc thú sao? Bởi vậy, bên trong phòng học rất nhanh thì đầy, ngoài mọi người ngoài ý liệu. Mấy vị giáo sư như mày, bọn họ rất không lý giải, Giang Hà đi học, vì sao cái này vào tòa tỷ số cơ hội là 100% thậm chí còn có rất nhiều người đứng xem. Hiển nhiên, bọn họ thượng không biết chân chính nguyên do. Yên tâm, tính là nhân khí cao cũng không dùng, lịch sử khóa cũng không phải chiến đấu. Chính là, nếu như là chiến đấu phụ trợ chương trình học, Giang Hà khẳng định không thành vấn đề, thế nhưng lịch sử. Mọi người cười nhạo, bọn họ là giáo sư, chỉ bọn họ biết được lịch sử cần nội tình, cùng đi học thời điểm không thú vị. Đơn giản là sở hữu khô khan chương trình học trong xếp hàng thứ nhất. Đinh, đã đến giờ. Giang Hà đứng dậy. Từ phía dưới vô số người trong mắt, hắn thấy được trân trọng, thấy được cười nhạo, thậm chí còn thấy được thương hại cùng đồng tình, quả nhiên là thú vị. Tất cả mọi người cho là hắn dạng không được lịch sử sao? Ha ha. Giang Hà nở nụ cười, là là một nhân viên chiến đấu, hắn ngay cả nhớ kỹ sở hữu tri thức, làm sao rất tốt truyền thụ cho học sinh cũng là một vấn đề, chỉ là vì sao nhất định phải truyền thụ, vì sao không thể để cho học sinh bản thân lĩnh lộ? Hắn không phải là lịch sử lão sư, thế nhưng chính vì vậy, hắn mới có kinh khủng hơn ưu thế. Chư Vị, Giang Hà thản nhiên cười, một cước bước ra, với anh, hư không vô số quang hoa lưu truyền, hiện tại theo ta tiến nhập ám ảnh thời đại A, với anh, đáng sợ quang hoa ngưng tụ, xung quanh lóe ra vô số lưu quang, lúc đó quang đỉnh trệ một khắc kia, mọi người khiếp sợ thế giới này thay đổi đây là ta trời ạ chẳng lẽ là mọi người khiếp sợ mở mắt bọn họ nghĩ qua vô số lần giang hà sẽ làm sao dạy khóa nhưng là từ không nghĩ tới giang hà sẽ trực tiếp đem mọi người mang vào lịch sử thời đại mang vào cái kia thần kỳ ám ảnh thời đại với anh kìa tinh không bên trên khủng bố bạch quan giật tán đó là bạch động phóng xạ giờ khắc này mọi người rõ ràng phát hiện thế giới bởi vậy một phân thành hai, một cái lê minh một cái vĩnh dạng, những bài thi kia thượng không thú vị tri thức chưa từng như này khắp sâu chiếu dọi tại mọi người đầu óc nguyên lai like, đây là lịch sử mọi người tâm thần chấn động bao nhiêu lần sách giáo khoa nội thấy cũng không bằng tận mắt gặp một lần tới khắc sâu đây là những thứ kia lịch sử học giả cũng là không gì sánh được chấn động bọn họ là lịch sử học giả rất nhiều người thực lực cũng không tính quá tốt tại lịch sử giới bọn họ là nguyên lão thế nhưng luận chiến đấu lực chỉ có thể coi như là tầng giới chót bọn họ duy nhất có thể mượn dùng chính là giả thuyết thế giới hệ thống chỉ là ngay cả cái thế giới kia bọn họ cũng không khả năng tùy ý tạo hóa tùy ý cải tạo thế giới thế nhưng giang hà có thể đây là hắn thông qua quan ảnh chế tạo thế giới một cái quan cùng ảnh thế giới ở chỗ này hắn chính là thần minh vê anh quang hoa lưu chuyển lịch sử bánh xe quần quần mà đậu mỗi đến chuyện trọng đại thời điểm giang hà đều biết kể lại giới thiệu một chút mà trừ lần đó ra hắn chỉ là khiến các học sinh nhìn nhìn đến kia nhất mặc mạc thấy lịch sử mình ở đậu một ít lịch sử học giáo sư liều mạng muốn tìm kiếm một vài vấn đề thế nhưng không có vô luận giang hà nói kia nhất và văn đều là trải qua cố nhân nghiệm chứng cho nên bọn họ hao hết hết thể tâm cơ đều không có tìm được giang hà dù cho một cái lỗ thủng lịch sử khóa hoàn mỹ tiến hành đáng chết đáng chết hắn đối lịch sử làm sao có thể như vậy thấu triệt không có khả năng hắn nói không chừng là an gian có thể mấy người không thể tin được bọn họ làm sao dám tin tưởng giang hà vẹn vẹn một ngày thời gian liền xem hiểu sở hữu hết thảy điều này làm cho khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm lịch sử bọn họ làm sao chịu nổi mà lúc này hình ảnh biến động lại một cái lịch sử sự kiện trọng đại phát sinh hoa wow, thật là lợi hại chơi ạ cái này so giả thuyết thế giới còn rất thật quả thực cùng thật một dạng đây là trong lịch sử nổi danh hai sự kiện sao mọi người kinh diễm trường học cao tầng sắc mặt khó coi rất Những học sinh này, trên căn bản là lần này bước vào thần tinh học viện kém coi nhất học sinh, lịch sử nội tình hầu như là số không. Thế nhưng tính là nữa kém học sinh, bọn họ cũng là thiền chi tiêu tử trong sàng chọn đi ra. Tại Giang Hà loại này đặc thù dạy học phương thức hạ, rất nhanh tất cả mọi người đối lịch sử có một cái khắc sâu nhận thức. đệ nhất lớp kết thúc, cùng ngày tri thức đánh giá đo, bình quân 95 phân. Khiếp sợ, mọi người chấn động. 95 phân, vẹn vẹn chỉ là đệ nhất lớp. Đây là thế nào đáng sợ dạy học tiến độ? Tại sao có thể như vậy? Trường học cao tầng chấn động, bọn họ nỗ lực cho Giang Hà một chút phiền toái không nghĩ tới khảo hạch vừa mới bắt đầu, Giang Hà liền kinh hãi mọi người. Sở hữu lịch sử học giáo sư ngậm miệng. Rất nhiều người cùng kỳ một tiếng đều không đến được như vậy độ cao, Giang Hà dùng như vậy mới mẹ độc đáo phương thức dạy khóa, cũng là vì khô khan lịch sử mở một con đường a. Lịch sử học giáo sư, an xong. Thế nhưng bọn họ có thể buông tay, trường học không thể thả, phó viện trưởng thế nhưng hạ tử mệnh lệnh, Giang Hà không thể vào tới. Đã như vậy nói, như vậy chỉ. Trong lớp đang ở khảo nghiệm kết thúc chuẩn bị một chút giờ dạy học thời gian, một vị học sinh bỗng nhiên đứng lên. "Lão sư, ta có một vấn đề muốn hỏi." Vị kia học sinh đứng lên, mọi người tâm thần du lên, tới. bọn họ chỉ biết nhất định sẽ có một màn này. a. giang hà cười cười, ánh mắt hiếp một cái, lướt một cái vô hình sát ý lên, lại lặng yên ẩn giấu. máu gà bạn học, ngươi có chuyện gì không? không sai. cơ huyết. cái này đột nhiên nhảy ra bạn học, đúng là cơ huyết. hắn lúc đầu đoạt giang hà danh ngạch, hiện tại lại dùng phương thức này khiêu khích giang hà, xem ra danh nghịch tiêu thất sự tình, cũng không phải giản đơn cơ huyết nhập học đơn giản như vậy. cái này thú vị. giang hà trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cười. quy một chương ba trăm chơi băng. chương ba trăm chơi băng. Cơ huyết đứng ra, không cần mở miệng. Giang Hà chỉ biết hắn muốn làm gì. Không phải là phía sau một ít người chỉ thị, khiến hắn một ít chuyện gì khó xử bản thân, để cho mình khảo hạch không cách nào thông qua vân vân. Thật quá đơn giản. Chỉ là, hắn Giang Hà thoạt nhìn thật dễ khi dễ như vậy sao? Nếu như chỉ là danh lệ sự tình, lúc đó Giang Hà đều treo, Cơ huyết chiếm dụng cũng không gì đáng trách. Giang Hà cũng không dự định quá tích cực. Thế nhưng hiện tại, a, hắn tựa hồ bị người cho rằng trái hư mềm, tùy ý ngắt. Giang Hà ngẩng đầu, trong mắt vô số lưu quang lóe ra. Con ngươi trong một mặt đặc thù cái gương như ẩn như hiện, đó là minh tính tinh diệu. Lúc đầu tinh diệu lúc lại lưu tại trong cơ thể hắn, giờ khắc này trước mắt tựa hồ trở nên hư ảo. Với anh, quang hoa lưu truyền, giang hà trong mắt mặt kiếng lỗ rộ, thấy vô số hình ảnh. Hắn thấy một thiếu niên từ nhỏ bị nhục nhã vì trở nên mạnh mẽ, không tiếp hết thể thủ đoạn, hắn thấy được thiếu niên này vì trở nên mạnh mẽ nỗ lực rất nhiều. Chỉ là bởi vì nội tâm và mèo, hắn trở nên mạnh mẽ sau khi trái lại ngày càng táo tợn khi dễ những người khác tùy ý giết chóc. Mà lúc này hắn từ lâu học được làm sao lấy lòng cường giả, cho nên hắn đường tu hành càng phát ra thuận lợi, hắn dùng bản thân phụng dưỡng cường giả, đổi lấy kia hèn bọn để thăng. a, giang hà khẽ lắc đầu. giang hà lão sư, ta nghĩ hướng ngươi vấn đề. cơ huyết một câu nói không nói chuyện, thấy được giang hà trong mắt trâm trọng, đầy ngập tự tin hóa thành hư vô. với anh, giang hà trong mắt lưu quang hiện lên. kia bạo tạc tính hình ảnh toàn bộ dũng mãnh vào cơ huyết đầu óc, từ hắn lần đầu tiên bị tra đạp từ hắn từ thống khổ đến thói quen, từ hắn bắt đầu lợi dụng mình làm giao dịch, từ hắn bắt đầu trả đạp những người khác. kia khuất nhục lại tràn ngập mã tái khắc một sinh khiến hắn ngay lập tức hai mắt đỏ lên. đó là hắn chỗ sâu nhất bí mật thường nhân chỉ biết là hắn là vị kia đại năng sùng ái nhất đồ đệ, lại có ai biết hắn nỗ lực, ai cũng không biết. mà bây giờ hắn bị phát hiện, hắn rõ ràng bản thân sở hữu vinh quang, bản thân sở hữu tôn kính, những người đó đối bản thân sùng bái, đều khởi nguồn với vị kia đại năng cùng thực lực của chính mình. mà một khi bị phát hiện chân tướng, không, không thể. cơ huyết jun nhìn trước mắt giang hà trong lòng hỏa diễm bị lay động, với anh khủng bố sát ý tăng vọt, hắn động sát tâm, cái gì? mọi người tại đây tâm thần kinh hoàng, cái này điên cuồng sát ý, quét tàn ảnh di động cơ huyết động, hắn là trạng thái dám đình phong, là hiếm có cường giả. hắn cách, giang hà gần quá, gần đến quá nhiều người không có phản ứng qua đây, trở thấy rõ ràng thời điểm, cơ huyết cự ly giang hà đã chỉ một mét xa. đáng chết, mọi người sắc mặt đại biến, mau, quá nhanh, nhanh đến mọi người phản ứng không kịp. giang hà cẩn thận, mọi người kinh hãi, gắt gao chết, cơ huyết hai mắt đỏ bừng, hắn muốn giết giang hà, chỉ cần giết rơi hắn, khả năng bảo trụ bản thân hết thảy. hắn vì đề thăng thực lực, thậm chí bế quan bỏ qua thi vào trường cao đẳng, thực lực của hắn so giang hà mạnh hơn. chỉ so thi vào trường cao đẳng thời điểm giang hà mạnh hơn muốn xong mọi người tâm lạnh bọn họ căn bản không kịp cứu giang hà vain cơ huyết công kích hạ xuống mà ngay tại lúc này giang hà thân hình chậm rãi khéo động lan một tiếng quát lạnh vain giang hà đạm mạc một cước đá tới trực tiếp đá phải cơ huyết trên bụng mau chuẩn tàn nhẫn Và anh cơ huyết thân hình bay rất ra ngoài mọi người con ngươi trợn trợn to không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này cái này cơ huyết lại có thể bị giang hà tùy ý một chiêu làm đến làm sao có thể cơ huyết thực lực Mọi người kinh hãi, chẳng ai nghĩ tới, cơ huyết điên cuồng công kích, lại có thể bị Giang Hà như vậy hời hợt hóa giải. Hiển nhiên, bọn họ sẽ không biết, tại vĩnh dạ quốc chiến đấu hăng hái 2 tháng Giang Hà bao nhiêu cường hãn. Cơ viết bạn học, vì sao phải đối lão sư xuất thủ? Giang Hà bình tĩnh đi hướng cơ viết, tính là ngươi lúc đầu đoạt ta nhập học danh nghịch, ta cũng sẽ không chú ý, hà tất muốn giết người diệt khẩu? Còn là nói, cái này phía sau do người khác. Dám can đảm ở thần tinh học viện đậu thủ, sau lưng ngươi, là ai? Giang Hà ánh mắt lạnh lùng. Cơ huyết tay đang run rẩy. Người chung quanh chỉ có thể nhìn thấy Giang Hà câu hỏi, căn bản không khả năng chú ý tới giang hà mỗi đi một bước xung quanh sát ý liền trở nên tăng thêm kinh khủng hơn nữa trong mắt hắn trêu tức hắn đang gây hấn với bản thân hắn đang đuổi làm bản thân hắn muốn giết mình cơ huyết điên cuồng chỉ cần giết giang hà hết thảy đều có thể vãn hồi đối có thể lấy sau lưng của hắn đại năng thân phận nếu là biết được chân tướng phải giết hắn hiện tại không thể để cho hắn nói ra cơ huyết sợ hãi vê anh hắn xuất thủ lần nữa dù cho cả người tiên huyết ai cần gì chứ giang hà nhẹ nhàng lắc đầu ta thật không muốn thương tổn các người a lại là một cước Cơ huyết quăng ngã lăn lộn mấy vòng, bay ra ngoài. Mọi người, lúc này bọn họ tính là có ngốc cũng nhìn ra, Giang Hà rất mạnh, chỉ ít xa xa nếu so với Cơ huyết cường đại. Cái này căn bản là nghiêng về một bên trà đạp. Cơ huyết ám sát Giang Hà, hoàn toàn là đầu góc có động a. Như vậy, ngươi nói ấy nãy, ta buông tha ngươi làm sao? Giang Hà cười nhạt, đối với liên tục hai lần ám sát lao sư mà nói, Giang Hà xử lý đã rất oan dung, chỉ ít tại rất nhiều người trong mắt đều là như vậy, ám sát giáo sư, đây chính là phạm pháp a. Nhưng mà, Cơ huyết lần nữa đánh tới. Ai? Giang Hà lắc đầu hiện tại hải tử a với anh giang hà một trường rơi xuống cơ huyết ngực. mở ông minh kính mặt tiếng tinh diệu thôi động trước mắt vô số quang hoa biến hóa giang hà thấy cơ huyết người sau lưng mặc dù như vậy mơ ảo như vậy mơ hồ không rõ hắn đã rồi nhận ra đó là trường học người mà từ bọn họ biểu tình cùng tự thuật trong giang hà cảm thụ được một cổ kiểu khác tâm tình thật rất kiểu khác đó là sợ học viện người giang hà như có điều suy nghĩ thần tinh học viện sợ ta tới các ngươi đang sợ cái gì nói thật đi hắn nguyên tưởng rằng là minh kính thế lực nhưng là từ không nghĩ tới xuất thủ người lại là học viện tổng bộ hơn nữa học viện cũng không phải chèn ép hắn mà là sợ đây thật là một loại kỳ quái phản ứng bản thân một cái phổ thông học sinh thực lực cường thịnh trở lại cũng chỉ là trạng thái rắn trung cấp mặc dù hắn hôm nay thực lực đã đủ để chém giết lê minh quốc trạng thái rắn đỉnh phong thế nhưng tại trạng thái tợ là ít mà trước mặt tại đại năng trước mặt vẫn là cái đồ ăn gà đã như vậy nói bọn họ sợ cái gì Tả tư học viện bước vào thần tinh học viện tới nay hắn phát hiện nhiều lắm kỳ quái chuyện là bởi vì mẫu thân sự tình giang hà thân sắc lạnh lùng xem ra mâu thân sự kiện kia tuyệt không dừng biểu hiện mặt đơn giản như vậy thần tinh học viện ngươi đến cùng ẩn tàng rồi thế nào bí mật giang hà ánh mắt hết một cái có thể cơ huyết là một cái không sai đột phá khẩu giang hà sát ý đại thịnh từ danh nghịch bị thủ tiêu từ tiếp thu ám ảnh hiệp hội nhiệm vụ một khắc kia hắn chỉ biết lần này hành động vốn cũng không sẽ thái bình Phúc. giang hà buông tay cơ huyết vô lực ngả xuống đất bỏ mình t mọi người ngược hít một hơi lanh khí cơ huyết đã chết mọi người sợ hãi ai cũng thật không ngờ giang hà lại có thể thật dám giết người đây mới là hắn hôm nay đệ nhất lớp a hắn đến cùng muốn làm gì đáng chết một vị giáo sư thấy như vậy một màn tức giận mắng quét liễu quang nói ra hắn bọn tới phòng học một tiếng gầm lên giang hà thật lớn mật ngươi mới là thật lớn mật giang hà trong mắt sát ý hiện lên dựng dây học sinh giết lao sư ai cho ngươi là gan cơ huyết dám sát ta thời điểm ngươi không xuất hiện ta giết cơ huyết ngươi lại tới nói như vậy cơ huyết người sau lưng là ngươi thần tinh học viện lúc nào hỗn loạn như thế còn là nói ngươi đứng sau lưng vĩnh dạ quốc bóng dáng quét giáo sư kia sắc mặt nhất thời liền thay đổi ta không nếu không có vì sao đi ra giang hà cười nhạt xung quanh lặng ngắt như tờ tất cả mọi người trận mắt hốc một nhìn tình hình trung hạ, giáo sư cấp bậc nếu so với giảng sư cao một cấp bậc cho nên bọn họ có quyền phê bình giảng sư thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ đến cái này giáo sư mới vừa dự định thu thập giang hà đã bị trực tiếp hỏi một bước một cái chụp mũ cài hắn á khẩu không trả lời được ta hoài nghi cơ huyết là vĩnh dạ gián điệp ta nói thật giang hà rất nghiêm túc nói các ngươi nghĩ một cái không cần thi vào trường cao đẳng là có thể tiến nhập thần tinh học viện học sinh đến cùng vì sao hắn là thế nào tiến đến tại sao muốn ám sát ta đây cái thi vào trường cao đẳng đệ nhất lê minh quốc thiên tài hàng năm đều biết gặp phải vĩnh dạ quốc ám sát bọn họ ở nơi nào tới hiện tại giang hà nhìn về phía trước mắt giáo sư ánh mắt yếu ớt ta tựa hồ hiểu quét mọi người sắc mặt đại biến không riêng gì trước mắt giáo sư những thứ kia thấy như vậy một màn giáo sư đều là tâm thần câu chiến phiền thoái một cái cơ huyết sự kiện lại có thể trực tiếp bị giang hà đeo vào gián điệp lên đáng chết đáng chết một cái giáo sư tức giận hắn không biết được ngu xuẩn cơ huyết tại sao muốn đột nhiên giết người vốn chỉ là một cái làm khó dễ giang hà khảo hạch vấn đề nhỏ vì sao phát triển trở thành như vậy giết người đây chính là thần tinh học viện ngay cả bọn họ như vậy đáng ghét giang hà đều chỉ dám nghĩ hết biện pháp tự tuyệt giang hà mà không phải giết hắn giang hà làm thi vào trường cao đẳng đệ nhất kinh khủng kia danh tiếng ai dám giết hắn cái này cơ huyết đến cùng chuyện gì xảy ra lẽ nào chính như giang hà theo như lời sau lưng của hắn còn có những người khác trường học hoài nghi chuyện này ta bảo lưu khiếu lại quyền lợi giang hà bỗng nhiên nợ nụ cười ta tưởng là tiến nhập thần tinh học viện ta cũng nguyện ý tin tưởng trường học là công chính chỉ là có cá biệt người lẫn vào tiền đến nhưng là chuyện này ta cần một cái kết quả. Giang Hà Thản nhiên nói. Trường học cao tầng tở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể làm theo. Cuối cùng, lúc đầu đưa cơ huyết tiến đến tất cả mọi người bị xử phạt, cũng một lần nữa điều tra. Chuyện liên quan đến gián điệp, qua loa không được. Chỉ là, bọn họ chợt phát hiện, cái này tiết tấu không đúng à? Không phải là bọn họ nhầm vào Giang Hà, khiến Giang Hà không cách nào thông qua khảo hạch, lăn đi trường học sao? Vì sao hoàn toàn ngược lại? Thu thập Giang Hà. Cự tuyệt Giang Hà. Rõ ràng là bọn họ trái lại bị thu thập. Giang Hà. Trường học mấy vị giáo sư dương mắt nhìn lên, phòng học chỗ đó, học sinh lục tục rời đi. Giang Hà khoe miệng mang theo lướt một cái nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, vậy khiến người ta hận cực. Dạy học khảo hạch ngày đầu tiên, Hoàn Mỹ quy một chương 360, có ít thứ không thể quên được. Chương 360, có ít thứ không thể quên được. Làm sao bây giờ? Mấy vị giáo sư hai mặt nhìn nhau, bọn họ thế nhưng đạt được phó viện trưởng từ mệnh lệnh phải đem Giang Hà đuổi ra ngoài, cho nên mới có cơ huyết nỗ lực cho Giang Hà chế tạo nan để một màn này. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới cơ huyết bỗng nhiên ám sát Giang Hà, tạo thành không thể vãn hồi một màn, ngay cả bọn họ cũng không khỏi không phục mềm. Đây là thần tinh học viện đây là rất nhiều người trong lòng thánh địa ở đây cũng không phải là giã ngoại a ai bảo hắn động thủ một vị giáo sư thấp giọng nói không biết được một vị khác giáo sư lắc đầu không ai dám cho hắn hạ mệnh lệnh đoan chừng là quá nóng ruột muốn lập công a đáng chết những người còn lại hận đến răng ngương nữa vốn có bọn họ âm thầm xuất thủ cỡ nào có ưu thế bị cơ huyết như thế một làm liền có vẻ rất bị động thay đổi người mấy vị giáo sư quyết định tìm một ổn trọng người đến ta chỗ này có một người chọn cũng là đại học năm thứ nhất sinh viên mới là ta một người cháu một cái giáo sư đề cử hắn phi thường ổn trọng Trên cơ bản đối sở hữu mệnh lệnh đều có thể hoàn mỹ chấp hành, tuyệt không sẽ tham công nhiều lĩnh, càng sẽ không giết người. Tốt, đem chuẩn bị cho Tốt lịch sử vấn đề dạy cho hắn, ngày mai khiến hắn chất vấn Giang Hà. Minh Bạch. Mấy vị giáo sư chuẩn bị sẵn sàng. Đây mới là bọn họ chân chính mục đích. Lợi dụng lịch sử chỗ chống thời kỳ, hỏi một ít Giang Hà đều trả lời không được vấn đề, chứng minh hắn không có tư cách đảm nhiệm lịch sử giảng sư, một cái rất đơn giản xáo lộ. Ngày thứ 2, Giang Hà cứ theo lệ thường đi học, mà lúc này, lại có người đứng ra. "Lão sư, ta..." Người nọ đứng lên. Giang Hà trong mắt ánh mắt lưu chuyển, vô cùng quang hoa nỡ rộ mặt kiếng kiểm tra tin tức với anh trong ngay mắt giang hà liền làm rõ ràng người này nội tình lại có thể lại là trường học phải tới a giang hà khẽ lắc đầu thông qua mặt kiếng tinh diệu hắn thấy nhiều lắm đồ vật thậm chí bao quát trong lòng người này sợ hãi nhất sự tình hắn sợ nhất sự tình quét trước mắt quang hoa lưu truyền. người nọ trong mắt toàn bộ thế giới cũng thay đổi trong sát na giang hà tựa hồ biến thành hắn kinh khủng nhất sinh vật xung quanh quanh ảnh đưa hắn cuộc đời này sợ nhất trong lòng sợ hãi nhất sự tình bạo lộ ra không không muốn hắn kinh khủng thét chói tai nhưng mà giang hà làm sao biết khiến hắn như ý sợ sao giang hà mỉm cười mà ở người nọ trong mắt lúc này giang hà chính là ác ma người là ác ma, ta muốn giết người hắn trong nháy mắt điên cuồng Với anh năng lượng bắt đầu khởi động hắn trong nháy mắt nổ tung mà giờ khác này tại trong mắt tất cả mọi người chính là hắn vừa mới chuẩn bị hỏi giang hà vấn đề thời điểm lại mượn cớ bạo phát muốn ám sát giang hà mà kết quả phốc, tàn ảnh lóe ra hắn bay rớt ra ngoài đến cùng mặt đất đã không có tiếng động lại một cá nhân chết mọi người trở mặc Những học sinh kia còn lại là hoàn toàn vẻ mặt mơ mịt, tình huống gì? Giang Hà lại bị hợp với hai ngày ám sát. Thần tinh học viện khi nào như thế không an toàn? Mà xa xa những thứ kia giáo sư còn lại là trong lòng kinh sợ, làm sao có thể? Bọn họ Thiên Ninh Ninh vạn dặn dò, tuyệt đối không nên động thủ, thế nhưng chẳng lẽ lại tìm lộ người? Không, chỉ sợ không phải tìm lộ người, vấn đề tại Giang Hà. Có người rốt cuộc minh bạch, hắn tự hồ có biện pháp làm tức giận khiêu khích người khác. Mọi người tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Thảo nào, hắn hơi quá đáng. Một vị giáo sư phẫn nộ hai người này rõ ràng chỉ là vấn đề mà thôi, hắn lại có thể giết người, đây là cảnh cáo. một vị khác giáo sư cười khổ, giết gà doa khỉ, hắn đang cảnh cáo chúng ta, là cảnh cáo. mấy vị giáo sư lẫn nhau, bọn họ cũng không nghĩ đến, bản thân lại bị một cái giảng sư cảnh cáo, còn là một cái năm ấy 18 tuổi giảng sư, làm sao bây giờ? bọn họ có chút không có cách nào. nếu như tại giã ngoại, bọn họ phân phút bóp chết giang hà, thế nhưng nơi này là thần tinh học viện, thực lực bọn hắn cường thịnh trở lại cũng không dùng, phái người đi ra ngoài, vô dụng, sẽ bị giang hà đùa chơi chết. Giang Hà rõ ràng nắm trong tay đặc thù nào đó lực lượng, khiến người ta từ đáy lòng sợ hãi, muốn khiến Giang Hà lùi bước. Có thể còn có một cái biện pháp. Một người thở dài. Ha. Trước mắt mọi người sáng ngời. Ngày thứ ba, Giang Hà đi học, không ai làm loạn. Ngày thứ tư, thứ năm ngày, thứ sáu ngày, như trước không ai làm loạn. Giang Hà chương trình học rất thuận lợi, vô số đại học năm thứ nhất sinh viên mới đến đây vây xem, loại này mới lạ đi học phương thức, trái lại khiến lịch sử thành nhất thú vị chương trình học. Giang Hà nhân khí bạo tăng. Giang Hà cho rằng chuyện này cứ như vậy kết thúc. Nhưng mà ngày thứ bảy cũng chính là ngày cuối cùng chương trình học nhanh hơn hết thời điểm một người đứng dậy lao sư ta có một ít nghi hoặc hắn bình tĩnh nói xôn xao bên trong phòng học gây nên sóng to gió lớn ngay cả giang hà đều manh liệt ngầm đầu nhìn người trước mắt vô luận như thế nào hắn đều nghĩ không được người này minh Kính. giang hà trong mắt ánh sáng lạnh hiện lên minh Kính, lúc đầu hắn hận nhất người tịch tính chi xâm giữa hai người mâu thuẫn hầu như không cách nào hóa giải giang hà tinh diệu bị hủy minh Kính khuôn mặt bị phá hủy trận chiến ấy hai người kết làm huyết hải thâm cửu thế nhưng chẳng ai nghĩ tới Bước vào vĩnh dạ đội ngũ sẽ là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 10. tại vĩnh giả hơn hai nguyệt đã trải qua nhiều lắm khúc chết 10 cái người sống nương tựa lẫn nhau vì thắng lợi vì lê minh nỗ lực hết thảy tính là thỉnh thoảng lại không cùng ý kiến cuối cùng vẫn như cũ rất ăn ý phối hợp giang hà đã từng vô số lần thử nghĩ có muốn hay không trực tiếp giết minh kính thế nhưng hắn không có bởi vì minh kính phi thường phối hợp hơn nữa vì thắng lợi cũng nỗ lực rất nhiều minh kính đã cứu giang hà giang hà đã cứu minh kính khi đó hắn cho rằng hai người ân oán đã tiêu mất nói cho cùng minh kính lúc đầu phá hủy giang hà tinh rượu đó mới là kinh thiên đại thủ mà giang hà chỉ bất quá đem minh kính nỗ lực dùng tại trên người mình đồ vật phản xạ trở lại mà thôi thù này giang hà bông xuống vì lê minh vì thắng lợi cuối cùng chỉ là sở hữu hữu hảo rời đi vĩnh giả một khắc kia đều tiêu tán trở lại lê minh quốc minh kính lực lượng khôi phục tới đỉnh phong thậm chí càng mạnh Hắn đôi giang hà như trước tràn ngập hận ý cần gì chứ giang hà ý niệm lưu truyền đây là đang vĩnh dạ bọn họ thiết trí tâm linh giao lưu có một số việc ngươi quên mất ta quên không được minh kính ý thức lạnh lùng hắn đung nhiên ở trên mặt một xé, kia nguyên bản anh tuấn khuôn mặt bị xé rách, bên trong lộ ra, lại là một trương hỏng be hỏng bét mặt, đáng sợ khiến lòng run sợ. a a a, từng tiếng thét chói thai. sở hữu học sinh bị giật mình, kinh khủng lui về phía sau, bọn họ không nghĩ tới, đẹp trai minh kính học trưởng lại có thể chỉ là gương mặt da, mặt kia ra dưới, người xem, minh kính lạnh lùng nhìn về phía giang hà. mỗi ngày buổi tối, mỗi lần soi gương, ta đều biết hận, ta hận ngươi, hận sở hữu hết thảy. tại vĩnh dạng, vì không cho chiến tranh bạo phát, ta có thể khuất phục, thế nhưng, ngươi đối với ta làm hết thảy, ta đều nhớ mỗi ngày buổi tối đều nhớ khắc cốt minh tâm minh kính trong mắt để lộ ra vô cùng tận hận ý thật không giang hà hiểu nguyên lai hết thể đều là hắn ảo giác hắn cho rằng có ít thứ có thể bông lúc đầu bị minh kính phụ thân trực tiếp phế bỏ một số gần như tử vong nếu không có lý phạm xuất thủ chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi một khắc kia một màn kia hắn làm sao biết quên chỉ là bởi vì minh kính trước khi biểu đạt thiện ý chỉ là bởi vì vĩnh dạ thời điểm hữu nghị hắn có thể quên hết những này hắn cho rằng minh kính thật thay đổi không ngờ cái này minh kính vẫn là cái kia minh tính hắn có từng nghĩ tới Sở hữu hết thảy đều là hắn tự làm vậy. Ngươi còn nhớ kỹ, ta rất hài lòng." Giang Hà thản như cười, "Thật, thật tốt quá. Ngươi khiến ta biết được, ngươi còn là cái kia tâm lý vặn vẹo minh kính, cái này rất tốt." Giang Hà ý niệm chuyển ra, nói thật đi, nếu như vĩnh dạ thời điểm mình kính là thật ngươi, ta còn thật không có ý tứ đối với ngươi xuất thủ, thế nhưng hiện tại. Quả thực hoàn mỹ." Giang Hà rất hài lòng. "Nói thật, đối với hắn thiện lương như vậy người mà nói, nếu như đối thủ đông nhiên lãng tử hồi đầu, nỗ lực cảm động Giang Hà hóa giải cử hận, hắn còn thật không biết làm sao bây giờ. Thế nhưng hiện tại, thật là quá đơn giản." Và anh, không có nói nhảm nữa, không bố quang hoa ở trên hư không va chạm. giờ khắc này, giang hà cùng minh Kính nhìn thẳng đối phương, vô số lưu quang tại trước mắt hiện lên, hai người con người chồng đều có một mặt thần kỳ cái gương đang lóe lên. đó là mặt kiếng tinh diệu. minh Kính cái gương tại vĩnh dạ lão giả dưới sự trợ giúp, cùng phụ thân hắn dưới sự trợ giúp rốt cuộc khôi phục. giang hà điều khiển là minh Kính trước đây tinh diệu, hai cái giống nhau như đúc tinh diệu. Và anh, hai cổ kỳ dị lực lượng trên không trung va chạm. hai người đều nỗ lực tìm kiếm đối phương đáy lòng bí mật, nhưng mà không có. hai cổ lực lượng giao phong kết quả là cái gì đều nhìn không thấy, vô luận Giang Hà còn là Minh Kính đều thấy công dạ chẳng, căn bản không chiếm được bất kỳ tin tức gì. Ngươi quả nhiên nắm trong tay ta lực lượng, Minh Kính thần sắc đã mạc, thế nhưng ngươi tính là điều khiển ta lực lượng cũng vô pháp để thăng. Mà ta mới tinh tinh diệu càng mạnh, tiềm lực lớn hơn nữa, chờ ta thực lực lần thứ hai để thăng thời điểm chính là ngươi tử vong thời điểm. Quét. Minh Kính xoay người rời đi. Giang Hà nếu điều khiển hắn lực lượng, cái gì lịch sử đầu để đều trở nên không thú vị. Thật, hắn quá rõ bản thân lực lượng, những thứ kia ngu xuẩn giáo sư cho rằng có thể giấu diếm ở Giang Hà, làm sao có thể? Các người chế tác khảo đề thời điểm, nói không chừng sớm bị Giang Hà rình coi hết. Đến mức trong tay mấy vấn đề này. Quét. Minh tính tiện tay ném xuống. Hắn làm gì? Mấy cái giáo sư phẫn nộ, cái này Minh tính không hỏi vấn đề, thế nào xoay người rời đi? Chuẩn bị khảo đề. Một lần cuối cùng khảo hạch, đối sở hữu học sinh khảo hạch, ta muốn khiến hắn. Một giờ sau. Sở hữu giáo sư mặt như màu đất, học sinh khảo hạch thành tích ra ánh sáng, bình quân phân 92 phân. Một cái khủng bố thành tích. Khảo hạch thông qua, Giang Hà chính thức trở thành trường học giáo sư. Không người có thể ngăn. Thần tinh học viện cũng sẽ nên đón từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giảng sư ta tới giang hà hít sâu một hơi nếu hắn đã bị trường học phát hiện kia cũng không cần phải tại che giấu mình mục đích hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa nhìn về phía trường học nội duy nhất đứng lặng thát cao hắn muốn sở hữu hết thảy đều ở đây chỗ đó ly giang tháp thần tinh học viện chân chính tu hành thánh địa ds thôi càng bình tĩnh lớn mùa hè không muốn lớn như vậy hỏa khí ho ho ta đều nhớ kỹ đây a a a khiến chúng ta cùng đi trốn vào trí trướng. a không đúng hội tụ vào trí đồng quy một chương ba trăm thất kính thất tính 361, thất kính thất kính. Thần tinh học viện. Một thiếu niên ngồi xếp bằng, trước mắt một tòa đám người cao mặt kiếng giữa dòng quang lóe ra, hắn khuôn mặt xấu xí, hỏng be hỏng bét, vặn vẹo làm người ta run. Hắn trong mắt lóe lên hận ý, hiện lên cuồn đủ cuối cùng hóa thành nồng đậm không cam lòng. Vì sao? Vì sao ngươi muốn cướp đi ta hết vậy? Vì sao? Vì sao phụ thân không chịu nhìn hơn ta lướt mắt? Vì sao? Vì sao ta làm đến mức nào cũng phải không được hắn tán thành? Vì sao? Vì sao mẫu thân đã chết ngươi đều có thể không thèm để ý chút nào? Vì sao? Từng tiếng gào thét từ miệng hắn trong truyền ra cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một thiếu niên bỗng nhiên xông vào, rõ, người ở đây để làm chi? thiếu niên bỗng nhiên kinh khủng, ha ha ha ha, nếu thấy được, liền ở lại đây đi. quét, một đạo hắc khí cuộn sạch, thiếu niên kia kinh khủng giấy dùa, lại bị hắc khí bao phủ, khủng bố quang hoa lưu chuyển, lại bị áp chế gắt gao, cuối cùng hóa thành hư vô. bên trong gian phòng, chỉ một đôi hung ác ánh mắt, tựa hồ ban đêm đèn lồng. đây là ly Giang tháp sở hữu tư liệu, tả tư bông tốt, Giang Hà tiếp nhận, ngươi xác định không che giấu, dù sao nguyên kế hoạch là theo sở hữu học sinh mở dạng, từ từ tiến dần từng bước tiếp cận ly gian tháp sau cùng mới âm thầm điều tra chân tướng tả tư kỳ quái không cần giang hà lắc đầu là ta sơ sẩy ta là thi vào trường cao đẳng đệ nhất trường học làm sao có thể không điều tra thân phận ta nếu điều tra tự nhiên biết được ta là ai người nhà ta là ai cho nên bọn họ khẳng định biết hết rồi cho nên mới phải sợ mới có thể nỗ lực cự tuyệt ta điều này nói rõ ta đường được rồi giang hà thản nhiên cười hắn hận vui vẻ trường học sẽ đến ngăn cản bản thân nếu như trường học mặc kệ không hỏi nói rõ hắn ngay từ đầu mục tiêu khả năng liền sai rồi mà bây giờ nói rõ trường học nội quả thực có bí mật gì năm đó sự kiện kia bí mật trường học sẽ không để cho ngươi tiến ly Giang tháp tạ tư lắc đầu nếu trường học đã biết được giang hà thân phận làm sao có thể biết khiến hắn tới gần ly Giang tháp đến mức âm thầm tiếp cận khả năng sao trường học thế nhưng một đống trạng thái tợ là ít đại năng những thứ kia giáo sư những thứ kia phó viện trưởng phòng trường ước gì giang hà đi qua đây như vậy có thể hoàn mỹ đem giang hà đánh ra học viện sẽ có biện pháp giang hà cười cười trước lúc này ngươi giúp ta điều tra một người tốt tạ tư là ám ảnh hiệp hội đại biểu phụ trách cùng giang hà hiệp đồng công tác điều tra tự nhiên không nói chơi, rất nhanh, một phần hồ sơ để lại đến Giang Hà trước mặt. Chỉ là sau khi xem, Giang Hà sắc mặt có chút khó coi. Ba, Giang Hà khép lại văn kiện, sắc ý đại thịnh. Cúc Hoa Nam, Giang Hà cười nhạt. Tài năng ở Thần Tinh Học Viện khiến hắn như vậy quan tâm, chỉ có một người Bạch Dạ. Lúc đầu tịch tĩnh chi sâm một chuyến, Bạch Dạ vì cứu hắn, không tiếp cùng đồng hành đội ngũ mọi người sẽ rách ra mặt, mạnh mẽ cứu Giang Hà. Hắn nguyên tưởng rằng chuyện này sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng, thế nhưng Giang Hà thở dài, căn cứ tạ tư điều tra ra ánh sáng, Bạch Dạ qua cũng không tốt từ sự kiện kia sau khi bạch dạ đã bị trường học mọi người cô lập Nguyên lai nỗ lực truy cầu nàng người biết được nàng khả năng có ưa thích người hơn nữa vì giang hà thậm chí nguyện ý cùng mọi người đối lập thời điểm cũng bỏ qua nàng nửa năm này bạch dạ bị triệt để cô lập nhiệm vụ không ai hợp thành đội tu luyện chỉ có thể bản thân đi cô lập xa lánh bọn họ tự cấu thành một đội ngũ nhằm vào bạch dạ làm bất ngờ đúng là lúc đầu truy cầu bạch dạ cái kia cúc hoa nam hiển nhiên không có được bạch dạ khiến hắn trở nên càng thêm căm thức giang hà nhắm mắt lại tay phải nhẹ nhàng gõ đến bàn hiển nhiên Vô luận như thế nào hắn đều nghĩ không được. Lúc đầu Bạch Dạ cứu hắn sẽ tạo thành lớn như vậy phiền phức. căn cứ tư liệu biểu hiện, lúc đầu Bạch Dạ thực lực hỏa bước vào trạng thái rắn đỉnh phòng, nhưng là từ sau khi trở về, hầu như không tiến triển chút nào. nửa năm này thời gian, căn bản không có cách nào khác hảo hảo tu luyện. đi tu luyện phòng, có người nhầm vào, tiếp thu nhiệm vụ, có người nhầm vào, đi ra ngoài săn giết hung thú, cũng có người nhầm vào. duy nhất an nhàn địa phương chính là ký túc xá. thế nhưng ký túc xá nội không có gì cả. nếu như đơn thuần tu luyện hấp thu năng lượng, độ chậm đến không biết bao nhiêu phòng tu luyện hoàn cảnh rất tốt đi vào trong đó tu luyện độ sẽ tăng lên 10 lần thậm chí mấy chục lần nơi nào là ký túc xá có thể sánh bằng thế nhưng bạch dạ chỉ có thể đi ký túc xá căn cứ tư liệu biểu hiện nàng đã tại ký túc xá một tháng k giang Hạ bóp nát chén trong tay tử hơi quá đáng những này đáng chết ra hỏa bạch dạ giang hà có chút đau lòng hắn về sau dùng máy truyền tin cùng bạch dạ tán gẫu qua thế nhưng đều là không đau không ngứa nhàn thoại thỉnh thoảng đùa dẫn một chút bạch dạ thế nhưng đối với mình sinh hoạt tình cảnh bạch dạ chẳng bao giờ nói qua nếu như biết sớm như vậy giang Hạ mở mắt ta đi tìm nàng sẽ có chút phiền phức. Tạ Tư cũng không kiến nghị. Giang Hà hôm nay mục đích là muốn điều tra sự kiện kia. Nếu như nữa dính dáng bạch dạ sự tình tiến đến sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Ta tại cũng sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Giang Hà bình tĩnh nói. hắn vẫn như cũ nhớ kỹ bạch dạ lúc đầu nói chuyện nhiều như ngươi tới ta cho ngươi một lần cơ hội. Hiện tại ta tới. Giang Hà bỗng nhiên có chút khẩn cấp. tại bước vào thần tinh học viện thời điểm hắn liền chờ mong giờ khắc này bởi vì cái kia phá cuộc thì làm trễ mãi một ít thời gian. Cũng may cũng không có lâu lắm. Quét. Giang Hà thân ảnh nói ra ly khai đại nhất khu vực hướng về năm thứ hai đại học đi vô số ánh mắt nhìn kỹ giang hà ly khai hắn muốn làm gì cái hướng kia là ly giang tháp Thử, hắn nêu giang tới khiến hắn có đi không về nói cho mọi người chuẩn bị là rất nhiều người tại ly giang tháp chuẩn bị chờ giang hà đến đây không nghĩ tới giang hà đến rồi nữ sinh ký túc xá thời điểm cũng đã dừng lại để cho bọn họ chuẩn bị toàn bộ trở thành phế thái là giang hà không tốt hắn là tìm đến mặt dạng mau đi gọi lưu vô số ánh mắt theo giang hà mà động giang hà lại không thèm để ý chút nào cước bộ liên tục hướng về bạch dạ đi, hắn vừa xong cửa túc xá thời điểm, lại bị cửa một người trung niên phụ nữ ngăn lại. tiểu tử, nơi này là nữ sinh ký túc xá. thật không. giang hà thản nhiên cười. là nam sinh cấm đi vào. túc quản a di khí phách không gì sánh được. xin lỗi. giang hà xuất ra bản thân công tác chứng minh, ta là lão sư kiểm tra phòng. túc quản a di, những người còn lại. mẹ đấy. kiểm tra phòng. túc quản a di chăm chú được rồi hợp làm chứng, lại là thật. thế nhưng. túc quản a di vẻ mặt một bức trên lý thuyết lão sư là có thể đi vào, thế nhưng thông thường lão sư đều là 30-40 tuổi còn trẻ như vậy lão sư thật sẽ không xảy ra vấn đề sao tránh ra giang hà trong mắt lóe lên lướt một cái sắc ý Túc quản a di lại càng hoảng sợ vội vội vàng vàng tránh ra nàng thực lực cũng không yếu thế nhưng nàng dám ngăn cản học sinh cũng không dám ngăn lão sư xảy ra chuyện không ai sẽ giúp nàng a đây không phải là giang lão sư sao một cái âm trầm bất định thanh âm chuyển đến giang hà quay đầu lại nhìn lại một cái tiểu bạch kiểm cười lạnh đi tới đúng là lúc đầu truy cầu bạch dạ cúc hoa nam ban ngày ban mặt xông vào nữ sinh ký túc xá cái này cũng không phù hợp lão sư hành vi a cúc hoa nam thản nhiên nói là ngươi giang hà cười cười lúc đầu thật là xin lỗi a cúc hoa nam sửng sốt một chút chợt cười nhạt ngươi cho là xin lỗi là được rồi tính là ngươi quỳ xuống nói xin lỗi hôm nay cũng đừng nghĩ từ nơi này đi qua không chỉ là xin lỗi mà thôi giang hà lắc đầu lúc đầu không nên dùng súng ngắm bắn phía sau ngươi có người nói phía sau ngươi bị đánh lén súng bắn vài lần sau khi hiện tại thường xuyên đại tiểu tiện không khống chế đây là ta sai lầm giang hà rất nghiêm túc ta hẳn là xin lỗi khe nằm sức bạo tin tức thảo nào lúc đầu hắn sau khi trở về liền núi bạch dạ hận thấu xương nguyên lai like. có người nói lúc đầu giang hà súng nắm tinh rượu mạnh thái quá bị một thương súng chiếu vào đi t đại tiểu tiện không khống chế cũng là bình thường người chung quanh ngược hít một hơi lạnh khí hình ảnh kia ngấp lại cũng là say lòng người ta không có Cúc hoa nam giống giận sắc mặt đỏ lên ngươi mới đại tiểu tiện không khống chế cái loại này đi lực ngươi làm sao có thể chống đỡ được giang hà lắc đầu ta kẹp lấy đạn quốc hoa nam biện giải giang hà nghiêm nghị kính trọng thì ra là thế tốt công lực thất kính thật kính mọi người chung quanh sắc mặt nhất thời biến hóa quái gì? Kẹp lấy Kẹp lấy đạn súng bắn đĩa vậy rốt cuộc bao sâu công lực thường nhân có thể làm được sao hiển nhiên không thể ai không có việc gì sẽ luyện tập cái kia bộ vị a nói như vậy hán mọi người ánh mắt càng thêm quái gì? cúc hoa nam lúc này mới ý thức được không đúng không phải là các ngươi nghĩ như vậy ta không luyện tập qua chỗ đó ta chỉ là thân thể cường hãn cúc hoa nam vội vội vàng vàng giải thích thế nhưng càng giải thích càng cảm giác người chung quanh quỷ dị ánh mắt cuối cùng sù lông, giang hà ngươi không nên ngậm máu phương người làm sao biết Giang Hà cười tủm tìm nhìn hắn, kỳ thực ta càng hiếu kỳ, ngươi bây giờ còn kẹp được viên đạn sao? Mọi người đồng dạng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Giang Hà, Cúc Hoa Nam giống giận, hắn rõ ràng đây là tiết ấu, quyết không thể bị Giang Hà mang đi tiết ấu. Nếu như hắn cùng Giang Hà biện giải cái này, mới là phiền phức. Không thể cùng hắn nói nhảm. Vâng anh, Cúc Hoa Nam trong nháy mắt xuất thủ, ngươi dám xông vào nữ sinh ký túc xá, ta quyết không cho ngươi đi qua. Hắn còn biết được hô một tiếng cầu hiệu, chỉ là quét một tầng sương mù bao phủ, không ai chú ý tới kia trong bóng tối đến cùng vật gì đang ở Cúc Hoa Nam xuất thủ trong nháy mắt, một viên viên đạn từ trong bóng tối xuất hiện, đột nhiên bắn về phía một cái địa phương. đáng chết, Cúc Hoa Nam trong nháy mắt sắc mặt đại biến, xuống ngắm lại còn là xuống ngắm Giang Hà làm sao có thể còn có súng nắm? hắn vẻ mặt một bước, mà lúc này viên kia viên đạn đã lặng yên đánh tới. đáng chết, Cúc Hoa Nam kinh sợ, Mời anh, tất cả lực lượng hiện lên, toàn thân cơ thể căng thẳng, sau đó viên kia sát nhập trong cơ thể hắn viên đạn, hơi ngừng, lại bị nạnh sinh sinh ép ra ngoài, khe nằm, lại là thật, cái này công lực, thật mạnh. Mọi người trở nên sợ hai than Cúc hoa Nam lại không có chút nào vinh hạnh, vì vậy thời điểm hắn chú ý tới một phần ti kiểu khác ánh mắt trong ánh mắt tràn ngập kinh Diễm đó là năm thứ ba đại học một cái thực lực cường đại học trường mà đáng sợ nhất là hắn là trường học đồng tính liên minh hội trường xong Cúc hoa Nam sắc mặt tái nhật do gần nhất thiếu nhiều như vậy không có ý tứ cầu vẽ tháng thế nhưng ta không cầu phiếu mọi người thiện lương như vậy cũng nghiêm chỉnh không đầu đúng không khái khái 8 quy 1 chương 362ly gian tháp chương 362ly gian tháp hiện tại có thể cho để cho a Giang Hà bình tĩnh nói, người chung quanh nột nhịp tránh ra. Đến mức Cố Hoa Nam, hắn kia phần đặc biệt kỹ thuật bị vị kia học trưởng nhìn chúng, trực tiếp mang đi, đến mức sẽ xảy ra cái gì kỳ diệu sự tình liền không được biết rồi. Giang Hà hít sâu một hơi, một mình bước vào nữ sinh ký túc xá. Thần tinh học viện nữ sinh ký túc xá cơ bản đều là một người một gian, bảo chứng mỗi người tu luyện không bị ảnh hưởng, Giang Hà đi vào thời điểm, cái kia hồn giác mộng cuốn thân ảnh vẫn ở chỗ cũ tu luyện, cũng không có mình trong tưởng tượng đau khổ. Là nàng. Giang Hà tâm thần khẽ run. Bạch dạ A. Phòng thí nghiệm sinh tử chi giao, trước khi chết huynh tình với hôn tịch tĩnh chi xâm liều mình cứu rút từng bước họa tại trong đầu quanh quẩn làm như hồi ức làm như hiện thực giang hà trước mắt trở nên hoảng hốt mộng cảnh cùng hiện thực trùng hợp chiếu dọi ra một chương lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười mặt giang hà bạch dạ tựa hồ cũng không nghĩ là ta tới giang hà hít sâu một hơi ngươi ân tình ta trả rồi bạch dạ thần sắc thanh nhiên vậy cho ngươi mới ân tình tốt lắm giang hà chăm chú nói bạch dạ thấy buồn cười ta cũng không có đùa giỡn ta cũng không có giang hà thần sắc nghiêm nghị sự tình bởi vì hắn mà ra mặc dù bạch dạ không ở quá thế nhưng hắn phải giải quyết càng húng chi, hắn thế nhưng lao thẳng đến bạch dạ cho rằng bản thân điều động nội bộ người vợ, ừ, không sai, người vợ, không phải là bởi vì ngươi. bạch dạ khẽ lắc đầu, những thứ kia nỗ lực cách ly ta chỉ là nhảy nhót vợ hài kịch, ta chẳng bao giờ lưu ý, thế nhưng chủ yếu phiền phức đến từ chính những người khác. những người khác, giang hà nghi hoặc, ừ, bạch dạ gật đầu, lần kia sau khi trở về, ta bắt đầu bản thân tu luyện, thế nhưng có người như cũ chưa từ bỏ ý định muốn dây dưa ta, còn có người âm thầm kê đơn, sau đó, bọn họ đều bị ta giết. bạch dạ giọng nói lạnh lẽo, làm tốt lắm. Giang Hà phi thường tán thành, đùa gì thế? Nhà của ta người vợ là các ngươi những này ngu ngốc có thể nhúng chạm? Càng húng chi, các ngươi thật cho rằng hạ độc thì có dùng? Buồn cười. Bất quá, trong những người kia, tựa hồ có người bối cảnh không tầm thường, có cái bước vào đại năng phụ thân, cho nên Bạch Dạ buông tay. Hiện tại ta tất cả thời gian đều ở đây tu luyện, không có đi ra ngoài, sư phụ ta không giúp ta, cũng là vì bảo hộ ta. Thế nhưng nếu như ngươi muốn bảo, Bạch Dạ lắc đầu. Hiển nhiên, nàng có sư phụ bảo hộ, Giang Hà cũng không có. Hơn nữa, nàng biết được, Giang Hà tới nơi này chính là có bạn thân mục đích nếu như bởi vì mình trái lại làm lỡ giang hà chân chính sự tình cũng không tốt chờ chuyện này ta giải còn có thể cho người cơ hội bạch dạ cười cười đến lúc đó ngươi trở lại truy cầu ta chính là hiện tại ly khai a bạch dạ thần sắc như thường giọng nói của nàng cũng không có mang tâm tình hiển nhiên nàng là thật như vậy nghĩ hơn nữa đương nhiên nàng cũng không nghĩ cần giang hà vì nàng làm những gì đây là bạch dạ dù cho ưa thích một người cũng là như vậy đặc biệt thật không giang hà cước bộ ngừng một lát sẽ ảnh hưởng đến truy cha năm đó chân tướng sự kiện kia có quản hay không hầu như ở trong lòng vừa chuyển, giang hà liền nợ nụ cười, còn dùng lo lắng sao? không cần, đùa gì thế, nếu để cho mẹ biết mình đem nàng con dâu mặc kệ không hỏi, phòng trường cho dù chết biết từ trong mộ nhảy dựng lên chửi mình a, ta mới vừa nói qua, không có ân tình, liền thiếu mới thì tốt rồi. giang hà nhìn về phía bạch dạ, hiện tại không phải là tốt thời điểm sao? đây chính là một vị đại năng, bạch dạ nhắc nhở, có ta ở đây, không cần sợ. giang hà thân sắc thản nhiên, đại năng, hắn treo chọc đại năng còn thiếu, nếu như lúc nào không cần sợ cái gì đại năng, đó nhất định là lúc này hắn công ám ảnh hiệp hội nhiệm vụ, vừa đại biểu lê minh quốc chinh chiến trở về, ai dám chống hắn? Nếu như kia cái gọi là đại năng dám đối với Giang Hà xuất thủ, phòng chứng ám ảnh hiệp hội tiền bối sẽ dạy bọn họ làm người. Cái này, chính là Giang Hà sức mạnh. Ngươi, Bạch Dạ rất là bất đắc dĩ. Tin tưởng ta. Giang Hà thản nhiên cười, vươn tay mình. Xem ra chỉ có thể tin tưởng ngươi. Bạch Dạ nhìn ánh mắt của hắn, cuối cùng vẫn vươn tay, hai cái tay dắt đến cùng nhau, lướt một cái quỷ dị điện lưu hiện lên, gây nên một trận dung chuyển, cuối cùng hóa thành hư vô. Đây là, Giang Hà ánh mắt ngưng tụ chu cột nhất năng lượng, ta còn là có thể khống chế." Bạch Dạ cười cười, "Chu của nhất." Giang Hà rất là tiếc nuối, xem ra tiến hơn một bước là không thể nào, lần trước hôn môi, toàn bộ căn cứ thí nghiệm thiếu chút nữa nổi hủy một màn kia, hai người đến nay ký ức hay còn mới mẻ. Quét, nắm Bạch Dạ tay, Giang Hà chuẩn bị đi ra. Nặng. Bạch Dạ xuất ra một phần bản văn đưa cho Giang Hà. "Đây là." Giang Hà trong mắt quang hoa nữa rộ. Tuy rằng bị cô lập có một chút phiền toái, bất quá cũng càng thích hợp ta làm một sự tình. Bạch Dạ tay phải thuận mình một chút đầu, mỹ lệ kinh người, thế nhưng càng làm cho Giang Hà chấn động là tay ngăn sở hữu tư liệu phương diện này là ly giang tháp số liệu ly giang tháp tổng cộng 18 tầng thần tinh học viện trung tâm trung tâm cũng là nhất cường đại địa phương trong ngày thường chỉ có các đại năng có thể vào thế nhưng mỗi tháng nào đó tiên bốn phía lực lượng suy yếu ly giang tháp bình chướng yếu bớt trạng thái rắn cảnh giới tu luyện giả cũng có thể bước vào trái lại những thứ kia đại năng không cách nào bước vào ngày này cũng là toàn trường thầy trò hưng phấn nhất một ngày bởi vì ba điểm thứ nhất ly giang tháp nội ẩn chứa khủng bố ám năng lượng thứ hai ly giang tháp nội cất giấu vô số quý giá ám ảnh kỹ cùng bảo vật thứ ba Lý Giang Tháp đại biểu cho thần tinh học viện đối thực lực duy nhất tán thành. Trạng thái rắn quá dài. Từ bước vào trạng thái rắn đến bước vào trạng thái bỡ lại im mạ, cái này trung gian đường tu hành qua mọi người ngoài tưởng tượng, vừa được rất nhiều người tuyệt vọng, cho nên vì rất tốt khiến mỗi người đối với thực lực mình có cái nhận thức đối mình tiến bộ có một tốt hơn, hơn giải. Li Giang Tháp xuất hiện. Lý Giang Tháp một tầng đối ứng trạng thái rắn sơ cấp. Lý Giang Tháp 2 tầng đối ứng trạng thái rắn trung cấp. Ly giang Tháp ba tầng đối ứng trạng thái rắn cao cấp. Ly giang Tháp bốn tầng đối với trạng thái rắn đỉnh phong. Ly giang Tháp năm tầng. Từ nơi này một tầng bắt đầu chính là trạng thái rắn đỉnh phong cùng bước vào trạng thái đợ lạo ít mạ trước kia một đoạn dài rằng giặc con đường tu luyện, ly sông năm tầng, có thể dùng ly ngũ cảnh để hình dung. Tương ứng, ly 6, ly 7, ly 8. Nghe đồn trong, khi người bước vào ly giang tháp 10 cửa ải thời điểm, có thể trở thành trạng thái đợ lạo ít mạ cường giả, trở thành lê minh quốc chân chính đại năng. Mà những tin đồn này là thật. Thần tinh học viện có mấy vị đại năng chính là vì vậy mà tới, cho nên ly giang tháp, mỗi một cái nguyệt một lần cơ hội, là rất nhiều người có thể gặp mà không thể cầu. Cũng là thần tinh học viện quý giá nhất địa phương làm khích lệ các học sinh ham hở tiến lên thần tinh học viện căn cứ ly giang tháp cảnh giới vì mỗi người phân chia học viện quyền hạn mỗi một tầng đối ứng tương ứng quyền hạn mà khi ngươi một khi càng 18 tầng thông quan ly giang tháp sẽ từ trở thành trường học đại năng có giáo sư quyền hạn những thứ kia quyền hạn ngăn xem nhiệm vụ phân cấp tài nguyên chia sẻ vân vân. sở hữu hết thể ngươi có thể tưởng tượng đến quyền hạn đều ở đây trong phân cấp có càng cao quyền hạn ngươi liền có cường đại hơn tu luyện tài nguyên tại đây một ngày học sinh lão sư thậm chí là trường học công nhân thần tinh học viện sở hữu trạng thái rắn cảnh giới tu luyện giả đều có thể tới nơi này cái này chính là Ly Giang Tháp, cái này chính là thần tinh học viện trung tâm trung tâm. Ly Giang Tháp, Giang Hà tâm thần rung động. Hắn căn cứ ám ảnh hiệp hội tư liệu, chỉ biết là đồ vật tại Ly Giang Tháp trong, cũng không biết được Ly Giang Tháp nội lại có thể ẩn chứa nhiều như vậy càng côn. Quét, Giang Hà lần nữa mở ra một tờ bản văn. Mặt trên viết, rõ ràng là lúc đầu sự kiện kêu bản văn phong tồn, mà địa chỉ tại Ly Giang Tháp tầng thứ 18. Chỉ có có quyền hạn tối cao mới có khả năng. Tầng thứ 18. Giang Hà ánh mắt trừng lớn. Thảo nào phụ thân nói chính hắn đều kiểm tra không được, Ly Giang Tháp 18 tầng quyền hạn, chỉ có ở đây học sinh Thông qua 18 tầng thời điểm mới có tư cách, tính là học viện những thứ kia giáo sư, không buồn học viện lớn lên cũng không có tư cách này. Tầng thứ 18. Giang Hà hít sâu một hơi, đó là một cái vô hạn tiếp cận với trạng thái tựa là ít mạ cảnh giới, muốn thông qua tầng kia, đối thực lực yêu cầu quả thực đến rồi một cái làm người ta chỉ tình trạng. Người làm sao biết? Giang Hà nhìn về phía Bạch Dạng, Ta nghĩ biết được ta thân thế. Bạch Dạ thần sắc hơi ảm đạm, liền hiện nay mới thôi, ta duy nhất biết được chính là ta thân thế khả năng với ngươi có quan hệ, ta không cha không mẹ không biết được điều tra từ đâu dựng lên, chỉ có thể từ ngươi bên này vào tay những này chính là ta nửa năm qua sở hữu tư liệu chỉ cần bước vào ly giang tháp tầng thứ 18. giang hà trong mắt nỡ rộ con hoa là tầng thứ 18. tám nguyên tưởng rằng hy vọng xa vời hoặc là cần không biết được mấy năm ẩn nút thế nhưng hiện tại bạch dạ cho ra cao nhất phương án chỉ cần bước vào 18 tầng có thể biết được chân tướng đi giang hà kéo bạch dạ theo ta có thể sẽ so ngươi tưởng tượng muốn phiền thoái một chút bạch dạ lắc đầu chỉ có theo ngươi ta khả năng bước vào tầng thứ mười giang hà nắm tay nàng chăm chú ngươi thân thế ta thân thế có thể chúng ta đã định trước liền muốn cùng đi sau cùng một đoạn đường như vậy bạch dạ trong mắt lo lắng biến thành kiên định liền cùng đi a với anh lướt một cái lưu quang nổ tung hai người tay trong tay tiêu sái ly khai nếu hai người ý chí đều kiên định không thể rời đi sao còn muốn lo lắng cái gì vô luận sinh tử liền cùng nhau đối mặt ta bạch dạ trên mặt lộ ra lướt một cái nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười chí ít có người phụng bồi bản thân loại cảm giác này thật tốt quét lưu quang giật tán đang ở đi trước ly giang tháp mà giờ khắc này học viện nơi nào đó Một vị lao giả ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú vào một màn này, thần sát hắn băng lãnh, giống như người ngoại cuộc, trong mắt không có mảy may cảm tình, lạnh lùng nhìn đến kia chạy như bay tới lưu quang, ngu xuẩn a. Các ngươi nhất định phải đi đến bước này sao? Có một số việc là không thể bị công bố. Nếu như thế, quét. Lão nhân xoay người rời đi, chỉ để lại lạnh lẽo thanh âm tại bốn phía quanh quần. Cản bọn họ lại, không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt không cho phép Giang Hà cùng Bạch Dạ tới gần Ly gian Tháp. Khi tất yếu, giết không tha. 8. Quy một chương 363, nguy cơ khảo hạch. Chương 363, nguy cơ khảo hạch thần tinh học viện những học sinh mới đang ở quân huấn năm thứ hai đại học năm thứ ba đại học đám cũng bắt đầu rồi tân học kỳ nhiệm vụ mà ngay tại lúc này một cái tân tấn nhiệm vụ xuất hiện khiếp sợ mọi người nhiệm vụ này nguy cơ khảo hạch nhiệm vụ tên gọi nguy cơ khảo hạch nhiệm vụ tinh cấp ngũ tinh nhiệm vụ độ khó hay sao nhiệm vụ thường cho ngũ tinh nhiệm vụ đề cử ngũ tinh nhiệm vụ chỉ đạo giang hà đạo sư nhiệm vụ nội dung vô sĩ vĩnh Dạ quốc thường xuyên sẽ phái gián điệp bước vào lê minh năm ngoái hơn 10 phòng thí nghiệm khoa học tao nội hủy diệt tính đả kích tự thương vô số, như vậy, nếu như địch nhân lúc này lần nữa bước vào Lê Minh thổ địa, có hay không có người có thể đọ nổi? Có hay không có người có thể trở thành anh hùng? Giả thiết chế định giang hà vì gián điệp, Ly Giang Tháp làm thành mục đích nơi phòng thí nghiệm, có hay không có người có thể ngăn cản hắn? Nhiệm vụ trong quá trình, đạo sư sẽ vận dụng hết thể hướng dẫn thủ đoạn, nỗ lực cho ngươi bông Tha công kích, ngươi là không sẽ bởi vì gián điệp là ngươi đồng bạn hoặc là đạo sư mà bông Tha. Đây là một lần thực chiến khảo hạch, cũng là nhân tính khảo nghiệm. Nhiệm vụ chặng đường, 10 km. Nhiệm vụ đạt thành, đánh bại giang hà. Ding hầu như tất cả mọi người thu được phần này tin tức khảo hạch nguy cơ khảo hạch mà đáng sợ nhất là cái này lại là nhằm vào toàn trường thầy trò khảo hạch ngay cả những thứ kia sinh viên đại học năm thứ tư đều thu được phần này đặc thù khảo hạch tuyên bố thông báo có thể tưởng tượng rất nhanh sẽ có rất nhiều lượng tu luyện giả giết hướng giang hà từ nơi này đến ly giang tháp cũng không xa thế nhưng liền nho nhỏ này một đoạn đường sẽ trở thành giang hà đám người khó có thể vượt qua khe ránh rất nhiều học sinh rất nghi hoặc nhưng mà tin tức này tuyên bố người giang hà cái này lại là giang hà bản thân tuyên bố tin tức thật là của vọng Không hổ là thi vào trường cao đẳng đệ nhất, ha ha ha ha, ngay cả chúng ta những ngày học trường đều có thể không nhìn. Chính là thi vào trường cao đẳng đệ nhất. Thiên Phú khá hơn nữa, hắn hiện tại cũng quá yếu. Thi vào trường cao đẳng ta xem, thực lực của hắn. Rất nhiều người cười nhạt không nớt. hiển nhiên, Giang Hà khiêu khích toàn bộ học viện thái độ, chọc giận mọi người. Lúc này, không ít người xoa tay, định cho Giang Hà một cái máu giáo hấn. Đánh bại. Kích thương. Không sao cả, dù sao cũng chỉ cần không giết người đều có thể. Giang Hà, vô số lạnh lẽo thanh âm cười nhạt. đương nhiên, nhiều người hơn còn lại là kích động nhị tinh độ khó ngũ tinh thường cho còn có so đây càng có lời nhiệm vụ sao cái này phong phú nhiệm vụ quả thực một cái đỉnh mười cái nhiệm vụ này ta nhất định phải được giang hà lão sư thái tự đại ha ha tuy rằng ta một người không được thế nhưng chúng ta một lớp cùng nhau Hắc hắc. vô số người kích động mà đồng dạng giang hà cùng bạch dạ vừa ly khai hãy thu đến nơi này phần kiệu khác thông báo ừ giang hà chân mày vừa nhảy nguy cơ khảo hạch lấy hắn danh nghĩa phát trường học thật đúng là a giang hà lắc đầu bật cười xem ra chúng ta thật là toàn trời đều địch một màn này hắn đã sớm ngờ tới thần tinh học viện dù sao cũng là các đại viện trưởng điều khiển giang hà cái này trực tiếp tới đánh bọn họ mặt bọn họ tự nhiên tuyệt không khả năng đúng tha cho nên tại giang hà chuẩn bị đi ly giang tháp thời điểm hết thảy lại không thể vãn hồi mà giang hà cũng căn bản không có dự định vãn hồi chậm rãi chờ đợi cẩn thận ẩn nút tìm cơ hội hắn mới lời chờ nếu học viện sớm biết không bằng tốc chiến tốc thắng chỉ là trường học hạ thủ cũng là đủ tàn nhẫn một cái hướng dẫn tính khảo hạch phòng trường sẽ không người tin tưởng giang hà nói chuyện chỉ ít một đoạn này trên đường không ai tin tưởng phải làm sao bạch dạ nhìn về phía giang hà giản đơn giang hà hư không một chỉ ông lướt một cái nhàn nhạt quang hoa hiện lên giang hà cùng bạch dạ ẩn thân hai người thân ảnh chớp mắt tiêu thất là tia sáng khống chế ẩn thân mà lúc này bên cạnh hai người mấy cái học sinh chậm rãi đi qua vẻ mặt nghi hoặc kỳ quái vừa mới rõ ràng thấy giang hà mã lặc nơi đó có ách tuốt nhiều hoa mắt ra hay là trước tìm một chút đi được rồi dọc theo đường đi tất cả mọi người đang tìm giang hà mà bọn họ không biết là giang hà cùng bạch dạ cứ như vậy không kiêng nể gì cả từ bên cạnh bọn họ đi qua không có bất kỳ người nào có thể phát hiện giang hà mang theo bạch dạ rất thuận lợi mà lúc này đông nhiên một bó đạm lam sắc ba động đông nhiên chấn động ra giang hà hơi biến sắc mặt hơi thở này là quét tàn ảnh lóe ra âm ba tiễn giang hà có chút đau đầu thi vào trường cao đẳng thời điểm hắn từng đã biết cái này âm ba tiễn uy lực giống như âm ba thông thường chấn động xuyên tấu qua sóng siêu âm cảm ứng những người khác vị trí đồng thời dùng năng lượng ngưng tụ ra một cái màu đỏ hư ảnh màu đỏ hư ảnh vị trí chỗ ở chính là địch nhân vị trí chỗ ở Đây là Lan Nam mạnh nhất lên tay kỹ. Giang Hà cùng Bạch Dạ ở thân, tự sụp đổ. Đã lâu không gặp, Giang Hà. Một cái quen thuộc bóng người hiện thân, La Nam, phía sau có một cái thật lớn cùng, mà bên cạnh hắn, theo đệ đệ hắn, La Bắc, Là các ngươi? Giang Hà đau đầu. Tùy duyên tiễn, La Nam, Hỏa Hải Nguyên, La Bắc, thật là một phiền phức tổ A. Nếu như ta nói chúng ta bây giờ đã cùng trường học xé rách ra mặt, không có gì nhiệm vụ, chỉ có chân chính giao phòng, các ngươi lên một lượt làm, các ngươi tin sao? Giang Hà nếm thử tính hỏi. Ta tin. La Nam không chút do dự, ngươi bây giờ là gián điệp thân phận nha quả nhiên, giang hà cười khổ, xin lỗi, la nam lân cung bắn tên, phân liệt tiễn, ông, lam sắc quang hoa loại ra, một đạo lam sắc quang tiễn bắn tới mặt đất, chết xạ thành vô số nhánh, giết hướng hai người, mà ở cái này vô hạn phân liệt mũi tên trong, mấy chục cái phi tiêu ngang trời mà đến, hưu, hưu, trước mắt hết thể cơ hồ bị lấp đầy, la nam la bắt hai huynh đệ công kích, hầu như bao trùm mối khắp nóng ngách, trọng lực thuẫn. giang hà giơ tay lên, hai cái trọng lực cấu thành cái bê đem hai người bao vây, hai người công kích trong nháy mắt bị diệt, giang hà không chút do dự ngang trời một điểm một bó khủng bố quang hoa chấn động, trọng lực phun trào, vô số lam sắc quang hoa nổ tung, trọng lực hướng về một khỏa kiểm nhận lui, khủng bố quang hoa giật tán, la nam la bắc hai huynh đệ cũng bị trực tiếp hút đi qua, hai người ngay lập tức lơ lửng giữa trời, cơ hội bị treo ngược lên, cự long a, thôn vệ, thần long chi kiếm, hai người quanh thân khủng bố năng lượng ngưng tụ, Đông nhiên, đinh. đinh, đinh, đinh, vài đạo hàn quang lóe lên, khủng bố tia sáng từ hai người bên thai lao qua, thân thể hai người nhất thời cứng đờ, kia đã chuẩn bị thả ra khủng bố chiêu số, chớp mắt đình chỉ, giang hà thản nhiên mà đi la bắc không phục chuẩn bị thả ra vừa mới vô dụng xuất lực lượng giang hà đạm mạc thanh em bay lên khiến hai người cuối cùng ngừng lại ứng biến năng lực không sai không có bị ta ngôn ngữ hướng dẫn thế nhưng giang hà lắc đầu phản ứng quá chậm thực lực quá yếu nếu như ta là chân chính gián điệp các ngươi đã sớm chết rồi lần này đánh giá 20 phân 20 phân la nam la Bắc nhục trí, chỉ có thể tiếp thu kết quả này vừa mới kia từ bên thai lao qua ánh sáng lạnh vẫn như cũ để cho bọn họ lòng còn sợ hãi bọn họ đã tránh rất nhanh thế nhưng kia quan hoa vẫn như cũ sát thai mà qua nếu như không phải là giang hà có thể lưu tỉnh ngấm lại liền có thể sợ. Hai người lui ra, mà giờ khắc này, bọn họ không biết là, Giang Hà cũng là xoa một chút cái chán mồ hôi hột, La Nam La Bắc cũng không tính cường đại, thế nhưng hai người này năng lực thực sự quá mức quỷ dị, nếu là bị Tiêu Cự Long bắn chúng, hoặc là bị La Bắc kiếm quang chém thượng, phòng trường sẽ rất phiền phức. Cũng may, thời khắc tối hậu, Giang Hà linh cơ khẽ động. Nếu các ngươi cho rằng khảo hạch, vậy chỉ dùng khảo hạch phần cuối được. Nguyên bản truy kích Giang Hà La Nam La Bắc, bởi vì Giang Hà cho điểm mà chết dựng. Như thế thú vị. Giang Hà tâm thần khẽ nhúc đích, đã nghĩ đến vô số biện pháp. Ngươi vừa mới vì sao không đem bọn họ đã thương? Bạch dạ hiểu kỳ vừa mới kia vài đạo băng thứ nếu như băng chúng la nam la bắt nói một dạng sẽ làm bọn họ mất đi sức chiến đấu thế nhưng giang hà chỉ là dùng băng thứ bắn oai đe dọa bọn họ tuy rằng lập ý không sai thế nhưng nếu như loại tâm tính này không phải là sở hữu địch nhân đều là tốt như vậy lừa gạt ta nhất là sau cùng bước vào ly giang tháp thời điểm sau này bọn họ gặp phải địch nhân chỉ biết hung tàn hơn bởi vì bắn sai lệnh giang hà thở dài hai người này phản ứng quá nhanh không có bắn trong Bạch dạ mặt đây nàng bỗng nhiên có chút đồng tình La nam la Bắc hai huynh đệ không có bắn trong còn dám lẽ thẳng khí hùng nói thủ hạ mình lưu tình người này thật là bất quá vì sao luôn luôn muốn cười đây bạch dạ trên mặt lộ ra dáng tươi cười người nào mấy cái học sinh qua đây không có lan nam âm ba tiễn bọn họ ngay cả bóng người cũng không thấy cùng giang hà hai người sát bên người mà qua mà lúc này giang hà lộ trình đã đi rồi thật lớn một đoạn thế nhưng giang hà rõ ràng đoạn này đường cũng không tốt đi chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu 3. thành phố tam hà nào đó phòng thí nghiệm khoa học giang tần đang lẳng lặng nhìn trong tay tư liệu đống nhiên phòng làm việc máy truyền tin vang lên hắn chuyển được sau khi, vẻ mặt chính xác, trước đó chưa từng có nghiêm túc. Xác định sao?" "Là bên kia chuyển đến thanh thúy giọng nữ. Còn bao lâu?" "Tốt, ta hiểu được." Giang Tần treo thông tin. "Rốt cục. muốn bắt đầu sao?" Giang Tần nhìn trên bàn làm việc một nhà ba người ảnh chụp, mặc dù có một cái bóng người là trực tiếp về đi tới, mặc dù bọn họ chưa bao giờ có chân chính ngấm áp. "Muốn ta giúp ngươi chiếu cố Giang Hà sao?" Phía sau chuyển đến thanh âm môn hòa, là hắn nữ đồng sự. "Không cần." Giang Tần lắc đầu, hắn có bản thân đường phải đi, trước khi ta đi từng nói với hắn lần này thí nghiệm có thể phải nửa năm hoặc là một năm các ngươi giang ra thật là lạnh lùng a ngươi cũng là đứa bé kia cũng là nữ đồng sự thở dài thân là khoa học gia dù sao cũng phải hy sinh chút gì giang tần ánh mắt có chút mê ly mặc dù ta đã hai bàn tay trắng hai người dần dần rời đi trên bàn làm việc một phần bản văn không gió tự cháy hóa thành hư vô một cột xanh đậm ánh sáng màu sóng từ phòng thí nghiệm phóng tung qua sở hữu xuất hiện giang tần hai chữ bản văn trong hai chữ kia toàn bộ tiêu thất khu thí nghiệm tất cả mọi người cảm giác được chớp mắt hoang mang lại trở nên rõ ràng vừa mới Rất nhiều người nghi hoặc lắc đầu, lại đầu nhập khẩn trương nghiên cứu khoa học trong công việc. Không ai chú ý tới, một cái tên là Giang Tần Định cấp khoa học gia, cứ như vậy tiêu.